trước một xuyên qua bị công kích liền biến cường hệ thống sách mới cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá ảnh luyện võ trường rộng lớn một đạo thân ảnh chật vật bay ngược ra ngoài hung hãn mà nện xuống đất phương ly chật vật bò dậy phun ra một ngụm máu tươi túi đầu sắc mặt có chút khó coi vào giờ phút này tại trên lôi đài phía trước đứng yên một vị quần áo gọn gàng tông môn đệ tử nhìn vẻ mặt chật vật phương ly sắc mặt khó chịu phun ra một bãi nước miếng phi đây cái gì biếng người không có đánh hai lần liền ngục rồi còn không mau đứng lên bạn công tử còn chưa có thử thử một lần những ngày qua mới nhất luyện tiên lôi quyền Liên một câu nói này, tối đầu Phương Ly mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt lại thay đổi vô cùng âm u. Phẫn nộ, không cam lòng, cùng oán hận. Vào giờ phút này Phương Ly nội tâm mười phần phẫn nộ, hắn muốn chất vấn trời xanh. Người khác đi qua thời điểm, vì sao học nhiều như chó, kim thủ chỉ đi đầy đất, có thể duy trì có chính hắn, một xuyên qua liền bị thảm. Sống sợ sợ bị người đánh một hồi. Nhìn trước mắt nam tử sắc mặt phách lối này, Phương Ly mặt không biểu tình, chậm rãi đứng lên, thở hừng hực. Nguyên lai hắn cũng không phải người của thế giới này, mà là xuyên qua tới. Không biết là nguyên nhân gì, nói xuyên việt liền xuyên việt, lão thiên gia một chút đạo lý đều không nói chỉ là đơn giản ngủ một giấc liền xuyên qua đến đây là cường giả di sơn đảo hải tay hái ngôi sao huyền huyền thế giới thông qua ký ức phương ly hiểu được huyền huyền thế giới mênh mông vô tận vô biên lấy tinh hệ làm sông lấy hàng vũ làm biển nơi này là tu sĩ thế giới là cường giả thế giới trong lúc dở tay nhấc chân di sơn đảo hải thậm chí tinh hệ hủy diệt vô cùng bắt ngát huyền huyền thế giới đã phổ ra rất nhiều cố sự cùng truyền thuyết xúc động lòng người nhưng cùng lúc cái thế giới này lại là cực kỳ tang quốc cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn phụng mệnh luật rừng bên trên chư thiên và tộc lẫn nhau cướp đoạt lẫn nhau tranh chiến khi dễ nhỏ yếu phân tranh không ngừng bất quá cái thế giới này lại thật sự quá mức thật lớn vô số cấm địa sinh mệnh chưa trải qua qua thăm dò man hoàng chi địa đảo ngược cái thế giới này vườn 4.000 vạn loại tộc cũng không biết cái thế giới này có bao nhiêu lớn thậm chí có một ít vị trí khu vực ngay cả chấn áp một thời đại chuẩn đế cấp cường giả cũng không dám tùy tùy tiện tiện đảm bảo tương giao ở tại thế giới cũ địa cầu nó diện tích chung còn không bằng nơi này một tòa thành một ngọn núi phải tới mênh mông nhân tộc hoa hạ vương triều nơi thống trị ánh sáng thần châu trung thổ tùy tùy tiện tiện một cái khu vực của nó nhân khẩu liền quá trăm ức phương ly giải thích rõ ràng ở cái thế giới này nguyên lai là địa cầu bá chủ nhân tộc Chẳng qua là trong vạn tộc một thành viên, vẫn là hết sức nhỏ yếu trùng tộc, thường xuyên bị chịu đủ tộc khác xâm lược. Nhưng mà mấy tỷ tỷ năm trước, ba vị nhân tộc cấp cường giả dưới sự hướng dẫn, chinh chiến chư thiên, đánh hạ thần châu trung thổ. Sau đó ngàn tỷ và năm, lại trải qua ngũ đế dốc sức phát triển, sáng lập bá vũ thần triều. Đây mới khiến mà nay nhân tộc càng ngày càng cường thịnh, không ở bị chư thiên vạn tộc dám tùy ý xâm lược, càng là kiến tạo ra liền vực ngoại cường giả đều thán phục không thôi ngân hà trường thành và thái thanh thánh địa, thượng thanh thánh địa, ngọc thanh thánh địa, thiên Su thánh địa, thiên Tuyền thánh địa, thiên cơ thánh địa, thiên quyền thánh địa, ngọc hành thánh địa, khai dương thánh địa cùng diêu quang thánh địa. Đám nhân tộc thập đại sinh thánh địa. Mỗi một chỗ đến nhân tộc thánh địa đều là tu hành giả ước mong địa phương, đệ tử mấy trăm vạn, bồi dưỡng ra vô số tuyệt đại thiên kiêu cùng từng giả, vì nhân tộc chinh chiến bá phương. Mà chứ nhân tộc thánh địa ra, trung thổ thần châu còn lưu có rất nhiều gia tộc cổ xưa, trong đó không thiếu có trước kỳ nguyên, đại phá diệt thời đại để lại cổ xưa tồn tại. Trong đó một ít kiệt xuất đệ tử thiên tài, thực lực không thua gì thánh địa đệ tử chân truyền, thậm chí là thánh tử. Về phần hiện tại mục đích Phương ly Nơi chuyển tiếp địa điểm đang ở Trung thổ Thần Châu thập đại nhân tộc Thánh địa một trong Ngọc Thanh Thánh địa. Trong đó hắn có một cái thân phận đặc thù, đó chính là cái này Thánh địa chuyên bồi đủ loại Thánh địa đệ tử luyện tay bia người. Bia người lại xưng bia thì là người cho tông môn các đệ tử dùng để luyện tay, thuộc về Thánh địa tại khắp nơi các nơi nơi thu nuôi cô nhi. Mà trước mắt hắn bồi luyện đối tượng chính là Ngọc Thanh Thánh địa Trường Kiếm Phong ngoại môn đệ tử. Lúc này nhìn trước mắt co rút lại bia người đứng lên, Trường Kiếm Phong thanh niên trên mặt lộ ra một tia cười ác độc. Uy, ngươi còn chưa lên. Vào giờ phút này nghe lời này một cái. Phương Ly Song quyền nắm chặt, Ngọc Thanh Thánh địa vô cùng mênh mông, phân biệt có 9 đỉnh tập cốc. Huyền Thiên Phong, Phồn Tinh Phong, Minh Nguyệt Phong, Trường Kiếm Phong, Chấp Pháp Phong, Bạch Trúc Phong, Thương Vật Phong, Bách Luật Phong, Đệ Tửu Phong, Bạch Hoa cốc, Đan dược cốc, Ngự thú cốc, Hạo nguyệt cốc, Thiên Phụ cốc, Vạn hồn cốc, Trường thành cốc, Linh tuyền cốc, Băng tuyết cốc và Phần Thiên cốc. Phong thứ 9 trong 10 cốc, Trường Kiếm Phong đệ tử tàn nhẫn nhất bá đạo, đối với bia người xuất thủ cũng thảm trọng nhất. Đặc biệt là người trước mắt này, rất nhiều cùng hắn đối chiến bia người, đều trên cơ bản hơn mấy tháng đều không xuống giường được dựa vào hắn trưởng kiếm phong cửa đệ tử cao quý thân phận rất nhiều bia người đều giận mà không dám nói gì nhưng coi như là loại này phương ly cũng không có lùi bước hắn lôi kéo bị thương nặng thân thể chật vật hướng về trên sân đi tới hệ thống hy vọng ngươi không muốn lớn ta hắc hắc xem ta tân luyện tuyệt học cuối cùng loại này lúc này nhìn đến đi lên trận tới phương ly trường kiếm phong thanh niên một hồi lưỡng phấn, vẻ rất là háo hức song bên cạnh một vị cao lớn vạm vỡ trưởng kiếm phong đệ tử lạnh nhạt nhìn cả người là thương phương ly một cái những mày nói sư đệ không sai biệt lắm là được bia người là thánh địa tài sản một khi đánh hư, người ta cũng không tốt hướng về chấp sự trưởng lao ra phó. người to khỏe này là đám đệ tử này bên trong cầm đầu đại ca, bởi vì lúc trước bị thánh địa chấp pháp trưởng lao đã cảnh cáo, cho nên muốn để cho mình những người này hơi thu liễu một chút. quả nhiên, nghe lời này một cái, chàng thượng tên này trưởng kiếm phong ngoại môn đệ tử tại chỗ sẽ không có hương tịch trí. Xí, thật chán. cắt một tiếng, liền ném xuống phương ly, nghiêng đầu qua đi xuống trận đi. mà lúc này những người đó người đeo sau đó, phương ly sắc mặt càng âm u, nhưng hắn không có nói gì, chỉ là đôi mắt kia vô cùng sáng ngời lấp lóe. trước mắt đánh người đã của bọn họ trải qua ly khai. Phương Ly nâng lên cánh tay của mình, phía trên đã là thanh nhất khối từ nhất khối, không có một khối thì ngon. Nhưng vào lúc này khác, bên hai của hắn đột nhiên vang rội một cái thanh âm. Ken, tân thủ nhiệm vụ hoàn thành, bây giờ bị công kích liền biến cường hệ thống được thành công kích hoạt. Ken, bởi vì ngài hoàn thành bị công kích liền biến cường hệ thống cho bố trí tân thủ nhiệm vụ, điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện tân thủ gói quả lớn một cái. Liên một câu nói này, Phương Ly hô hấp trong nháy mắt thay đổi rồn dập rồi. Quả nhiên không sai, đối kháng một hồi đánh là đắng giá, bởi vì kích hoạt hệ thống còn có tân thủ gói quả lớn. Vào giờ phút này Phương Ly hết sức hưng phấn, nguyên lai like hắn lúc trước đi qua tới là giảng buộc hệ thống, nhưng nếu muốn kích hoạt hệ thống, kia liền cần bị một hồi công kích mãnh liệt. Hơn nữa hệ thống hệ thống còn nói, chỉ cần bị công kích càng nhiều, gặp phải tổn thương càng mạnh, kia hắn đạt được tưởng thưởng cũng lại càng tốt. Cho nên lúc trước vị kia trưởng kiếm phong đệ tử, tìm địa người thời điểm, hắn mới chủ động tiến đến. Khục khục. Phương Ly phát ra hai tiếng ho kịch liệt, có lẽ là bởi vì quá mức hưng phấn, cho nên bị trọng thương trong cơ thể tựa như dợi sông lớp biển, ngũ tạng vị, môi hít thở một cái, phổi giống như kim châm một dạng khó chịu. Hắn lần nữa phun ra một ngụm máu. Sau đó Cố nén kích động trong lòng, vị tường gian Nan đi ra diễn võ trưởng này tập võ điện. Lúc này, một vị bên ngoài đệ tử đi tới, nhìn đến toàn thân là thường Phương Ly, lạnh nhạt đưa tới một bên ngọc bài nói: "Đây là linh bài hôm nay của ngươi, cầm đi dẫn nhiều chút thuốc bổ thuốc trị thương, ngày mai tại đến đây đi." Một tay nhận lấy ngọc bài, Phương Ly mặt không biểu tình, thông qua trí nhớ trong đầu, hắn biết rõ, đây là hôm nay chịu qua đánh bằng chứng. Dù sao Ngọc Thanh Thánh địa cũng sợ bia người đều chết hết, cho nên mỗi lần buổi luyện bị đánh xong, đều sẽ cho tông môn một khối ngọc bài. Bang vào khối ngọc bài này, có thể đổi lấy một ít tương đối khá cơm nước cùng thuốc trị thương cũng coi là đám bia người duy nhất phúc lợi lặng lẽ nắm khối ngọc bài sau đó khập kinh đi tới vũ điện xuất khẩu quay đầu lại đến bên trong tràn đầy tông môn đệ tử huyễn áo và bia người kêu thảm thiết ánh mắt của hắn chợt hiện trên trần lóe sau đó không do dự trực tiếp đi ra tập võ đại điện lúc này khắc đi tới ngoài điện nhìn đến kia chưa bao giờ có xanh thảm thương gung lui tới thánh địa đệ tử và khí thế hào hùng cổ đại cung điện thức kiến trúc phương ly hít sâu một hơi sau đó trực tiếp hướng về chỗ ở của mình đi tới chương hai đề thăng điên cuồng đề thăng sách mới cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá hệ thống có tác dụng gì rất nhanh Toàn thân là tổn thương phương Ly liền trở về chỗ ở của mình, cũng liền tổn thương đều còn chưa tới cấp bách xử lý, vừa ở vào nhà liền hô hoán hệ thống của mình. Tại một hồi trong thấp vọng, chóng rống bên trong nhà gỗ truyền đến hệ thống đáp ứng. Trả lời chủ nhân, bản hệ thống tên là bị công kích liền biến cường hệ thống, tên như ý nghĩa, chỉ cần chủ nhân bị công kích là có thể biến cường. Lúc này Phương Ly chật vật ngồi ở hỗn loạn trên chiếu, nhíu mày một cái, bị công kích là có thể biến cường. Hệ thống nói cụ thể một chút. Nghe thấy Phương Ly hỏi thầm, rất nhanh hệ thống liền cấp cho rồi trả lời. Trả lời chủ nhân, ngay tại thời điểm bị công kích có thể lấy được báo thủ trị, tiêu hao nhất định báo thủ trị có thể tiến hành rút thưởng, tưởng thưởng là chư thiên vạn giới mọi thứ, đồng thời rút thưởng chia làm 3 phần cấp, phổ thông, cao cấp cùng thần cấp, phẩm cấp càng cao, chủ nhân đạt được tưởng thưởng càng tốt, đương nhiên càng cao rút thưởng phẩm cấp, chủ nhân tiêu hao báo thủ trị cũng càng nhiều. Nghe xong hệ thống Phương Ly trong nháy mắt hiểu rõ, chỉ cần bị công kích liền có thể lấy được báo thủ trị, đồng thời hao tốn lượng nhất định báo thủ trị hắn liền có thể rút thưởng, sau đó thông qua rút thưởng nội dung đến để cho mình biến tưởng. Ngay sau đó Vương Ly lại hỏi lần nữa, đây ba loại rút thưởng phục sinh từ hao tốn tính thế nào? phải dùng bao nhiêu người báo thủ? Hệ thống bên trong trả lời, trả lời chủ nhân, phổ thông rút thưởng hao tốn 1 vạn, cao cấp rút thưởng hao tốn 10 vạn, thần cấp rút thưởng phát huy 100 vạn. Vừa nghe xong lúc này mà nói, Phương Ly song quyền nắm chặt, trong mắt để lộ ra hưng hực, hắn biết rõ đây chính là huyền huyễn thế giới, tương lai khẳng định tràn ngập chiến đấu rất nhiều rất nhiều. Mà chỉ cần nhất chiến đấu, kia hắn liền có thể liên tục không ngừng lấy được báo thủ trị, sau đó đang dùng những báo thủ trị này đến rút thưởng, cũng để cho mình miễn tưởng. Nghĩ tới đây, ngươi Phương Linh trong tâm một trận hưng hực ở tại kích động, nhưng vừa lúc đó, hắn lại nghĩ đến mình hoàn thành tân thủ thưởng thưởng, còn có một cái tân thủ gói quà lớn lúc này không do dự, phương ly lập tức ngẩng đầu lên, hệ thống, mở ra tân thủ gói quả lớn. một giây kế tiếp, ngay tại chống rông bên trong nhà gỗ, vang lên hệ thống thanh âm. keng, tân thủ gói quả lớn mở ra thành công, bởi vì vị chủ nhân gặp công kích bị thương, hệ thống cấp cho vĩnh hằng thế giới thần cấp đang lăn được, cửu khiếu hoàng tuyến đan, gia thiên thế giới, chí tôn thần cấp thân thể, thái cổ thánh thể. liền một câu nói này, phương ly trợn to hai mắt, nhưng còn chờ hắn kịp phản ứng, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liền thấy một vệt kim quang bắn thẳng đến vào chán của hắn. Sau đó nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay tại tốc độ ánh sáng trong tích tắc, Phương Ly liền cảm giác thân thể của mình đang không ngừng biến cường biến cường. Trên thân thể bị thương đã tại chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời cơ thể bắt đầu cùng khởi, tựa như một loại âm luật một bản đang không ngừng chuyển động. Kèm theo kim quang lấp lóe Phương Ly liền cảm giác thân thể của mình, đem so với chân trước đủ cường đại gấp mấy trăm lần, song quyền nhẹ nhàng nắm chặt, là có thể phát ra răng rắc răng đầu âm thanh. Vào giờ phút này, tại hệ thống cải tạo dưới, Phương Ly thân thể vẫn tương giao lúc trước rất khéo nhau, vô cùng căng mịn da thịt, toàn thân đều tràn đầy như là báo đi săn đầy nổ tính cơ thể. Tràn ngập dã tính cùng lực bùng phát, nhưng lại không có chút nào sương vũ. Ngược lại tràn đầy một loại thon dài cùng ưu nhã. Nhìn đến trên bàn mặt này cũ nát gương đồng mình, Phương Ly phát hiện mình tướng mạo cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Không phải là trước kia xanh sao vàng vện, ngược lại tràn đầy vô cùng cương nghị, ở tại dương cương chi khí. Đặc biệt là này một đôi hai mắt, như ngôi sao thâm thủy ở tại mênh ngông, phản phất để cho người liếc mắt nhìn, liền sẽ sâu đậm bị xa vào. Vậy mà hoàn mỹ như thế, Phương Ly cảm thán mình hoàn mỹ thái cổ thánh thể, xem ra hệ thống quả thực không có lân hán, đụng phải nhiều như vậy công kích mãnh liệt, cũng bị thương nặng như vậy, hệ thống để cho tưởng tượng quả nhiên không bình thường. Rất rõ ràng, Phương Ly đối với bộ này Thái cổ thánh thể mười phần hài lòng, nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm. "Chủ nhân, Cửu khiếu hoàng truyền đan nguyên bản trái tim mới có thể sử dụng, nhưng bởi vì chủ nhân quá mức hoàn thành kích hoạt hệ thống nhiệm vụ, Cửu khiếu hoàng truyền đan trải qua cải tạo, hiện tại đã không cần tại phải dựa theo vĩnh hằng thế giới bên trong phương pháp sử dụng, trực tiếp dùng miệng là được." Nghe lời này một cái, Phương Ly cặp mắt sáng lên, hắn là biết, Cửu khiếu hoàng truyền đan là vĩnh hằng thế giới bên trong, chí cao vô thượng nhất thần cấp hoàn mỹ đan dược. Một khi sử dụng, liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên còn có thể đặt xuống vô cùng vững chắc hoàn mỹ không một tỷ vết cơ sở có thể nói tất cả mọi người đều ước mong thần cấp đan dược bên trong thần cấp đan dược bất quá đan này theo tốt nhưng sử dụng dùng cũng rất phiền toái cần đem tim mình nơi mở một cái lỗ đem đan dược vùi sâu vào sau đó mượn từ huyết dịch tan ngọn đến đem dược tính mang đi các vị trí cơ thể nếu không thì cũng là ăn chùa. nhưng bây giờ được rồi trải qua hệ thống cải tạo trực tiếp dùng là được nghĩ tới đây chỉ thấy bạch quang chật lóe một khỏa hiện lên mỏ hổ phách bóng ánh sáng bóng đan dược xuất hiện ở phương ly trong tay mà đây cũng là vang vọng vĩnh hằng thế giới hàng vũ nội danh đã lâu cựu thiếu hoàng truyền đan Nhìn trong tay đan dược, Phương Ly hít sâu một hơi, không chút do dự nào, trực tiếp liền đem nó nuốt vào. Đan vừa vào miệng, đem dịu vô cùng, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo dòng nước ấm, dung nhập vào tứ chi bách hải, Phương Ly cũng cảm giác trong cơ thể có một cổ mạnh mẽ hơi nóng thoáng khởi, xông thẳng hắn các vị trí cơ thể gần mạch, dưỡng liệu thật mạnh. Phương Ly rõ ràng, đây là Cửu Thiếu Hoàng Tiên Đan bùng nổ tinh thuần dược lực đem hấp thu hết nó, liền có thể lấy được đến không gì sánh kịp chỗ tốt, khiến cho tu vi nhanh chóng thệ thăng. Nghĩ tới đây, hắn không dám chút nào có một tia lơ đễng, nhanh chóng ngồi xếp bằng song đến sau đó luyện hóa thể bên trong liên tục không ngừng từ bụng thoát ra khổng lồ tinh khí tu luyện pháp quyết lá khát trong đầu huyền huyễn thế giới người người đều có thể tu luyện lại huyền huyễn thế giới cơ sở công pháp tu hành phần lớn đều cơ bản giống nhau một trời một vực chỉ có đạt đến nhục thân đỉnh phong cảnh mới có thể tiếp xúc đến cao thâm hơn công pháp một điểm này liền các đại thế gia thánh địa thiên tử tiêu tử cũng đều giống nhau vào giờ phút này tại cửu thiếu hoàng tuấn đan cường đại dược liệu dưới phương li vận chuyển trong đầu nơi trí nhớ công pháp sau đó lợi dụng thái cổ thánh thể điên cuồng hấp thu đây cổ khổng lồ lại tinh thuần dược lực. Hào hùng tinh khí tại trong gân mạch chảy xiết, liền như xiết hoàng hà mãnh liệt. Phương ly khí thế từng bước tại linh khí này hấp thu dưới biến cường, lại rất nhanh đã đạt đến đỉnh phong. Một giây kế tiếp, liền thấy Phương ly toàn thân kim quang đại phóng, bốn phía khí thế đột nhiên tăng thêm gấp mấy lần. Rất hiển nhiên, hắn vào giờ phút này đã bước vào phạm thai cảnh nhất trọng. Nhưng mà bước vào phạm thai cảnh nhất trọng sau đó, trong cơ thể hắn kia năng lượng khổng lồ cũng không có ngừng nghỉ, lại nhanh chóng hướng về dưới một cái bình cảnh phong tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ nghe phi một tiếng, Phương Li trung quanh khí thế lần nữa đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Rất rõ ràng phạm thai cảnh nhị trọng. Song mà hết thảy đều vẫn chưa kết thúc, Cửu khiếu hoàng truyền đan dược liệu thật sự là quá to lớn rồi khổng lồ. Tại kinh khủng dược liệu dưới, mới cách đột phá cảnh giới tốc độ căn bản không có dừng lại, kèm theo kia từng đạo kim quang và không ngừng gấp mấy lần cân nhắc tăng lên gấp bội khí thế. Phàm thai cảnh tam trọng, phàm thai cảnh tứ trọng, phàm thai cảnh ngũ trọng, phàm thai cảnh lục trọng, phàm thai cảnh thất trọng, phàm thai cảnh bát trọng. Cửu khiếu hoàng truyền đan dược liệu quả nhiên khủng bố, Phương Ly đạp vào tu luyện cánh cửa sau đó trực tiếp để thăng bắt trọng cảnh giới, thẳng đến đến đệ bắt trọng phàm thai cảnh đỉnh phong, lúc này mới ổn định lại. Vào giờ phút này, Trải qua nhảy một cái bắt trọng cảnh giới để thăng tu luyện, bất chi bất giác một đêm cứ như thế trôi qua. thân Ánh Dương chậm rãi dâng lên, tại vạn chúng đám mây chi đỉnh, huy sái dưới ước vạn đạo hỏa quang, Cụ nát bên ngoài nhà gỗ, chim nhỏ đang ca hát. Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào, cũng đắm chìm trong bên trong nhà gỗ một vị thiếu niên trên thân thời điểm. Thân ở ánh vàng rực rỡ ánh dương bên trong, Phương Ly chậm rãi mở mắt, cảm thụ được trên người mình sức mạnh bằng bạc, khoe miệng chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn lúc này thân hình tràn đầy vui thích. Một ngày mới lại đem bắt đầu, bên ngoài nhà gỗ đã là ban ngày sáng trang. Phương Ly đứng lên, trên thân tản ra kim quang chậm rãi thu liễm nhìn về phía ngoài cửa sổ Ngọc Thanh Thánh Điểu, thân thúy hai con mắt hơi sáng lên. Được rồi, tiếp theo, nên nghiệm chứng một chút báo thủ trị nên làm sao đạt được rồi. Phương Ly cảm giác đầu tiên đóng lại, thân là bia người nghề nghiệp này vẫn có chút tác dụng, ít nhất hiện tại hắn có thể dùng cái thân phận này đến danh chính ngôn thuận thu được lượng lớn báo thủ trị rồi. Chương 3, tập võ điện bên trong chấn động. sách mới cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Phương Ly nơi ở là nằm ở Ngọc Thanh Thánh Điểu Tây Bộ Cẩn Cối địa khu một nơi trên vách núi. Cụ nát bên trong nhà gỗ, bên trong một bàn một ghế một chiếu dơm chính là toàn bộ của hắn. Lúc này khắc, đi ra nhà gỗ nhỏ, bên ngoài đã là trời sáng chang trước mắt là vách đá bên ngoài vạn chúng hải vân, thương khung xanh như mây tám, vô cùng thâm thúy. Quay đầu lại, phía sau là ánh dương xuống hùng vĩ cổ thành, nhân tộc thánh địa. Tại dưới ánh nắng vàng phương ly lấy lại bình tĩnh, sau đó bước ra kiên định những bước, hướng về ngọc thanh thánh địa đi tới. Hắn bây giờ đã nắm giữ tranh đoạt tương lai thiên hạ cường giả tiền vốn. Hôm nay khí trời rất tốt, dọc theo đường đi thánh địa đệ tử rộn rịp, lui tới. Trải qua vô số thánh địa khí thế hào hùng kiến trúc, rất nhanh phương ly liền đi đến võ điện. Võ điện, lại xương diễn võ điện, tỷ võ điện là thánh địa đệ tử luyện võ tỷ võ địa phương. Vào giờ phút này, Rộp lớn võ điện bên trong tiếng người bên áo, tỉ võ âm thanh, tiếng luyện võ bên thay không dứt. Phương Ly hai mặt mặt không biểu tình đi vào, hắn lúc này mục đích liền một cái, kia nhất định làm sao lấy được báo thủ trị. Dù sao hệ thống nói hết thảy đều là sơ lược, trên thực tế là như thế, vậy còn muốn thử qua mới biết. Nhưng mà liền lúc này, lúc trước ngày hôm qua kia một làn sóng Trường Kiếm Phong đệ tử cũng tại trong đó, lúc này mười mấy cái một đám đang đang nói chuyện trời đất. Nhưng một cái trong đó Trường Kiếm Phong đệ tử vừa nhìn vẻ mặt mộc vô biểu tình Phương Li đi vào võ điện, hắn là một hồi kinh dị cười nói, thật sự, đây không phải là ngày hôm qua bị ngươi hành hung bia người sao? Hôm qua rất thảm, hôm nay làm sao giống như một người không có chuyện gì một dạng liền đến. Nghe lời này một cái, vị kia ngoại hiệu thập lục trường kiếm phong đệ tử ngẩng đầu lên, định thần nhìn lại, quả nhiên là hắn. Ha, không nhìn ra tiểu tử này rất gầy yếu, nhưng kỳ thật thật chịu đánh sao? Lúc này, lại một vị trường kiếm phong đệ tử cười treo gẹo nói. Nhưng mà liền lúc này, lúc trước hành hung qua phương ly vị trường kiếm phong đệ tử kia thập lục, vẻ mặt nhao nhao muốn thử đứng lên, hoạt động tay chân một chút nói. Hắc hắc, tới thật đúng lúc, vừa vặn thập lục ra ta không sai biệt lắm đã dừng lại đủ rồi, vừa vặn bắt hắn đi thử một chút ta mới nhất luyện bách luyện quyền. Dứt lời. Tên kia ngoại hiệu thập lục từ trường kiếm phong đệ tử liền không kịp đợi đứng lên, sau đó hướng về phương ly đi tới. Uy, ngày hôm qua ấy tới thật đúng lúc, đi lên cùng ra gia, gia luyện một chút hai chiêu đi. Vừa đến phương ly bên cạnh, vị này trường kiếm phong đệ tử thập lục trực tiếp liền toát miệng, tay nâng đến ngón tay cái chỉ chỉ sau lưng luyện võ trưởng, cười vẻ mặt đắc ý nói. Lúc này phương ly cũng không nói gì, chỉ là lạnh lùng liếc nhìn trước mặt này mẩu phách lối thập lục một cái, sau đó liền mặt không biểu tình hướng phía ngay phía trước trong diễn võ trường đi tới. Lúc này khắc, ngay tại tiếng người huyên náo võ điện bên trong, một vị buồn ngủ lão giả đây nằm ở trên ghế xích đung áp nhưng vào lúc này, hắn trong lúc vô tình tại nhân vật bên trong thấy được vị trường kiếm phong đệ tử kia thập lục cùng mặt không biểu tình phương ly. <cười> ngay sau đó, vị lão giả kia liền trình một hồi ngồi dậy, sau đó nhìn rằng có lẫn nhau thập lục ở tại phương ly, đặc biệt là phương ly trên thân chăm chú nhìn thêm, sau đó cười nói, trời sinh thánh thể, hắc hắc thú vị, thú vị, chúng ta ngọc thanh thánh địa trong hàng đệ tử, lúc nào có nhiều loại này đã người thiên tài. nhưng vào đúng lúc này lúc này, phương ly cùng vị kia gọi thập lục trường kiếm phong ngoại môn đệ tử đã hồi phục rằng có lẫn nhau đứng ở sân tỷ võ trên, hắc hắc vừa vặn bắt ngươi đến luyện tay một chút vừa vào sân tới thập lục nóng lòng muốn thử, sau đó một giây kế tiếp, hắn sát mặt một nhanh, trực tiếp vung lên quả đấm to lớn, thẳng liền hướng Phương Ly đánh tới. Ha ha, xem chiêu, bách luyện quyền. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thập lục quả đấm to lớn bên trên, dường như hiện lên rồi cổ động sát hào quang, vừa nhìn liền uy lực bất phàm. cảm nhận được đây kia phả vào mặt cường ngân nguyên cương, lúc này khắc Phương Ly đột nhiên đôi mắt hàn mang đại thịnh. Bởi vì hắn cảm giác đến, trước mắt mặt này màu phách lối trưởng kiếm phong đệ tử căn bản không có nương tay. nếu như người tầm thường người đánh phải một quyền này, kia bất tử cũng đều tàn phế. lúc này khắc. Đây trưởng kiếm phong đệ tử vậy mà đối với hắn hạ tử thủ, lập tức Phương Ly liền nổi giận. Nhưng mà liền vào thời khắc này, Phương Ly bên tai đột nhiên vang dội một thanh âm khác. "Ken, bị công kích, báo thủ trị 400. Ken, bởi vì vì chủ nhân lần đầu tiên lấy được báo thủ trị, thành công lấy được khen thưởng thêm, ngẫu nhiên đăng ký rút thưởng một lần." Liên một câu nói này, Phương Ly song trong nháy mắt mắt sáng lên, nguyên lai không cần thiết chống đỡ công kích, chỉ cần đối phương ông có địch ý phát ra thế công, hắn liền có thể lấy được báo thủ trị. Hơn nữa trọng yếu nhất, hắn không chỉ biết rồi nên như thế nào lấy được báo thủ trị, còn thêm thu được một lần, ngẫu nhiên phẩm cấp rút thưởng cơ hội Phải biết phần thưởng chính là chư thiên vạn giới mọi thứ, muốn tại đến một khoa thần cấp, cũng hoặc là thánh cấp đang lăn như vậy có thể lại để cho hắn đến lần một đêm tăng lên điên cuồng. Nghĩ tới đây, Phương Ly trong lòng một hồi lương phấn. Bất quá dưới mắt vị trưởng kiếm phong đệ tử kia lại dám đối với hắn hạ tử thủ, đây Phương Ly liền sẽ không khách khí. Chính gọi là có thù tất báo. Tại cộng thêm ngày hôm qua phát sinh chuyện, Phương Ly lập tức hai mắt hàn quang đại thịnh, ngang nhiên rơi lên trong tay nằm đấm. Sau đó thẳng hướng phía, phía trước cấp tốc vọt tới thập lục, đánh ra mình tức giận một quyền. Ha ha ha, lại dám đánh trả, nhìn ra trực tiếp một quyền phế bỏ ngươi. Lúc này, nhìn đến Phương Li rơi lên nằm đấm. Phách lối thập lục còn vẻ mặt xem thường cười to, hắn sắc mặt phách lối trực tiếp đánh ra trực tiếp một quyền. Bách Luyện Quyền, muôn vạn thử thách, một quyền vạn cân. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liền thấy quả đấm to lớn hiện lên cổ đồng sắc hào quang đập tới. Bách Luyện Quyền là trường kiếm phong đệ tử ngoại môn hạng nhất thông dụng quyền pháp, một quyền có thể khai sơn bổ dẫm, uy lực vô cùng. Nhưng mà liền vào giờ phút này, Phương Ly một quyền cũng tiến lên nghênh đón, hoang cổ thân thể gân mạch bên trong linh lực như dợn sóng lớp biển, không ngừng hướng phía hắn có quyền ngưng tụ. Một đạo màu vàng lại ánh sáng nóng ánh sáng chói từ Phương Ly có quyền hiện ra mở ra sau đó ngay tại điện quang hỏa thạch một giây kế tiếp hai người có quyền liền thật chặt tương giao chung một chỗ ha ha ha phế đi cho ra trường kiếm phong đệ tử thập lục sát mặt giữ tợn cười to nhưng mà một giây kế tiếp hắn sát mặt đại biến cái gì nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh trường kiếm phong đệ tử thập lục đã cảm thấy có một cổ vô ý địch nổi lực lượng đụng vào quả đấm của mình trên sau đó quả đấm của mình liền như là đầu hũ nổ tung hoa đến một đạo màu vàng miễn lệ quang mang lập lòe tại bốn phía tiếp theo là ngay tại một phần ngàn giây một sát naka cửa của mình trên mặt phẳng bị to lớn va và chạm vào giờ phút này Trường Kiếm Phong ngoại môn đệ tử thập lục lại bị thẳng Tác Phương ly một quyền nổ bay ra ngoài. A, kèm theo hét thảm một tiếng. Thập lục mặt máy bét máu, cả khuôn mặt đều lom luôn xuống dưới, kia thật là huyết đục văng tung vẽ. ầm, thập lục ngã ầm ầm trên mặt đất, đây đất răng bất tỉnh nhân sự hôn mê đi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, rộng lớn tập võ điện bên trong tất cả mọi người đều mở to mắt, gương mặt bất khả tư nghị. Thân là Trường Kiếm Phong phàm thai cảnh tứ trọng ngoại môn đệ tử, lại bị một tên không có chút nào tu vi, lại vóc dáng gầy nhỏ bẽ người đánh bay ra ngoài. Điều này sao có thể? Trang diện một hồi lâu an tĩnh, sau đó ướt trưởng qua một hồi lâu những này dưới trận trưởng kiếm phong đệ tử lúc này mới mỗi một người đều kịp phản ứng thầm lục đáng chết người bia người này vô số đệ tử đều xông về phía trước nhưng một giây kế tiếp khukh một hồi ho khan để cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại phương ly hướng theo thanh âm ho khan nhìn đến chỉ thấy tại võ điện quầy phương hướng nằm một vị tóc bạc hòa dâm lão nhân cựu trưởng lão là đệ cửu phong đệ cửu trưởng lão hội sở này có trưởng kiếm phong đệ tử mặt đều biến sắc phương ly cũng anh mắt lướt lẹ nhưng mà liền lúc này chỉ thấy vị kia bị mọi người xưng đệ cửu trưởng lão giơ một hũ lô rượu vẻ mặt sắc mặt lạnh nhạt tùy ý nói Ra sân quý ra sân, từng bước từng bước đến, ta đây võ điện cũng có võ điện quý cũ. ở đây trường kiếm phong đệ tử nghe lời này một cái, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. võ điện là thánh địa kiến trúc, mà đệ cửu phong đệ cửu trưởng lão thân phận tôn quý, bọn họ tự nhiên không dám phản bác. hướng phía vị kia vẻ mặt tùy ý đệ cửu trưởng lão cung để cho tay, sau đó một vị trong đó mới trường kiếm phong đệ tử liền xông lên trong sân. đáng chết biết người, ngươi lại dám đánh tổn thương ta trường kiếm phong ngoại môn đệ tử, xem chiêu, nhìn ta không phí bỏ ngươi. lúc này vị trường kiếm phong đệ tử kia liền tay cầm trường kiếm đấm tới, nhưng mà thấy một màn này, phương ly lâm nguy không loạn không chút hoang mang lại là một quyền. Một giây kế tiếp, kim quang chợt lóe, trường kiếm đứt từng khúc, lại là giống nhau phương thức, thanh niên kia bị phương Ly một quyền đánh bay ra ngoài. "Chương 4, ngươi nói muốn phế đan điền ta có đúng không?" Sách mới cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Đáng chết. Đáng giận biêm người. Vô số trường kiếm phong đệ tử vừa giận vừa sợ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt vóc người này gầy yếu biêm người, lại dám sao gan lớn sao? Bởi vì phương Ly mới tuổi gần 15 tuổi, hơn nữa thái cổ thánh thể mang đến cho hắn, cũng không phải mười phần xương vụ cơ thể, mà lại như là báo đi săn tràn đầy tính bùng nổ, các mịn thôn giải cơ thể cho nên tại trong mắt của những người này, Phương Ly trừ sát mặt tương giao ngày hôm qua khá hơn một chút ra, cũng không có chút biến hóa. rất nhanh, lại là một vị đệ tử đi lên, nhưng kết cục lại một bộ dáng. đáng ghét. tiến lên. giết hắn. từng vị Trường Kiếm Phong đệ tử cái sau nối tiếp cái trước, đây đã không phải giúp mình sư đệ chuyện báo thủ rồi. bởi vì bọn hắn vậy mà tại trên sân, tại Phương Ly trong mắt nhìn ra một tia khinh thường cùng khinh miệt. phải biết bọn họ chính là thân là Ngọc Thanh Thánh Địa Trường Kiếm Phong bên ngoài đệ tử, kỳ thân phận biết bao cao quý. Ở trong mắt bọn hắn, những công việc này bia ngắm trời sinh chính là cậu, thậm chí ngay cả heo chó cũng không bằng, chỉ có thể ở dưới chân của bọn họ xin xỏ. Mà bây giờ, liền vào giờ phút này, loại này một vị bia người, vậy mà một quyền đánh bay bọn họ bên ngoài đệ tử, còn hướng bọn hắn mặt lộ ra vẻ khinh thường. Ở tại là tất cả người trong nháy mắt mắt đều đỏ. Vô số trường kiếm phong đệ tử, một cái tiếp tục một cái, gào khóc hướng trên sân tỉ võ. Nhưng mà đối mặt đây từng vị xông thẳng trên sân mà đến đệ tử, Phương Ly mặt không biểu tình, chỉ là bắt chước làm theo hướng phía những người này mặt chính là một quyền. Rất nhanh từng vị trường kiếm phong đệ tử biến thành đầu heo bay ngược ra ngoài, mà trên mặt đất vẽ mặt là huyết sưng mặt sưng mũi trưởng kiếm phong đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. dần dần, còn không chờ bốn phía mọi người kịp phản ứng, đây võ điện bên trong tất cả trường kiếm phong đệ tử liền đều bị phương ly đánh gục rồi. chỉ có đứng tại vô số thế sỉu trong hàng đệ tử, một vị đại hán và mỡ, đang vẻ mặt tâm trầm nhìn đến trên đài phương ly. vào giờ phút này nhìn đến đây một chỗ, còn không chờ hắn kịp phản ứng, thành phiến thành phiến ngã xuống, hôn mê bất tỉnh nhân sự các sư đệ vương vinh phát nộ mười phần phát nộ, hắn không nghĩ đến chỉ là một bia người bậc thấp, ngọc thanh thánh địa cầu giống vậy tồn tại, lại dám đánh bất tỉnh bọn họ ngọc thanh thánh địa trường kiếm phong ngoại môn đệ tử, thật thật gan chó thật lớn. Lúc này vạm vỡ tráng hán vương vinh sắc mặt âm trầm nhìn đến chàng thượng phương ly nói, hảo một cái to gan lớn mật bia người, không nghĩ đến vẫn là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Bất quá ngươi hôm nay đánh bất tỉnh ta trường kiếm phong đệ tử, nhục ta trường kiếm phong uy nghiêm, đó chính là thiên vương lão tử đến cũng không cứu được ngươi. Hôm nay bổn sư huynh ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, phế đi tu vi của ngươi, đạp phá đan điên ngươi, đoạn đi tay chân ngươi gân mạch, để cho ngươi hảo hảo biết rõ biết rõ, ngươi chỉ xứng làm bia người. Vĩnh viên đều bị người đánh phế vật. Dứt lời, dẫn đầu đệ tử Vương Vinh, một cái đi nhanh liền xung lên, sau đó toàn thân Phàm Thai cảnh thập trọng tu vi trong nháy mắt bạo phát, một cổ kình khí hướng về bốn phương tám hướng bộ phát ra, võ điện bên trong toàn bộ thánh địa đệ tử đều trong tâm kinh sợ. Xem ra đây Vương Vinh đã đến Phàm Thai cảnh thập trọng rồi. Vậy mà đã đến Phàm Thai cảnh thập trọng, đây Vương Uy mới 27 tuổi đi, xem ra hắn chỉ cần có thể tại 30 tuổi chi đạt tới trước nhập thân cảnh, liền có cơ hội từ ngoại môn thăng cấp thành phổ thông thánh địa đệ tử. Vương Vinh, là đám người này Trường Kiếm Phong đệ tử ngoại môn người dẫn đầu vật, toàn thân Tu Vi đã cuối cùng phạm thai cảnh trọng, là chỗ ngồi này võ điện bên trong đều có mặt mũi cứng giả, được người kính sợ. Nhưng lúc này cực kỳ tức giận Vương Vinh, tự mình đem trước mắt cái này không chỉ sống chết tồn tại, đánh gãy tay chân, phế bỏ Tu Vi, làm một cái vĩnh viễn phế vật. Mà đối với Vương Vinh, võ điện bên trong tất cả đệ tử rốt cuộc cũng không có phản bác, bởi vì hắn có thực lực này. Ha ha, thú vị, thú vị. Lúc này tập võ điện trước đại cái vị đệ cửu trưởng lão, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm cười miệng. Lúc này khác trong diễn võ trường cảm thụ được vương vinh kia đập vào mặt mạnh mẽ khí lực, Phương Ly sắc mặt ngưng tụ. Phạm thai cảnh trọng, cái này ở chúng ngàn vạn ngoại môn đệ tử bên trong, cũng tính được là là số một cường giả. Hắn không biết tự mình có thể đều đối địch, nhưng mình tuyệt sẽ không sợ hãi. Phương Ly biết rõ một khi đạt đến Phạm thai cấp trọng, thân thể kia sẽ có rồi biến hóa về chất. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều không tự chủ được nín thở, võ điện bên trong không khí bắt đầu hơi có chút ngưng trọng, ngay cả bên cạnh trong lúc rảnh rỗi chấp sự trưởng lão, đều nghiền ngẫm mở ra mình kia một đôi giản muôi ánh mắt. Tiểu tử thối, đi chết đi, người vĩnh vĩnh viên viên đều là cái phế vật. Mà vào thời khắc này, Phạm Thái Cảnh thập trọng cường giả Vương Vinh, trực tiếp nhảy một cái hướng về phương ly, sau đó hướng phía phương ly bề ngoài trên chính là một quyền. Một khắc này, Phạm Thái Cảnh thập trọng tu vi trong nháy mắt bạo phát, lực lượng cường đại, cùng bạo hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Vương Vinh kia liền hướng hình người man thú một dạng, đánh ra thật lớn một quyền. Thời khắc này, tập võ điện bên trong, gió nổi mây vần, toàn bộ ngoại môn đệ tử đều cảm giác được một cổ không có gì sánh kịp áp lực. Nhưng mà liền lúc này, đối mặt mạnh như Phạm Thái Cảnh thập trọng cường giả Đối mặt so với hắn cao hai cấp độ tồn tại, Phương Ly hoàn toàn không có có lộ ra chút nào sợ hãi, ngược lại trong đôi mắt tràn đầy chiến ý. Tới tốt lắm. Hắn hô to một tiếng, sau đó sắc mặt ngang nhiên đánh ra một quyền. Keng, bị công kích, cứu hận giá trị 1000. Bên hai âm thanh vang lên hệ thống nói. Bởi vì Vương Vinh là phàm thai cảnh thập trọng cường giả, đối mặt càng cường giả công kích, hắn đạt được báo thủ trị thì cũng càng cao. Lúc trước đều là mấy trăm, mấy trăm, mà lần này, trực tiếp một đòn liền tăng tới 1000. Mang theo trong tâm vô cùng hưng phấn, Phương Ly nhìn thẳng kia cuồng sông mà đến Vương Vinh, đối mặt với cường thế một đòn, Hắn đột nhiên năm ngón tay siết chặt, đánh ra kim quang sáng chói một quyền, bao quát đại quả đấm của, mang theo sức trùng kích to lớn, hướng về Vương Vinh thẳng lên mà đi, một khắc này Phương Ly thái cổ thánh thể toàn lực bạo phát. Nhưng đối mặt một màn này, Phạm Thái thập trọng cường giả Vương Vinh, trực tiếp sắc mặt một nanh cười ha ha. Ha ha ha vô dụng, ta là Phạm Thái cảnh thập trọng cường giả, đây là khoảng cách trên cảnh giới, ngươi không ngăn cản được phế vật. Dứt lời, Vương Vinh một quyền kia trực tiếp liền hướng đến Phương Ly đã tới, mà đang ở Vương Vinh quả đấm to lớn kia bên trên, lại bắt đầu hiện lên có chút một đạo đến bu lôi. Khi thấy một màn này, bên cạnh có vị thánh địa đệ tử kinh hô, trời ạ! Đây là nhục thân cảnh cường giả mới có thể sử dụng tiên lôi tật phong quyền, không nghĩ đến Vương Vinh mới phàm thai cảnh thập trọng đỉnh phong, đã lĩnh ngộ được nhục thân cảnh cường giả cánh cửa. Liên một câu nói này, võ điện bên trong tất cả đệ tử đều phân kinh hãi. Khủng khiếp, khủng khiếp, xem ra không ngoài một năm, Vương Vinh liền có thể tiến giai thành ngọc thanh thánh địa đệ tử bình thường rồi. ban đầu còn nghĩ kia bia người có thể chống đỡ một ít, bất quá hiện tại xem ra, đối mặt đây phàm thai cảnh tuột cùng Vương Vinh, căn bản là không có cách chống cự, xem ra chỉ có thể là biến thành phế nhân kết quả Không đến 28 tuổi liền phàm thai cảnh đỉnh phong, Vương Vinh Quả nhiên là một cái đối thủ mạnh mẽ. Ngay một khắc này, tất cả mọi người đều đang đối với Vương Vinh kia thực lực tuyệt mạnh sợ kinh thán thở. Đối với phản kháng Phương Ly, căn bản là làm như không thấy, không ôm ấp bất kỳ hy vọng nào. Sau ngay tại vào thời khắc này, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liền thấy Vương Vinh kia thật lớn một quyền, liền muốn cùng Phương Ly nơi đánh ra một quyền, thẳng tắp lẫn nhau đụng vào nhau. Tiếp theo ngay tại Điện Quang Hòa Thạch một sát nát kia. Ầm. Kèm theo một hồi đinh thay nhức quốc tiếng vang, hai người nắm tay chặt chẽ lẫn nhau đụng vào nhau. Toàn bộ thật lớn diễn võ trưởng đều ở đây run động, võ điện bên trong, toàn bộ Thánh Điện đệ tử đều ở đây mật thiết chú ý một màn này. Nhưng mà một giây kế tiếp, để cho toàn bộ thánh địa đệ tử, tưởng tượng Vương Ly gân xương gậy hình ảnh chưa từng xuất hiện, ngược lại là Vương Vinh gương mặt kinh hại đến biến sắc. Cái gì? Vào giờ phút này, Vương Vinh một hồi bất khả tư nghị, bởi vì hắn đang cảm giác quả đấm của mình nơi đang có một cổ tựa như sóng gió kinh hoàng lực lượng khổng lồ chuyển đến. Lực lượng này, vậy mà so với hắn thịt phàm thai thập trọng tu vi còn phải tới cường đại. Không, cái này không thể nào. Cảm thụ được lực lượng cường đại, Vương Vinh vẻ mặt không thể tin, song liền lúc này, lấy quyền đối quyền, Phương Ly hai con mắt chợt lóe, thái cổ thánh thể trong nháy mắt phát lực. Nhưng tiếp theo, ầm liên nghe được một tiếng nổ, tại võ điện toàn bộ thánh địa đệ tử đều vẻ mặt bất khả tư nghị dưới, thân là phàm thai cảnh thập trọng vương vinh, lại bị Phương Ly một toàn bộ quyền đánh bay ra ngoài. Hơn nữa không hồi hộp chút nào, có thể nói toàn thắng, trực tiếp nghiền ép. A. Lúc này, Vương Vinh lại lần nữa té lăn trên đất, che bản thân đã gân xương gãy cánh tay, kêu gào thống khổ không thôi. Ở đây, toàn bộ ở đây đệ tử đều một hồi bất khả tư nghị. Không thể tin được, chỉ là một điên người, vậy mà chiến thắng phàm thai cảnh thập trọng tột cùng tuyệt cường ngoại môn đệ tử, Vương Vinh. Mà liên lúc này, chỉ thấy Phương Ly mặt không biểu tình hướng phía, ngã xuống đất không dậy nổi Vương Vinh đi tới. Sau đó hướng phía đan điền của hắn chính là một cước. Trong phút chốc, trường kiếm phong ngoại môn đệ tử Vương Vinh phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, sau đó một giây kế tiếp, hắn sắc mặt vàng khè, sau đó hoảng sợ trong con ngươi, cái bóng ngược đến mặt không biểu tình Phương Ly đang hướng về phía hắn nói ra: "Ngươi nói muốn phế tu vi ta phải không?" Chương 5: Thánh địa khiếp sợ, lần đầu tiên rút thưởng thần tượng chấn Ngục hình. Sách mới cầu theo dõi hoa tươi hát Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, thật lớn trong diễn võ trường, Vương Vinh kia tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tâm thanh lại như vậy chói tai, mà đứng ở trước mặt hắn Phương Ly lại là như vậy uy nghiêm. Chỉ là ánh sáng đứng yên Liên đã không giận tự uy. Tất cả mọi người đều vẻ mặt bất khả tư nghị, toàn bộ ngoại môn đệ tử đều có một loại không thiết thực cảm giác, ai cũng không nghĩ tới, chỉ là một miên người, vậy mà đem phàm thai cảnh thập trọng vương vinh cho đánh cho tàn phế. Điều này sao có thể? Phải biết Vương Vinh chính là chúng ngoại môn đệ tử bên trong, nhân vật có mặt núi a. Trang diện an tĩnh một lát, vô số thánh địa ngoại môn đệ tử nhìn đến trên sân đứng Vương Ly, đều đều không tự chủ được hít một hơi lãnh khí. Ha ha, thú vị, quả thật thú vị. Đệ cửu trưởng lão ngồi trên đài chấp sự cao mặt mỉm cười mở mắt, trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang. Hắn đến không lại bởi vì Phương Ly hành hung rồi Trường Kiếm Phong Ngoại môn đệ tử liền theo trước lại dám phạm thượng tội danh Huyền Huyên thế giới vốn là cá lớn nuốt cá bé chỉ cần ngươi quá mạnh cho dù đi vào khiêu chiến Thánh Chủ cũng không hẳn không thể trong diễn võ trường Phương Ly cao ngất dáng người lạnh lạnh nhìn đến ngã trên mặt đất không ngừng quay cuồng gào thảm vương vinh và một đám hôn mê bất tỉnh Trường Kiếm Phong Ngoại môn đệ tử trong con ngươi thâm thúy thoáng qua một vệt ánh sáng sau đó mặt không biểu tình tiêu sái dưới diễn võ trường hướng về võ điện đi ra ngoài ngay mới vừa rồi. Hệ thống thêm đưa hắn một lần cơ hội rút thưởng, cho nên Phương Ly muốn cách xa cái này huyên náo chi địa, trở lại chỗ ở của mình tiến hành rút thưởng. Mà nhìn đến Phương Ly bóng lưng đi xa, những đệ tử bên ngoài kia có thể một cái dám tiến lên chọc giận hắn rồi, bởi vì những người đó tự nhận là không có thực lực như vậy. Huyên huyên thế giới chính là loại này, cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực quá mạnh dĩ nhiên là sẽ tôn trọng, mà Phương Ly cũng bởi vì bản thân thực lực tuyệt mạnh, tự nhiên thân phận nhảy một cái ngàn trượng, không ai dám đem hắn làm một tên bỉ người. Đợi Phương Ly sau khi rời đi, võ điện lại lần nữa khôi phục trở lại huyên náo trước kia, tiếng tí tí, tiếng lẽ võ, tiếng gào thét bên tai không ngừng nhưng mà lần này những này bên ngoài đệ tử sâu đậm nhớ kỹ phương ly cường đại không lâu lắm nằm trên đất kia một ít hôn mê bất tỉnh trường kiếm phong đệ tử cũng mỗi một người đều thức tỉnh xưa nay bọn họ nghĩ là mở mịt nhìn bốn phía một hồi nhưng rất nhanh liền tại bốn phía cơ trong tiếng cười mặt lộ vẻ oán hận chạy trốn chết chính gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngang dẳng rất nhanh võ điện bên này phát sinh chuyện cũng nhanh chóng truyền ra ngoài cũng tại ngọc thanh thánh địa chúng ngoại môn đệ tử bên trong nhấc lên một đợt không nhỏ sóng to gió lớn trong đó đề tài trung tâm không thể nghi ngờ vì hai cái một cái là phương ly mà một cái khác chính là trường kiếm phong chúng đệ tử rồi Không hề nghi ngờ, lần này sự kiện phong ba, ước chừng cho Trường Kiếm Phong ném vào mặt mấy chục vạn ngoại môn đệ tử và một vị sắp đạp vào nhục thân cảnh cường giả, lại bị võ điện một tên bia người cho đánh bại. Đây thật là xỉ nhục, thật thật xỉ nhục. Cùng lúc đó, rất nhiều ngoại môn đệ tử ấy mà vẻ mặt bất khả tư nghị, mười phần khiếp sợ, bọn họ võ điện bên trong, lúc nào xuất hiện một cái cường đại như vậy mục tiêu sống, vậy mà có thể một quyền đem phàm thai cảnh mười phần cường giả vương vinh đánh tàn phế, thật là khiến người bất khả tư nghị. Rất nhanh, Ngọc Thanh Thánh Địa Trường Kiếm Phong, chúng ngoại môn đệ tử bên trong trí cường giả, nhị sư huynh la tường liền thả ra lời gắt. Một tên bia người kia lại dám vũ nhục Trường Kiếm Phong, đánh hắn Trường Kiếm Phong đệ tử, đợi hắn ngày mai sau khi xuất quan, nhất định phải để cho nó nợ máu trả bằng máu. Liên những lời này, lại đang Ngọc Thanh Thánh Địa chúng ngoại môn đệ tử bên trong, chấn động tới bành động không nhỏ. Phải biết Cựu sư Minh La Huy có thể được, chính là Trường Kiếm Phong bên trong ngoại môn đệ tử bên trong, số ít nhục thân cảnh một trong cường giả. Hơn nữa tháng năm trước liền đã bế quan, trùng kích nhục thân cảnh nhị trọng, hiện tại tuyên bố ngày mai xuất quan, lúc đó ý vị này, La Huy đã đạt đến nhục thân cảnh nhị trọng. Phải biết nhục thân cảnh nhị trọng. Đây đã là mấy chục triệu ngọc thanh thánh địa ngoại môn đệ tử bên trong thực lực vào trên top 100 cường giả. Đang nghe tin tức này sau đó, tất cả ngoại môn đệ tử đều nghị luận ở vị, mà từ đấy thời khắc này, thân là đề tài trung tâm phương ly lại cũng không hề để ý làm sao nhiều. Bởi vì hắn vào giờ phút này đã trở lại cũ nát trong nhà gỗ nhỏ, hơn nữa đang chuẩn bị tiến hành mình lần đầu tiên rút thưởng. Lúc trước tại lần đầu tiên lấy được báo thủ trị thời điểm, hệ thống liền thưởng cho hắn một lần rút thưởng, hơn nữa lần này rút thưởng tốt hơn theo cơ đẳng cấp. Điều này cũng làm cho có nghĩa là vận khí tốt, phương ly liền có thể có thể trực tiếp thu được thần cấp rút thưởng thưởng. thưởng. Hiện tại dựa theo hệ thống nơi cấp cho rút thưởng quy tắc, phổ thông rút thưởng cần phải tiêu hao 1 vạn báo thú trị, cao cấp rút thưởng cần phải tiêu hao 10 vạn báo thú trị, mà thần cấp rút thưởng, vậy cũng cần ước chừng tiêu hao 100 vạn. Hắn bây giờ báo thú trị liền 2000 cũng chưa tới, đừng nói thần cấp rút thưởng rồi, đó chính là phổ thông rút thưởng đều còn kém rất xa, cho nên một lần này rút thưởng đối phương cách lại nói 10 phần chân quý. Lấy lại bình tĩnh, Phương Ly hít sâu một hơi, liền cương chế hưng phấn trong lòng, sau đó hướng phía trống giống nhà gỗ hô lớn, hệ thống rút thưởng cho ta. Vâng, chủ nhân. Hệ thống thanh âm giống như máy móc tại vang lên bên tai. Trong khoảnh khắc một cái to lớn vòng tròn liền xuất hiện trên hư không. Vòng tròn cổ điện to lớn, bốn phía có rậm rạp chẳng chị phụ chú đủ có mấy vạn vật ước. Thông qua hệ thống ký ức Phương Ly biết rõ, đây chính là đại biểu chư Thiên vạn giới đủ loại tưởng tượng. Hơn nữa trên thực tế, đây ước vạn vạn tưởng tượng chỉ là phần thưởng lần này, mà không phải hệ thống toàn bộ tưởng tượng. Đây đối với hệ thống lại nói, chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Hiện tại bắt đầu rút thưởng. Rất nhanh kèm theo hệ thống thanh âm, vòng tròn chính giữa kia cây ống dài ngân châm liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Nhìn đến kia nhanh chóng xoay tròn kim đồng hồ, Phương Li nín thở, mười phần mong đợi đến, hắn phần thưởng lần này là cái gì? sau đó nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh ngay tại phương ly kia thấu triệt thâm thúy trong con người xoay tròn thật nhanh nhỏ dài ngân châm bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ cũng ngừng ở một cái so với khác phù văn đều còn muốn lóe sáng huyền ảo phù văn tiến lên liền trong chớp nháy này chống rông bên trong nhà gỗ vang lên hệ thống thanh âm keng chúc mừng chủ nhân lấy được được vô thượng thần cấp công pháp thần tượng chấn ngục kình liền một câu nói này phương ly trong nháy mắt trợn to hai mắt dĩ nhiên là thần tượng chấn ngục kình trái tim bắt đầu không tự chủ được cấp tốc của loạn nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh còn chưa chờ phương ly đem chính mình cực độ khiếp sợ nội tâm bình tĩnh lại Trong phút chốc một cổ rất mạnh năng lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn lan ra, trong khoảnh khắc, phương ly trong cơ thể tám ức 4000 vạn khỏa tế bào đều sinh ra dị biến. Một phần cổ xưa kinh văn xuất hiện ở phương ly cái chán, sau đó nhanh chóng dung nhập vào trong đó, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy một cổ man hoang lực lượng đang ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Khí dẫn thần, thần thánh tượng, man hoang chi lực, toàn thân người, tám ức 4000 vạn hạt cực nhỏ tạo thành. Chương 6, điên cuồng thái cổ thánh thể, cửu khiếu hoàng truyền đan, nương tụ tự tượng chi lực. Thần tượng trấn mục kinh, là thánh thần thế giới bên trong chí cao vô thượng nhất công pháp tu hành. Được xưng thánh thần thế giới mạnh nhất trong lịch sử khí công, lấy khí làm chủ, có thể diễn hóa chư thiên và pháp, thần thông gì đều có thể diễn hóa, có thể nói nhất pháp biến và pháp. Hơn nữa tu luyện đồng thời, liền có thể ở trong người loại 8 mức 4000 vạn khóa sinh mạng hạt giống, mỗi khóa hạt giống đều có thể để cho vốn có tế bào diễn hóa thành một khóa cự tượng tế bào. Lại mỗi một khóa cự tượng tế bào, liền có thể thu được một đầu tượng thần uy lực. Quan trọng nhất là, đang tu luyện thần tượng chấn mục kình đồng thời, cũng sẽ thu được thánh vương truyền thừa, lấy được được vô số thần thông cùng truyền thừa. Trong đầu thoáng qua thần tượng chấn mục kình vô số tin tức, vào giờ phút này Phương Ly hết sức hưng phấn. Hắn không nghĩ đến lần này rút thưởng, hệ thống vậy mà mang cho hắn loại này một phần lớn hảo lễ. Phải biết, một khi học được thần tượng chấn mục đỉnh, vậy liền giống như là thu được vô thượng chúa tể chọn đời sở học, cái gì vĩnh hằng mạnh mẽ, chư thần chiến bảo, minh thần chi mâu, tự do chi dực, hết thảy chờ chờ vô thượng thần thông pháp môn đều có thể học tập. Có thể nói, cái này không nhưng nhưng mà một môn thần cấp tu luyện công pháp, càng là một môn tập biện chứa trăm sông đủ loại vô thượng thần thông tông sư cấp pháp điện, chính gọi là lấy khí giữa thần, lấy thần thành tượng, dỡ tay nhất chân, cự tượng chi lực, toàn thân người tám bức bốn vạn hạt cực nhỏ tạo thành thức tỉnh tiềm lực. Mỗi một hạt nhỏ bé đều là cự tượng chí lực, toàn bộ thức tỉnh, sánh ngang thần tượng, rời sông lớp biển, gào lạc tinh thần, chí nguyện thố nhật, trong một ý niệm. Cảm thụ được môn công pháp này thảo diệu, Phương Linh song quyền nắm chặt, xem ra lần này, vận khí của mình thật sự quá tốt rồi. Không nghĩ đến rút ra chính là thần cấp thượng tượng, hơn nữa còn loại sang trọng này, các loại thần thông cái gì cần có đều có, có thể nói là đem vô thượng chúa thể chọn đời sở học, đều duy nhất một lần bỏ báo cho hắn. Khi sâu một hơi thật dài, Phương Linh bình phục lại mình, khóa kia cực kỳ hưng phấn, lại điên cuồng loạn động trái tim. Hắn biết rõ, Muốn môn tu luyện thần tượng chấn ngục kinh loại vô thượng thần công này, lấy mình loại này tâm tính kích động là không thể thực hiện, nhất định phải để cho mình tâm tính kích động bình tĩnh lại. Không thì lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, vậy liền không có chỗ để nói rồi. Rất nhanh, kèm theo cấp tốc khiêu động trái tim chậm rãi bình phục lại, phương ly dần dần khôi phục trước kia bình tĩnh. Thông qua trong đầu hệ thống cấp cho ký ức, hắn hiểu đến, đây thần tượng chấn ngục kinh tổng cộng chia làm tầng 22, một khi học thành, uy lực vô cùng, nhưng đánh bạo chư thiên. Trong đó, thần tượng trấn ngục kinh đệ nhất trọng vị giác tỉnh 84,0000 khỏa tế bào, thu được 84,0000 vị tự tượng chi lực. Mà giấc tỉnh 84 vạn cự tượng tế bào là đệ nhị trọng, 840 vạn cự tượng tế bào vì đệ tam trọng, 8400 vạn cự tượng tế bào vì đệ tứ trọng, 8億4000 vạn cự tượng tế bào vì đệ ngũ trọng. Tiếp theo, để cho trọng điểm trở lại điểm bắt đầu, thăng hoa cự tượng tế bào, hóa thành long tượng, long tượng hóa thành nguyên như, cuối cùng hóa thành tối trung cực thần tượng. Mỗi một loại thuế biến đều có ngũ trọng cảnh giới, lại lên tới tầng 20 đại viên mãn sau đó, liền có thể học tập sau đó lĩnh trọng, nhất chí cao vô thượng nhất cảnh giới. Một khi luyện thành, giới sông lớp biển, gào lạc tinh thần, trí tuệ thấu nhận đều trong một ý nghĩ. Tổng cộng 10 đại cảnh giới mỗi cái cảnh giới lại cặn kẽ chia làm thập trọng, cũng chính là ước chừng 100 trọng. xếp bằng ở trên chiếu, phương ly sắc mặt ngưng trọng nhớ tới, hệ thống mang đến thần tượng chấn ngục tình tế cương. Sau đó định khí ngưng thần, là được bắt đầu tu luyện. tại huyền huyễn thế giới, cảnh giới phân chia, tổng cộng chia làm, phàm thai cảnh, lục thân cảnh, siêu phàm cảnh, thần thông xuất cuộc, đại năng cảnh, vương giả cảnh, hoàng tử cảnh, thánh nhân cảnh, chuẩn đế cảnh, và trong truyền thuyết đại đế cảnh. mỗi cái đại cảnh lại phân làm thập trọng tiểu cảnh, mỗi trọng tiểu cảnh lại bị chia làm thấp hơn, bên trong, cao, đỉnh phong, bốn cái giai đoạn trong đó siêu phàm cảnh còn gọi là tiên phàm phân cách siêu phàm cảnh lúc trước tương đối dễ tu luyện tư chất đần độn người chỉ cần không phải là giống như phương li như vậy trời sinh phế mạch, vội vã không hơn trăm năm liền nhất định có thể đạt đến nhục thân cảnh định phong bất quá một khi đạt đến cái cảnh giới này đang nhớ hướng phía trước một bước đó chính là muôn vạn khó khăn mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên tương giao trước độ khó kia đều ước chừng tăng lên gần gấp mấy lần đồng thời huyền huyễn thế giới phải có cường giả có thể đến tới chuẩn đế đã có thể chấn áp một thời đại rồi mà giống như cấp bậc đại đế cường giả như thế chỉ có thể coi là tồn tại trong truyền thuyết mà giống như đại đế bên trên hồng Chân Tiên, Chân Tiên, Tiên Vương và nhất trí cao vô thượng nhất tiên đế, đó là trực tiếp chính là truyền thuyết trong truyền thuyết. Bất quá giống như thần tượng trấn ngục kình một khi tu luyện hoàn thành, đạt đến đến đại viên này, toàn thân tám ức 4000 vạn tôn thần giống như đều giác tỉnh, phải chăng có thể đạt đến tiên đế như vậy tồn tại phương ly còn không xác định. Nhưng phương ly có thể xác định, nếu như mình thật có thể đạt đến thần tượng trấn ngục kình đại viên mãn trạng thái, kia tối thiểu cũng là tiên vương cảnh rồi, tại kém cũng là chân tiên, hồng chân tiên. Nghĩ tới đây phương ly vọt lên hưng phấn trong lòng, sau đó liền bình tĩnh lại an tĩnh tu luyện. Một khi tu luyện Đất trời bốn phía linh khí liền bắt đầu thần tốc hướng về phương Ly toàn thân hội tụ. Thái cổ thánh thể bá đạo biết bao, nó vốn là có thể chứa mọi thứ thôn vẻ mọi thứ, tại cộng thêm huyền huyễn thế giới, cũng không giả thiên đời trong giới thiên đạo áp chế. Lại thêm cái thế giới này thiên địa linh khí, cho dù là nhất cần cõi địa phương, cũng so sánh giả thiên thế giới muốn nồng nặc gấp trăm lần, cứ như vậy để cho thái cổ thánh thể bá đạo càng thêm không có kiêng kỵ gì cả. Có thể nói nhất phương thủy tổ nuôi nhất phương người. Nhưng mà loại này nồng hậu linh khí dưới trời đất, nguyên tắc cư dân cũng đã dưỡng thành dưỡng thành nơi ưu tòi quen. Mấy trăm vạn năm mới ra một cái chuẩn đế. Phương Ly thật không biết những người này là tu luyện thế nào. Trong cơ thể, thái cổ thánh thể các nơi, gân mạch bên trong mênh mông linh lực, bắt đầu dựa theo thần tượng chấn ngục kình pháp quyết tu luyện một chuyển, Cũng tại Phương Ly dưới sự không chế, nương tụ ra khỏa thứ nhất con voi to hả giống. Bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào thái cổ thánh thể bên trong. Cùng lúc đó, tĩnh mạch tại Phương Ly toàn thân các nơi, tứ chi bách hải khổng lồ dược lực cũng bắt đầu sinh động. Có thể đừng tưởng rằng, cửu khiếu hoàng thuyền đan phát huy một lần hiệu dụng thì không có sao. Đây chính là vĩnh hằng thế giới, nhất trí cao vô thượng nhất thánh dược. Một khi ăn vào, sức thuốc khổng lồ liền kinh nguyện dịch chạy hướng tứ chi bách hải hơn nữa tại lần đầu tiên tu vi cấp tốc sau khi tăng lên sẽ trầm tĩnh lại sau đó chậm chậm tăng lên thúc chủ thể chế bất quá đương nhiên phương Ly ủng có thần cấp thể chế hoang cổ thánh lực cho nên còn dư lại khổng lồ dược lực lúc này vừa vận dụng để ngưng tụ khỏa thứ nhất con voi to hạt giống vô số thiên địa linh khí ở tại khổng lồ dược lực bắt đầu dựa theo phương Ly phát giác vật chuyển điên cuồng tràn vào hắn chỉ định trong tế bào nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh chỉ nghe ầm một tiếng phương li thân thể liền tựa như nổ tung một dạng kim quang lấp lóe quả thứ nhất cự tượng hạt giống thành phương li thời khắc này tâm vô cùng vui sướng ý vị này mình đã tại nguyên hữu trên căn bản có được một con voi to chi lực nhưng mà sức thuốc khổng lồ cùng thiên địa linh khí cũng còn chưa có kết thúc có thể nhanh chóng hướng về dưới một cái tế bào ngưng tụ mà đi kèm theo phịch một tiếng phương ly khí thế tăng thêm gấp đôi lại một viên cự tượng hạt giống thành nhưng còn chưa chờ phản ứng lại nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh lại là phịch một tiếng phương ly khí thế tăng thêm gấp đôi khỏa thứ ba cự tượng hạt giống thành vẫn là câu nói kia thái cổ thánh thể hấp thu thiên địa linh khí và cửu thiếu hoàng thuyền đan lưu lại dược lực quả thực quá to lớn quá to lớn rồi kết quả là phương ly vào giờ phút này giống như bực hạc phổ thông đó là điên của ngưng tụ trong cơ thể mình cự tượng hạt giống. Khóa thứ tư, khóa thứ năm, viên thứ sáu, khóa thứ bảy, viên thứ tám, viên thứ chín, viên thứ mười. Vừa nhắm mắt, vào giờ phút này Phương Ly ước chừng tu luyện một ngày một đêm. Mặt trời từ loá mắt rực rỡ, liền mặt trời lặn hoàng hôn, bầu trời từ minh liền tối, sau đó vừa tối biến minh. Bất chi bất giác đã một ngày đi qua. Khi cũ nát nhà gỗ nhỏ bên ngoài, mặt trời lần nữa từ đông phương xa xôi dâng lên, rác ánh vàng rực rỡ hào quang. Khi luồng thứ nhất ánh năng sáng sớm, lại lần nữa soi đến. Đây tu luyện đã lâu trên người thiếu niên sau đó đám chìm trong kim quang bên trong phương ly lại một lần nữa mở ra hai mắt của mình xếp bằng ở trên chiếu nhìn mình hai tay vào giờ phút này phương ly đã co được thập tôn cự tượng chi lực hơn nữa tu vi của hắn cũng từ phàm thai cảnh cựu trọng tăng lên một cấp đã là phàm thai cảnh cựu trọng ở đó kim quang sáng chói bên trong nhìn mình bền chắc cánh tay và cảm thụ trong cơ thể kia thập tôn con voi to mênh ngông năng lượng phương ly biết rõ vào giờ phút này thực lực của hắn đã là không thể cùng trước kia mà cùng rồi chương 7, trường kiếm phong phẫn nộ cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá Thân tượng trấn Ngục kinh là cường đại công pháp, nhưng tiêu hao thiên địa linh khí cũng nhiều vô cùng. Lần này một đêm ngưng tụ 10 quả cự tượng hạt giống, cộng thêm tu vi tăng lên một giai, đã đem cửu thiếu hoàng tiền đan toàn bộ dược lực tiêu hao hoàn tất. Nhưng muốn đang nhớ ngưng tụ ra tân hạt giống, dựa hết vào thật đơn giản tu hành là không được. Tuy rằng cái này huyền huyễn thế giới linh khí là thế giới khác gấp trăm lần, nhưng tám mức 4000 vạn quả cự tượng hạt giống biết bao nhiêu, dựa hết vào thật đơn giản tu hành, vậy phải tu đến không biết năm tháng nào. Hơn nữa huyền huyễn thế giới, không nhất định mỗi lần đều thuận buồm xuôi gió, tương lai khẳng định tràn đầy nguy cơ cùng kiêu chiến, cho nên tại thời gian kế tiếp bên trong Phương Ly nhất thiết phải quyết định một ít bày ra kế hoạch, hảo trong thời gian ngắn nhất, lợi dụng hệ thống giúp đỡ, ngưng tụ ra tối đa cự tượng hẳn giống, đến ứng đối tương lai khiêu chiến. Mà đúng như Phương Ly tưởng tượng như vậy, vào giờ phút này, Ngọc Thanh Thánh Điện, trường kiếm phong, một tòa khí thế bừng bừng trong đại điện. Sư Vinh, ngươi phải vì chúng ta báo thù a? Một đám bị đánh thành đầu heo, xương mặt xương môi trường kiếm phong ngoại môn đệ tử, quỳ dưới đất, sợ hai âm thanh rơi lệ, vẻ mặt bi phấn quỳ dưới đất tiêu khóc. Tại trước mắt của hắn, là mấy vị này vừa vừa mới xuất quan người thanh niên, sắc mặt hết sức khó coi. Người nói là Võ điện một vị bia người đem ngươi nhóm đều đánh thành như vậy. Trong đó cầm đầu nhị sư Vinh la tưởng, vẻ mặt tâm trầm hỏi thăm, mà nghe lời này một cái, lúc trước bị phương ly đánh, xương mặt xương mũi trưởng kiếm phong ngoại môn đệ tử lần lượt tiêu không nói. Đúng vậy nhị sư minh, bia người kia khi to gan lớn mật, không chỉ đả thương chúng ta và vương hoành sư minh, còn nhục chửi chúng ta trưởng kiếm phong, cái thù này ngài nhất định phải cho chúng ta báo à? Nhị sư minh, chúng ta chỉ là đi võ điện cứ theo lẽ thường tu hành, có thể bia người kia không nói lời nào liền đánh tới, còn không ngừng nhục mạ ta trưởng kiếm phong, vương hoành sư minh càng bị phế. Nhị sư minh, ngài muốn làm chủ cho chúng ta à? chúng đệ tử khóc kể cục gâm thanh rơi lệ, la tưởng sắc mặt cũng càng khó coi, mà lúc này một bên tứ sư huynh la khác đi tới dò hỏi nhị sư huynh hiện tại chúng ta nên làm cái gì? nghe lời này một cái la tưởng sắc mặt mười phần âm trầm cắn răng nói làm sao bây giờ biêu người đáng chết kia đánh ta trường kiếm phong ngoại môn đệ tử, phế ta trường kiếm phong ngoại môn thiên tài, càng là ngay trước mọi người đục mạ ta trường kiếm phong, để cho ta trường kiếm phong tại ngọc thanh thánh, thánh địa mất hết mặt mũi, ngươi nói nên làm cái gì? nghe hiện trường mấy vị trường kiếm phong ngoại môn đệ tử tinh anh mặt này màu đều đều hết sức không đẹp, không hề nghi ngờ Lần này Trường Kiếm Phong có thể làm là mặt mũi lý tử đều mất hết, một đám rồi dị bẩm thiên phú ngoại môn đệ tử, lại bị một tên bia người đánh. Trong đó một vị thiên tài càng bị giống như đá phá đan ruộng, phế bỏ tu vi, đây đã là ồn tỏa chê cười. Không hề nghi ngờ Trường Kiếm Phong đệ tử cho tới nay tác uy tác phúc đã quen, lúc này lại làm sao có thể bị này vũ nhục. Lúc này bên cạnh tính khí sôi động Tam sư đệ La Nam, hướng về phía nhị sư huynh La Tưởng sắc mặt đỏ ửng đạo. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhị sư huynh, chúng ta bây giờ liền đi qua ta muốn cho bia người kia biết đắc tội chúng ta Trường Kiếm Phong đệ tử ngoại môn kết cục, ta muốn cho cái kia đáng giận con kiến hôi sống không bằng chết. La Nam chính là lời nói tràn đầy ác độc, mà nghe lời này một cái La Tưởng cũng trực tiếp mắt lộ hàn mang, sắc mặt âm trầm gật đầu nói: Được, đã như vậy, vậy chúng ta đây liền đi qua. Tại không lâu sau Đại sư Minh liền muốn xuất quan rồi, loại này nhục nhã trưởng kiếm phong chuyện cho hắn biết không tốt, vẫn là từ ta chờ hiện tại liền giải quyết xong. Cái gì, Đại sư Minh muốn xuất quan rồi? Ha ha, quá tốt, Đại sư Minh một khi xuất quan, đó chính là nhục thân cảnh ngũ trọng cường giả. Vừa nghe đến Đại sư Minh La Giang sắp xuất quan, mấy vị sư Minh sư đệ đều đều thập phần vui vẻ, nhị sư Minh La Tưởng cũng mặt lộ đủ cười. Đúng vậy à, ưa tối 3 năm là rằng sư huynh rốt cuộc phải xuất quan, kia nhất định chính là nục thân cảnh ngũ trọng cường giả, đến lúc đó ta trưởng kiếm phong ngoại môn đệ tử điện, chính là số ít nắm giữ nục thân cảnh ngũ trọng cường giả thế lực. Vô số đệ tử đều hết sức hưng phấn, nhưng một giây kế tiếp, nhị sư huynh la tưởng sắc mặt biến vô cùng dữ tợn nói: "Bất quá hiện tại, chúng ta vẫn là trước phải đem vị Tiêu Bia người sự tình quyết tuyệt dưới." Dứt lời, hắn lập tức trở về quy đầu, sau đó xông lên trước mặt quỳ mấy vị này trưởng kiếm phong ngoại môn đệ tử, sắc mặt âm lĩnh hô lớn: "Mấy người các ngươi đi trước dẫn đường." Là nhị sư huynh. Nghe lời này một cái ủy dưới đất mấy vị ngoại môn đệ tử đó là một hồi hưng phấn, nhanh chóng ngựa không ngừng vó bỏ dậy, sau đó hướng về đại điện ra chạy đi. Phương Linh Nơi ở, ở tại Ngọc Thanh Thánh Địa ngã về tây bộ một nơi vách núi, mà thu được tin tức như thế, đối với Trường Kiếm Phong Ngoại Môn đệ tử điện lại nói là mười phần đơn giản. Vào giờ phút này, trừ đang bế quan đại sư Minh La Giang ra, Trường Kiếm Phong Ngoại Môn đệ tử điện thế lực dốc hết toàn lực. Tin tức này vừa ra, có thể làm là kinh động rất nhiều Ngọc Thanh Thánh Địa ngoại môn đệ tử. Phải biết Trường Kiếm Phong Ngoại Môn đệ tử điện đó là Thánh Địa Ngoại Môn đệ tử bên trong một cái lớn thế lực, không người dám trêu chọc mà sau lưng càng là có Ngọc Thanh Thánh Địa Trường Kiếm Phong Nội Môn chỗ dựa, mà làm đối phó một tên điếm người, Trường Kiếm Phong Ngoại Môn đệ tử điện vậy mà dốc hết toàn lực, điều này thật sự khiến người khiếp sợ. Bất quá lần nữa rất nhiều Thánh Địa đệ tử cũng biết, Trường Kiếm Phong Ngoại Môn đệ tử điện lần này xuất động, cũng có lập uy tác dụng, muốn làm giết gà dọa khỉ. Nhưng mà thật bất hạnh, vào giờ phút này đã phạm thai cảnh tiểu trọng, cũng ngưng tụ ra 10 khóa cự tượng hận giống, tu vi tăng nhiều phương ly. Nhưng cũng không phải bọn họ nơi trong tưởng tượng gà. Từ Trường Kiếm Phong Ngoại Môn đệ tử điện đến phương ly ở vách núi, tổng cộng có mười dặm đường lộ trình, dọc theo đường đi Trường Kiếm Phong đệ tử khí thế bừng bừng. Tại ba vị nắm Quyền sư huynh dưới sự hướng dẫn, toàn bộ Trường kiếm Phong đệ tử đều sắc mặt khát máu dữ tợn. Vô số ngoại môn đệ tử thấy một màn này, đều trong tâm xuyên tấu qua hàn, không dám tới gần trêu chọc, lựa chọn đi vòng. Bất quá đương nhiên cũng có người hiểu chuyện, lựa chọn lặng lẽ theo đuôi, chuẩn bị quan sát một đợt sắp diễn ra vừa ra vừa kỳ hay. Mặt trời chậm rãi thăng đến ba sào, nay thời khắc này cũ nát trong nhà gỗ nhỏ, Phương Ly đã thối lùi ra tu hành. Chậm rãi mở mắt ra, hắn cảm thụ được trong cơ thể linh lực dồi dào và kia thông suốt chắc tuyệt lực lượng, thật dài thở ra một ngụm trọng khí. Xem ra thần tượng Trấn Ngục Kình không hổ là thánh thần thế giới. Độc nhất vô nhị thần công, quả nhiên không thể nghi ngờ tán loạn cường đại. Rất hiển nhiên, lúc này thực lực của mình tương giao hôm qua ngày qua mà nói, căn bản là không lại một cấp độ trên. Nếu mà ngày hôm qua tự mình tới khiêu chiến mình bây giờ, Phương Ly cảm thấy, chỉ cần nhẹ nhàng một quyền, như vậy ngày hôm qua hắn cũng sẽ bị đánh nát. Nhìn đến dưới ánh mặt trời, kia vô cùng bền chắc hai tay, Phương Ly trên mặt lộ ra từng tia hài lòng. Nhưng tiểu tại này thời khắc này, hắn kia cũ nát nhà gỗ nhỏ bên ngoài đột nhiên truyền tới một cực độ thanh âm phách lối. "Con kiến hôi, ta biết ngươi ở bên trong, đi ra." Chương 8: Màu vàng quyền mang, toàn bộ toàn bộ chiến hai cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá đồ đáng chết lại dám vũ đục chúng ta trường kiếm phong hôm nay ngươi tử kỳ đến rồi chó ti tiện chúng ta cao quý trường kiếm phong ngoại môn đệ tử đến kia còn không mau cho chúng ta cút ra đây nghe lời này một cái phương ly nhướng mày một cái sau đó ngay tại nhà gỗ ngoài cửa sổ ngọc thanh thánh địa phương hướng ánh vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời một đám trường kiếm phong ngoại môn đệ tử chính đang ba vị thực lực không tầm thường thanh niên dưới sự hướng dẫn sát mặt cười ác độc đứng ở bên ngoài từng cái từng cái lăm le sắc ký không có hảo ý ba vị sư huynh tiêm này hôm qua đánh chúng ta bia người hắn không ra được lúc này trên vách núi cũ nát bên ngoài nhà gỗ. Một vị trường kiếm phong ngoại môn đệ tử hướng phía một bên nhị sư huynh la tưởng nhẹ phấn điền đứng nói. mà nghe lời này một cái, nhị sư huynh la tưởng trực tiếp miệng to một phát, sắc mặt dữ tợn nói, nếu hắn không ra được, kia liền trực tiếp cho hắn thiêu đi ra. đến ai chuẩn bị khống hỏa phụ, đem người kia con kiến hôi đốt chết tươi ở bên trong. khống hỏa phụ, là huyền huyền thế giới một loại phụ chú, bên trong phong lớn có hỏa diễm, lúc cần thiết có thể phóng thích ra ngoài. dứt lời, vô số vị đệ tử lấy ra phóng thích ngọn lửa khống hỏa phù, mà la tưởng trong mắt cũng lộ ra vô cùng phách lối ở tại khôi hải. Hắn chính là trường kiếm phong ngoại môn đệ tử bên trong người đứng thứ hai, tại Ngọc Thanh Thánh Địa vô số ngoại môn đệ tử bên trong, đó cũng là nhân vật hết sức quan trọng. Vào giờ phút này, thiêu một cái ti tiện con kiến hôi tồn tại nhà gỗ, tính là cái gì? Nhưng mà ngay tại cụ nát bên trong nhà gỗ, nghe song bên ngoài nói Phương Ly sắc mặt rất lạnh. Không do dự, hắn đứng lên liền hướng bên ngoài nhà gỗ đi tới. Lúc này hắn đang rầu tìm không đến lấy được báo thủ trị địa phương, hiện tại vừa vặn, đưa kinh nghiệm đến. Rất nhanh, đã lấy được thập tôn cự tượng chí lực, lại phàm thay cảnh cử trọng Phương Ly liền đi ra cụ nát nhà gỗ nhỏ bên ngoài. Đi lấy liệt hỏa phù đến, cho ta phóng hỏa đốt nhà này phá úc. Lúc này, cầm đầu đại ca La Tường sắc mặt phách lối, nhưng liền một giây kế tiếp, hắn một bên sư đệ là Khác Hô to, "Nhị sư huynh, biếng người kia từ trong nhà gỗ đi ra." "Cái gì?" Nghe lời này một cái, La Tường nhanh chóng quay đầu lại, sau đó sắc mặt biến vô cùng khát máu cùng dữ tợn, bởi vì tại hắn phía trước trên vách núi, chính là có một vị thiếu niên đang mặt không biểu tình từ cũ nát bên trong nhà gỗ đi ra. Mà vừa nhìn một màn này, La Tường lập tức không nói nhảm, vọt thẳng đến bên cạnh Tam sư đệ La Nam sắc mặt dữ tợn nói, "Đi sư đệ, phế hắn cho ta." Lúc này, tính khí sôi động La Nam, nguyên bản là đã sớm nóng lòng muốn thử vừa nghe la tưởng, trong khoảnh khắc hai mắt liền lộ ra khát máu quan mang. Hắc hắc, là nhị ca. Thân thể cao lớn hướng về phương ly đi tới, đó là huyết khuôn mặt giống như man thú giống vậy đáng sợ. Bốn phía đệ tử nhìn thấy La Nam vừa lên, tất cả đều sắc mặt kinh sợ. Trời ạ, vì đối phó một tên chỉ là biêm ngợi, trường kiếm phong ngoại môn đệ tử điện vậy mà phái ra La Nam. La Nam là ai? Huynh đệ La Nam ngươi cũng không biết, đây chính là trường kiếm phong ngoại môn đệ tử bên trong, một trong ba đại cao thủ, toàn thân tu vi đạt tới đỉnh cao, đã đạt đến lục thân cảnh nhất trọng. Cái gì? Lục thân cảnh nhất trọng? Trời ơi, vô số các ngoại môn đệ tử tâm thấy sợ hãi, phải biết chỉ muốn đạt tới nhục thân cảnh, đó chính là mấy chục triệu ngoại môn đệ tử bên trong số ít cờ giả. Hơn nữa đây là Nam Hạ Thủ từ trước đến giờ không biết nạm nhẹ, phàm là cùng hắn kình chống nhau đều không có một cái kết quả tốt, vận khí tốt nhất đều là bóp gãy hai tay hai chân, sau đó vứt xuống dưới núi cho cho ăn. Lúc này nghe mọi người xì xào bàn tán, La Nam cũng sắc mặt đắc ý, hắn liền thích loại này người khác hắn sợ hãi thần sắc. Nói thì chậm vậy mau, La Nam trong khoảnh khắc nhục thân cảnh nhất trọng thực lực bộc phát ra, hắn kia thân thể tráng kiện bên trên bùng nổ ra một loại hào quang nhàn nhạt. nhạt đây là nguyên khí rời thân thể, là đạt đến ngục thân cảnh cường giả, tài sơ có thể có tính chất đặc thù. lấy khí ngự thể, đã bản thân linh lực đến cường hóa thân thể của mình, gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần ở tại phàm thai cảnh thập trọng cường giả thể chế. mà lúc này khác, La Nam chính là thi triển đến lấy khí ngự thể, một giây kế tiếp, quanh người hắn thi triển ra một loạt tàn ảnh, sau đó hướng về phương ly cấp tốc chạy đi. đây là La Nam vũ kỹ đặc ý, đại bằng vân động. võ kỹ là có thể tăng lên trên diện rộng, tu hành giả thực lực kỹ xảo, hạng nhất tốt võ kỹ, đủ để có thể mang một người thực lực tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần. mà đại bằng vân động. Chính là trường kiếm phong lưu truyền gia đặc thù võ kỹ, một khi sử dụng ra liền có thể tăng lên cực lớn mình tốc độ, lại có thể giống như đại bản một dạng một nghìn quân. La Nam liền thích dùng một chiêu này, phối hợp mình thiên lôi liệt phong quyền, giống như đem đối phương trảo gần xương gậy, chia năm xẻ bảy. Ha ha, đi chết đi, xem chiêu thiên lôi liệt phong quyền. Lúc này La Nam hóa thành từng đạo tàn ảnh, tựa như màu đồng cổ đại bàng dương cánh một bản, sắc mặt tranh cười hướng về phương Ly Phong tới. Đây thiên lôi liệt phong trảo cũng là một đạo hết sức lợi hại võ kỹ. Chính gọi là nhanh như tật phong nhanh như thiểm điện, một khi bị trảo ở, đạo đạo lôi đỉnh theo còn có thể thuận theo linh lực xâm nhập huyết mạch, nhường đối phương tại toàn thân vô cùng suốt ruột dưới chết thảm. Đây chính là cái thế giới này võ kỹ. Phương Ly nhìn đến kia toàn thân cuốn vòng quanh kia chớp, lại tựa như đại bàng một bản, hướng về hắn vọt tới nam tử sắc mặt ngưng tụ. Ha ha ha, ti tiện con kiến hôi, lại dám nhục mạ ta trưởng kiếm phong, bản đại gia phải để cho ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, La Nam đã đi tới Phương Ly đỉnh đầu, cũng sử dụng ra hắn như sấm như bằng một trảo. La Nam hai móng bắt đầu dâng lên ra sáng chói lăng quăng tựa như chỉ đỏ rỉ cùng văng lên. keng, ngài bị công kích, báo thủ trị 3000. Vừa ra thu La Nam chính là tử thủ, kia uy lực khủng bố để cho bốn phía ngoại môn đệ tử kinh hải. La Nam sắc mặt khát máu dữ tợn, hắn trước phải đem Phương Ly tứ chi đều tháo xuống, sau đó tại cực kỳ hành hạ, dù sao đây giết gà dọa khỉ, gà nếu không chết thảm, vậy phải như thế nào chấn nhức khỉ? Ha ha ha, chết đi. Mà vào giờ phút này, vừa nghe bên tai hệ thống, Phương Ly trong nháy mắt hai mục đích trở chọn, sắc bén kia chảo mang hóa, mang theo từng đạo tứ tán tia chớp, hướng về hắn kéo tới. Cái thế giới này võ kỹ hắn cuối cùng cũng thấy được, thật đúng là giống như nào đó một cái đảo quốc nghỉ dạ chuyện tranh, chỉ đỏ gì bản sao. Bất quá cảm thán quy cảm thán, lập tức Phương Ly sắc mặt ngưng tụ, trong đôi mắt thoáng qua một tia hàn mang. Lúc này La Nam vừa ra chiêu sẽ chết tay, kia hắn vừa vận thử một lần lúc này mình có thực lực. Trong khoảnh khắc, thái cổ thánh thể bùng nổ ra không có gì sánh kịp lực lượng sao, Phương Ly hai mục đích chọn tròn, siết chặt nắm đấm, trực tiếp liền hướng phía phía trước đánh tới. Xem chiêu, mênh mông lực lượng bao phủ tại Phương Ly trong quả đấm, tựa như dắt lên một tầng rực rỡ hoàng kim. Sáng chói màu vàng quen mang, hướng lên trước mắt La Nam đánh tới. Một khắc này Phương Ly phàm thai cảnh cửu trọng thực lực, toàn bộ toàn bộ triển hai. Chương 9, vẻ mặt khiếp sợ trường kiếm phong đệ tử, cái này không thể nào. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Ha ha ha, nguyên lai like ngươi mới phàm thai cảnh cửu trọng, khó trách có thể hành hung kia nhớ phế vật đệ tử, thậm chí cao hơn ngươi một trọng vương hành đều bại rót ở dưới chân của ngươi, nhưng bản đại gia là nhục thân cảnh nhất trọng, đây là thiên đại khoảng cách, bịa người, chết đi. Lúc này, cảm độ được Phương Ly bùng nổ tu vi, La Nam sắc mặt cười to phét lối, trong lòng băn khoăn cũng trông nháy mắt giảm bất khâu ít. Thực thì cũng xác thực là loại này không sai. Một cái mới vừa tiến vào nhục thân cảnh nhất trọng sơ cấp cường dạ, có thể hành hung 100 cái phàm thai cảnh thập trọng đỉnh phong. Đây là khoảng cách trên cảnh giới, biến hóa về chất, từ xưa đến nay đều không thể vượt qua. Nhưng mà la Nam, chỉ giới hạn ở đối với huyền huyễn thế giới nguyên tắc cư dân, nhưng vương Ly cũng không phải cái thế giới này nguyên tắc cư dân. Cho dù thân thể của hắn đã từng là, nhưng bây giờ thái cổ thánh thể không phải, thần tượng chấn ngục kính không phải, Phương Ly trong cơ thể thập tôn cũng tự tượng càng không phải. Hết thể đều tại nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay tại quyền ở tại Trảo Tương giao một sát na kia, kèm theo phương Ly Thái Cổ Thánh thể trong nháy mắt bạo phát, quả đống to lớn phát ra ánh vàng rực rỡ quá mang. Một khắc này, trong cơ thể thập tôn cự tượng tại cùng nhau gầm thét, cùng nhau phát huy đây không có gì sánh kịp lực đạo to lớn. Ha ha ha, Thiên Lôi Liệt Phong quyền tứ thứ hai, hóa thành quyền thành Trảo. Trong khoảnh khắc, La Nam Hóa quyền vì Trảo, kia vô tận kia chớp tràn ngập tại hắn kia hữu Trảo bên trong, giống như chỉ đỏ rỉ một bản cùng vang lên. Tại vô tận sét đánh bên trong, thân là nhục thân cảnh nhất trọng cường giả La Nam, sắc mặt khát máu cùng cười nhạo. Nhưng hắn một giây kế tiếp đung nhiên cảm giác đến một cổ khác thường, tại chỗ hắn sắc mặt đại biến. Cái gì? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay tại quầng trào đụng nhau một sát nát kia, La Nam đột nhiên sắc mặt khiếp sợ phát hiện, hắn kia thạch phá thiên kinh một trào, vậy mà tựa như bắt tại một cái lên thế bản. Trước mắt một cổ không thể nghi ngờ địch nổi lực lượng của bố, tựa như như bài sơn đảo hải kéo tới, kia năm cái rắn như thép trào đít ngón tay lại trong khoảnh khắc bật gãy. Sau đó tiếp theo trong nay mắt, La Nam hắn thấy được một hồi kim quang sáng chói. Không, cái này không thể nào. Cảm thụ được một tay kịch liệt đau nhức, La Nam sắc mặt kinh hãi, nhưng liền muốn tại hắn thu hồi mình năm ngón tay khởi đoạn, miệng hùm ra bị nẻ tay phải thời điểm. Hừ. Phương Ly đột nhiên tốc độ bạo tăng, hắn lạnh rên một tiếng, mắt lộ hàn mang, há lại sẽ để cho trước mắt đây phách lối chi nhân như nguyện lui bước. Lúc này chân sau trực tiếp dùng sức đạp một cái, trong khoảnh khắc liền xông lên La Nam trước người của, sau đó thẳng liền hướng phía bụng của hắn chính là một quyền. Người dưới phần bụng là đan điền, Phương Ly một quyền này, trong nháy mắt bao hàm hắn thái cổ thánh thể ở tại thập tôn cự tượng toàn lực, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liền nghe răng rắc một tiếng, La Uy sắc mặt vàng khè sau đó hét thẳng một tiếng. Phía sau nhất cách đang ngượn đến tay phải chi lực, một cước đá vào La Nam trên mặt. A! Kèm theo hét thảm một tiếng, La Nam trực tiếp bị Phương Ly một cước đạp thật xa, nửa gương mặt trong nháy mắt liền sụt xuống, nó bên trong bay ra rơi xuống răng vô số. Đệ tử chung quanh đó là nhìn đến một trận sợ hết hồn hết vía. Nói thật, lấy Phương Ly đây 15 tuổi thiếu niên vóc dáng, đối kháng La Nam kia hơn 40 tuổi, cao lớn vạm vỡ cường tráng hình thể, quả thực thua thiệt vô cùng. Nhưng phép lối, kết quả quá đảo ngược, thực tế quá đột đột, cái này khiến rất nhiều người trong lúc nhất thời đều không tiếp thu nổi, vô pháp kịp phản ứng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả là tưởng La khắc và một đám trường kiếm phong đệ tử đều sắc mặt kinh sợ, trợn mắt hô mồm. Hai quyền một cước, liên mạch lưu loát, Phương Ly chỉ dùng không đến mấy hiệp, liền chiến thắng nhục thân cảnh nhất trọng sơ cấp cường giả, La Nam hoàn toàn thất bại. A! An Tĩnh, Yên Tĩnh giống như chết, kèm theo La Giang phun máu tươi tung tóe lại lần nữa té ngã trên đất, bất tỉnh nhân sự. Mà giờ khắc này hiện trường một hồi yên tĩnh, tất cả mọi người đã là vẻ mặt bất khả tư nghị. Ai cũng không nghĩ đến, lúc trước còn cường thế vô cùng La Nam, lại bị Phương Ly bà chiêu làm té xuống đất. Đây giống như là một con kiến đánh ngã một đầu lão hổ, làm sao có thể? Hiện trường An Tĩnh chết người. Tất cả mọi người đều sắc mặt kinh ngạc nhìn đến, trước mắt vị này mà không biểu tình thiếu niên, nhưng mà bọn họ không rõ, trước mắt vị này cũng không phải một cái rơi xuống kiến, mà là một cái phải chết tự long. Ngươi? Lúc này, trường kiếm phong ngoại môn đệ tử điện người đứng thứ hai la tưởng, trong lòng cũng mười phần khiếp sợ, đồng thời sắc mặt vô cùng âm u. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là một phàm thai cảnh cựu trọng điệp người, vậy mà có thể một quyền đánh bay nhục thân nhục thân cảnh giới cường giả. Vượt cấp chiến đấu, vẫn là vượt qua một cái đại giai chiến đấu, cái này khiến đệ tử điện người đứng thứ hai la tưởng làm sao nhớ cũng không thể. Hiện trường toàn bộ ngoại môn đệ tử cũng đều gương mặt không thể tin vượt cấp chiến đấu, loại này chỉ có thể xuất hiện ở thiên tài tuyệt thế trên thân tình huống, lúc này vậy mà ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Vị này thân là trẻ tuổi thiếu niên, thiên phú quả thực thật đáng sợ, phàm thay cảnh cửu trọng là có thể chiến thắng nhục thân cảnh cường giả. Kinh khủng như vậy thiên phú, đây một khi đến 3 tháng sau tông môn đệ tử đại tuyển, đây tuyệt đối là rực rỡ hào quang, đây ổn thỏa tông môn đệ tử a, thậm chí còn còn có thể cảnh giới đến nội môn. Lúc này, hướng theo hàng loạt xì xào bàn tán, tất cả mọi người ngoại môn đệ tử nhìn đến phương ly ánh mắt của liền đều thay đổi. Vậy mà lúc này lúc này, trưởng kiếm phong ngoại môn đệ tử người đứng thứ hai la tưởng trong tâm sắt ý càng tăng lên. Kinh khủng như vậy Thiên Phú, tuyệt không thể để cho hắn lưu lại. Nguyên bản giống như vậy một vị thiên tài, bất kỳ thế lực nào đều hằn hào hào lôi kéo mới được. Nhưng bây giờ mối thủ đã kết xuống, vậy liền nên làm rốt cuộc. Nghĩ tới đây La Tưởng trong tâm bắt đầu nảy sinh ác động, nhưng vừa lúc đó bên tai của hắn vang dội một cái vô cùng thanh âm hoảng sợ. Nhị sư Minh, tam sư đệ Tu Vi bị phế. Nghe lời này một cái, La Tưởng biến sắc, cái gì? La Nam Tu Vi bị phế, một đời nhục thân cảnh cường giả, trường kiếm phong ngoại môn đệ tử bên trong trụ cột vững vàng ý hệ lại bị phế. Liên một câu nói này, hiện trường tất cả mọi người đều sắc mặt kinh ngạc đặc biệt là những cái kia trường kiếm phong ngoại môn đệ tử tất cả đều không có một không sợ hãi nhìn trước mắt phương ly phải biết la nam chính là bọn họ trường kiếm phong ngoại môn đệ tử điện thứ tư nhân vật mạnh mẽ à đáng chết thu vi quả nhiên bị phế lúc này la tường một bản ngồi trùm hồn dưới đất kiểm tra đến la nam Mạch, sắc mặt vô cùng ngầu u. hắn là vô cùng oán độc cùng oán hận ngẩng đầu lên xông lên trước mắt phương ly lớn tiếng nói thật là to gan ngươi lại dám phế ta tam sư đệ nhìn trước mắt vô cùng phẫn nộ trường kiếm phong chúng đệ tử và kia vẻ mặt phẫn hận la tường phương ly trên mặt lộ ra cười lạnh nói ta không phế hắn, lẽ nào để cho hắn bên trong phế ta sao? Phương Ly trong mắt tràn ngập hàn mang, hắn nói một chút cũng không sai. Khi trước thời khắc La Nam đã hạ tự thủ, nếu như hắn không phản kích, cũng hoặc là Tu Vi không bằng La Nam, yêu ắt phải kết cục nhất định vô cùng thê thảm. Chương mười Thiên Lôi liệt phong chảo, đại bảng phong vân động. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá, thích giả sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, đây chính là huyền huyền thế giới pháp tắc như sắt thép. Ngươi. Nhị sư huynh La Tưởng trợn đứng lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Phương Li, tự như ăn thịt người vậy dã thú. La Nam, La Khắc, La Tưởng, La Giang là tứ huynh đệ đồng bào cùng một mẹ, bây giờ bị phế một cái, thân là huynh trưởng La Tưởng làm sao có thể không giận? Hơn nữa còn là bị trước mặt nhiều người như vậy trước, bọn họ Trường Kiếm Phong đệ tử ngoại môn mặt, đã đều ném vào danh nước bẩn bên trong đi rồi. Ha ha ha, hảo hảo hảo, ngươi phế tam đệ ta, lục mạ ta Trường Kiếm Phong, cho dù ngươi vô cùng thiên tài, hôm nay sững sờ ai cũng không cứu được ngươi, cầu động vật xem chiêu. Cực kỳ tức giận La Tưởng dơ thẳng lên trời thét dài ba tiếng, sau đó sắc mặt u ánh, cũng không nói lời nào, một cái trực tiếp tập kích Phương Liết Hầu. Bởi vì hắn biết rõ, trước mắt tên này bia người lộ ra không tầm thường thiên phú, nếu như truyền đi. Để cho Thánh Địa chấp sự trưởng lão lấy cùng cái khác ngoại môn thế lực biết rõ, lại nghĩ giết hắn khó khăn, cho nên phải muốn giết hắn, vậy cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại. Trong khoảnh khắc, La Tưởng tu vi trong nháy mắt bạo phát, kia một cổ cường đại đến nhục thân cảnh nhị trọng đột cùng thực lực, trong khoảnh khắc hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Cái gì? La Tưởng đã cảnh giới đến nhục thân cảnh nhị trọng rồi? Vẫn là nhục thân cảnh nhị trọng đỉnh phong, đây có thể so sánh nhục thân cảnh nhất trọng La Nam cường đại gấp 5 lần không ngừng, xem ra vị thiếu niên đầm nạn, chứng kiến một vị thiên tài vẫn lạc, hán lang tiếc. Một phần ngàn giây một sát na kia, mấy ngàn đạo thiểm điện trong nháy mắt tập trung ở La Tưởng trong tay. Thân thể của hắn như sấm như bằng, hai tay như cự chảo. Đây hiển nhiên chính là La Nam lúc trước nơi sử dụng qua. Đại Bàng vân Đông cùng Thiên Lôi liệt phong chảo. Tu vi đột nhiên bạo phát, để cho bốn phía tất cả ngoại môn đệ tử đều lấy làm kinh hãi. Kia mấy ngàn đến chạy gấp từ La Tưởng toàn thân la ra, tựa như một phát từ trên trời giáng xuống thiên thạch như là tháo, thẳng hướng về phương ly phong tới. Lúc này khác, tại La Tưởng sau lưng, một cái lớn to bằng hiện ra phía chân trời. Rất hiển nhiên, một đòn này tương giao ở tại trước La Nam, cường đại không biết bao nhiêu lần. Thiên Lôi lao nhanh, Đại Bàng dương cánh, kia bộc phát ra lực lượng của bạo để cho bốn phía một ít cảnh giới không yên ngoại môn đệ tử miệng đều phun máu tươi. Tất cả mọi người đều mặt lộ kinh hoàng. Thân là trường kiếm phong ngoại môn đệ tử điện người đứng thứ hai la tưởng, thực lực quả thật khủng bố thế này. Mà vào giờ phút này, phương ly bên này, keng, ngài bị công kích, báo thủ trị gia tăng 5.000. Vào lúc này phương ly vẫn luôn duy trì đây cảnh giác, hắn đối với kia xảy ra bất ngờ chạy gấp ở tại đại bảng, trong nháy mắt hai mắt trợn tròn, nhìn đến vội vàng xông đến la tưởng, và kia khí thế bé nhọn. Lúc này lệnh giây một tiếng, thưa, tới tốt lắm. Xong quyền nắm chặt, phương ly thái cổ thánh thể lần nữa bạo phát tiêu màu vàng ánh sáng sáng chói, phảng phất để cho hắn phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng chấn lên giáp. Chết đi, song trảo sắp bén, mang theo nghìn đạo xét đánh, tựa như chỉ đỏ dị cùng văng lên, sắc mặt dữ tợn la tường giống như đại bang dặn, nhanh như tật phong nhanh như tiềm điện hướng về phương ly, thẳng đến biết hầu mà đến. mà giờ khắc này phương ly cũng tại trong khoảnh khắc bạo phát thái cổ thánh thể toàn lực, trong cơ thể thập tôn cự tượng đồng loạt phát ra gầm thét, tại nguồn linh lực khổng lồ ra trì dưới, phương ly tốc độ đột nhiên tăng thêm gấp mấy trăm lần, chỉ thấy hắn kim quang trợn lóe, trong cơ thể hào tháo linh lực, nhất thời như trường giang rót ngược một bản tràn vào trong hai tay của hắn hai cổ kim dương tại phương ly quyền giữa xuất hiện, chung bênh ngoại môn đệ tử, một hồi thắng phục, không nghĩ đến khu vực này một hồi chờ nô buộc, vậy mà nắm giữ làm sao vũ kỹ cường đại? Nhưng mà bọn họ căn bản cũng không biết, đây căn bản thì không phải cái võ kỹ gì, mà là phương ly như trường giang tới nước phổ thông, cực kỳ lực buộc phát hiện ra. Hơn nữa trước mắt vị thiếu niên này, sớm đã không phải là lúc trước bọn họ xem thường hạ nhân, mà là hiện nay không thể không ngưỡng mộ tồn tại. Ngay sau đó, phương ly liền tay nắm chặt nhị luân kim dương, ở tại người mang nghìn đạo chạy gấp, như xét đánh to bằng nụ thân cảnh nhị trọng cường giả la tường đại đánh nhau, trong lúc nhất thời chỉ đánh là mặt đất nứt toác, kim quang cùng xét đánh ra rực rỡ sẽ lẫn. Song phương ngươi tới ta đi, một quyền một chảo đều là sát chiêu, hơi bất cần một chút liền thẳng đến đối phương tính, nhìn thấy bên cạnh bên ngoài đệ tử là sợ hết hồn hết vía. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 5000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 5000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 5000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 5000. Nghe bên tai hệ thống không ngừng nhắc thanh âm, Phương Ly hai mắt lấp loé, đúng, hắn từ đầu đến cuối cũng không có sử dụng toàn lực, mà là đem trước mắt la tưởng trở thành ôn tỏa kinh nghiệm túi phải nói nội thân cảnh nhị trọng đột cùng La Tưởng, là sắc sắc thật thật rất cường đại, vậy mà có thể dẫn xuất phương Ly bắt thành thực lực. Nhưng mạnh mẽ như vậy thực lực, đối với Phương Ly lại nói có thể thu được báo thủ trị, cũng xa xa so với trước kia những món ăn kia gà phải nhiều. Làm Phương Ly đem La Tưởng vị cường giả đáng thương này, trước khi ăn xong lau sạch, đều không thôi kết thúc chiến đấu rồi. Vậy mà lúc này lúc này, một bên La Tưởng là càng đánh càng tinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, thực lực của đối phương, rốt cuộc một chút cũng không thua kém chi mình. Phải biết đối phương mới phàm thai cảnh cửu trọng a. Hơn nữa kèm theo mình tăng thực lực lên, đối phương cũng tại không gián đoạn tăng thực lực lên đến cuối cùng mình đã là tăng lên tới cực hạ, lấy ra bản lĩnh xuất chúng, nhưng đối phương thoạt nhìn vẫn là lưu lại dư lực. La Tưởng càng đánh càng khiếp sợ, càng đánh càng kinh hãi. ở đây bốn phía, thấy một màn này ngoại môn đệ tử, đó là một cái so sánh một cái không thể tin được, liên tiếp trợn mắt hốt mồm, từng cái từng cái nhìn miệng há hốc, cảm đều muốn trợt khớp. thân là một cái phàm thai cảnh cựu trọng kẻ yếu, vậy mà đem một nục thân cảnh nhị trọng cường giả đánh bẹp, cái này thật bất khả tư nghị. làm sao có thể? chương mười càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sợ hãi. cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá, vào giờ phút này. Rất nhiều đệ tử đều hoài nghi mình là đang nằm động, bởi vì một màn trước mắt, thật sự là quá có đánh vào thị giác lực, quá trùng kích giá trị của bọn họ nhìn rồi. Mà lúc này La Tưởng trong tâm đã thương sinh rồi sợ hãi. Sợ hãi là hắn hiện vào giờ phút này, đã có chút cảm giác lực bất phòng tâm rồi. Đúng vậy không sai, bất luận người nào trong cơ thể linh lực đều có hạn, tại loại này mở hết tốc lực dưới, thôi bất cần một chút tiếp theo người bị thương nặng, căn bản là không kịp khôi phục linh lực của mình. Nhưng mà hắn đối diện phương Ly, chính là cái nắm giữ thái cổ thánh thể, thần tượng trấn mục kính hai mục nhân vật lợi tiên, đây hiển nhiên chính là động cơ với cựu Chỉ cần linh lực trong cơ thể ít một chút, kinh khủng thái cổ thánh thể liền lập tức hấp thu bốn phía linh khí tiến hành bổ sung. Hơn nữa phương ly trong cơ thể tám vị cự tượng, đây giống như tám vị bản ngã, đang không ngừng hấp thu phụ cận thiên địa linh khí. Đã như thế, liên tiếp, hạng nhất thú vị quang cảnh liền phát sinh, phe kia cách là càng đánh càng tinh thần, càng đánh là càng mạnh. Trái lại nhục thân cảnh cường giả La Tưởng, là càng đánh càng suy yếu, càng đánh càng mệt mỏi, bởi vì hắn căn bản tựu không được đến bất kỳ thiên địa linh khí bổ sung. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 3800. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 2500. Ken, ngài bị công kích Báo thủ trị 1300. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 500. Nghe tới hệ thống thanh âm nhắc nhở sau đó, Phương Ly cũng biết, trước mắt La Tường đã cho hắn cung cấp không được bao nhiêu báo thủ trị rồi. Bởi vì hắn công kích thực sự quá nhỏ yếu, mà công kích càng nhỏ yếu hơn, cung cấp báo thủ trị cũng càng thấp. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 300. Nghe được mình đạt được báo thủ trị là 300 thời điểm, Phương Ly liền quyết định không ở đơm tay, bởi vì hắn biết rõ tại đánh xuống cũng là thừa thái. Lúc này, Phương Ly lấy chỉ trong gang tấc nhanh chóng tránh được kia vô cùng ảm đạm tái nhật lợi trảo, sau đó hướng phía La Tưởng bụng chính là một quyền. Đến mà không trả lễ thì không hay, lợi dụng ngươi bị bệnh muốn mạng ngươi, có thủ tất báo, đây là Phương Ly tín nhiệm. Làm sao có thể? Nhìn trước mắt thiếu niên đột nhiên tăng tốc, cũng một quyền thẳng vánh hắn bụng, La Thường sắc mặt đại hải, hắn đã sức cùng lực kiệt, nhưng thiếu niên ở trước mắt vậy mà còn lưu lại dư lực. Nguyên lai like thiếu niên này vẫn luôn là áp lấy thực lực đang cùng hắn gọi, điều này sao có thể? Phải biết hắn chính là nhục thân cảnh nhị trọng đỉnh phong cấp bậc cao thủ a. Hiện trường, vô số ngoại môn đệ tử cũng đều vẻ mặt bất khả tư nghị, nhưng mà liền lúc này, Phương Ly một quyền đã đánh đến. Ngươi La Tưởng sắc mặt giật mình phun ra một chữ, nhưng lời còn chưa nói hết, Phương Ly một quyền liền đã mạnh mẽ đánh vào bụng hắn tiến lên. Một cỗ sức trùng kích to lớn từ bụng truyền đến, La Tưởng chỉ cảm thấy vô cùng kịch liệt đau nhức phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó thân thể liền không tự chủ được, về phía sau cấp tốc bay ngược ra ngoài. Người, nhưng bất kể như thế nào, La Giang dù sao cũng là thân thể cảnh nhị trọng đỉnh phong cấp bậc cường giả, so với trước kia Lan Nam mạnh ít nhất gấp 5 lần. So sánh Phương Ly kia càng không biết cao bao nhiêu cảnh giới. Cho nên lúc này, bị Phương Ly một quyền, Lã Tưởng cũng không có giống như Lan Nam loại này trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu mà là mượn to lớn lực đạo, cấp tốc lui về phía sau, lại lui hết mấy bước, đây mới đứng vững thân hình. Nhị ca, bên cạnh La Khắc nhanh chóng đợt rút lui thổ huyết la tưởng, sau đó sắc mặt điên cuồng hướng về phương Ly Phong tới. "Tiểu tử, ta muốn mạng ngươi." Trong khoảnh khắc, La Khắc quanh thân thực lực bộc phát ra, dĩ nhiên là nhục thân cảnh tam trọng. Bất quá có lẽ là bởi vì La Khắc vừa mới tiến cấp, cảnh giới còn nguyên nhân không ổn định, cho nên tu vi một mực phiêu hốt bất định. Nhưng bất kể như thế nào, một vị nhục thân cảnh tam trọng cường giả, tuyệt đối tựa như đá lớn vững rạng, tại bốn phía ngoại môn đệ tử trong đám, đánh lên ngàn cơn sóng. Phải biết rất nhiều thành đoàn hỗ trợ nhau ngoại môn đệ tử trong thế lực có thể có một vị nhục thân cảnh cường giả đã rất giỏi rồi nhưng trường kiếm phong ngoại môn đệ tử điện lại có bốn vị nhục thân cảnh cường giả một vị trong đó cũng ngay tại lúc này là khác đã đột phá đến nhục thân cảnh tam trọng mà vị kia mạnh nhất đại sư huynh la giang cũng đang làm nhục thân cảnh ngũ trọng đột phá một cái ngoại môn thế lực lại có bốn vị như thế cường đại như vậy cường giả đây trường kiếm phong đệ tử ngoại môn thế lực cũng quá kinh khủng một chút đi keng ngài bị công kích bão thủ trị tám mà vào giờ phút này cảm nhận được kia ác liệt quyền cường và bên thay hệ thống vang dội kêu cao đến tám nghìn thủ trị thanh âm Phương Ly hai mắt trợn tròn, trong nội tâm là một trận hưng phấn. Ha ha, thật đúng là ngủ gật thời điểm đưa gối đầu, suy nghĩ gì liền đến cái gì, hắn đang giàu tìm không đến báo thủ chi đâu, lúc này lại một thật lớn kinh nghiệm túi đưa tới. Lúc này Phương Ly không do dự, trực tiếp toàn lực bạo phát, trong khoảnh khắc quanh người hắn kim quang luồn lụt, tựa như thân khoác kim quang chiến giác bình thường đến ở tại La Khắc đối chiến. Cái gì? Nay thời khắc này, La Khắc kinh hại đến biến sắc, bởi vì hắn đã bùng nổ ra nhục thân cảnh tam trọng lực đạo, nhưng vẫn khất chế không trước mắt Phương Ly. Hiện trường tất cả mọi người, kia đều vẻ mặt ngậm bức nhìn đến, trước mắt vị này như treo lên vậy thiếu niên. Liên tiếp đối chiến hai vị nhục thân cảnh cường giả, vào giờ phút này lại vẫn lưu lại dư lực. Người rốt cuộc đã tới nhục thân cảnh tam trọng. Lúc này bị thương nặng la tường, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên. Nghe lời này một cái, hiện trường tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc. Cái gì nhục thân cảnh tam trọng? Điều này sao có thể? Võ điện có Chen Trúc ở đây, hắn mới 15 tuổi a, không đến 16 tuổi, liền đã tới nhục thân cảnh tam trọng thực lực. Trời ạ, điều này sao có thể? Vô số người nhìn đến Phương Ly ánh mắt của lần nữa thay đổi, ngay từ đầu nghiền ngẫm đến khiếp sợ, sau đó lại từ khiếp sợ đến bây giờ vô cùng kinh hãi. Nhục thân cảnh tam trọng phải không? Lúc này, một bên ở tại La Khắc chiến đấu, một bên nghe La Tưởng nói Phương Ly hai mắt trợn hiện trên trần loé. Phương Ly một mực không biết tự mình tu vi có thể sánh ngang tầng thứ gì, nhưng bây giờ nghe La Tưởng, hắn biết rồi, mình bây giờ thật sự đủ sức để sánh ngang nhục thân cảnh tam trọng. Lấy phàm thai cảnh cửu trọng, liền có thể phát huy ra nhục thân cảnh tam trọng lực đạo. Lúc này, trường kiếm phong ngoại môn đệ tử bên trong người đứng thứ hai La Tưởng, nhìn đến đang không ngừng ở tại mình tứ đệ đối chiến Phương Ly, đã hai mắt đều muốn lợi ra. Chương 12, báo thủ chỉ nắm đến duyên. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Thấy một màn này, đã tử vừa mới trong chiến đấu hoán quá khí lai la tưởng, sắc mặt một nanh, sau đó không chút do dự hướng về phương Ly đánh tới. Tứ đệ ta đến giúp ngươi. Đúng vậy không sai, hai người bọn họ huynh đệ muốn hợp lực đại chiến Phương Ly. Bởi vì bọn hắn biết rõ, trước mắt người này không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu, một khi trưởng thành, kia tuyệt bức sẽ trở thành bọn họ giải trưởng kiếm phong ác ngục. keng, ngài bị công kích, báo thủ trị ba 3000. Lục thân cảnh cường giả dù sao cùng phàm thai cảnh không giống nhau, vừa mới chậm một hồi, lúc này La Tưởng liền đã khôi phục tầng năm thực lực. Vào giờ phút này, kèm theo là Tưởng gia nhập Phương Ly áp lực tăng lên gấp bội, bất quá hắn vẫn lâm nguy không sợ hãi, trong tâm tính táo vung ra trong tay ánh vàng rực rỡ song quyền. Hắn biết rõ mình nắm giữ Thái cổ thánh thể, cùng tám vị cự tượng hàn giống, đây giống như là động cơ vĩnh cửu, căn bản sẽ không suy yếu, căn bản sẽ không mệt mỏi. Mà trước mắt đây hai huynh đệ không giống nhau, bởi vì bọn họ thực lực là có hạn, đợi đến bọn họ kiệt lực thì, đó chính là Phương Ly phát lực thời khắc. Nhưng bây giờ còn không cấp bách, bởi vì hắn phải dựa vào đây hai huynh đệ đến thu được báo thủ trị, thu được liên tục không ngừng quan sát kinh nghiệm. Bất quá nói thật, Phương Ly mười phần hâm mộ đây hai huynh đệ võ kỹ tuyệt đối đem thực lực của bọn họ để thăng không chỉ một bậc. Xem ra ta được tìm cơ hội, thu được thuộc về mình một bộ vũ khí. Trong tâm mang theo ý nghĩ như vậy, Phương Ly tiếp tục điên cuồng lấy được đến báo thủ trị. Ken, ngài bị công kích, báo thủ chỉ 8000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ chỉ 3000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ chỉ 8000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ chỉ 3000. Kèm theo Tam Vương không ngừng náo chiến, bốn phía Ngọc Thanh Thánh địa ngoại môn chúng đệ tử, chỉ nhìn chính là tròn v้าง. Lại tại đây kim giường, đại bảng, kia chớp không ngừng kịch liệt xen lẫn va chạm vào thời khắc này qua lại học hỏi thánh địa đệ tử càng ngày càng nhiều, trong đó thậm chí có một ít không hạ xuống trường kiếm phong ngoại môn đệ tử điện thế lực. Tam Vương ngươi tới ta đi, trực đả là trời đất mù mịt. Nhị ca, xảy ra chuyện gì, người trước mắt này phảng phất có dùng không hết khí lực a. Nhưng mà đúng vào lúc này khắc, tứ đệ La Khắc sắc mặt nóng này biến sắc, bởi vì hắn phát hiện huynh đệ cần gì phải lực đánh đượng này, nhưng trước mắt vị trẻ tuổi này vẫn luôn mười phần phấn khích, có dư lực bộ dáng. Ngược lại là ngay từ đầu cường tĩnh hắn, đã là có chút lực bất tòng tâm. Không được, không thể tại tiếp tục như vậy trong khi Giao Chiến La Tường cũng phát giác tình huống cấp bách, mình sư đệ dù sao cũng là vừa mới tiến cấp, căn cơ bất ổn, tuy rằng thực lực là lên rồi, nhưng kéo dài lực cùng trả lợi lực vẫn là trinh lệch một ít. nghĩ tới đây, La Tường sắc mặt đưa ngang một cái, trực tiếp trong tay háo một đạo lục quang hướng phía Phương Ly bay ra. đây là bôi có kịch độc âm khí, vốn là tại Ngọc Thanh Thánh Địa là ngăn chặn đoạn tuyệt lén ra tay xuống, song Phương Giao Chiến có thể sống chết, nhưng nhất thiết phải đường đường chính chính. một khi phát hiện sử dụng âm khí, tiêm người vi phạm Nhất Phương nhất định sẽ bị Thánh Địa nghiêm trị. La Tường biết rõ một điều này, nhưng mặt đối trước mắt Thiên Tài tuyệt thế Phương Ly hắn không thể không cần trên đây một tổn hại chiêu trò rồi. Vậy mà sử dụng ám khí. Đây là nhục thân cường giả, quá hèn hạ. Huynh đệ các ngươi hai người hợp lực đánh một Phạm thai cảnh cửu trọng 15 tuổi thiếu niên, đã mất thể diện ném về tận nhà rồi, còn lén lút sử dụng ám khí. Ngay sau đó Phạm là nhìn thấy La Tường hướng phía Phương Ly sử dụng tổn hại chiêu trò ngoại môn đệ tử, rất nhiều đều cảm giác ngã cực kỳ chơ trẽn. Hừ. Mà lúc này khắc, phát hiện một đạo lục mang thẳng tắp hướng phía ngược mình bắn tới, Phương Ly mắt lộ hàn mang, sau đó tốc độ đột nhiên bạo tăng, một đạo sáng chói kim dương thoáng qua. Phương Ly tay không liền tiếp nhận kia tràn đầy kịch độc lưỡi đao sắc bén. Ha ha ha, truy thủ kia trên bôi có kỳ độc, phàm là người bị dính voi mạng, tiểu tử thối ngươi nhất định phải chết. Nhìn đến Vương Ly một tay tiếp nhận lưỡi đao sắc bén, nhị sư huynh la tưởng ha ha cười to, tứ đệ la khắc cũng mặt lộ ra nụ cười. Đó là kiểu u băng xả độc, dính ra thịt sẽ chết, không có thuốc nào chữa được. Ha ha ha, dĩ nhiên là chúng ta trường kiếm phong độc môn kỳ độc, quá tốt, biêu người kia rốt cuộc có thể chết rồi. Lúc này, vô số trường kiếm phong ngoại môn đệ tử đã bị Phương Ly thực lực khủng bố sợ vỡ mật. Nhưng vừa nhìn người đứng thứ hai dùng hết bôi có kiểu u băng xả độc giao găm, lập tức một cái so sánh một cái còn hưng phấn hơn mà bốn phía vô số thánh địa các ngoại môn đệ tử đều mỗi một người đều không cầm được thở dài dĩ nhiên là cửu u băng xà độc xem ra vị này sắp sửa quật khởi thiên tài là đã chú định phải bỏ mạng a đáng thương đáng khổ lúc này khắc vô số ngoại môn đệ tử đều đáng tiếc lắc đầu một cái nhưng mà liền phương ly đổ tay cầm lưỡi đao sát mặt cười lạnh nga phải không ngay sau đó nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh ngay tại tốc độ ánh sáng trong tích tắc phương ly để tay sau lưng liền đem dao găm ném ra ngoài hơn nữa bổ sung rồi linh lực tốc độ so với lúc trước thẳng tăng không giảm ha ha ha Lúc này người đứng thứ hai La Tường vẫn còn ở dương dương đắc ý cười to, nhưng một giây kế tiếp thanh kia thoa khắp kịch độc dao găm, liền đã kèm theo một vệt kim quang, bắn ra bộ ngực của hắn. Nhị ca, một tiếng vô cùng thanh âm thê lương vang dội. Lúc này khắc thân trọng kịch độc chủy thủ La Tường, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Phương Ly. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt vị này trong thân cựu u băng xà độc thiếu niên, làm sao còn có thể nắm giữ linh lực? Nhưng mà còn không chờ La Tường suy nghĩ ra đến, hắn liền hai mắt tối thui ngã xuống, bởi vì Phương Ly thẳng bắn ra dao găm, đâm trúng chính là La Tường trái tim. Hiện tại đừng nói thân trúng kịch độc rồi, trái tim bị phá. La Tưởng đã chết không thể tại chết. Ca. Tứ lệ La Khắc phát ra một tiếng vô cùng kêu gào thê lương, hắn không dám đi chạm đã toàn thân là độc La Tưởng, mà là hai mắt đỏ thâm hướng về lên trước mắt Phương Ly chạy như đi tới, cũng vẻ mặt bi phân nói: Ta muốn ngươi chết. Vào giờ phút này, La Khắc đã biết rõ, mình nghĩ Ca là cứu sẽ không tới, kia hắn bây giờ mục tiêu chính là đem hiện tại Phương Ly nuốt sống sầm bái. Hừ. Mà nhìn đến sông thẳng mà đến La Khắc, Phương Ly đương nhiên sẽ không nói, hắn thái cổ thánh thể vạn động bất sâm, vạn pháp bất sâm, lạnh rên một tiếng. Lúc này hắn đã không định nương tay, song quyền siết chặt sáng chói kim dương. Đoét, quý cầu kim đậu phiếu đánh giá, bảng số liệu quá xinh không nơ tranh giành rồi, cầu các vị thật to cảm thấy viết còn cùng ngài khẩu vị sẽ đưa điểm hoa tươi đánh giá đi. Cảm tạ. Chương 13, tuyệt đối cường giả La Giang, thời khắc nguy hiểm nhất. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Ngay sau đó toàn lực bùng nổ Phương Ly, với hắn đã điên cuồng la khát giao đánh nhau. Phương Ly một cái hào vô mệt mỏi động cơ vĩnh cửu, mà trước mắt La Khác, trải qua khi trước chiến đấu đã là lực bất tòng tâm, lại thêm nữa hiện tại lòng dối như tơ vò. Hiện tại sao là Phương Ly đối thủ? Lúc này Phương Ly nhắm ngay một thời cơ, trực tiếp một quyền đánh vào La Khắc bụng, sau đó đem hắn đánh bay ra ngoài. A, kèm theo hét thảm một tiếng, La Khắc ngã hầm hầm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, bất tỉnh nhân sự. Vào giờ phút này, La Khắc đan điền đã phá, tu vi thương thế, đời này kiếp này chỉ có thể vì một người phế nhân mà làm xong đây hết thề Phương Ly đứng tại kia té xuống đất tứ huynh đệ bên cạnh, lạnh lạnh nhìn trước mắt những trường kiếm này phong ngoại môn đệ tử. Đây, cái này không thể nào. Trốn, chạy mau. Lúc này, hơn mười vị trường kiếm phong đệ tử đã là nước tiểu cũng sắp hù dọa đi ra, từng cái từng cái ngã trên mặt đất nhìn trước mắt vậy trước kia vẫn bọn họ khi dễ con kiến hôi lúc này dường như ác ma tử vực thản thật khủng khiếp vô số ngọc thanh thánh địa ngoại môn đệ tử trên mặt lộ ra cười lạnh trường kiếm phong ngoại môn đệ tử điện rơi vào kết quả như thế này thật là đáng đời bọn họ nhưng vào đúng lúc này lúc này ngay tại phương ly đang chuẩn bị thuận tay đem trước mắt những rác dưới này đều thuận tay quyết tuyệt sạch thời điểm ngay tại chúng thánh ma đệ tử sau lưng ngọc thanh thánh địa phương hướng truyền đến một phẫn nộ gầm thét dừng tay nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh chỉ thấy một vị thanh niên tay cầm trường kiếm nhảy một cái đi tới mọi người trước người nên thanh niên một đôi mài kiếm tướng mạo tuấn tú Toàn thân Thanh Linh gấm trường bảo tay cầm trường kiếm, vẻ mặt giật mình nhìn đến nằm trên đất, không rõ sống chết La Tưởng La Khắc cùng La Nam, mà vị thanh niên này không phải là người khác, chính là đại ca của bọn họ La Giang. "Đệ đệ." Lúc này La Giang phát ra một tiếng kêu gào thê lương. Nguyên Lai hắn từ khi đột phá nhục thân ngũ giai sau khi xuất quan, liền biết được chuyện nơi đây, cấp tốc chạy tới. Có thể vừa nhìn mình nằm trên đất, hai vị tu vi bị phế đệ đệ, cũng đã toàn thân chúng độc biến thành màu đen, trái tim bị phá, chết không thể tại chết nhị đệ, La Giang vẻ mặt bi phẫn. "Ta muốn giết ngươi." Vào giờ phút này, bi phẫn trùng chất La Giang thẳng nắm giữ trường kiếm trong tay muốn đi phương ly tính mạng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, phản phất không thể nghi ngờ định nổi, trong khoảnh khắc nhục thân cảnh ngũ trọng tuyệt cường thực lực trong nháy mắt bạo. Nhục thân cảnh ngũ trọng tuyệt cường thực lực trong nháy mắt bạo phát, một đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt đánh từ ra, trực kích phương ly khiến cho thổ huyết. Ngắn ngủi trong nháy mắt phương ly liền người bị thương nặng, hắn dù sao chỉ có phàm thai cảnh cửu trọng tu vi, tuy nói có nhục thân cảnh tam trọng cảnh giới, nhưng cùng nhục thân cảnh ngũ trọng La Giang so sánh, vậy căn bản còn kém một cái nơi hiểu yếu. Phải biết, một khi đột phá nhục thân cảnh ngũ trọng, kia thực lực bản thân liền có một cái chất lượng tăng lên. Mà La Giang vì đột phá nhục thân cảnh ngũ trọng, Hắn ước chừng tốn 5 năm. Trước mắt nhục thân cảnh ngũ trọng la giang, sắc mặt lạnh nhạt đi lên trước, hắn cầm trong tay trường kiếm, lạnh lẽn nhìn trước mắt Phương Ly. Ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh." Dứt lời, thanh phong trường kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, phía trên lưu quang vật chuyển, tia sét lạnh chi mang ép thẳng tới Phương Ly gương mặt của. Vào giờ phút này, Phương Ly sâu bị thương nặng, hắn đã đến sinh tử một tiên, nhưng mà ngay tại vào thời khắc này. Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Bỗng nhiên vừa đến tiếng chuông dư vang lên. Vừa nghe tiếng chuông, bốn phía thánh địa ngoại môn đệ tử tất cả đều biến sắc. Đây là thánh địa tiếng chuông là thánh địa tụ hợp tâm thanh, thánh chủ muốn xuất thế rồi. Nhanh, chúng ta đi nhanh diễn võ trưởng. Thánh trung vừa văng lên, đệ tử tụ hợp, đây là ngọc thanh thánh địa mấy ngàn vạn năm qua một mực không thay đổi một quy. Lúc này nghe xong trầm đồng tiếng trung các ngoại môn đệ tử cũng không để ý hợp ý chỗ này vợt kịch hay, đi chợ sắc mặt lo lắng hướng về thánh địa diễn võ trưởng đi tới. Đại sư minh, hội trưởng này kiếm phong mấy vị ngoại môn đệ tử cũng nhìn tới, mà nghe thấy tiếng trung la giang, nhìn trước mắt che ngực, sắc mặt rứt gót phương ly, hai con mắt thoáng qua một đạo hàn quang, lạnh lén một tiếng nói, thời gian cấp bách, tạm thời lưu ngươi một cái mạng, chờ một hồi tại hảo hảo hành hạ ngươi. Ngươi một tế nhị đệ ta vong hồn. Trước mắt vị thiếu niên này đã bị hắn nhất kiếm trọng thương, trốn là trốn không thoát. Tại cộng thêm bốn phía đều là hắn trường kiếm phong cơ sở ngầm, giấu cũng không có địa phương giấu. Nếu như thế, vậy liền không nội giết, mà là giữ lại chờ một hồi tại hảo hảo hành hạ hắn. Quyết định chú ý, La Giang liền tay cầm trường kiếm, cũng không thèm nhìn tới hướng về Ngọc Thanh Thánh Địa tụ hợp nơi bay đi. Hừ, thiện nghi ngươi rồi. Được hảo sống qua tối nay đi, chờ chút Đại sư huynh định đem ngươi sống không bằng chết. Lúc này, Trường Kiếm Phong hơn mười vị ngoại môn đệ tử cũng thả xuống cực kỳ lời gắt, sau đó nâng lên đã cái chết hai phía ba người chạy đi. Khu khu. mà lưu tại chỗ Phương Ly nặng nề phun ra một ngụm máu tươi, hắn che vết thương chật vật đứng lên, nhìn phương xa một cái, lão đạo nghiêng ngã liền trở lại mình nhà gỗ. bên trong nhà gỗ mọi thứ vẫn chỉ có dãy lụa vàng kia từ trên nóc nhà lỗ chiếu vào. bởi vì chính mình cũng không phải Ngọc Thanh Thánh Địa đệ tử, cho nên Phương Ly không cần thiết nghe Thánh Địa tụ hợp tiếng chuông. kèm theo cú nát cửa gỗ bị lại lần nữa đẩy ra, Phương Ly chật vật ngồi ở trên chiếu, hắn biết rõ hiện tại đã đến nhất thời khắc nguy cấp. chờ một hồi Thánh Địa tụ hợp vừa kết thúc, Trường Kiếm Kêu Phong Đại sư Minh La Giang liền sẽ chạy tới, mà bây giờ đây thời gian ngắn ngủi chính là hắn cơ hội duy nhất nghĩ tới đây Phương Ly dựa vào ở trên vách tường hít sâu một hơi sau đó ngẩng đầu nhìn hư không dùng hết toàn lực hô to một tiếng hệ thống rút thưởng chương 14, tuyệt cảnh rút thưởng bắt cự băng âm dương huyền long đan cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá hệ thống rút thưởng đúng vậy không sai này lúc sau đã đến muôn phần nguy cấp thời khắc tại không lâu sau vị kia trưởng kiếm phong đại sư Minh Lan Nam liền sẽ trở lại mà nếu bây giờ không dựa vào hệ thống rút thưởng rút ra mình muốn tưởng thưởng, đến thần tốc để cho mình tăng lên thực lực lúc đó La Giang vừa đến Phương Ly nhất định là chắc chắn phải chết Cho nên Phương Ly bây giờ mục tiêu cũng chỉ có một, giúp được một loại có thể khôi phục nhanh chóng thực lực và tăng thực lực lên tưởng tượng. Lần trước loại kia cửu thiếu hoàng tuyền đan cũng rất không tệ, tốt nhất lần này có thể ở đến một khỏa. Đánh tính toán như vậy, Phương Ly khởi động hệ thống rút thưởng. Rất nhanh, một cái lớn vòng tròn liền xuất hiện ở hư không. Bất quá lần này vòng tròn vu thượng lần một lần không giống nhau, bởi vì La Bàn xung quanh cũng không một cái huyền ảo phù văn. Đây là, nhìn trước mắt La Bàn, Phương Ly hơi sừng sờ, nhưng một giây kế tiếp, chống giống bên trong nhà gỗ liền vang lên hệ thống thanh âm. Xin chủ nhân lựa chọn phổ thông rút thưởng, cao cấp rút thưởng, vẫn là thần cấp rút thưởng. Nghe lời này một cái, Phương Ly trong nháy mắt kịp phản ứng, giống như lúc trước hệ thống nói qua, hệ thống rút thưởng chia làm 3 cấp độ, phổ thông rút thưởng, cao cấp rút thưởng, ở tại cuối cùng cũng là phong phú nhất thần cấp rút thưởng. Lại tầng thứ càng cao tưởng thưởng càng tốt, đồng thời tiêu hao báo thủ trị cũng càng nhiều. Nhìn đến vòng tròn phía dưới báo thủ trị, lúc này Phương Ly chỉ có 20 vạn, 100 vạn thần cấp rút thưởng là đừng suy nghĩ, lúc này hắn sắc mặt ngưng tụ, trực tiếp lớn tiếng nói: "Hệ thống, cao cấp rút thưởng." Phương Ly lựa chọn 2 lần cao cấp rút thưởng vi rằng hắn cũng có thể lựa chọn 20 lần phổ thông rút thưởng, nhưng tình huống bây giờ muôn phần thật cấp. phổ thông rút thưởng số lần tuy nhiều, nhưng tưởng thưởng nhất định không có trước hai mục rút thưởng thật là tốt. hắn hiện tại cần gấp tăng thực lực lên tưởng thưởng, cho nên phương ly không chút do dự lựa chọn hai lần, có thể ra càng tốt hơn tưởng thưởng cao cấp rút thưởng. rút thưởng tầng thứ càng cao phần thưởng càng tốt, hắn lấy được cứu mạng chi vật tỷ lệ cũng càng lớn. mà khi phương ly hô xong một khắc này, to lớn vòng tròn bốn phía, vô số ước vạn vạn đạo tân phủ văn hiện ra, đây hiển nhiên liền là cao cấp rút thưởng vật phẩm tuyệt hạng. sau đó nhỏ dài ngân châm bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, nhìn đến kia không ngừng xoay tròn ngân châm, phương ly nắm chặt ngực, trên mặt vô cùng khẩn trương, bởi vì hắn biết mình cơ hội chỉ có 2 lần, mà nếu 2 lần rút thưởng đều không phải có thể thần tốc để thăng mình tu vi tưởng tượng, kia chờ một chút la giang qua đây, kết quả của mình nhất định vô cùng thê thảm. rất nhanh xoay tròn cấp tốc ngân châm liền chậm chậm lại, cũng ngừng ở một cái không lớn không nhỏ huyền ảo phù văn trên. lúc này là cái gì? nhìn đến kia bị chỉ đến tỏa sáng phù văn, phương ly theo bản năng cẩn trương, tiếp theo chống rỗng bên trong nhà gỗ liền vang lên hệ thống thanh âm. chúc mừng chủ nhân, thu được đấu phá thương khung thế giới viễn giai cao cấp đấu ký bắt cực băng. Bắt cực băng, đấu phá thương khung thế giới viễn giai cao giai đấu ký, ở trong chứa 8 cổ kinh khí, luyện đến đại thành, bắt trọng chống chết, tương đương với gấp 8 lần ở tại thực lực bản thân. Vừa nghe hệ thống, Phương Ly hai mắt mở lão đại, hắn không nghĩ tới lần này quất dĩ nhiên là võ kỹ, tuy rằng lúc trước mình là muốn một môn lợi hại võ kỹ, nhưng không phải hiện tại a. Hiện tại Phương Ly liền muốn một quả, cùng lúc trước tân thủ gói quả lớn cửu khiếu hoàng truyền đan vậy đan dược, loại này mới có thể cấp tốc tu bổ thân thể của mình cùng đề thăng thực lực của mình. Nhìn đến hệ thống vòng tròn dưới đáy, mình còn có 10 vạn báo thủ chỉ, Phương Ly có thể lựa chọn 10 lần phổ thông rút thưởng một lần cao cấp rút thưởng. Nam ngồi ở bên trong nhà gỗ, Phương Ly do dự chốc lát, khẽ cắn răng, hắn cuối cùng vẫn chọn một lần cao cấp rút thưởng. Tha thiếu không lậu, đây là Phương Ly làm việc quy tắc. đang nói bắt nhất bắt xe đạp biến máy động cơ, có thể không thể thay đổi vận mệnh. Chỉ nhìn đây một lần cuối cùng rút thưởng rồi. nghĩ tới đây, Phương Ly lấy dụng khí, không do dự, lần nữa kéo dài cổ, hướng về phía hư không hô to một tiếng, hệ thống, cao cấp rút thưởng. Liên một câu nói này, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. La bàn bốn phía Tân Phủ Văn bắt đầu lần nữa hiện ra, nhỏ dài ngươn châm lại lần nữa nhanh chóng xoay tròn. đan dược, đan dược, đan dược đan rửa nhìn đến kia nhanh chóng xoay tròn ngấn châm phương ly nín thở đồng thời trong tâm điên cuồng gầm thét sau đó nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh ngay tại tốc độ ánh sáng trong tích tắc kim đồng hồ cuối cùng ngừng lại tiếp theo phương ly vang lên bên tai một cái thanh âm chúc mừng chủ nhân thu được đấu phá thương khung thế giới âm dương huyền long đan đến nghe lời này một cái phương ly hai mắt trợn tròn nội tâm cực kỳ hưng phấn trái tim không cầm được cuồng loạn âm dương huyền long đan hắn biết rõ đó là đấu phá thương không thế giới vô thượng viêm đế tại một lần phòng đấu giá đạt được đang dưỡng có thể tại người bị thương nặng sinh mệnh đe dọa thời khắc thu được một lần cơ hội xuống lại lại chỉ cần vận khí đầy đủ, còn có thể thu được một lần phá sau rồi lập cơ hội. Cái gọi là phá trước rồi lập, chính là đánh vỡ trước kia chói buộc, để cho người giống như thuế biến phổ thông, vô luận thân thể, linh hồn và tu vi nga, đều sẽ cực tăng lên trên diện rộng. Lúc trước viêm đế chính là tại tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, dựa vào quả này âm dương huyền long đan, không ngừng thần tốc trả lời thương thế, còn lớn hơn tăng lên trên diện rộng thực lực, cũng thu được cực phẩm chất cao thiên phú thể chế. chương mười lăm, thăng, điên cuồng đề thăng, cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Vào giờ phút này Phương Ly mười phần kích động ở tại hưng phấn. Tuy nói âm dương huyền long đan có nhất định đánh bại thành phần, nhưng vẫn là câu nói kia, bác nhất bác xe đạp biến máy động cơ. Hắn lúc này vốn là bị thương thật nặng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng nếu lần này phá trước rồi lập thành công, đó không thể nghi ngờ sẽ mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn. Thân thể khôi phục, tu vì thực lực mức độ lớn đề thăng không nói, đây thái cổ thánh thể vốn là liền núi thiên, nếu như dựa vào âm dương huyền long đan tới một lần toàn thân đề thăng, kia em sẽ khủng bố tới trình độ nào? Nghĩ tới đây Phương Ly không do dự, kèm theo ánh sáng đen chật lóe, một khỏa tựa như chân trâu đen giống vậy âm dương huyền long đan liền ra hiện ở trong tay của hắn. đây là đan văn. nhìn trong tay kia tràn đầy huyền ảo đan văn âm dương huyền long đan. phương ly trong tâm một trận kích động, xuyên đấu qua trong đầu tin tức hắn biết rõ, đấu phá thương khung thế giới, đan dược đan văn càng nhiều, liền đại biểu phẩm cấp càng cao, hiệu quả càng tốt. mà trong tay hắn âm dương huyền long đan, lại có 10 cái đan văn, điều này cũng đại biểu khoa đan dược này là thập văn âm dương huyền long đan. không hổ là hệ thống nơi rút được đan dược, quả nhiên chính là không bình thường, cái gì đều là cao cấp nhất. nhìn trong tay thập văn âm dương huyền long đan, phương ly thời khắc này phấn khích lại nhiều hơn một phần, hắn hít sâu một hơi, bình phục lại mình tâm tình kích động sau đó hai mắt mở một cái sắc mặt ngưng tụ trực tiếp không chút do dự nào nuốt vào khỏa này thập văn âm dương huyền long đan mà khi khỏa đan dược này nuốt vào một khắc này phương ly cặp mắt sáng lên bởi vì chính đang bụng của hắn bên trong một cổ sức thuốc khổng lồ thoăn khởi lên phương ly mười phần kích động xem ra khỏa này thập văn âm dương huyền long đan tạo nên tác dụng cảm thụ được trong cơ thể đây một cổ xuyên qua tại gân mạch chính giữa dược lực bằng bạc phương ly hết sức kích động hắn biết rõ mình bác đúng rồi đây thập văn âm dương huyền long đan bắt đầu phát huy tác dụng Phương Ly không có chút nào trì hoãn, kích động sau khi, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống hấp thu trong cơ thể, Thập Văn Âm Dương Huyền Long Đan phát huy khổng lồ dược lực. Kèm theo trong cơ thể một cổ hơi nóng toát khởi, lúc trước bị La Giang bị thương nặng thương thế rốt cuộc bắt đầu cấp tốc hồi phục, tương đối nó no thực lực bản thân cũng bắt đầu có tăng trưởng. Phương Ly dùng Thái Cổ Thánh Thể vận chuyển lên tượng thần chấn ngục kình, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu trong cơ thể đầy cổ hào hùng dược lực. Tu vi phi độ tăng lên, kỳ thần thần tượng trấn mục kình cứ tựa hờ giống, cũng đang không ngừng được táp sáng. 11 quả, 12 viên, 13 viên, 14 quả, 15 quả, 16 quả. 17 bảy khỏa, mười tám khỏa, mười chín khỏa, hai khỏa, duy nhất một lần lại ước chừng ngưng tụ ra thập tôn cự tượng hà giống. Cùng lúc đó phương ly tu vi cũng ở đây khổng lồ dược lực dưới không ngừng tăng trưởng. Phan thai cảnh cửu trọng trung cấp, phan thai cảnh cửu trọng cao giai, phan thai cảnh cửu trọng đỉnh phong, phan thai cảnh thập trọng. Phương ly tu vi một nhảy đến phan thai cảnh thập trọng, nhưng hết thề đều vẫn chưa kết thúc. Đừng quên thập văn âm dương huyền long đan là một lần toàn thân đề thăng, đây có thể không vẹn vẹn chỉ là tu vi. Liên một dây kế tiếp, phương ly khí thế đột nhiên tăng thêm gấp mười lần, một vẹn kim quang bạo phát, hắn thay cổ thánh thể tiến giai rồi. Đám chìm trong đây kim quang sáng chói bên trong, nguyên bản là mười phần kinh khủng thái cổ thánh thể, lại một lần nữa đã nhận được tân cường hóa, tân thăng hoa. Lúc này, cả tòa trống giống nhà gỗ nhỏ đều bị dính vào một tầng màu hoàng kim, mà Phương Ly giống như một cái màu vàng thần nhân phổ thông, là như vậy thần thánh uy nghiêm. Thập văn âm dương huyền long đàn tác dụng là to lớn, vào giờ phút này, tại đây uyển lệ kim quang bên trong, Phương Ly khí thế đang không ngừng tăng cường, tăng cường. Mà cùng lúc đó, bên kia, tại phía xa ngoài mười mấy giằng ngọc thanh thánh địa, chúng mấy trăm triệu đệ tử tụ họp nơi, một vị thần tu không tầm nhân, đứng tại tràn đầy điêu khắc cao đại thuật nói gì? Xanh biết dưới bầu trời, vô số đệ tử đều hết sức phấn Tiếp theo lại là một hồi tiếng trung du dương vang, rồi bạch y thần tuấn chi nhân hóa thành một đạo thanh quang, liền biến mất tại trên đài cao. Điều này cũng làm cho đại biểu, một lần này thánh địa tụ hợp đến đây kết thúc. Rất nhanh, tập hợp lần nữa chúng đệ tử phân tán bốn phía trở về, đồng thời bọn hắn cũng đều tại bản tán sôi nổi đến một chuyện, đó chính là mỗi 10 năm một lần, tân thánh địa đệ tử thí luyện thịnh hội liền muốn bắt đầu. Thánh địa đệ tử thí luyện thị hội, đây chính là mỗi mười năm một lần, ngọc thanh thánh địa một lần đại sự, một khi lần nữa thịnh hội bộc lộ tài năng, vậy liền có nghĩa là có thể tiến giai đến tầng thứ cao hơn. Ngoài cửa cảnh giới đến phổ thông, phổ thông cảnh giới đến nội môn, cũng hoặc là bị một vị đại lão trưởng lão nhìn chúng, trực tiếp tấn cấp là đệ tử thân truyền. Hơn nữa nhất dù sao phải, mỗi lần thịnh hội xuất chúng người, đều sẽ đạt được ngọc thanh thánh địa tưởng thưởng phong phú, toàn bộ vào giờ phút này, vô số thánh địa các đệ tử đều nóng lòng muốn thử, lăm le sát khí đấy. Mười năm ngày nhất kiếm, liền vì 3 tháng sau hôm nay. Ngay tại những này thánh địa trong hàng đệ tử, trường kiếm phong ngoại môn đệ tử điện đại sư Vinh La Giang, cũng trong đó. Nhưng vào giờ phút này, La Giang tâm đã sớm không còn thánh địa bên này, mà là tại mọi thời khắc suy nghĩ vì ba vị đệ đệ bảo thủ. Suy nghĩ lập tức chạy trở về, giống như hành hạ chết phương ly. Cuối cùng kết thúc, các ngươi đi theo ta. Nhìn đến trên đài cao kia thần tuấn chi nhân rốt cuộc biến mất, La Giang nhìn đến Ngọc Thanh Thánh điệu ngã về tây phương hướng, cặp mắt thả ra hàn quang, không chút do dự nào, trực tiếp tay cầm trường kiếm chạy như điên. Mà thấy một màn này rất nhiều ngoại môn đệ tử, cũng đều tò mò đi theo. Chương 16, cho ngươi nhiều thời gian như vậy, chuẩn bị xong chưa? Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Chính gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn lần liền nhanh như vậy, trường kiếm phong ngoại môn đệ tử điện những chuyện xấu kia, trên căn bản đã mọi người đều biết. Cùng lúc đó Nhà gỗ nhỏ bên này, ngay tại vách núi này chỗ cũ nát trong nhà gỗ nhỏ, Phương Ly quanh thân Kim Quang là càng ngày càng rực rỡ. Kèm theo Tu Vi không ngừng tăng lên, lúc này Phương Ly đã là thương thế loại bỏ hết, hơn nữa sắp tiến giai đến Phạm Thai Cảnh đệ thập trọng. Một cổ cột lực lượng kinh khủng từ mới cách thân thể khuyết tán mà ra, liền tựa như màu vàng gợn sóng một bàn, để cho bốn phía bàn ghế đều đi theo chấn động. Vô số thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào trong đó, mà ngay một khắc này, Phương Ly bất thình lình mở mắt. Ầm, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Phương Ly Tu Vi lại đột nhiên để thăng gấp mấy lần. Vào giờ phút này, hắn đã tiến giai đến Phạm Thai Cảnh giới đệ thập trọng. Phàm thai cảnh thập trọng sơ cấp, phàm thai cảnh thập trọng cao giai, phàm thai cảnh bắt đầu thập trọng đỉnh phong. Phương Ly tu vi mãi cho đến phàm thai cảnh thập trọng đỉnh phong, nhưng trong cơ thể hắn hảo hùng linh khí không có chút nào dừng lại. Tất cả mọi người đều đừng quên, 10 vạn âm dương huyền long đan đang khôi phục phương ly thương thế, tăng cường phương ly tu vi đồng thời cũng tại toàn thân tăng lên hắn thể chế. Mà ngay một khắc này, mới tinh thái cổ thánh thể rốt cuộc tiến giai hoàn thành, tại thập văn âm dương long huyền đan dưới tác dụng, trở thành vượt xa giả thiên thế giới, một đời tiên đế thể chế. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, kèm theo tân thể chế tiến lên giai Tân thái cổ thánh thể kéo dài phát lực, bốn phía thiên địa linh khí phản phất điên vậy bắt đầu tràn vào phương ly trong cơ thể, chính gọi là liên tiếp hiệu ứng hồ điệp, Số lượng cao thiên địa linh khí trong cơ thể vô cùng hào hùng dược lực, trực tiếp sẽ để cho phương ly hình thành một cái điên cuồng hấp thu hết thể hán động. Mà bên ngoài nhà gỗ bốn phía càng là hình thành một cái cỡ trung tiểu gió lốc. Đại sư vinh, ngươi xem đó là cái gì? Một vị đang đang chạy tới trường kiếm phong ngoại môn đệ tử đột nhiên kinh hãi đến biến sắc hô to, tay hắn chỉ về đằng trước, phương ly ở phương hướng, rốt cuộc xuất hiện một cổ vào rồng. Đây là cấp tốc chạy như liên đại sư vinh la giang. Sắc mặt nhướng mày một cái, nhưng đây vòi rồng cũng không để cho hắn có chần chờ chút nào, vươn tay cầm trường kiếm, cấp tốc hướng phía Phương Ly bên kia chạy đi. Mà cũng trong lúc đó, Phương Ly bên này, kèm theo lượng lớn thiên địa linh khí đột nhiên tràn vào, lúc này Phương Ly chính diện đối với lần này sinh cái thứ nhất nhất đại bình cảnh, Thiến lên chính là nhục thân cảnh. Một khi đạt đến nhục thân cảnh, kia không hề nghi ngờ, Phương Ly đem đạt đến một tầng thứ mới, mà cũng nát nhà gỗ nhỏ bên ngoài, chính đang hướng về chạy tới trường kiếm phong ngoại môn đại sư Minh La Giang, tia đem không bao giờ nữa đáng giá nhất tới. Rất nhanh, hướng theo lượng lớn linh khí tại gân mạch bên trong lao nhanh không ngừng đánh thẳng vào nhục thân cảnh bên cạnh. Phương Ly lúc này Tu Vi đã đến đến điểm giới hạn, mà liền nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay tại một phần ngàn giây một sát kia, kèm theo linh khí trong cơ thể chạy đầm địa, và kia hai mươi vị tự tượng cùng nhau phát lực gầm thét. ầm, chỉ nghe thấy một tiếng nổ tiếng vang lớn, nhà gỗ bốn phía gió lốc thình thịch phân tán bốn phía, mà Phương Ly toàn thân một vệt kim quang bạo phát, khí tức của hắn càng là tăng thêm gần mấy chục lần. Vào giờ phút này Phương Ly mở ra ánh mắt của hắn, đúng vậy không sai, hắn rốt cuộc tiến giai đến một tầng thứ mới, nhục thân cảnh. Nhưng mà ở tại đồng thời vừa lúc đó, ầm, chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Phương Ly trên đỉnh đầu tòa nhà đột nhiên nổ tung một cái độc lớn, vào thời khắc này, trường kiếm phong ngoại môn đại đệ tử La Giang đang đứng tại trên nhà gỗ, Cũng tay cầm trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng xuyên thấu qua mình nơi vỡ nát lộ lớn, tựa như mắt nhìn xuống con kiến hôi, mắt nhìn xuống bên trong nhà gỗ Phương Ly, sau đó lạnh lùng nói: "Đi ra cho ta." Liên một câu nói này, La Giang thanh âm tràn ngập hàm ý, phản phất lúc này hắn chính là thần cao cao tại thượng, mà bên trong nhà gỗ Phương Ly chính là hắn tùy ý làm thịt con kiến hôi. Bên trong nhà, Phương Ly sắc mặt âm trầm nhìn đến mục trên nóc nhà La Giang, trong hai mắt thoáng qua một đạo hàn mang. Hắn không nói gì, chỉ là sắc mặt bình tĩnh chậm rãi đứng lên, sau đó hướng phía nhà gỗ nhỏ bên ngoài đi tới. Nhưng là hắn sắp đi ra bên ngoài nhà gỗ thời điểm, Phương Ly trong tâm yên lặng hướng về phía hệ thống mở miệng, "Hệ thống, cho ta chuyển vào Bắt Cử Băng." Đấu phá thương khung đời trong giới Bắt Cử Băng, cũng là hạng nhất rất giỏi võ kỹ, có thể thuấn phát tám cổ kinh khí, trong vòng thời gian ngắn, ước chừng đem bản thân lực bộ phát để thăng đến gấp 8 lần. Phương Ly sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào để cho mình biến cường cơ hội, hắn mặc dù không biết, tại Đấu phá thương khung thế giới bên trong, Huyền giai cao giai có thể sánh ngang địa giai võ kỹ Bắt Cử Băng. Ở nơi này huyền huyễn thế giới là phẩm cấp gì võ kỹ? Nhưng có thể trong vòng thời gian ngắn, đem chính mình lực bộc phát, ước chừng để thăng đến gấp 8 lần, nghĩ đến ở nơi này huyền huyền thế giới, cũng vo ký đi. Ken, đúng vậy chủ nhân, đã vì ngài truyền thụ bát cực băng. Kèm theo hệ thống trả lời, Phương Ly một hồi tin tức như thủy triều tràn qua, tiếp theo liên quan tới bát cực băng mọi thứ chiêu thức, đều toàn bộ để cho ở tại trong đầu của hắn. Thân thể cũng giống thuần thục nhiều năm một dạng thông hiểu đạo lý. Rất nhanh, bầu trời một hồi sáng trong, thương không xanh lam như tẩy, hướng theo Phương Ly đi ra khỏi phòng, trên lóc nhà la rằng cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó một cái tiêu sái nhảy vụt, liền đi tới hắn nhận làm kiến hôi trước người của. Ta nói rồi, chờ ta trở lại nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết." Nhìn trước mắt mặt không biểu tình Phương Ly, La Giang cười khẩy, sau đó một giây kế tiếp, hắn sắc mặt dữ tợn nói, "Cho ngươi nhiều thời gian như vậy, chuẩn bị xong chưa?" Chương 17, Bắt Cử Băng. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. La Giang liền thích nhìn đối phương biểu tình tuyệt vọng, sau đó chậm rãi hành hạ. Nhưng lúc này, rất đáng tiếc, thiếu niên trước mắt biểu tình để cho hắn thất vọng. Phương Ly vẻ mặt vẫn mười phần đạm nhiên, phảng phất tâm tình gì cũng không nhìn ra, cái này khiến La Giang nhướng mày một cái, bởi vì hắn phát hiện trước mắt vị thiếu niên này, khí sắc trầm ổn rất nhiều thậm chí ngay cả trước suy yếu đều tại lúc này không thấy. Hừ, nếu như thế, vậy trước tiên để cho ta đánh gãy tay chân của người gần đang nói. Nhưng một giây kế tiếp, La Giang lạnh rên một tiếng, trong tay trường kiếm màu xanh trực tiếp ra khỏi vỏ, trực kích phương Ly hai tay của ở tại hai chân. Hắn mặc kệ trước mắt bia người này thân thể có chưa có hồi phục, hắn hiện tại chỉ muốn vì mình ba cái thân huynh đệ báo thủ. La Giang muốn hung hãn hành hạ chết người trước mắt này, muốn cho hắn biết, đời này liền không lẽ xuất hiện ở trên đời này. Thanh nguyên kiếm pháp, thứ chi đứt hết. Trường kiếm màu xanh tỏa ra hàn mang, trực tiếp giống như hướng về phương Ly bất ngờ đánh chiếm, tia sắc bén kiếm mang bãi mặt người đau nhức. Tại lúc này, thanh uyên kêu to, thanh điệu dương cánh, La Giang sử dụng ra đặc ý của mình kiếm pháp, thanh uyên kiếm pháp, thanh uyên kiếm pháp là trường kiếm phong chỉ cho tinh anh bên ngoài đệ tử thực dụng, một loại lấy tốc độ cùng linh sảo xương, để cho người lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai bị mất mạng, tuyệt diệu tinh sảo kiếm pháp. Vào thời khắc này La Giang liền như một cái xanh uyên một dạng hoa lệ, cưa bay hướng lên bầu trời, triển khai hai cánh, chiếu xuống vô số thanh vũ. Mà lúc này sau đó, rất nhiều bên ngoài đệ tử cũng chạy tới, khi nhìn thấy kia La Giang biến thành thanh uyên, vung ra vô số thanh vũ gì, tất cả đều sắc mặt lộ ra sợ hãi. Ông trời của ta à, Trường Kiếm kia Phong La Giang vậy mà sử dụng ra Trường Kiếm Phong Thanh Nguyên Kiếm Pháp, Thanh Nguyên Kiếm Pháp dĩ xảo làm lực, lấy nhanh xung danh, một khi sử dụng ra đều lấy xét đánh không kịp che thay dưới tình huống, đem đối phương giống như hành hạ chết. Đây là Thanh Nguyên Kiếm Pháp bên trong Nhất Kiếm Thiên Vũ, không nghĩ đến La Giang vậy mà đem Thanh Nguyên Kiếm Pháp biết luyện tới mức như thế, vẫn là nhục thân ngũ trọng cảnh cường giả. Đây Trường Kiếm Phong La Giang quả thật khủng bố thế này. D... Chỉ tiếp một cái vừa mới quất khởi thiên tài à, còn chưa chờ đến sau ba tháng Thánh Điệu Thịnh Hội, liền muốn ở chỗ này cực kỳ thống khổ vất vả, vô số thanh vũ hướng về phương ly bắn ra. Mà đây mỗi một mảnh thanh vũ đều là La Giang một lần tung kiếm. La Giang sắc mặt khinh miệt, vào giờ phút này hắn lại muốn đang chọn đoạn Phương Ly tay chân gần đồng thời, gọt bóc thân thể đối phương mỗi một tấc da thịt. Khắp cơ thể. Sau đó tại việc này quả bên trong, chịu hết thống khổ chết đi. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị một nghìn không. Nhưng mà tại lúc này, nghe bên tai truyền tới âm thanh hệ thống, Phương Ly hai mắt tròn tròn, hắn đối mặt La Giang kia khắp trời kiếm vũ, hắn vẫn lâm nguy không sợ hãi. Chỉ thấy dứt khoát hai mắt thiếu niên bên trong, thoáng qua một đạo kiến nghị kim mang, sau đó hắn song quyền nắm chặt, một đạo kim quang sáng chói từ thái cổ thánh thể dâng lên. Vào thời khắc này, Ngọc Thân cảnh tầng một thực lực bạo phát, 20 vị cự tượng đồng loạt phát ra gầm thét. Nhất Luân Kim Dương tại Phương Ly Quyền bên trong xuất hiện, kia trong cơ thể mênh mông linh lực đều bắn chúng tại Phương Ly Quyền phải. Lạnh Lùng nhìn đối phương, đánh thẳng mà đến La Giang. Phương Ly biết rõ đối phương đã chưa tới vì theo, nhưng hắn muốn biết, mình lúc này lúc này mạnh như thế nào. Sau đó ngay tại kia khắp trời cấp xạ mà đến, dầm dạm chẳng chịu kiếm vũ bên trong, Phương Ly ngang nhiên rơi lên mình, đã bị Hào Quang màu vàng nơi tô lên cánh tay phải. Tinh Hào không sợ hai hướng về bắn mạnh mà đến La Giang đánh tới. Ha ha ha, ngươi vậy mà muốn phản kháng? nực cười, thật thật nực cười, vậy thì tốt, vậy ta liền chém ngươi cái này tay phải, sau đó tại hoạt hoạt đem ngươi hành hạ đến chết. Nhìn trước mắt, không biết sống chết Lâu Vũ, vậy mà hướng phía đánh ra hữu quyền của mình, la giang vẻ mặt dữ tợn, cười ha ha, vừa nói, ngay tại đây khắp trời thanh vũ bên trong, vung kiếm hướng phía phương Ly quyền phải chém tới. Hừ. Đối mặt đây tràn đầy mạnh mẽ linh lực, chém vụt mà đến trường kiếm sắc bén, phương Ly lạnh rên một tiếng, không chút do dự nào, trực tiếp bắt cực băng tám cổ kình khí bạo phát. Phải biết, bắt cực băng kia cấp tốc đấu phá thương khung thế giới biên đế, cũng không có trên sủng bài đấu kỹ, một khắc này tám cổ kình khí bạo phát kia liền trực tiếp đem phương ly thực lực, trong nháy mắt để thăng gấp 8 lần. Rất sắp trường kiếm kim quyền giao phong một khắc này, La Giang sắc mặt cười to phách lối, ha ha ha, lại dám cầm nắm đấm cứng kết ta thanh phong kiếm, bia người, đi chết đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liền thấy sắc bén trường kiếm rồi rít chém vào phương ly kim quyền bên trên, nhưng mà một giây kế tiếp, La Giang sắc mặt thì trở nên Cái gì? Ngay tại kiếm ở tại quyền tương giao lên kia thời khắc này, trường kiếm màu xanh vậy mà căn bản là chạm không đi xuống. Lần này, trong nháy mắt sẽ để cho La Giang cho kinh hãi, nhưng mà còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, vào thời khắc này phương ly cũng phát ra gầm thét. Bắt cự Băng. Chương 18: Thiên tài La Giang kinh hoàng, điều này sao có thể? Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Bắt cự Băng, tang cổ kinh khí trong nháy mắt bạo phát, trong khoảnh khắc sắc bén trường kiếm màu xanh vậy mà sinh ra vết nước, phản phất không chống cự nổi Phương Ly một quyền này. Điều này sao có thể? Trường kiếm phong đệ tử La Giang vẻ mặt không thể tin, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt như vậy một vị con kiến hôi vậy mà một quyền đem hắn thanh phong kiếm đánh nát. Song nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liền thấy Phương Ly kim quang bên trong một quyền, thẳng tắp hướng phía La Giang lồng ngực đập tới. Thấy một màn này, cảm nhận được kia không có gì sánh kịp khủng bố quân mang, La Giang kinh hãi đến biến sắc, tại kinh hoàng thất thô dưới hắn hô to một tiếng, đại bàng phong vận động. Trong khoảnh khắc La Giang hóa thành một chỉ khổng lồ đại bàng, triển khai hai cánh liền muốn cấp tốc lui về phía sau. Hừ, chạy sao? Nhưng mà Phương Ly lạnh rên một tiếng, một chiêu này thân pháp hắn đã gặp quá nhiều, thành thạo không thể tại thành thạo rồi, trong phút chốc thái cổ thánh thể tốc độ bạo tăng. Phương Ly trực tiếp một quyền hướng về cấp tốc lui về phía sau La Giang đánh tới. Ầm. Một đoàn tiếng nổ kịt liệt, tại kim quang sáng chói dưới, Phương Ly trực tiếp một quyền đệm trên mặt đất đánh ra một cái độc lớn. Lúc này Trường Kiếm Phong La Giang cũng lùi về sau mở một cái khoảng cách, che mình đã bị nát mấy cánh tay, vẻ mặt kinh hãi nhìn trước mắt, bị Phương Ly đấm ra một quyền tới hô to. Điều này sao có thể? Nói cho cùng, La Giang vẫn là nhục thân cảnh ngũ trọng cường giả, còn nắm giữ gia tăng bén nhạy võ kỹ, tốc độ kia so sánh bây giờ Phương Ly còn muốn hơi nhanh hơn một chút. Nhưng coi như là nhanh hơn một chút, tại hai người giao tỏa thời điểm, Phương Ly một quyền, hay là đang vai hắn lao qua. Coi như lần này lao qua, to lớn lực đạo, trực tiếp đem La Giang vai phải bên đến bị vỡ nát gãy xương đến tại trên mặt đất cái danh to này, đó là phương ly nhất thời không thu lại được lực, lực trực tiếp một quyền oanh kích trên mặt đất tạo thành. mà mặc kệ như thế, hiện vào giờ phút này, hiện trường tất cả mọi người đều vẻ mặt mặt người, vẻ mặt không thể tin, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến một màn này. La Giang vậy mà bại, thân là nhục thân cảnh ngũ trọng cường giả, tại một hiệp khoảng vậy mà bại, nhục thân cảnh nhất trọng. đây là nhục thân cảnh nhất trọng cường giả khí tức, nhục thân cảnh nhất trọng. làm sao có thể, hắn 3 canh giờ trước cũng mới phàm thai cảnh cửu trọng a, phàm thai cảnh cửu trọng, vừa vận chỉ dùng ba giờ. Liên từ phàm thai cảnh cựu trọng tiến giai đến lục thân cảnh nhất trọng, ông trời của ta, trước mặt của ta đây là như thế một vị yêu nghiệt quỷ tài a. Bốn phía rất nhanh sẽ có ngoại môn đệ tử, cảm nhận được phương ly thời khắc này tu vi, mà một nghe hắn mà nói, xung quanh vô số đệ tử tất cả đều khiếp sợ đến tột đỉnh. Mà vào giờ phút này, thân ở trong hố lớn phương Ly, chậm rãi từ vỡ nát trong đất rút ra hữu quyền của mình, sau đó lạnh lạnh nhìn trước mắt, che mình cánh tay vô cùng bừa bãi chi nhân, lạnh lùng nói: "Ngươi vừa mới nói là muốn phế tay phải của ta phải không?" Liên một câu nói này, La Giang Lượng con ngươi một hồi kịch liệt rút lại, sắc mặt đó là một lúc xanh một lúc đỏ. Hắn che mình đã bị vỡ nát gãy xương cánh tay, nhìn chòng chọc vào trước mắt sắc mặt lãnh đạm thiếu niên. Từng có thời gian, mình sắc mặt phách lối ẩm ỉ muốn chém dưới hữu quyền của hắn, có thể một hiệp giao phong xuống, nát bấy vậy mà là cánh tay phải của mình. To lớn như vậy trên lệnh, để cho La Giang Thẳng cho rằng hiện tại liền nằm mộng, hết thảy các thứ này đều không phải thật. Nhưng mà cánh tay phải kịch liệt đau nhức, lại giờ nào khắc nào cũng đang nói cho hắn biết, trước mắt hết thảy các thứ này chính là thật. Sao sảng? Sao sảng? Chậm rãi từ trong hố lớn đi ra ngoài đến, lúc này Phương Ly Huyền như man thú hình người phổ thông. Hắn múa tiến đến một bước, bốn phía chúng ngoại môn đệ tử liền không tự chủ được lùi sau một bước. Hết cách rồi, bởi vì một màn trước mắt quả thực quá có trùng kích tính, bọn họ tự nhiên vì bị Phương Ly một quyền này, vậy tuyệt đối chắc chắn phải chết. Tại huyền Nguyên thế giới, cường giả chính là loại này, sinh ra có thể có được mọi người kính sợ, mà vào giờ phút này, Phương Ly đã dựa vào mình thực lực tuyệt mạnh, thu được bốn phía tất cả mọi người kính sợ. Ngắn ngủi ba cách giờ, liền từ phàm thai bắt trọng cảnh giới đến lục thân nhất trọng. Không, cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Lúc này, nghe lời này một cái la giang, đó là vẻ mặt không thể tin là hét. Nhưng mà vào giờ phút này, Phương Ly buộc phát ra khí thế, đã đạt tới nhục thân cảnh nhất trọng. Hơn nữa vô cùng hùng hậu, hiện nhiên không phải cưỡng chế dùng dược vật tăng lên, đang nói trên thế giới có linh đan diệu dược gì, có thể nhất cử để cho phàm thai cảnh cựu trọng tăng lên tới nhục thân cảnh nhất trọng. Nghĩ tới đây, người bị thương nặng La Giang, những năm gần đây sắc mặt lần đầu tiên có sợ hãi, có cực sợ hãi. Mà lúc này, Phương Ly vẫn còn ở mặt không biểu tình tiến đến, cảm nhận được áp lực lớn, trường kiếm phong đại đệ tử La Giang, đó là sắc mặt hoảng sợ đường lui đến. Không nên tới, ngươi không nên tới. Một vị nhục thân cảnh ngũ trọng cường giả, vậy mà sợ hai đến gọi một vị nhục thân cảnh nhất trọng chi nhân không nên tới đây nghe vào buồn cười biết bao nhưng hiện trường này thời khắc này tất cả mọi người đều không cảm thấy buồn cười bọn họ chỉ biết là một chuyện đó chính là La Giang xong rồi Trường Kiếm Phong Ngoại môn đệ tử điện xong rồi bởi vì bọn hắn chọc phải một cái không chọc nổi người mà bắt đầu từ hôm nay bọn họ chứng kiến một cái truyền kỳ một tên yêu nghiệt đản sinh cả ngươi cụ phàm thai cảnh cựu trọng cường giả liên tục đánh ngã ba vị nhục thân cảnh cường giả cũng lại đang nguy hiểm nhất ba canh giờ có thể để cho thực lực bản thân tăng lên tới nhục thân cảnh nhất trọng câu chuyện này nghe là bực nào yêu nghiệt, bực nào khiến người bất khả tư nghị. Nhưng bây giờ, vào giờ phút này, ngay tại thiên ma trước mặt sống sở sở diễn ra. Ha ha, thú vị, quả thật thú vị. Một vị bất cần đời dâu bạc lão giả, nằm ở một khỏa cao ngất cây đa lớn bên trên, sắc mặt nghiền ngẫm nhìn đến một màn này. Mà ngay hôm nay, một cái yêu nghiệt tuyệt thế, thiên tài tuyệt thế, tại đây sinh ra. Chương 19, cường giả trở về, đệ tử mạnh nhất đệ tử ngoại môn khiêu chiến. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Phương Li hoàn thành cực hạn phản sát, cũng lấy phàm thai cảnh cựu trọng cảnh giới, liên chiến ba vị nhục thân cảnh cường giả sự tình, rất nhanh sẽ truyền ra ngoài cũng nhanh chóng tại Ngọc Thanh Thánh Địa vô số ngoại môn đệ tử bên trong tạo thành hành động to lớn, không hề nghi ngờ tất cả mọi người đối với Phương Ly có thể làm được loại này tuyệt đối không có khả năng hoàn thành cử chỉ đều cảm thấy mười phần khiếp sợ. sát thần, đây vô số đệ tử đưa cho ban tặng Phương Ly khủng đố ngoại hiệu đã tại vô số người trong đám truyền ra. bởi vì một ngày này một màn kia thật sự quá mức khủng bố, đây đối với toàn bộ tại Châu Ngoại môn đệ tử trong tâm đều đã tạo thành to lớn bóng mở. Phương Li ở một mảnh kia nhà gỗ hiện tại đã trở thành Ngọc Thanh Sinh Thánh Địa chúng ngoại môn đệ tử bên trong một nơi cấm địa bởi vì không người nào dám chọc giận cái sát thần này, cũng không có thực lực đi chọc giận loại này một vị nhân vật khủng bố. Cũng bởi vì như thế, danh tiếng bên ngoài Phương Ly, nên đón đã lâu bình tĩnh, bất quá tại trong những ngày kế tiếp hắn không có chút nào mang theo, mà là một lòng ý nghĩa khắc khổ tu luyện, mài tâm tính. Dù sao liên tiếp hai lần, hắn cấp tốc tăng lên thực lực đều dựa vào đan dược có được, đây tuy rằng không có gì tác dụng phụ, nhưng Phương Ly biết mình tâm tính cùng tinh thần còn có chút thiếu sót. Thời gian dài ngày trước khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng thân tâm của chính mình, cho nên Phương Ly muốn lọt vào độ sâu tu luyện, dùng cái này đến tẩy mình hôm ác, đề thằng tâm tính của mình. Đồng thời tại la thị huynh đệ trên thi thể, phương ly còn thu được thiên lôi liệt phong quyền, đại băng phong vân động và thanh nguyên kiếm pháp tam môn vũ kỹ cấp cao. phương ly đang giàu mình thiếu hụt võ kỹ, mà đây tam môn võ kỹ vừa vặn bổ sung vào hắn chỉ có bắt cực băng chống rỗng. kết quả là, tại 7 ngày thời gian bên trong, phương ly ngoại trừ không ngừng tu luyện, ma luyện ý chí của mình, đó chính là luyện tập thiên lôi liệt phong quyền, đại băng phong vân. đây một công một mẫn hai loại võ kỹ. về phần thanh nguyên kiếm pháp, bởi vì phương ly không am hiểu sử dụng kiếm, cũng không có binh khí tiện tay, cho nên chỉ có thể gác lại. mà cuộc sống như thế, vừa qua đã vượt qua bảy ngày. Nhưng mà ngay tại 7 ngày sau ngày thứ 8 trên đầu, lại một tất tin tức nặng ký truyền ra, cũng nhanh chóng tại vô số ngoại môn đệ tử bên trong chấn động tới sóng to gió lớn. Đây một tin tức rất đơn giản. Đó chính là Ngọc Thanh Thánh địa công nhận mạnh nhất ngoại môn đệ tử, rốt cuộc tại đi ra ngoài bao năm qua 3 năm sau đó trở về. Lần tin tức vừa ra, đồng thời lập tức tại Ngọc Thanh Thánh địa ngoại môn đệ tử bên trong đã tạo thành hành động to lớn. Người này tên là Tiên Khí, là nhiều năm như vậy vô số ngoại môn đệ tử bên trong, công nhận mạnh nhất tồn tại, tính cách vô cùng hào chiến. Chính là ngắn ngủi không đến 35 tuổi, cũng đã là nhục thân cảnh bắt trọng, lấy thực lực này cùng Tiên Phú thậm chí là một ít phổ thông thánh địa đệ tử cũng không là đối thủ. Đuổi sắt trong thánh địa cửa, mà tất cả mọi người đều biết rõ, thiên khí lúc này trở về, định là chuẩn bị tại 3 tháng sau ngọc thanh thánh địa, vô số đệ tử thí luyện thịnh hội trên rực rỡ hào quang. Rất nhanh, thiên khí trở về tin tức, lại càng phát tại vô số ngoại môn đệ tử bên trong đưa tới hành động không nhỏ. Mà tên này gọi thiên khí mạnh nhất ngoại môn đệ tử trở lại một cái, liền dựa theo thường ngày lệ thường, bắt đầu hướng về chín đỉnh thập cấp các ngoại môn cường giả khiêu chiến. Dùng cái này đến nghiệm chứng mình ba năm này tại ngoại lực ba năm qua thành quả, cùng củng cố mình ở ngọc thanh thánh địa trong đệ tử ngoại môn đệ nhất cường giả mỹ dự. Cường giả là tính cách cao ngạo, một điểm này Thiên khí cũng không ngoại lệ. Không hề nghi ngờ, tại sau đó liên tục 3 ngày khiêu chiến bên trong, hắn chiến thắng rất nhiều ngoại môn cường giả. Nhưng mà ngay tại hắn khiêu chiến thứ 3 ngày sau, Thiên khí tại trường kiếm phong nghe được một tin tức, nghe được một cái khiến người vô cùng cảm thấy hứng thú tin tức. Đó chính là gần đây quật khởi một vị tên là Phương Ly cường giả, thực lực uy lực vô cùng, trực tiếp tại thấp hơn đối phương tứ trọng cảnh giới tu vi dưới tình huống, làm được cực hạn phản sát cùng miên ép. Hơn nữa ngoại hiệu sát thần, cho vô số ngoại môn đệ tử, đã tạo thành cực lớn tâm lý bóng mờ ở tại sợ hãi chính là một ít có uy tín nhục thân cảnh cường giả đều không dám tùy ý trêu chọc. Tin tức này vừa nghe, lập tức cho thiên khí vị này mạnh nhất ngoại môn đệ tử lập tức cặp mắt phát quang. Bởi vì nhục thân cảnh ngũ trọng la giang đã trở thành ngọc thanh thánh địa, vô số ngoại môn đệ tử bên trong đến một trong cường giả. Mà vị sát thần kia, vậy mà có thể một nhục thân cảnh nhất trọng tu vi đánh nát nhục thân cảnh ngũ trọng la giang, cái này khiến cá tính hiếu chiến thiên khí vô cùng nóng lòng muốn thử. nhớ phải xem thử xem, đây mới quật khởi sát thần. Ngay sau đó, tại còn sót lại mấy vị, như đồ đã lâu trường kiếm phong ngoại môn đệ tử dưới sự hướng dẫn thiên khí đi trước phương ly nơi ở chỗ ở cũng chính là nơi vất núi. Tới chỗ này thiên khí, có mục đích chỉ có một, đó chính là khiêu chiến cường giả, sau đó để cho biết rõ biết rõ, ai mới là ngọc thanh thánh địa người mạnh nhất. Đó chính là mở mang kiến thức một chút vị này mới quật khởi cường giả, và nói cho hắn biết, ai mới là ngọc thanh thánh địa ngoại môn đệ tử bên trong người mạnh nhất. Rất nhanh, thiên khí ở đó mấy tên sắc mặt phất rối, vây vào hống hách trưởng kiếm phong đệ tử ngoại môn dưới sự hướng dẫn, đi tới phương ly ở chỗ kia vất núi. Uy, bên trong kia người kia, nhanh cho chúng ta cút ra đây. Chương 20, ngoại môn đệ tử bên trong người mạnh nhất cùng sát thần chiến đấu. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá mạnh nhất đệ tử thiên khí đại sư mình đến còn không mau đi ra tham bái lúc này cũ nát bên ngoài nhà gỗ mấy vị tia trường kiếm phong ngoại môn đệ tử liền bắt đầu cáo mượn oai hùng lừa lối. đang có đúng lúc hay không tới trước dẫn đường trường kiếm phong trong hàng đệ tử đang có một vị chính là ban đầu tại tập võ điện giúp đỡ phương ly kích hoạt hệ thống thu được tân thủ gói quả lớn cũng ở phía sau bị hành hung mấy ngày không có xuống giường chịu khổ mặt máy hốc hắc trường kiếm phong ngoại môn đệ tử 16. vào giờ phút này vẻ mặt sưng mặt sưng mũi mười sáu vào hống hách đứng tại thiên khí bên cạnh hô to loại này cáo mượn ai hùng cảm giác thật làm hắn sáng ai Mà đang ở một hồi này, cụ nát bên trong nhà gỗ đang tu luyện phương ly từ từ mở mắt. Vừa nghe bên ngoài nói chuyện lập tức nhướng mày một cái, sau đó liền đứng lên hướng về nhà gỗ nhỏ bên ngoài đi tới. Kèm theo chi một tiếng, cụ kia một cửa bị mở ra, Phương Ly mặt không biểu tình đi ra. Lúc này khắc, kèm theo bảy ngày tu luyện, hiện tại thực lực của hắn đã vững chắc không ít, hung ác lòng rộn ràng tính ổn định lại, cơ thể chế cũng có tăng lên không nhỏ. Không còn giống như lúc trước như vậy gầy yếu, mà là vóc dáng cao ngất, khí độ bất phàm. Mà vào giờ phút này, cụ bên ngoài nhà gỗ, nhìn đến đi ra một vị khí vũ bất phàm thiếu niên, mạnh nhất ngoại môn đệ tử thiên khí trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú khuôn mặt hắc hắc quả nhiên khác nhau nghĩ tới đây hiếu chiến thiên khí cũng không do dự trực tiếp nhìn đến phương ly vênh vào hống hách nói ngay vào điểm chính ngươi là vị kia cái gọi là sát thần nghe nói ngươi tám ngày trước chiến thắng trường kiếm phong mạnh nhất ngoại môn đệ tử La giang như vậy đã như vậy ngươi liền để thay thế la giang tiếp nhận khiêu chiến của ta được rồi trước mắt này người ta nói vẻ mặt hơi hận phảng phất khi trước la giang đề cập với hắn giày cũng không xứng cái này khiến phương ly hơi có chút nghi hoặc nhưng mà đúng vào lúc này bên cạnh trường kiếm phong ngoại môn đệ tử Bị Phương Ly đánh cho tàn phế 16, lập tức đứng tại thiên khí bên trên, một bộ dương dương tự đắc lớn tiếng nói: "Nhìn cái gì vậy? Nói cho ngươi biết, đây chính là thiên khí đại sư minh, chúng ta Ngọc Thành Thánh Địa để cho người mạnh nhất ngoại môn đệ tử. Bởi vì có thiên khí chỗ dựa, bên cạnh 16 tuyệt không sợ hai Phương Ly, phản phất tìm về ban đầu loại kia ưu việt cảm giác." Mà này thời khắc này, nghe lời này một cái Phương Ly hai mắt màu vàng nóng nhạt chợt hiện trên trật lóe, trong nháy mắt trong đầu liền nổi lên vô số dữ liệu. Không hề nghi ngờ, liên quan tới thiên khí vang dội danh hiệu, văng vào cổ thân thể này chủ nhân trước ký ức, hắn vẫn biết một ít. Lục thân cảnh bắt trọng, ngoại môn đệ nhất thiên tài đệ tử, vô cùng hào chiến, khắp nơi khiêu chiến. Thực lực thậm chí so sánh một ít đệ tử bình thường đều cao hơn, tu vi cảnh giới đuổi sát nội môn. Mà lần này hướng về hắn khiêu chiến, rất rõ ràng chính là đối với hắn tiến hành chèn ép, để cho tất cả mọi người đều biết rõ ai là Ngọc Thanh Thánh địa người mạnh nhất. Nhưng mà sắc mặt Ngọc Thanh Thánh địa, ngoại môn đệ tử bên trong người mạnh nhất, vào giờ phút này Phương Ly cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại trong tâm tràn ngập từng tia hưng phấn. Bởi vì hắn tự nhận là nắm giữ thái cổ thánh thể, lại 20 vị tự tự chi lực chính hắn, tuy rằng chỉ có nhục thân cảnh nhất trọng, nhưng cũng sẽ không thua đây cái gọi là ngọc thanh thánh địa, mạnh nhất ngoại môn đệ tử. Cho dù tu vi của hắn có nhục thân cảnh bắt trọng, trước mắt thiên khí là nhục thân cảnh bắt trọng, mà cường giả như vậy công kích, vậy có thể mang đến cho ta báo thủ trị khẳng định không ít. Nghĩ tới đây, Phương Ly song quyền nắm chặt, cặp mắt trực câu câu nhìn chăm chú suy nghĩ đến khiêu chiến trước thiên khí, toàn thân tràn đầy chiến ý. Còn chính là ngủ gật thời điểm đưa gối đầu. Tại Phương Ly trong mắt, trước mắt đây cái gọi là mạnh nhất đệ tử, cũng bất quá là để cho mình không ngừng lấy được báo thủ chỉ, không ngừng biến cường đá thử dao. Cũng đang tốt, bắt hắn thí nghiệm một hồi. Mình đầu tiên tu luyện đại bằng phong vận động và thiên lôi liệt phong quyền pháp. Ha ha, thú vị. Trước mắt Thiên khí cũng không biết lúc này Phương Ly ý nghĩ trong lòng, nhưng hắn nhìn đến thời khắc này trước mặt vị thiếu niên này, đối với hắn không có một chút sợ hãi, ngược lại toàn thân đều tràn đầy chiến ý. Cái này khiến Thiên khí trên mặt có một tia nghi ngờ. Giống như thiên tài như vậy đệ tử, giống như vẻ mặt như thế, hắn thấy quả thực quá quá nhiều. Cương giả đều là cao ngạo, đặc biệt là đối với mới quật khởi thiên tài mà nói, khó tránh khỏi sẽ có một chút đắc ý vênh váo, quên lúc này khác, địa vị của mình cũng thân phận. Cho nên, Thiên khí không hoài ý, cũng không để ý chút nào. Bởi vì tại một lát nữa, người trước mắt này liền sẽ giống như hắn nơi khiêu chiến trôi qua những người khác một dạng. Đối với hắn chỉ có thể lộ ra sợ hãi ở tại tính sợ. Nghĩ tới đây, Thiên khí nhếch miệng cười một tiếng, sau đó một giây kế tiếp, hắn liền trực tiếp toàn thân kinh khí buộc phát ra. Thế nào, mới quật khởi cơn giả, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận Ngọc Thanh Thánh địa ngoại môn đệ tử, người mạnh nhất khiêu chiến sao? Từ đầu trí cuối, Thiên khí cũng không hỏi Phương Ly cuối cùng có nguyện ý không tiếp nhận khiêu chiến của hắn, bởi vì trong mắt hắn, đối phương căn bản không có quyền tự quyết. Trong khoảnh khắc, Lục thân cảnh bắt trọng tuyệt cường tu vi hướng về bốn phương tám hướng bạo phát sau lưng trường kiếm phong mấy tên đệ tử kia và mười sáu, sao là gân giọng hô to? Thiên khí sư huynh cố lên, đánh nát hắn, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút, cho hắn biết biết rõ ngọc thành thánh địa, ngoại môn người mạnh nhất tồn tại. Trường kiếm phong đây mấy tên sưng mặt sưng mũi đệ tử, đây chính là gân giọng lại gọi, mà liền lúc này, bốn phía vô số ngoại môn đệ tử cũng nghe tin chạy tới. ông trời của ta, thiên khí đại sư huynh thật tới khiêu chiến rồi. ngoại môn nhất người cùng sát thần, cuối cùng ai lợi hại hơn? chương hai màu vàng chỉ đỏ gì? hám thiên sư tử quyển v s kim thiên lôi liệt phong quyển. phí lời. Đương nhiên là thiên khí đại sư huynh à, nhục thân cảnh nhất trọng, cùng nhục thân cảnh bắt trọng có thể so sánh sao? Có thể sát thần không phải cũng chiến thắng nhục thân cảnh ngũ trọng La Giang sao? Từ lý trí phân tích, Trường Kiếm Phong La Giang, thiên tài kia vừa mới đột phá nhục thân cảnh ngũ trọng, không có thể phát huy nhục thân cảnh ngũ trọng cường giả thực lực chân chính, có thể thiên khí đại sư huynh không giống nhau, nguyên bản chính là nhục thân bắt trọng lão bài cường giả, đánh liền Ngọc Thanh Thánh địa ngoại môn vô đối thủ, cùng La Giang so với, cái vốn liền không cùng một đẳng cấp tồn tại, bây giờ nhìn lại sắt thần nếu ứng nghiệm đối với thiên khí đại sư huynh thiêu chiến, nhất định là treo. Lúc này, đối mặt lúc trước tàn bạo La Giang, xuất tận danh tiếng sát thần, và Ngọc Thanh Thánh địa ngoại môn đệ tử người mạnh nhất chiến đấu, tất cả ngoại môn đệ tử đều không nguyện bỏ qua cho. Mới ngắn ngủi một lát sau, đến trước trung quanh đây ngoại môn đệ tử liền càng ngày càng nhiều, bất chi bất giác, đã đem vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Vô số đệ tử đều nghị luận ầm ĩ, mà lúc này, thân là ngoại môn người mạnh nhất thiên khí đó là một trận đất ý. Trước mắt làm sao nhiều người, đây vừa vặn có thể dùng củng cố mình ngoại môn đệ nhất danh tiếng, mà trước mắt cái này cái gọi là sát thần, nhiều nhất chỉ là mình ở chưa trên đường về một khối đá lót đường mà thôi. Nghĩ tới đây, tiên khí không có ở trò phương ly thời gian chuẩn bị cũng không có hỏi hắn có đồng ý hay không, trực tiếp nhảy lên một cái, cưỡng chế tính liền phát sinh chiến đấu. Ha ha, xem ta. Trong khoảnh khắc, Thiên Khí nhảy một cái đi tới giữa không trung, toàn thân thực lực tuyệt mạnh bạo phát, tựa như một con man thú một bản tràn ngập đây không có gì sánh kịp khí tức bạo ngược. Song song bầu trời bên trong, một đạo thật lớn quyền mang đống dưng mà ra, hóa thành một chỉ dữ tận đầu sư tử, gầm thét hướng về phương Ly đánh tới. Gào. Đầu sư tử hung mãnh phát ra to lớn gầm thét, vậy bốn phía vô số ngoại môn đệ tử đều cảm nhận được một cổ cực kỳ áp. Thậm chí, tu vi thấp kém người, trực tiếp bước thổ huyết, liên tiếp lui về phía sau tất cả mọi người vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên nhìn đến ngày đó vứt bỏ vô cùng một quyền kinh khủng nhìn đến thật lớn vô cùng tựa như thôn vệ mà màu đồng cổ đầu sư tử chơi ạ là sụp đổ thiên sư con quyền hám thiên sư tử quyền hám thiên sư tử quyền ngọc thanh thánh địa đỉnh giai võ kỹ không nghĩ đến thiên khí đại sư huynh vậy mà nắm giữ nó xem ra sát thần là không có phần thắng rồi rốt cuộc là ngọc thanh thánh địa ngoại môn đệ tử bên trong người mạnh nhất đây chính là sắt thần cũng căn bản đều không có cách nào so sánh a lúc này bốn phía vô số ngoại môn đệ tử đều sắc mặt kính sợ nhìn đến kia thần dũng vô địch thiên khí phát ra từng tiếng thắng phục Vậy mà lúc này lúc này, đối mặt kia gào thét mà đến thật lớn đầu hùng sư, Phương Ly không chỉ không có sợ hãi, ngược lại hai mắt trợn tròn. Bởi vì hắn hay tràn ngập một cái thanh âm. keng, ngài bị công kích, báo thủ trị 20.0000. Đóng lại, liền một câu nói, Phương Ly trong nháy mắt hưng phấn, bị nhục thân cảnh bắt trọng cường giả tấn công, đạt được báo thủ trị quả nhiên vô cùng to lớn. Vừa nhận một đòn báo thủ trị liền có 20.0000. Trong tâm mang theo vô cùng kích động cùng hưng phấn, đối mặt ngày đó vứt bỏ nơi đánh đánh ra, rung chuyển trời đất hung thú, Phương Ly không có chút nào hiểm sợ hãi, trực tiếp mạnh cường tiến lên nghênh đón. Lúc này kim quang sáng chói sáng lên, Thái cổ thánh thể bên trong, 20 vị cự tượng đồng loạt phát ra gầm thét, mênh mông linh năng như chạy xiết đảo hải. Phương Ly tiêu ngang nhiên một quyền, nhanh chóng phủ thêm một tầng kim mang. Thái cổ thánh thể hành hung, Phương Ly nhảy lên một cái, ở trên trời hóa thành một dương cánh bay cao đại bàng, đây đương nhiên đó là hắn từ La Giang Trô đó có được đại bàng phong vân động. Trải qua 7 ngày khắc khổ tu luyện, đại bàng phong vân động và đều là La Giang trong tay nơi cướp được tiên lôi liệt phong quyền, hắn đều đã có thể vận dụng thuần thục. Trên bầu trời, Phương Ly bốn phía bắt đầu xuất hiện tản phá tia chớp, hơn nữa những thiểm điện này không phải đã từng màu lam, mà là sáng chói màu vàng. Kim, Thiên Lôi Liệt Phong Quyền. Nghìn đạo kia chớp sẽ đánh, tựa như chỉ đỏ gì một bản to rõ cùng vang lên, phương ly vào giờ phút này giống như một cái màu vàng điện nhân phổ thông, đặc biệt là tay phải của hắn. Kia phản phất chính là muôn vạn đạo lôi đình màu vàng tập hợp tập hợp thể. Trước mắt, phản phất là muôn vạn con chim cùng reo vàng, kèm theo một cái màu vàng đại bảng, ngang nhiên hướng về Hùng Sư đánh tới. Mà nhìn thấy trước mắt một màn, Thiên khí sắc mặt rất cảm thấy hứng thú cười ha ha. Ha ha ha, tốt, quả nhiên không bình thường. Bất quá một giây kế tiếp, hắn sắc mặt một nhanh miệng to một phát. Nhưng ngươi còn không phải là đối thủ của ta nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thiên khí lây trời sư quyền trong nháy mắt bạo phát, kia hạo đại sư tử đầu bắt đầu thay đổi vô cùng dữ tợn, triển khai miệng lớn dính máu, phát ra một tiếng liệu lượng gầm thét. ầm, không hề nghi ngờ, phương ly thiên lôi liệt phong quyền và thiên khí hám thiên hùng sư lẫn nhau đụng vào nhau, một cổ trùng kích cực lớn sóng hướng về bốn phương tám hướng bạo phát, thậm chí cực kỳ giống một cơn bão táp to lớn, tất cả mọi người đều tại bạo phong bên trong, sắc mặt hoảng sợ nhìn đến giữa bầu trời kia đại bảng đại chiến hùng sư, thiên lôi liệt phong quyền ngang nhiên không sợ cùng thiên khí hám thiên sư quyền lẫn nhau đụng vào nhau, trong lúc nhất thời vậy mà thế quân đối đầu, nửa đời. Thấy một màn này, tất cả mọi người tất cả đều là một trận kinh hoàng cùng sợ hãi. Vị sát thần kia, vậy mà có thể lấy nhục thân cảnh nhất trọng, đại chiến nhục thân cảnh bắt trọng, mà không rơi vào hạ phòng. Chương 22: Trên bầu trời ác chiến, Kim Sí đại bảng VS Hám Thiên cư thú. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Phương Ly lần nữa đỉnh phong tất cả mọi người tại chỗ thế giới quan, cho thấy không có gì sánh kịp cường đại, ngay cả đang cùng chi đụng nhau thiên khí đều vẻ mặt khiếp sợ. Làm sao có thể, người mới nhục thân nhất trọng, làm sao có thể đối kháng rồi nhục thân ta bắt trọng? Thiên khí nội tâm vô cùng kinh hãi, phải biết, nhục thân cảnh nhất trọng ở tại nhục thân cảnh bắt trọng. Đó là bực nào khoảng cách. Ngay từ đầu, Thiên khí còn tưởng rằng, người trước mắt này là dùng bí thuật gì, lúc này mới chiến thắng ban đầu nhục thân cảnh ngũ trọng La Giang. Tại gia bao năm qua trong 3 năm này, hắn liền nghe nói qua có một loại bí thuật, có thể trong vòng thời gian ngắn, bùng nổ ra mình vượt cấp năng lực chiến đấu. Tại cộng thêm ban đầu La Giang vừa mới thí luyện, cảnh giới bất ổn, không có thể phát huy nguyên hữu thực lực, cho nên được đánh nát đánh bại, kia cũng hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ hắn là cái thân phận gì? Nhục thân cảnh bắt trọng. So sánh La Giang mạnh hơn ở tại không biết bao nhiêu tồn tại. Vào giờ phút này, vậy mà còn không bắt được hắn còn đã tạo thành cục diện thế quân lực địch cảm thụ lực lượng mạnh mẽ của đối phương này thiên khí gương mặt bất khả tư nghị hắn dùng sức toàn thân toàn lực hết lớn cái này không thể nào cái này không thể nào nhưng mà mặc kệ thiên khí dùng sức thế nào hắn đều bước lui không trước mắt phương ly trước mắt trên mặt đất tất cả mọi người toàn bộ thánh địa ngoại môn đệ tử đều kinh hãi nhìn đến một màn này trên bầu trời bởi vì mặc kệ cái kia hùng sư là làm sao vùng vẫy gầm thét gào thét đều không đối phó được trước mắt thần tuấn đại bảng cho nên hai người chỉ có thể ngắn mũi tách ra ừ chỉ là một nhục thân cảnh nhất trọng chi nhân cho dù là chống đỡ được một quyền của ta lại làm sao Lúc này ngươi hẳn đã là nỏ hết đã đi. Lui về sau mở Thiên Khí lạnh rên một tiếng, hắn thời khắc này đã khôi phục bình tĩnh lúc trước. Nhìn trước mắt Thần Dũng vô địch Phương Ly, Thiên Khí suy đoán, người này khẳng định thi triển ra, có thể ngắn ngủi để cho thực lực chợt tăng bí thuật, cho nên mới trong thời gian ngắn ngủi như thế, thân là nục thân cảnh nhất trọng, lại thu được đủ để địch nổi nục thân cảnh bắt trọng thực lực. Bất quá loại lực lượng này tới nhanh, đi cũng nhanh, lại khẳng định còn lưu có vô cùng cường đại tác dụng phụ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận thiết khí, trên mặt liền lộ ra cười lạnh, hắn nhìn trước mắt Phương Ly, trực tiếp liền nói thẳng không kiêng kỵ. Hừ mượn tới thực lực, cuối cùng là mượn tới thực lực. ngươi nghĩ rằng ta là ban đầu là ra sao? ngươi loại này chỉ là tự tìm đường chết, xem chiêu. Dứt lời, thiên khí gào to một tiếng, sau đó trực tiếp hóa thành hám thiên hùng sư, triển khai giang nhanh, gầm thét hướng về phương ly biến thành đại bảng cuồng đánh mà tới. hắn hiện tại đã quyết định không ở nương tay, hắn phải để cho phương ly một ít giáo huấn, cho hắn biết biết rõ, mượn tới thực lực, cũng không thể để cho hắn tại chúng ngoại môn đệ tử bên trong tự cao tự đại. đối với cường giả chân chính, hắn nhất thiết phải để cho mình kính sợ cùng kinh dị. Lúc này. Thiên khí nhục thân cảnh bắt trọng thực lực toàn bộ toàn bộ buộc phát ra, mà lần này Hám Thiên Hùng Sư so sánh nói lúc trước càng uy man ba khí, mỗi một gào thét đều tựa như có thể dung chuyển trời đất thẳng tới trời cao. Trời ạ, Thiên khí Đại sư huynh phải đánh thật rồi, hơi thở thật là khủng bố, tuy rằng vị sát thần cũng rất lợi hại, nhưng tiếp theo chỉ có bị đánh phần. Đây mới là Thiên khí Đại sư huynh à, đây mới là Ngọc Thanh Thánh Điện, ngoại môn đệ tử bên trong đệ nhất trí cường giả thực lực. Trên mặt đất vô số ngoại môn đệ tử tất cả đều mở to hai mắt, không cầm được phát ra kinh sợ than thở, mà giờ khắc này thi triển đại băng phong vân động. Hóa thành thần tuấn đại bàng phương ly triển khai hai cánh, đưa ra hắn vậy đối với sắc bén lợi trảo, tựa như màu vàng thiên dương một bản, hướng về kia hám thiên hùng sư chụp tới. Trong đó kim dương bên trong bao hàm vạn đạo xét đánh, kia thoạt nhìn giống như đại bàng hai móng bắt lấy, vô số đạo kim sắc sớm chớp. Chỉ đỏ gì cùng văng lên, đại bàng dương cánh cao phi đến không trung, sau đó lao xuống thẳng xuống dưới. Trong đó vô số lôi đình bao phủ tại phương ly biến thành đại bàng toàn thân, để cho kia nguyên bản màu nâu đại bàng, phảng phất phủ thêm một tầng ánh vàng rực rỡ hào quang. Cánh chim màu vàng lỏng, lạ như vậy rực rỡ cùng hiếm lệ. Chơi ạ, kim sĩ đại bàng Sắt thần vậy mà đem đại bằng phong vân động, cùng thiên lôi liệt phong quyền hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, còn có kia sắt thần thi triển thiên lôi liệt phong quyền, tại sao là tia chớp màu vàng mà không phải nguyên bản màu xanh? Bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị. Sắt thần quả nhiên là sắt thần, đây cũng không phải là chúng ta có thể so sánh a. Vô số ngoại môn đệ tử đều phát ra từng tiếng than phục. Kim xí đại bằng VS hám thiên hùng sư. Điều này thật sự là một đợt tại ngoại môn đệ tử bên trong, có thể nói chưa từng có trong lịch sử đại chiến. Thậm chí là tại đệ tử bình thường, thậm chí trong nội môn đệ tử loại này đặc sắc đại chiến đều tuyệt không có một. Đây. Làm sao có thể? Sương mặt sương mũi tập lục, ở tại kia mấy tên trường kiếm phong ngoại môn đệ tử, đã là từng cái từng cái sắc mặt hoảng sợ ngã quắp xuống đất bên trên, giữa hai đuổi chảy xuống thanh hôi chất lỏng. Sát thần thực lực cường đại như vậy, đến quả thực đem hắn nhóm sợ không rõ. Mà trên bầu trời thiên khí, nhìn đến sông thẳng mà đến tia chớp màu vàng bằng, chính là vẻ mặt kinh miệt cười ha ha. Ha ha ha, ngươi vậy mà có thể đem đại bằng phong vân động cùng thiên lôi liệt phong quyền kết hợp lại, sát thực thiên phu không tệ, bất quá mượn tới lực lượng, cuối cùng là mượn tới lực lượng, ở trước mặt ta chính là như vậy không chịu nổi một kích, xem chiêu, Hãng Thiên sư quyền thức thứ hai, dung chuyển trời đất. Chương 23, mạnh nhất đã thử đao. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Lúc này, Hãng Thiên sư tử người đeo sau đó vậy mà mở rộng một đôi to lớn hai cánh, thiên khí tốc độ cấp tốc tăng lên gấp bội, hắn song quyền ẩn chứa ý lực, cũng vô cùng làm người ta kinh ngạc. Đệ, trên bầu trời, Phương Ly biến thành chim đại bàng mở ra hai cánh, toàn thân tràn ngập tia chớp màu vàng, tựa như một cái sáng chói màu vàng cự điệu một bạn, mở ra huyễn lệ hai móng, đồng dạng phát huy ra không thể nghi ngờ địch nổi ý lực. Ầm. Hai người lần nữa lẫn nhau đụng vào nhau, sau đó tối lui to lớn va chạm va chạm dung chuyển trời đất kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng tàng hằng ra hừ thế quân đối đầu phải không chẳng qua chỉ là mượn tới lực lượng ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu bị một kích phá mở thiên khí sắc mặt cười há động sau đó hắn phát huy màu ra cảnh bắt trọng thực lực lần nữa hai chân đạp một cái cấp tốc hướng phía phương ly phong tới to lớn quyền mang hóa thành thật lớn uy áp vào giờ phút này thiên khí quyền phải phảng phất phủ thêm một tầng hỏa diễm thật giống như từ thượng không thẳng đứng mà xuống một khỏa cấp tốc lưu tình xem chiêu hỏa diễm quyền hỏa diễm quyền là thiên khí tại đi ra ngoài bao năm qua một lần kinh ngộ bên trong đạt được một loại uy lực vô cùng võ kỹ. Vào giờ phút này, vì ứng đối có thể với hắn thế quân lực địch Phương Ly, thiên khí khiến cho dùng hết loại quyền pháp này. Xem ra ta hiện tại lấy nhục thân cảnh nhất trọng, bằng vào thái cổ thánh thể, cộng thêm 20 vị cự tượng chi lực, tại không dựa vào khác lá bài tẩy dưới tình huống, có khả năng đạt đến thịt là thân cảnh bắt trọng thực lực là sao? Vào giờ phút này, nhìn đến cấp tốc sông mà đến, bị ngọn lửa bao gồm thiên khí, Phương Ly không chút hoang mang. Làm phiền trước mắt người này, để cho hắn rõ ràng hiểu được thực lực của mình. Bất quá tuy rằng Phương Li có chiến thắng thiên khí thủ đoạn giống như bắt cực băng như vậy là bài tẩy, nhưng thời khắc này người trước mắt này còn lưu lại tác dụng một là có thể điên cuồng lấy được báo thủ trị, về phần hai một cái đó chính là có thể thật tốt ma luyện mình một chút thực lực. Kết quả là ở trên trời Phương Ly lại lần nữa bạo phát màu vàng hai cánh thân ở mở ra bị tia chớp bao trùm đại bảng đưa ra lợi chảo, sau đó cùng vội vàng xông đến hỏa diễm lưu tinh lẫn nhau đụng vào nhau. ầm hai người lần nữa một lần đụng nhau mở ra thế quân đối đầu ha ha lại đến mà một đòn không kết quả thiên khí cười ha ha sau đó một lần nữa thi triển ra hám thiên sư quyền bay thẳng mà lên ở tại phương ly giao đánh nhau vào giờ phút này thiên khí hết sức hứng phấn bởi vì hắn hiếm thấy đụng phải một cái thế quân lực địch đối thủ hiện tại hắn vừa vặn có thể lấy trước mắt cái này cái gọi là sát thần đến lưỡi tay thử một lần ba năm này bao năm qua thành quả để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn thiên khí muốn cầm phương ly lưỡi tay đến tăng cường thực lực của mình nhưng mà hắn cũng không biết vào giờ phút này hắn cũng đồng dạng trở thành phương ly đá mài đao tại hắn kia phảng phất một cây đại truy vậy không ngừng niệm mai dưới phương ly đang luôn vạn thử thách cũng bị từng bước ma luyện thành một cái trạng thái cao nhất không ngừng biến cượng. Biến cượng. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 20.0000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 20.0000. Ken, ngài bị công kích. Báo thủ trị 20.0000. Bên hai âm thanh không ngừng vang lên hệ thống thanh âm, vào giờ phút này Phương Ly đã nóng nở hoa, hướng về tốt như vậy buổi luyện, hắn muốn đi đâu tìm A. Đáng thương Ngọc Thanh Thánh địa mạnh nhất ngoại môn đệ tử thiên khí, nghiêm nhiên không rõ, mình đã trở thành đối phương trong lòng buổi luyện tồn tại. Mà này thời khắc này, hướng theo không ngừng giao chiến tiến hành tiếp, song Phương tiêu hao thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Trên mặt đất vô số ngoại môn đệ tử đều nhìn thấy trợn mắt hốc mồm, nhưng thánh địa mạnh nhất ngoại môn đệ tử thiên khí cũng phát giác được có cái gì không đúng kỳ quái. Vì sao thời gian đều đi qua lâu như vậy rồi, trước mắt thực lực của người này vẫn không có hạ xuống. Thiên khí trong tâm một trận nghi hoặc, hơn nữa càng làm cho hắn giật mình phải, hướng theo thực lực mình không ngừng tăng lên, lực lượng của đối phương vậy mà cũng chậm rãi tương ứng được tăng lên. Từ lúc mới bắt đầu cho đùa con nít, đến bây giờ mình đã đem hết toàn lực, nhưng đối phương vẫn là duy trì thế quân đối đầu, căn bản là phảng phất không có hạn mức tối đa mở rộng. Lẽ nào hắn không phải vận dụng tăng cường thực lực võ kỹ, mà là chân chân chính chính nắm giữ thực lực như vậy? Thẳng đến này một khắc, thiên khí hai mắt mở lão đại, lại trong tâm đột nhiên hiện ra một loại không thể tưởng tượng nổi ý tưởng hoang đường. Hơn nữa hướng theo hắn cùng với phương Ly không đoạn giao chiến đấu, ý nghĩ như vậy bắt đầu càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì trước mắt người này, mặc kệ hắn làm sao công kích làm sao chiến đấu, phấn khích đều là như vậy hùng hậu mười phần, căn bản là không giống như là lợi dụng bí pháp tăng lên đi lên. Đàm Hoa nhất hiện, đây hiển nhiên không thể bắt chước tại người trước mắt trên thân. Lẽ nào hắn thật là lấy lục thân nhất trọng cảnh giới, liền có thể ngang hàng lục thân cảnh bắt trọng cường giả? Thiên khí trong tâm loại này hoảng sợ suy nghĩ, cũng kèm theo hắn không ngừng ở tại Phương Ly điên cuồng giao chiến dưới, hắn càng ngày càng tin chắc trong tâm ý nghĩ như vậy. Ầm. Lại làn nổ vang, Phương Ly cùng Thiên khí lẫn nhau giao thủ, sau đó lại lùi về sau mở ra. Thời khắc này Thiên khí đã sắc mặt vô cùng âm u, hắn nhìn chằm chằm lên trước mắt Phương Ly, lông mi bên trong thoáng qua một tia âm độc. Chương 24, Thiên khí sắc ý, Thiên ma giải thể đại pháp. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Không được, không thể tại tiếp tục như vậy. Nếu mà ta suy đoán không sai, như vậy người này thật có tại nhục thân cảnh nhất trọng, liền có thể bùng nổ ra đủ để địch nổi nhục thân cảnh bắt trọng thực lực, kinh khủng như vậy thiên phú, tiếp tục như vậy, nào còn có ta mạnh nhất đệ tử thân phân đất đặt chân. Đúng vậy không sai, vào giờ phút này thiên khí trong lòng đã lên sắc ý, hắn sợ đối phương siêu việt mình, đồng dạng cũng là bởi vì chính mình chính là Ngọc Thanh thánh địa, đệ tử ngoại môn bên trong người mạnh nhất. Lấy nhục thân cảnh bắt trọng cảnh giới, đối chiến nhục thân cảnh nhất trọng kẻ yếu bắt hắn không dưới, thậm chí còn có đánh ngang tay thu chàng khả năng. Chuyện như vậy một khi phát sinh, ngươi để cho thiên khí, vị này nhục thân cảnh bắt trọng đệ nhất từng giả sau này mặt mũi để nơi nào vào giờ phút này thiên khí trong tâm sát ý đã đại thịnh, ánh mắt của hắn âm lợi nhìn đến mặt không biểu tình phương ly trong con ngươi thoáng qua một tia hàn mang ta tại ba năm này đi ra ngoài bao năm qua bên trong đạt được lá bài tẩy lớn nhất chính là một loại có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng lực lượng võ kỹ tuy nói sau đó có một đoạn thời gian rất dài thời kỳ dưỡng bệnh nhưng thánh địa đệ tử thí luyện đại hội là tại ba tháng sau thời gian vậy là đủ rồi nghĩ tới đây thiên khí trong mắt lóe lên một tia lanh mang hắn chợt lùi về sau mở làm bộ lại phải đánh ra bộ dáng sau đó chuẩn bị cho phương ly đến một đòn tuyệt sắc. Quyết định chú ý thiên khí trên mặt giả bộ cười to nói, ha ha ha, không hổ là trước mắt mới quật khởi thiên hạ, hảo lại đến. Lúc này hắn thẳng hướng về Phương Ly phong tới, nhìn như lại là không có gì lạ một chiêu, háng thiên sư tử quyền. Song mà hết thể hắn đều đã bày ra được rồi, chuẩn bị tại hai người lúc giao thủ khác, nhất đánh bất ngờ thời khắc trong nháy mắt đem thực lực bạo tăng, sau đó nhất cử đối phương đánh chết. Mà này thời khắc này, bởi vì thái cổ thánh thể kia cực kỳ bén nhạy giác quan thứ sáu, Phương Ly lập tức nhận thấy được trước mắt thiên khí một kia không có hảo ý. Bất quá hắn mặt không biểu tình, chỉ là điều khiển đại bảng phong vân động biến thành đại bảng và thiên lôi liệt phong kia như chỉ đỏ dị một bản cùng vang lên lóe lên màu vàng song quyền thẳng hướng về vội vàng xông đến thiên khí phong tới ha ha ha xem chiêu hám thiên sư quyền thiên khí cười ha ha đến đánh ra quyền phải một khắc này lớn hung thú sư tử mở rộng miệng lớn dính máu lộ ra dữ tợn răng nanh mà phương ly cũng không cam chịu yếu thế thiên lôi liệt phong quyền đánh ra phối hợp đại bảng phong vân động nhìn bộ dáng kia giống như kim sĩ đại bảng người khoác huyễn lệ tia chớp đưa ra sáng chói một trào ông trời của ta à. đây tựa như hai vị cự thú đang chiến đấu phía dưới vô số các ngoại môn đệ tử phát ra cảm thán cùng thán phục Tiếp theo nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liền thấy bầu trời, màu vàng đại bảng cùng hám thiên to sư lẫn nhau đụng vào nhau, sau đó chính là toàn thân, ầm. Một tiếng vang vọng đất trời tiếng vang lớn bộc phát ra, trùng kích cực lớn sóng hướng bốn phía khuếch tán, vào giờ phút này, ngay cả bền chắc mặt đất đều ở đây tác dụng to lớn lực dưới không ngừng rung rung. A. Vô số đệ tử kinh hoàng thất thố, kinh hoàng mất e sợ. Nhưng mà, ngay tại hùng sư ngụm lớn ở tại màu vàng bằng trảo và chạm một khắc này, mạnh nhất ngoại môn đệ tử thiên khí, đương nhiên sắc mặt lộ ra cười ác độc, hắn vẻ mặt giữ tợn hô lớn. Ha ha ha, ngay tại lúc này kinh khủng thiên tài, ngươi đi chết đi! Thiên ma giải thể đại pháp, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đột nhiên ngay tại một phần ngàn giây một sát na kia, thiên khí cuối cùng sử dụng ra mình mạnh nhất lá bài tẩy, duy nhất một lần bùng nổ ra siêu việt bản thân mình tuyệt cường thực lực. Gào! Hám thiên to sư phát ra gầm thét, một khắc này thật là man hoang chi khí phân tán bốn phía, vô cùng uy áp kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra. Trời ạ, nhục thân cảnh cự trọng! Thiên khí đại sư mình, vậy mà phát huy ra nhục thân cảnh cự trọng uy lực, bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị, lẽ nào thiên khí đại sư mình đã đạt tới nhục thân cảnh cự trọng sao? Trên mặt đất vô số ngoại môn đệ tử kinh hô, mà thời khắc này, phương ly cũng phát hiện thiên khí âm lưu. hừ, nguyên lai là ở chỗ này cho ta, đã như vậy. cảm nhận được không có gì sánh kịp nguy cơ ở tại áp lực, phương ly trong nháy mắt nhìn rõ rồi mọi thứ, hắn sắc mặt phát lạnh nhìn trước mắt, không tiết diện màu giữ tận cười lớn thiên khí. ha ha ha, thiên ma giải thể đại pháp trước, đủ để đem thực lực của ta tăng thêm gấp đôi, bước ta thí chủ rồi cuối cùng thủ đoạn, được xưng là sắt thần người, ngươi có thể đi chết. vào lúc này, thiên khí sắc mặt đắc ý cười ha ha, nhưng mà ngay tại một giây kế tiếp, tiền phương của hắn đột nhiên một đạo kim quang sáng chói thoáng hiện. cái gì? Thiên khí sắc mặt kinh sợ, bởi vì hắn có thể cảm giác được, mình đối diện có một cổ không thể nghi ngờ địch nổi lực lượng đang ngưng tụ. Vào giờ phút này, Phương Ly đã sử dụng ra tuyệt học của mình, Đấu phá thương khung thế giới bắt cực băng. Bắt cực băng, ở trong chứa bát cổ khí, một khi tám cổ kình khí bạo phát, bắt bắt chống chết, có thể để cho tự thân lực bộc phát trong nháy mắt để thăng đến gấp 8 lần. Mà gấp đôi đối với gấp 8 lần, đây rất rõ ràng liền nhìn ra trên lệnh. Đây là Lúc này thiên khí sắc mặt kinh hoàng, bởi vì hắn cảm nhận được trước người thiếu niên kia lực lượng đã siêu việt mình, lại vẫn còn ở cấp tốc đề thăng. Không, cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Thiên ký gương mặt không thể tin, nhưng mà ngay tại này thời khắc này, Phương Ly tám cổ kình khí rốt cuộc ngưng tụ, cũng phát ra rít lên một tiếng. Bát cực băng. Chương 25, mạnh nhất đệ tử ngoại môn danh hiệu đội chủ. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Không. Trong nháy mắt, ngay tại thiên ký vẻ mặt trong tuyệt vọng, Phương Ly quyền phải bên trong tám cổ kình khí trong nháy mắt bạo phát, ầm. Một cổ tiếng vang ầm ầm bộ phát ra, lại chấn thiên động địa. Gào. Vào giờ phút này, liền trên mặt đất toàn bộ ngoại môn đệ tử, đều vẻ mặt không thể nghĩ, không thể tin nổi điểm. Trên bầu trời trong nháy mắt bùng nổ ra một đạo kiếm dương. Kim Dương bên trong, Phương Ly vô cùng uy nghiêm, huyện như thần nhân một dạng. Kim Dương phía dưới, Hám Thiên to sư nhanh chóng phai mở, cũng có một người phá ý lạn sam từ không trung rơi xuống. Thời khắc này, trên mặt đất ngoại môn đệ tử, đều mỗi một người đều trong nháy mắt trợn to hai mắt. Rất nhanh, từ xanh biếc trên bầu trời, trên bầu trời người liền rơi xuống đất, có vẻ cực kỳ chật vật. Vô số ngoại môn đệ tử đều hét lên kinh ngạc. Trời ạ, là Thiên khí đại sư huynh. Thiên khí đại sư huynh bị đánh bại, điều này sao có thể? Sát thần chỉ có nhục thân cảnh nhất trọng, mà Thiên khí đại sư huynh lại có nhục thân cảnh bắt trọng a xem ra ngoại môn mạnh nhất đệ tử thân phân muốn đổi người rồi sát thần quả thực quá kinh khủng đây chính là sát thần lúc này nhìn đến rơi xuống đất chật vật không chịu nổi thiên khí đại sư minh, vô số đệ tử trong mắt cũng sắp lồi đến tất cả đều là vẻ mặt không thể tin không cái này không thể nào này thời khắc này những cái kia vị trường kiếm phong ngoại môn đệ tử đều mỗi một người đều sợ vỡ mật đặc biệt là trong đó vị kia xương mặt xương mũi thập lục nhìn trước mắt ngã xuống đất thiên khí toàn thân vậy mà phát ra nhìn từng cổ hồi tối xem ra vị này tuy ti tiện trường kiếm phong ngoại môn đệ tử ngay cả trong cơ thể ngũ cốc luân hồi chi vật thời khắc này đều dọa cho đi ra vô số đệ tử chán ghét nhìn thập lục một cái sau đó đều không tự chủ được tản ra nguyên bản còn thật thích thập lục một vị phụ nữ đạo nữ này một hồi trên mặt cũng tràn đầy chán ghét bởi vì thật sự là quá bất tử tất cả mọi người đều sắc mặt kính sợ ngẩn đầu nhìn lên bầu trời bên trong kia thân khoác hào quang màu vàng uyển như thần nhân phổ thông rực rỡ vô cùng phương ly. tất cả mọi người cũng đều biết tiểu tại này thời khắc này ngọc thanh thánh địa mạnh nhất đệ tử ngoại môn thân phận đội chủ đáng ghét đáng ghét đáng ghét a nhưng mà đúng vào lúc này sau khi ngã tại trên mặt đất thất vân bắt tố thiên khí cũng không kém chấm lại hắn ngồi dậy nhìn lên bầu trời uyển như thần nhân vậy phương ly là vừa giận vừa sợ thiên khí dù sao cũng là thi triển thiên ma giải thể đại pháp tăng lên trên diện rộng rồi thực lực của mình cùng cường độ thân thể thậm chí đạt tới nhục thân cảnh cựu trọng giai đoạn cho nên tại chống đỡ phương ly bắt cực băng về sau sững sờ lưu lại hành động ngọc chỗ trống hắn sắc mặt không cam lòng giữ tận nhìn đến trên bầu trời uyển như thần nhân giống vậy phương ly trong thực tế trên lệnh quả thực quá lớn để cho hắn căn bản là không chịu nhận đến ta muốn giết ngươi thiên khí giữ tận gầm thét đây hướng về phương ly phòng tới. Sau đó điên cuồng công kích. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 30000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 30000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 30000. Đây chính là tiếp cận với nhục thân cảnh cửu trọng cường giả, tạo thành báo thủ trị đương nhiên không giống nhau. Rất hiển nhiên Phương Ly thấy được một điểm này, cho nên hắn hai mắt lấp loé, đối mặt điên cuồng công kích thiên khí, không chút hoang mang, gặp chiêu phá chiêu, vững như Thái Sơn. Thời khắc này thiên khí đã tâm tính đại loạn, hắn tuy rằng nắm giữ ngắn ngủi nhục thân cảnh cửu trọng cường giả lực lượng, nhưng phát huy thực lực, thậm chí còn không bằng ngay từ đầu thời điểm mà Phương Ly tất tựa như nguyễn như thần nhân phổ thông, thân khoác ánh sáng màu vàng nóng, không ngừng đối mặt với thiên khí công kích, Điên Cuồng lấy được đến báo thủ trị. Trước mắt người này đã tại cường đồ chi mạng, cho nên Phương Ly chuẩn bị ép khô hắn cuối cùng một tia giá trị. Giết. Tâm tính đại loạn thiên khí, Điên Cuồng công kích, muốn giết Phương Ly, nhưng hắn càng muốn tiến công càng tấn công không đến. Hơn nữa thiên khí vào giờ phút này còn không biết, hắn dùng hết cuối cùng một tia lực lượng tấn công, không chỉ không gây thương tổn được Phương Li, còn đang không ngừng để cho mình thống hận nhất người biến cường. Giúp đỡ trước mắt cái sát thần này, không ngừng lấy được báo thủ trị. Đoán chừng nếu như thiên khí biết rõ một điểm này khẳng định sẽ tức đến hộc máu mà chết. Nhưng mà song phương sau cùng ác chiến còn đang kéo dài. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 30000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 25000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 15.0000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 5000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 300. Rất nhanh, kèm theo thiên ma giải thể đại pháp biến mất, to lớn tác dụng phụ, để cho thiên khí thân thể rất nhanh chóng suy yếu xuống. Mà thấy một màn này Phương Ly cũng biết, trước mắt người này, cũng tại không một tia có thể ép giá trị, liền trong tay kim quyền vung lên. Một đạo huyết lệ tia chớp, trong nháy mắt bắn chúng đã suy yếu đến mức tận cùng thiên khí. Tại nguyên bổn liền Thiên Ma giải thể đại pháp tác dụng phụ dưới, đã từng Ngọc Thanh Thánh địa mạnh nhất ngoại môn đệ tử, chỉ phát ra rồi hét thảm một tiếng, sau đó toàn thân liền nổ tung lên, biến thành đầy trời mưa máu. Trên mặt đất tất cả ngoại môn đệ tử đều bị bất thình lình mưa máu dính cầu hết lâm đầu. Vô cùng sợ hãi nhìn đến đây, đám mình trong máu tươi chậm dài dưới, vẻ mặt lạnh nhạt Phương Ly. Sát thần, cái danh từ này, một lần nữa ở trong lòng bọn họ vang dội. Mà lúc này khắp Phương Ly trong lòng cũng hết sức hưng phấn, bởi vì hắn biết rõ, thu thập được nhiều như vậy báo thủ trị hắn rút cuộc có thể lần nữa rút thưởng rồi, hơn nữa lần này vẫn là thần cấp rút thưởng. chương 26, nội môn đệ tử chú ý lần nữa rút thưởng kinh trời giải thưởng lớn. cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. ngươi nói ngoại môn mới quật khởi một vị đệ tử thiên tài, vậy mà nhất cử đánh bại thiên khí, một tràn đầy linh vận nguy nga lộng lấy tiên sơn bên trong đạo phủ, nhất vị diện màu nhẹ kiêu ngạo nam tử, nhiều hứng thú nói nói. bên cạnh một vị hạ bộ còn lưng eo, xoa xoa tay mặt đầy đỉnh nọ nó nói. đúng vậy thiếu gia, nghe nói vị thiên tài kia rất khung khiếp, bị rất nhiều ngoại môn đệ tử tôn sưng ra sát thần, nghe nói tại phạm thai cảnh cựu trọng thời điểm liền có thể liên chiến ba vị ngục thân cảnh cường giả, đánh bại Trường Kiếm Phong Ngoại môn Đại sư Minh La Giang, càng về sau càng là liên tục vứt bỏ đều không phải đối thủ của hắn, lại có thiên phú như vậy, khi thật là thú vị. nghe lời này một cái, Bạch Thiếu lúc ấy liền hứng thú, hắn cặp mắt chợt hiện trên trận lóe, sau đó liền quay đầu lại, hướng về phía một bên hạ bục nói, ngươi đi gặp thấy kia cái gọi là sát thần, nếu là thật giống như trong tin đồn bộ dáng, sẽ để cho hắn quy thuận cùng ta dưới quyền. khi một đầu nghe lời cầu được rồi, nói câu nói này Bạch Tiếu vẻ mặt cao ngạo, bởi vì lấy thân phận của hắn, giơ cao cánh tay hô to một hồi, không biết sẽ có bao nhiêu ngoại môn đệ tử đánh vỡ đầu muốn gia nhập dưới quyền của hắn, nguyện ý cho hắn làm chó. Không khách khí nói, liền xông hắn nội môn đệ tử trong tinh anh tinh anh thân phận và siêu phàm cảnh ngũ trọng tu vi liền có tư cách này. Nội môn đệ tử là siêu việt ngoại môn đệ tử và đệ tử bình thường, rất nhiều thánh địa đệ tử đều ước mong tồn tại. Lang Ngọc Thanh Thánh Địa chân chính trụ cột vương vàng hạch tâm tồn tại. Lúc trước đi ra ngoài lịch luyện thiên khí, lựa chọn vào lúc này trở về, làm như vậy là để nghĩ tại ba tháng sau thánh địa đệ tử thí luyện hội bên trên, kỹ nhất cử áp quần hùng trùng kích nội môn. Nguyên bản ban đầu thiên khí là có đầy đủ trùng kích nội môn cơ hội, nhưng tiếc là hắn đụng phải phương ly mà trước mắt vị này Bạch thiếu, không chỉ là thông thường nội môn đệ tử, vẫn là trong nội môn tinh anh tinh anh, địa vị sự cao quý. Liên rất nhiều bạn thân liền là nội môn đệ tử, đều tự nguyện trở thành hắn trung thực chó săn. Vâng, thiếu gia. Một bên nô bộ cung kính gật đầu, mà nói xong chuyện này Bạch thiếu liền không ở đem sự chú ý thả ở trên mặt này rồi. Bởi vì tại cao quý Bạch đại thiếu gia trước mặt, đây cái gọi là một lần mở chào, chẳng qua chỉ là hắn một lần có linh cảm mà thôi. Đồng thời cao ngạo Bạch thiếu cũng sẽ không nghĩ tới đối phương sẽ tự tuyệt, hắn có thể nghĩ tới, chính là kia cái gọi là sát thần. Khi nhận được phần này mời chào sau đó, là như thế nào cảm kích rơi nước mắt. Rất nhanh, vị kia hạ buộc liền chuẩn bị đi. Mà cùng lúc đó, bên kia, cao gầy trên vách núi, trước mắt là vạn chúng hải vân. Một đạo màu vàng sáng chói ánh mặt trời chiếu xuống, soi tại trên vách núi một cái nhà cũ nát nhà gỗ nhỏ bên trên, phản phất đem bốn phía đều phủ thêm một tầng ánh vàng rực rỡ hào quang. Cũ kỹ bên trong nhà gỗ, màu vàng tơ lửa thông qua nóc phòng lỗ lớn vung rơi xuống dưới, bao phủ tại một vị thần tu thiếu niên bên trên. Ngay thời khắc này, trong ánh nắng thiếu niên chậm rãi mở mắt ra, hắn kia trong con ngươi trong suốt, lóe lên một tia tinh quang. Lần đầu tiên thần cấp giúp thượng liền mang đến cho ta rồi thần tượng chấn ngục kình loại này, độc nhất vô nhị công pháp, để cho ta có được siêu thoát người thường mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần chiến lực, mà lần này thần cấp rút thưởng lại sẽ mang đến cho ta cái gì? Vào giờ phút này, tấm dưới ánh mặt trời phương Ly hết sức hưng phấn, bởi vì vì lúc trước thông qua mạnh nhất đệ tử thiên khí chiến đấu, để cho hắn mấy chục ngàn mấy chục ngàn lượng lớn lấy được báo thủ trị. Không hề nghi ngờ, hiện tại phương Ly có thể lại tới một lần rút thưởng rồi, hơn nữa còn là thần cấp rút thưởng. Nghĩ tới đây, phương Ly hít sâu một hơi, sau đó lập tức ngẩng đầu lên có, sắc mặt hưng phấn hướng phía trống giống nhà gỗ hô lớn. Hệ thống rút thưởng Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay tại Phương Ly vừa hô xong nói trong nháy mắt, cũng to lớn vòng tròn xuất hiện tại trong hư không. Vòng tròn bốn phía chẳng có cái gì cả, nhưng tiếp, trống rống bên trong nhà gỗ, vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm. "Chủ nhân, mời lựa chọn rút thưởng đẳng cấp." Nhìn đến kia to lớn vòng tròn dưới, ước chừng 1005000 báo thủ trị, Phương Ly trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn chi quang. Hắn lúc này không chút do dự nào, lập tức liền hướng đến kia to lớn la bàn hô, "Hệ thống, thần cấp rút thưởng." "Vâng, chủ nhân." Rất nhanh, hệ thống thanh âm ở bên tai thân vào rồi, to lớn vòng tròn lên báo thủ chỉ cũng trong nháy mắt biến thành 5000. Nhưng Phương Ly tuyệt không cảm thấy đau lòng, bởi vì hắn thật ánh mắt nhìn chằm trọc vào, kia to lớn trên la bàn nhanh chóng xoay tròn kim đồng hồ. Sau đó một giây kế tiếp, nhanh chóng xoay tròn kim đồng hồ liền bắt đầu chậm rãi ngừng lại, Phương Ly hô hấp cũng từng bước thay đổi dồn dập. Tiếp theo, ngay tại Phương Ly kia vô cùng ánh mắt nóng bỏng bên trong, màu bạc kim đồng hồ rốt cuộc dừng ở một cái lóe sáng ký hiệu trên. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liền thấy điện quang hỏa thạch một sát na kia, chóng rống bên trong nhà gỗ vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Thăng cấp rút thưởng thành công, chúc mừng chủ nhân, thu được giả thiên thế giới, một trong cử bí, giai tự quyết. Giai tự quyết, gia thiên thế giới một trong cử bí, có thể trong nháy mắt để tăng sức chiến đấu gấp 10 lần, thời gian kéo dài 3 h, thời gian đì lầy một ngày. Liên một câu nói này, Phương Ly trong nháy mắt hai mắt trợn tròn. Thần cấp không hố là thần cấp rút thưởng, quả nhiên một hồi liền thu được tuyệt thế thứ tốt. Chương 27, một trong cử bí, giai tự quyết, tăng sức chiến đấu gấp 10 lần. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Vào giờ phút này Phương Ly hưng phấn tột đỉnh, giai tự quyết ta, để cho bản thân trong nháy mắt để tăng gấp mười lần sức chiến đấu a, hơn nữa còn có thể chống trước. Hắn hiện tại đã có thể địch nổi nhục thân cảnh bất trọng. Phối hợp bát cực băng gấp 8 lần bạo phát, hành hung nhục thân cảnh cựu trọng là hoàn toàn không có vấn đề. Mà bát cực băng gấp 8 lần bạo phát trên căn bản, tại hợp với giai tự quyết gia tăng 10 lần lại sẽ như thế nào? 8 nhân với 10. Đây chính là ước trường 8 gấp 10 lần chiến lược. Trong nháy mắt bạo phát 80 lần sức chiến đấu, cái này có phải hay không liền có nghĩa là hắn đã có thể địch nổi, thậm chí siêu việt siêu phàm cảnh chiến lược. Vẹn vẹn chỉ là nhục thân cảnh nhất trọng, liền có thể được đủ để địch nổi siêu phàm cảnh chiến lực, đây chính là ước chừng vượt qua 10 cái cảnh giới lại cảnh. Đây nếu là hướng theo tu vi của hắn kéo dài tăng trưởng, nhục thân cảnh nhị trọng, nhục thân cảnh tam trọng đâu? Có thể nói đến giai tự quyết, đã một hồi trở thành phương ly mạnh nhất lá bài tẩy. Cũng là bởi vì hắn một hồi liên được, có thể làm cho mình chiến lực như thế tăng lên tưởng tượng, cho nên Phương Ly như vậy hưng phấn cùng kích động. Đây giai tự quyết rõ ràng là trải qua hệ thống sửa đổi, hủy bỏ giai tự quyết tính ngẫu nhiên, thêm tăng lên thời gian kéo dài, cùng thời gian delay, bất quá nói chuyện cũng tốt, ít nhất càng thêm ổn định. Nhìn đến hệ thống giao diện biểu hiện, giai tự quyết đủ loại tin tức, Phương Ly đôi mắt lóe lên như có điều suy nghĩ nói. Giống như giả thiên thế giới bên trong, giai tự quyết chính là rất không ổn định tồn tại, một đời thiên đế sử dụng giai tự quyết thời điểm cũng là tràn đầy tính ngẫu nhiên cùng bất xác định tính. bất quá hiện tại trải qua hệ thống cải tạo, giai tự quyết tuy rằng tăng lên thời gian kéo dài, rất thời gian đi lầy, nhưng lại càng thêm ổn định. Phương Ly có thể tự do lựa chọn thời gian sử dụng, cùng ngồi xuống khôi phục thời gian. loại này ít nhất sẽ không cùng gia thiên thế giới bên trong loại này, lúc mấu chốt làm quá đen, luân cuống, không có tác dụng. như thế xem ra tăng lên thời gian kéo dài, cùng thời gian đi lầy giai tự quyết, không chỉ không có suy yếu ngược lại rất rõ ràng tăng cường. Phương Ly như có điều suy nghĩ nói ra, sau đó hắn liền không do dự, lập tức để cho hệ thống cho hắn chuyển vào giai tự quyết. hệ thống cho ta khóa lại giai tự quyết nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh ngay tại phương ly vừa hạ xong mệnh lệnh một khắc này một đạo màu vàng sáng chói phủ văn liền trong nháy mắt xuất hiện ở trán của hắn các loại tin tức ký ức như thủy triều vào tới phương ly nhanh chóng nhận lấy mọi thứ không đến một phần ngàn dây công phu liên quan tới giai tự quyết mọi thứ đã in dấu thật sâu khắc ở hắn sâu trong linh hồn rồi hô Hồ. dung hợp giai tự quyết phương ly thở dài một cái hắn vốn là tắt đi hệ thống rút thưởng giao diện sau đó theo tay vung lên chỉ thấy trong tay hắn một cái xưa cũ chiếc nhẫn màu đen ánh sáng đen thoạt qua trong khoảnh khắc, ba khối ngọc phiến và một ít chai chai lọ lọ liền xuất hiện ở trước mặt. Mà đây, đương nhiên đó là hắn đối chiến mạnh nhất ngoại môn đệ tử thiên khí, đạt được chiến lợi phẩm, hán thiên sư quyền, hỏa diễn quyền và thiên ma giải thể đại pháp công pháp bí tịch. Còn dư lại đan dược có ba bình luyện khí đan, cỡ nhỏ trả lời đan, còn có một chai màu xanh đậm cửu u băng xả độc. Luyện khí đan có thể gia tăng tốc độ tu luyện, mao hơn ngưng tụ thiên địa linh khí, mà cỡ nhỏ trả lời đan đây có thể khôi phục, cũng hoặc là làm dịu một ít tương thế. Về phần kia kiểu u băng xả độc, phương li lúc trước chiến đấu la thị huynh đệ thời điểm kiến thức qua, không hề nghi ngờ chính là dùng để hại người. Đồng thời Phương Ly trên tay giới chỉ cũng không phải thông thường giới chỉ, mà là ở trong chứa có 10 cái thức vùng không gian tu di giới chỉ. Đương nhiên, đây cũng là từ thiên khí trong tay nơi đo được. Đây không thể không nói, thiên khí tích lũy tài sản, kia thật là khác ngoại môn đệ tử nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí là một ít đệ tử bình thường đều sẽ 10 phần hâm mộ. Xem ra, vị này Ngọc Thanh Thánh địa mạnh nhất ngoại môn đệ tử, ra ngoài bao năm qua 3 năm này thật đúng là thu hoạch rất phong phú à. Chỉ bất quá bây giờ toàn bộ đều tiện nghi Phương Ly rồi. Nhìn trước mắt, hai mục đỉnh giai vũ khí, hạng nhất vũ khí cấp cao, Phương Ly tuy rằng nắm giữ hệ thống, cái này học nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua học tập cùng hấp thu huyền huyễn thế giới địa phương võ kỹ dùng cái này đến tăng cường thực lực của mình giống như thiên lôi liệt phong quyền cùng đại bằng phong vận động liền ra tăng thật lớn lực công kích của hắn cùng tính cơ động mà phương ly cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào biến cường cơ hội cho nên phương ly quyết định trước tiên học đỉnh giai vũ kỹ hám thiên sư quyền và vũ kỹ cấp cao hỏa diễn quyền về phần thiên ma giải thể đại pháp phương ly đương nhiên cũng sẽ học bất quá trong đó tác dụng vụ thực sự quá lớn kém xa giai tự quyết ở tại bát tử băng tuy rằng hắn sẽ học nhưng chỉ sẽ lưu làm mấu chốt nhất lá bài tẩy không đến nguy hiểm nhất sinh mạng trước mắt không biết sử dụng Nhìn xong hết thảy trước mắt, tại nhẹ một chút xong một ít đang dược, lý giải sử dụng nơi sau đó, Phương Ly theo tay vung lên, liền liền đem những này đều thu vào. Trong vòng 3 tháng sau đó, hắn phải tận lực để thăng tu vi của chính mình, cùng ngưng tụ cự tượng hạt giống, sau đó tại 3 tháng sau nhất cử trùng kích địa vị cao hơn. Tuy rằng Phương Ly đối với đệ tử bình thường, nội môn đệ tử thân phận không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng thân phận càng cao, lấy được tài nguyên tu luyện càng tốt, đây là sự thật không thể chối cãi. Hạ quyết tâm sau đó, Phương Ly liền lấy ra một khỏa màu đỏ tươi luyện khí đan, tại chỗ ăn vào, sau đó liền bắt đầu dồn dốc lòng tu luyện. Chương 28, Bạch Thiếu đến từ đệ tử cao tầng mời chào. Chương 28, Bạch Thiếu, đến từ đệ tử cao tầng mời chào. Bốn phía thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng hướng Phương Ly toàn thân tụ tập. Phương Ly trong cơ thể bảng bạc tinh khí lại bắt đầu chạy băng băng ra biển lên. Thái cổ thánh thể vốn chính là mười phân bá đạo, ở nơi này huyền huyền thế giới không có thiên đạo áp chế, bá đạo thôn phệ mọi thứ, chứa mọi thứ. Điều này cũng làm cho Phương Ly tu luyện so sánh người khác nhanh gấp mấy trăm lần. Vô số linh khí bắt đầu hội tụ, tại bất tri bất giác bên trong, xung quanh hắn liền đã hình thành một cái nhỏ vòng xoáy. Mà đang ở loại này, đây một loại tựa như ngồi xe lượn thần tốc trong tu luyện, thời gian trôi nhanh bất chi bất giác đã qua 3 ngày 3 đêm. Kèm theo mặt trời mọc mặt trời lặn qua lại lần trước, tại bắt đầu ngày thứ 3, ánh vàng rực rỡ ánh nắng từ phá nóc nhà chiếu xuống thời điểm. Phương Ly bốn phía đột nhiên bùng nổ ra một cổ kịch liệt linh khí dao động, trung quanh hắn vầng sáng vô cùng rực rỡ, mà đang ở hào quang màu vàng nóng này bên trong. Chỉ nghe ầm. Một tiếng, phương ly khí thế đột nhiên tăng thêm gấp mấy lần. Chậm rãi mở mắt ra, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, xem ra, thái cổ thánh thể phối hợp luyện khí đang hiệu quả rất không tồi, ngắn ngủi 3 ngày, ta đã đột phá nhục thân cảnh nghị trọng. Được rồi, nếu mà bên cạnh có những người khác ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ trong mắt đều rất xuống, trong 3 ngày cảnh giới đột phá nhất trọng, đây là cái yêu nghiệt gì quý tốc độ. Mà đây chính là không có thiên đạo áp chế, thái cổ thánh thể khủng bố. Bất quá tuy rằng cảnh giới của ta tăng lên, nhưng cự tượng hạt giống lại không có bất kỳ gia tăng. Cự tượng hạt giống cùng đề thăng tu vi là không thể đồng thời tiến hành, bởi vì hai người này đều cần hấp thu số lượng cao thiên địa linh khí. Cái này khiến Phương Ly hơi thở dài một cái. Bất quá kèm theo tu vi cảnh giới không ngừng gia tăng, Phương Ly nó hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng đang nhanh chóng đề thăng. Xem ra ta hẳn trước tiên đề thăng cảnh giới, sau đó đang ngưng tụ cự tượng hạt giống. Phương Ly cặp mắt lấp lóe, lúc này hắn liền lại mở ra một lượt mới tu luyện, nhưng vào đúng lúc này lúc này, cũ kỹ nhà gỗ ngoài cửa đột nhiên vang rội một cái cực độ thanh âm phách lối. Bi bi, cái kia tên là sát thần thiên tài có ở đây không? Ta là người của bạch tiếu, còn không mau đi ra bài kiến. Nghe sau ngoài cửa cực độ thanh âm phách lối, Phương Ly nhướng mày một cái, sau đó hướng về bên ngoài nhà gỗ đi tới. Vừa ra nhà gỗ, liếc mắt một liền thấy đến một vị thanh niên mặc áo sám đang mang theo mấy vị người hầu đệ tử, vẻ mặt ngạo mạn nhìn tới. Ngươi chính là kia cái gọi là sát thần, đánh bại thiên khí ngoại môn mạnh nhất đệ tử. Nhìn trước mắt mấy vị phách lối chi nhân. Phương Ly nhướng mày một cái, nhưng mặt không biểu tình, cũng không nói gì. Sau đó liền thấy vị kia áo sám thanh niên vẻ mặt cao ngạo nói: "Tiểu tử, ngươi thật có phúc, chúng ta là Bạch Tiếu phái coi trọng ngươi rồi, về sau đi theo Bạch Tiếu, bảo đảm ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, tài nguyên tu luyện hưởng thụ vô tận." Người trước mắt vẻ mặt khinh miệt nạm mạ, theo như lời lời nói cũng đông một lời tây một lời, giống như là nhìn thấy khắp cái bố thí một dạng, cái này khiến Phương Ly rất khó chịu. Bất quá tuy nói tâm lý không nhanh, nhưng để cho Phương Ly có nghi hoặc chính là, trước mắt mấy vị này vậy mà đều là nhục thân cảnh cường giả, hơn nữa so với trước ngoại môn mạnh nhất đệ tử thiên khí, chỉ cao chớ không thấp hơn nhục thân cảnh cự trọng. Phương Ly nhìn trước mắt áo xám thanh niên mà không chút thay đổi nói, nghe lời này một cái, vị kia hôi y nhân trực tiếp đại du ải hơi nhếch, sắc mặt cao ngạo nói: "Đã nhìn ra, thừa coi như ngươi biết hạng, đi thôi, xem ngươi tích tụ tám đời đức rồi, lúc này mới có thể để cho Bạch thiếu hợp ý." Áo xám thanh niên kia vẻ mặt ngạo mạn lời nói, và thánh địa đệ tử nhìn người ánh mắt cũng để cho Phương Ly rất không vui. Nhưng mà ngay tại lúc này, bên cạnh mấy vị có chuyện muốn đi ngang qua phía này vách núi đệ tử, vừa vặn thấy một màn này, tại chỗ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi kinh hô. "Trời ạ, đó là Bạch hiểu thủ hạ của Bạch thiếu." Bạch hiểu Hắn làm sao xuất hiện ở nơi này? Phải biết nơi này chính là không có người hỏi thăm địa phương A. Đó là sát thần. Chẳng lẽ là Bạch Thiếu muốn tới thu nhận sát thần, cho nên mới gọi Bạch Thiếu đến. Thật được Bạch Thiếu hợp ý. Sát thần không hỗn là chiến thắng người của thiên khí, vật cơ duyên tốt này, chúng ta thật là hâm mộ không đến A. Bốn phía nếu mà lời nói của đệ tử háo hức truyền vào phương ly trong thay, nhìn trước mắt mấy vị này tu vi không tầm thường, nhưng lại sắc mặt ngạo mạn thánh địa đệ tử, hắn trong nháy mắt hiểu được. Nguyên lai like trước mắt mấy vị này căn bản cũng không phải là thông thường ngoại môn đệ tử, mà là đến từ tầng thứ cao hơn người. Cho nên bọn họ vừa xuất hiện, liền lộ ra không thua gì với Thiên khí, thậm chí siêu việt Thiên khí Thiên phu ở tại Tu Vi. Mà chủ nhân của bọn họ không hề nghi ngờ, liền Bạch thiếu thần bí kia. Rất rõ ràng, bốn phía những cái kia đệ tử ngoại môn lời nói, cũng truyền đến những người trước mắt này trong hai. Đứng tại Phương Ly trước mặt vị Bạch Hiểu kia, liền trực tiếp vẻ mặt ngạo mạn nói, sự tình chính là loại này, nên nghe được, ngươi cũng đều nghe được, đi thôi cùng chúng ta trở về tìm Bạch thiếu dập đầu phục mệnh đi. Bạch Hiểu vẻ mặt dương dương đáp ý, hắn có thể tưởng tượng ra, trước mắt đây cái gọi là đệ tử thiên tài, đang nghe hắn lời nói này về sau là như thế nào cảm kích rơi nước mắt, nước mắt vui mừng. Xong kế tiếp, Phương Ly một câu nói, lại khiến cho vị Bạch Hiểu này, và phía sau hắn một đám đệ tử cao tầng đều ngậm bứt rồi. "Xin lỗi, ta không cảm thấy hứng thú." Chương 29, bóp chết Bạch Hiểu. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Phương Ly cực sự lạnh nhạt một lời, phản phất hướng về cùng nhau nước lạnh một dạng, tưới vào chúng đệ tử cao tầng trên thân. Liên một câu nói này, trước mắt Bạch Hiểu vốn là sợ sở, sau đó sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, đó là vô cùng âm trầm nói, "Ai cho ngươi là gan? Ngươi lại dám cự tuyệt Bạch thiếu ý tứ?" Đang khi nói chuyện công phu, Đường kia kinh khủng sát ý liền lan tràn ra nhìn trước mắt đây chỉ không biết sống chết ti tiện con kiến hôi áo xám thanh niên sắc mặt kinh khủng lạnh lẽo thanh âm nói tiểu tử ta tự cấp ngươi một cơ hội thu hồi câu nói kia cũng hiện tại liền theo chúng ta đi tại hướng về bạch thiếu ngay trước mọi người dập đầu nói xin lỗi không thì. nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh một cổ thật lớn hang say bạo phát trước mắt vị này bạch hiểu, hiện nhiên đã đạt tới nục thân cảnh cửu trọng bạch hiểu nổi giận đây sát thần thật là to gan lại dám cự tuyệt bạch thiếu cũng khó trách bạch hiệu sẽ nổi giận một bên ngoại môn đệ tử ve mùa đông rơi xuống kinh sợ, mà đối mặt đây tràn đầy sát ý uy hiếp bạch hiểu, phương ly mặt không biểu tình, Trước người, những cái này đi theo bạch hiểu tới đệ tử cao tầng, còn tưởng rằng vào giờ phút này, trước mắt đây ti tiện con kiến hôi người, đã bị bạch hiểu sợ choáng váng, ngay trước mọi người cười nói, ha ha ha, còn tưởng rằng đánh bại thiên khí liền trong mắt không có người, lại dám cự tuyệt bạch thiếu y tứ, ngươi cho là mình là ai à? Nói cho ngươi biết, tại ngoại môn đệ tử bên trong ngươi mạnh nhất, nhưng mà trong mắt chúng ta ngươi chẳng là cái thá gì, nhanh lên một chút, quỳ xuống gật đầu, không thì chúng ta tại chỗ đánh gãy chân chó của ngươi, dùng cái này hướng bạch thiếu tạ tội. Một bên Bạch Hiểu sắc mặt cao ngạo lớn lối nói, sau khi hắn sau khi nói xong lời này, trước mắt Phương Ly đã sắc mặt thâm hàn. Cặp mắt hơi thoáng qua một tia hàn mang, chỉ thấy Phương Ly mặt không chút thay đổi nói, ngươi nói muốn đánh gậy chân ta. Nghe lời này một cái, Bạch Hiểu miết miệng cười một tiếng, nhưng còn không chờ hắn làm khó dễ, trước mắt Phương Ly trong nháy mắt làm khó dễ. Một cái màu vàng đại bàng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa triển khai hai cánh, Phương Ly quyền phải cũng bị vô số tia chớp màu vàng nơi quần quanh. Chi chi chi chi đỏ dị cùng vang lên, nói thì chậm bắt đầu, chỉ thấy màu vàng đại bàng hư ảnh chợt lóe, một cổ khí tức thật lớn đột nhiên xuất hiện. Cái gì? Ngươi dám Phương Ly đột nhiên làm khó dễ, đây là ai cũng không nghĩ ra, trước mắt một đám này cao tầng kinh hãi đến biến sắc. Nhưng còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, một cái màu vàng đại bảng hư ảnh liền cấp tốc lao xuống, kèm theo vô số đến tùy ý tia chớp, chỉ đỏ gì cùng văng lên, trong cơ thể 20 vị cự tượng chi lực trong nháy mắt bạo phát. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người tại chỗ đều bị đánh bay. Mà đây, chính là Phương Ly thi triển thiên lôi liệt phong quyền, cùng đại bảng phong vận động. Ngươi, vào giờ phút này, vị kia bạch hiểu trong mắt cũng sắp rời ra, bởi vì cổ của hắn, thật bị trước mắt cái này ti tiện con kiến hôi cho gắt ga bò, cũng bị hoạt hoạt giơ lên. Bạch Hiểu hoảng sợ phát hiện mình toàn thân nục thân cảnh cựu trọng tu vi, tại trước mắt vị thiếu niên này trước mặt, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ta chính là người của Bạch Tiếu. Ta chính là người của Bạch Tiếu. Tại Phương Ly thiết thủ bên trong, Bạch Hiểu bị dơ lên, hơn nữa đang liều mạng vùng vẫy. Phương Ly cặp mắt lạnh lùng, đối phó những người trước mắt này, đối với tiến giai đạo nục thân cảnh nhị trọng chính hắn lại nói, thật liền bắt cực băng đều dùng không ít. Bốn phía tất cả mọi người đều một mảnh trợn mắt ốm ốm, không hề nghi ngờ, liền ngắn ngủi này ngày, cái sắt thần này lại trở nên mạnh mẽ hơn nữa thay đổi so sánh nhục thân cảnh cựu trọng cường giả còn mạnh hơn ngươi vừa mới nói muốn đánh gãy chân của ta phải không tay nâng đến bạch hiểu phương ly vẻ mặt lạnh lùng nói ra mà trong tay hắn bạch hiểu hai chân cùng đạp liều mạng vùng đấy không hề đứt đoạn sắc mặt hoảng sợ hết lớn không ngươi không thể giết ta không thể giết ta ta là người của bạch Thiếu, ta là người của bạch Thiếu, bạch Thiếu sẽ không bỏ qua ngươi vào giờ phút này bạch hiểu sắc mặt vô cùng kinh hãi đây đó là cái gì nhục thân cảnh bất trọng đây rõ ràng là nhục thân cảnh cựu trọng đều có thể hoàn ngưỡng nếu mà đổi vào lúc khác Hắn nhất định không dám hướng về phía Phương Ly sắc mặt phất lối, nhưng rất đáng tiếc, hết thảy đều đã quá muộn. "Ngươi dám?" Nhanh ngoồm buông xuống. "Ngươi tặc tử này." Mà lúc này, bên cạnh bị hất bay sững sờ mấy vị đệ tử cao tầng, cũng đây mới phản ứng được, tất cả đều vẻ mặt kinh hãi đến biến sắc. "Cứu ta, nhanh cứu ta." Bạch Hiểu một bên sắc mặt sợ hãi la hét, một bên giữ tận hướng về phía Phương Ly, ly hiếp nói, "Ngươi nếu dám giết ta, Bạch thiếu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó Ngọc Thanh Thánh địa sẽ không còn ngươi đất đặt chân. Ngươi Ly ta" tay nâng đến không ngừng dẫễu dụa Bạch Hiểu, Phương Ly sắc mặt phát lạnh nói, rút lời liền trong đó tăng thêm bóp cái kia tay phải. Hắn không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Phương Ly biết rõ, khi hắn cự tuyệt kia cái gọi là Bạch thiếu thời điểm, càng những người trước mắt này mối thù đã kết. Huyền huyền thế giới liền loại này, vậy còn địa vị cực cao đệ tử, tất cả đều từng cái từng cái cao ngạo vô cùng, mình một không có thuận theo bọn họ ý, vậy liền sẽ đưa tới hỏa sát thân. Đây liền cùng Phương Ly kia địa cầu phú nhị đại là giống nhau, hắn một cái không thuận ý, liền có thể muốn mạng ngươi. Mà trước mắt liền loại này, toàn bộ đã như vậy, vậy không bằng tiên hạ thủ vị cường. Tới một người giết một người, đến hai cái giết một đôi, vẫn là câu nói kia, hắn không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Lúc này, Phương Ly liền tăng thêm cổ tay của mình, muốn đem đây trước mắt sắc mặt phách lối chi người đang sống bóc chết. Chương 30, mọi người thất kinh, giai tự quyết bạo phát, như cái thế ma thần Phương Ly. Cầu theo dõi hoa tươi phiêu đá. Không. Không kịp. Không. Ngươi không thể giết ta. Lúc này, Bạch Hiểu thật kinh hoàng, hắn cảm nhận được khiến người khó có thể chịu được nhẹ tở. Tất tử, ngươi dám Nhìn đến Bạch Hiểu sẽ bị bóc chết, mấy cái này đệ tử cao tầng kinh hại đến biến sắc, rối dít giống như điên hướng về phương ly phong tới. Bạch Hiểu là Bạch thiếu 10 phần trọng yếu nô buộc, địa vị so với bọn hắn còn trọng yếu hơn, tuyệt không thể lại bất kỳ sơ thất nào. Hừ. Nhưng vào đúng lúc này lúc này, tay nâng đến Bạch Hiểu phương ly lạnh rên một tiếng, lúc này giai tự quyết sức chiến đấu gấp 10 lần bạo phát. Trong khoảnh khắc, một cổ cái thế ma thần vậy khí tức tràn ngập bốn phía. Liên lần này khí thế, lập tức toàn bộ muốn từ tới đệ tử cao tầng, mỗi một người đều sắc mặt kinh hoàng. Nhìn đến kia như là ma thần tản ra khí tức kinh khủng phương ly, Tất cả mọi người ánh mắt đều trận lão đại, đừng nói tiến lên, từng cái từng cái liền đứng cũng không vững. Vô tận cuồng bạo khí tức tràn ngập bốn phía, bên cạnh mấy vị kia xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử, càng là trực tiếp bị sợ đã bất tỉnh. "Đây, đây là siêu phàm cảnh khí tức, ngươi làm sao có thể có siêu phàm cảnh khí tức?" Cái mền tay bóp cổ Bạch Hiểu, vào giờ phút này, sắc mặt kinh hoàng hoảng sợ nhìn đến, tựa như cái thế ma thần vậy phương ly. Hắn lúc này rất hối hận, cực kỳ hối hận. Nếu mà biết rõ đối phương là siêu phàm cảnh cường giả, hắn tuyệt đối không dám chính diện ven vào ngênh ngang, bởi vì đó chính là Bạch Thiếu, đều sẽ thoáng coi trọng tồn tại nhưng mà rất đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn, hắn nạo mạn phách lối cùng không coi ai ra gì tống tán mình. Không, thả ta, thả ta, ngươi không thể giết ta, liền tính ngươi là siêu phàm cảnh cường, giả, bạch thiếu cũng sẽ không bỏ qua ngươi. cảm nhận được khí tức tử vong, bạch hiểu điên cuồng la hét, nhưng mà ngay tại đây trong tiếng kêu to, kèm theo sắc mặt lạnh nhạt phương ly dùng sức nắm chặt. chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, vị này tiếp tay cho rằng, cá mượn oai hùng tốt hơn một chút trở bạch hiểu, rốt cuộc hai mắt một phen mất đi sinh mệnh. ở đây yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều không biết vị thiếu niên này, vậy mà kinh khủng như vậy. ngươi, ngươi vậy mà giết chết bạch hiểu. Một đám đệ tử hai chân run rẩy, sắc mặt kinh hoàng, hắn chúng ta đối với hiện tại kia vận dụng khí tức kinh khủng phương ly, căn bản nói không bị kịp một tia phản kháng. Sau đó, liền thấy vị kia như ma như là thần thiếu niên, mà không biểu tình hướng hắn nhóm đi tới. "Cứu, cứu mạng A." "Bạch thiếu, Bạch thiếu." Nay thời khắc này, vô số đệ tử cao tầng sắc mặt kinh hoàng, xong rồi mạng muốn chạy trốn. Có thể phương ly như thế nào lại để cho bọn họ cơ hội? Vĩnh Tuyệt Hậu hoạn đến đấy hắn vẫn hiểu. Lúc này phương ly không có ở đơm tay, sức chiến đấu gấp 10 lần trong nháy mắt bao hàm, một cái thật lớn màu vàng to bằng mỡ rộng hai cánh. Ngựa mặt lên trời gãy dài. Trong khoảnh khắc, Vạn Đạo chạy gấp tàn phá, đây từng vị nhục thân cảnh cựu trọng đệ tử cao tầng, đều tại đây vạn điều cùng vang lên dưới bị sóng sờ sờ đánh thành mảnh vụn đầy đất. Xung quanh một hồi tinh phong huyết vũ, Phương Ly đắm chìm trong giữa kiếm quang, vào giờ phút này người mang sức chiến đấu gấp 10 lần, cái thế ma thần hơi thở hán. Rất thần chi danh, quả nhiên xứng đáng. Làm xong hết thể các thứ này, Phương Ly ngắm nhìn bốn phía, sau đó sắc mặt lạnh nhạt nhìn đến kia bên cạnh đã tỉnh lại, vẻ mặt kinh hoàng run rẩy mấy vị ngoại môn đệ tử một cái. Sau đó liền chuyển thân đi vào trong nhà gỗ nhỏ. Đối với những này chỉ là đi ngang qua cũng không có treo chọc đến hắn ngoại môn đệ tử, phương ly cũng không định không có cố giận cá chém tớt. rất nhanh, kèm theo một hồi nhẹ giọng, cụ nát nhà gỗ cửa chính bị đóng lại. cho đến lúc này, mất đi phương ly áp, mấy vị ngoại môn đệ tử lúc này mới thở nổi. một đám người ngã quắp xuống đất bên trên, bọn họ liếc nhìn nhau, đều thấy được mỗi người trên mặt kinh hoàng. sau đó một giây kế tiếp, tất cả mọi người đây mới phản ứng được, đều lộn nhào một vòng, mặt lộ vẻ kinh sợ chạy ra ngoài. mỗi quá lâu dài, ngoại môn đệ tử bên trong lại chấn động tới một đợt sóng to gió lớn, đó chính là ban đầu chiến thắng thiên khí vị sắt thần kia đã bước vào siêu phẳng cảnh, lại nhất cử tiêu diệt mấy tên bị bạch thiếu phái tới thu nhận sát thần đệ tử cao tầng tin tức này vừa ra đương nhiên là có là một trận kinh thiên động địa vô số ngoại môn đệ tử hô to bất khả tư nghị thậm chí còn nhất cử kinh động nội môn mặc kệ đương nhiên những này đều để sau hãy bản nhưng vào giờ phút này cũ nát nhà gỗ bên này lại phát sinh một kiện quả đen ánh nắng vàng tựa như nhân vật chính hào quang giống vậy chiếu xuống soi đang ngồi xếp bằng tại thảo trên tiệc một vị thần tuấn trên người thiếu niên bởi vì giai tự quyết là không thể nửa đường hủy bỏ bất quá cũng không có gì tác dụng phụ cho nên vương ly thuận tiện tính toán tại phù hộ gấp mười lần sức chiến đấu dưới tình muốn tu luyện Tiễn tay lấy ra một quả màu đỏ tươi luyện khí đan, tại ánh vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời, tựa như tươi đẹp hồng ngọc một bản thánh khiết mỹ lệ. Phương Ly hít sâu một hơi, chờ bình tĩnh lại, liền ăn đan dược vào bắt đầu tu luyện. Nhưng mà là hắn lúc tu luyện, một tầng khiến người khiếp sợ chuyện phát sinh. Ầm. Liên tựa như một tiếng nổ cực kỳ tiếng vang lớn, Phương Ly bốn phía vậy mà trong nháy mắt hình thành một cái kinh khủng pháp động. Chương 31, to lớn kinh hỉ, đến từ giai tự quyết thêm tác dụng. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Thuần vẻ lực to lớn cùng bố, bắt đầu từ quanh người hắn phát ra, không quá một giây, bên trong nhà gỗ mọi thứ xung quanh Bản ghế đều liền tất cả đều bị thu nạp vào trong hất động, sau đó bị vặn vỡ nát, ngay cả cặn cũng không còn. Phương Ly khí thế cũng đi từ từ tăng lên, không lâu lắm, thôn vệ lực khủng bố lần nữa tăng thêm mấy chục lần, liền nghe một tiếng nổ, cụ nát nhà gỗ nhỏ cũng không nhịn được nữa, toàn bộ sụp đổ xuống, ngạc nhiên khắp trời khói bụi. Sau đó ngay tại đây phế tích bên trong, một vị thiếu niên chợt vật đứng lên, sững sờ nhìn đến bốn phía một phiến hải cốt, cảm thụ được trong cơ thể đã bước vào nhục thân cảnh đệ tăng trọng, bảng bạc tu vi, sau đó hắn hai mắt trợn. vào giờ phút này, Phương Li vẻ mặt đần độn đến sững sờ lẩm bẩm. Nguyên lai giai tự quyết không chỉ có thể dùng để chiến đấu, còn có thể dùng để tu luyện, mà bởi vì giai tự quyết quan hệ, tốc độ tu luyện của ta cũng đầy đủ tăng lên gần gấp 10 lần. Ngay tại lúc này, Phương Ly biết rõ mình tỉ vận may rồi, 100 vạn báo thủ chỉ này tiêu thật sự là quá đáng giá. Nguyên lai tại trong giả Thiên thế giới, bởi vì giai tự quyết tính bất ổn định, cho nên giống như một đời thiên đế đều không thể dùng vào tu luyện, bởi vì vì căn bản cũng không biết lúc nào mới có thể phát động. Hơn nữa vừa đến đến thiên đế tầng thứ này, phổ phổ thông thông tu luyện đã vô dụng, cần chỉ có nộ. Nộ ra một cái hoạt lộ thiên thăng đến. Nhưng mà ở tại trong giả thiên thế giới thiên đế bất động, bởi vì hệ thống cải tạo, Phương Ly có thể tùy ý khống chế giai tự quyết khởi động, lại 10 phần ổn định. Cứ như vậy, ta không có 2 ngày liền có thể bước vào 1 giờ gấp 10 lần thời kỳ tu luyện. Phương Ly trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn, thái cổ thánh thể vốn là 10 phần như bước, nếu tại là cộng thêm giai tự quyết gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Tiêu ngưng tụ cự tượng hạt giống tiêu hao thiên địa linh khí, hắn cũng không cần tại lo lắng. Trước khác nay khác, một khi chờ giai tự quyết gấp 10 lần hiệu lực đi qua, muốn đang muốn vào vào cái trạng thái này, vậy thì phải đang đợi một ngày. Lúc này, Phương Ly mang theo kích động trong lòng dứt khoát trực tiếp ngay tại trong phế tích ngồi xếp bằng xuống, sau đó triển khai điên cuồng tu luyện. Một lượt mới hấp động lần nữa dâng lên, lại giống như là một vầng mặt trời đen một bản, điên cuồng hấp thu đất trời bốn phía linh khí. Một cái thật lớn vòng xoáy tại phương ly bốn phía hiện ra, lại mấy vị làm người khác chú ý. Mà cùng lúc đó bên kia, bởi vì chừng mấy giờ đi qua, vẫn không có nhìn thấy phái đi mời chào phương ly người trở về bạch thiếu. Rốt cuộc nghe được thủ hạ mình bị giết chết tin tức, hôn trưởng, hôn trưởng, vừa nghe tin tức này, nguyên bản còn phong độ nhẹ nhàng bạch yếu, trong nháy mắt liền thay đổi vẻ mặt dữ tợn giận không thể. Đây là đánh mặt. Đây là tại sống sờ sờ đánh mặt của hắn a. Bên cạnh thân mặc cao sám hạ buộc, vẻ mặt nơm nớp lo sợ nói, thiếu gia, nghe nói người kia Tu Vi đã đột phá siêu phẩm, cho nên thuộc hạ phái qua mấy vị nhục thân cảnh cựu trọng thủ hạ căn bản cũng không phải là đối thủ, mấy lần liền bị miểu sát rồi, đã bước vào siêu phẩm. Liên một câu nói này, thân là cao cao tại thượng bạch thiếu cũng sát mặt lấy làm kinh hãi, hắn chính là biết rõ, người này tại 11 ngày trước có thể vẫn chỉ là phạm thai cảnh cựu trọng, bị nhục thân cảnh ngũ trọng la giang coi trọng chế, không đến ngắn ngủi mười ngày, tự lấy phạm thai cảnh cựu trọng nhảy một cái đến siêu phẩm cảnh từng bước tính táo lại bạch thiếu nhử mày một cái chuyện này hắn làm sao nhớ đều làm sao cảm thấy không thể nào bởi vì liền là không có khả năng phải biết chính là tuyệt vô cận hữu chưa từng thiên tài cũng không khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mười ngày từ phàm thai cảnh nhảy một cái trở thành siêu phàm cảnh liền là đương kim thánh tử cũng không khả năng thiếu gia bằng không ta tại phái mấy vị thủ hạ đi dò thám hư thực lúc này một bên nô bục nơ nớp lo sợ đề nghị mà nghe lời này một cái bạch thiếu lập tức lắc lắc đầu quay đầu lại vẻ mặt lạnh lùng nói không cần nếu đối phương là siêu phàm cảnh ngươi phái tại nhiều người đi đều vô dụng đây thiếu gia này, vậy làm thế nào cho phải? nô buộc vẻ mặt mõ bức, không biết nên quyết định như thế nào, nhưng mà liền thấy bạch thiếu sắc mặt âm trầm nói, ta mấy cái siêu phàm cảnh thủ hạ đều đang ra ngoài lịch luyện, lúc này đều còn chưa trở về, bất quá, tại qua tháng 3, chính là tông môn tịnh hội, nhớ đến lúc đó bọn họ cũng chỉ đều trở về, cũng được, sẽ để cho kêu con kiến hôi tại nhiều nhảy nhót một hồi, chính gọi là mặt mũi là một chết người vấn đề. bạch thiếu thân phận cao quý, hắn đương nhiên không thể giống như la giang thiên khí loại này, không phong độ chút nào tự mình động thủ, nơi mất mặt mất thân phận, mà là tọa chấn phía sau khống chế toàn cục, trở thành một người đánh cờ bất quá bởi vì bây giờ trên tay có khả năng dùng đến, siêu phàm cảnh chi nhân vào giờ phút này đều ở đây đi ra ngoài luyện luyện, cho nên Bạch Thiếu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đến lúc 3 tháng sau tông môn thị hội. Nhưng mà chính là bởi vì loại này, Bạch Thiếu trong tâm nghiêm nhiên đã xuất hiện mấy trăm loại hành hạ phương ly phương pháp. Chuẩn bị tại 3 tháng sau, thật mặt của mọi người, hảo hảo hành hạ con chó ti tiện này, để cho hắn hối hận ra đời ở trên thế giới này. Chương 32, Ngọc Thanh Thánh địa Thịnh thế đại hội. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. 3 tháng đi qua rất nhanh, thời gian như thời gian như bóng cầu qua khe cửa. Mà tại trong hơn 9 ngày này, Trừ dựa vào hoang cổ thánh lực khủng bố thôn vệ lực tu luyện ra, Phương Ly cách mỗi một ngày, còn có thể bước vào giai tự quyết kia bật thực, giống vậy gấp 10 lần tốc độ trong tu luyện. Sau đó ngay tại điên cùng như vậy tu luyện một chút. Trong vòng 3 tháng, Phương Ly đã từ nhục thân cảnh tạm trọng, tấn thăng đến nhục thân cảnh ngũ trọng, trong cơ thể cự tượng hạt giống cũng ngưng tụ ra tám quả. Không chút khách khí nói, hắn bây giờ chính là không cần thiết mở ra giai tự quyết, đã có thể đối chiến siêu phàm cảnh cường giả. Đồng thời, ban đầu thiên khí hám thiên sư quyển, hỏa diễm quyển và thiên ma giải thể đại pháp cũng đều thuần thục ở tại thân. Kia Bạch Thiếu phái tới mấy vị phách lối chi nhân, nơi mang theo người tài nguyên, đều bị Phương Ly bạo sát sau đó nơi nhận lấy. Bất quá bọn hắn dù sao chỉ là chó săn, cùng hàng năm ở bên ngoài bao năm qua, Kỳ Ngộ không ngừng thiên khí lại nói, có tài nguyên còn là có chút trên lệnh. Hôm nay, ánh nắng rực rỡ, bầu trời xanh thâm thúy. Ngay tại đây xanh như mới tắm bầu trời xanh biếc, Phương Ly chậm rãi mở ra hai mắt của mình, nhìn đến kia chiều rừng dưới, náo nhiệt phồn hoa nhân tộc thánh địa. Cặp mắt thoáng qua một đạo tinh quang. Hôm nay phi thường náo nhiệt, bởi vì Ngọc Thanh Thánh địa cách mỗi 10 năm một lần đệ tử thí luyện tình hội, liền phải lập tức bắt đầu. Thánh địa vùng trời vang lên vô số tự linh lực ngưng tụ thành khối lửa. Mà tại đây không giống bình thường trong cuộc sống, toàn bộ thánh địa đệ tử đều lâm le sắc khí, đều hy vọng có thể tại năm nay tông môn thịnh hội trên vực rỡ hào quang. Đừng một vị trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử, hoặc là tiến giai càng cao hơn một cấp, thu được tốt hơn tu hành tài nguyên. Cuộc sống như thế phương ly đương nhiên sẽ không bỏ qua, không nói trước, tại đệ tử thí luyện thịnh hội bên trên, nếu là trở thành ba người đứng đầu liền sẽ có được phần thưởng phong phú. Lại quan trọng nhất là, tại tiến giai đến đệ tử cao tầng, liền sẽ thu được thánh địa coi trọng sao, có thể thu được nhiều tư nguyên hơn chút xuống, và cư trú càng thêm có linh khí sơn xuyên độc phủ. Dù sao hắn nhà gỗ đã sụp, mà vào giờ phút này trên vách đá dốc nghĩ tới chỗ nảy phương ly chậm rãi đứng lên, sau đó liền thân khoác ánh nắng vàng, khí vũ bất phàm hướng về kia trong huy hoàng nhân tộc thánh địa đi tới. Vừa đến ngọc thanh thánh địa, tại đây sát thực phi thường náo nhiệt, đâu đâu cũng có tông môn đệ tử thân ảnh của, lại đều nóng lòng muốn thử. Dựa theo chi nhớ trong đầu, phương ly trước mặt ngựa không ngừng vó liền hướng, đệ tử thí luyện của so tại chỗ ghi danh đi tới. Hôm nay ánh nắng mười phần rực rỡ, soi đến trên thân cũng phá lệ ấm áp, rất mau theo đến chẳng chỉ lưu động đám người, một phong liền đi tới lấy cung điện hùng mỹ nơi, phía trên bảng hiệu to tướng hiện nhiên viết bốn chữ, thí luyện điện. Thí luyện điện, nói trắng ra là chính là vô số thánh địa đệ tử thí luyện ơi. Tại đây thánh địa đệ tử có thể thông qua mỗi 10 năm một lần tông môn thí luyện, đến thu được địa vị của mình thăng cấp. Bốn phía tất cả đều rầm đạp chẳng chịt đám người. Vô số đệ tử đều tâm sinh kính sợ cùng nóng bỏng nhìn đến thí luyện điện này, bởi vì điều này đại biểu bọn họ là không có thể cá chép vượt long môn. Bất quá thực tập cơ hội liền chỉ có một lần, một khi thất bại thì phải đang đợi 10 năm, cho nên mỗi một vị thánh địa đệ tử, tất cả đều muốn đang làm hảo vạn toàn chuẩn bị mới sẽ tham gia. Lúc này mới thịnh hội bắt đầu ngày thứ nhất sau này còn có thể ước chừng kéo dài gần bảy ngày, cho nên bọn họ trước tiên không gấp. nhưng mà ngay tại này thời khắc này, ngay tại đây vô số viên náo trong đám người, nhất vị diện màu thần tuấn thiếu niên, ngay mặt không có biểu tình đi tới. trời ạ, là hắn, sát thần, vô số đệ tử đều đều rối rít hướng về tránh né, bởi vì phương ly trong những ngày qua đã xông ra rồi hùng hãn uy danh. từ phương ly quật khởi thời điểm bắt đầu, nộ sát la thị tứ huynh đệ, đánh bại ngoại môn mạnh nhất đệ tử thiên khí, ngay cả bạch thiếu phái tới người đều bị hắn toàn bộ toàn bộ đánh chết. phương ly, cái sát thần này chi danh, đã uy danh vang dội. Khi Vũ Hiên Dương chậm rãi đi tới, nhìn trước mắt Hùng Vĩ Thí Luyện Điện, Phương Ly ánh mắt chợt hiện trên trật loé, sau đó không do dự, thẳng tắp liền hướng về trong điện đi tới. Bốn phía vô số đệ tử lấy làm kinh hãi. Sát thần này cũng muốn tham gia Thánh Điệu Thí Luyện. Xem ra một lần này thịnh hội, lại là một đợt tinh phong huyết vũ rồi. Hạt dự, thật không hy vọng bị sát thần đụng phải. Rất nhiều ngoại môn đệ tử đều nhìn đến Phương Ly bóng lưng lòng vẫn còn sợ hãi, có không hiểu, cũng đang cùng bên cạnh đệ tử giải thích, lộ ra kinh ngạc ở tại thân phụ. Sau đó, ngay tại đây ngẩng đầu mà bước dưới, Phương Ly mặt không biểu tình đi tới rồi Thí Luyện Điện. Lúc này, Thí Luyện Điện trước đại là phổ thông đệ tử cao tầng Lưu Thiệu. Lúc này hắn vừa nhìn đi vào tới Phương Ly, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên đến, nguyên lai Lưu Thiệu là thông qua bạch thiếu quan hệ. Trong bóng tối an trên bảo, dù sao Phương Ly Thiên Phú quả thực quá kinh khủng. Tuổi gần 15 tuổi, liền tiến cấp tới siêu phàm. Cái này ở nhân tộc bên trong không nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối tính được là là chưa từng có ai. Một khi bại lộ tại Thịnh Hội tầm mắt, kia nói không chừng sẽ gặp phải các phong trưởng lao tranh mua, một câu trở thành đệ tử tinh anh, thậm chí là nội môn đệ tử. Lại thêm hắn gần đây muốn bế quan tu luyện, không hỏi bên ngoài là chuyện. Cho nên để bớt đi phiền toái không cần thiết, Bạch Tiếu lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, tại thí luyện cửa hải thứ nhất hệ, liền cho hắn dưới chướng ngại. Để cho hắn tại liền báo danh đều báo không, loại này dĩ nhiên là mất đi tham gia thực tập tư cách. Cứ như vậy, đối với một vị liền ngoại môn đệ tử đều không phải ti tiện hạ nhân, Bạch Tiếu cũng lại càng dễ đi đối phó. Vào giờ phút này, trong đầu suy nghĩ Bạch Tiếu lời hứa cùng lời nói. Phụ trách thánh địa thực tập chấp sự đệ tử lưu điệu, trong mắt chợt hiện lên chợt lóe, sau đó hướng phía đến trước ghi danh phòng ly, thẳng miệng hơi nít, trên mặt khinh thường nói: "Thật xin lỗi, thân thể của ngươi vì quá ti tiện, không tham nộ thêm thánh địa đệ tử thí luyện." trương 33, mươi lệnh nhạt phương ly ta ngược lại muốn nhìn một chút ngọc thanh thánh địa này có bao nhiêu vị không bằng ta ta không có thể tham gia vào giờ phút này vừa nghe trước mắt vị chấp sự đệ tử này phương ly nhíu mày một cái bởi vì ngọc thanh thánh địa cũng không có quy củ như vậy nhưng mà một nhìn đối phương mặt kia trên hài hước bộ dáng phương ly trong nháy mắt đã minh bạch nguyên do trong đó đây nhất định là có người từ bên trong cho hắn dưới vấp nghĩ tới đây sắc mặt hắn lạnh lùng nói ra ta không có thể tham gia vậy có phải hay không chỉ cần là không bằng người của ta đều không thể tham gia vừa nghe lưu thiệu trong nháy mắt liền vui vẻ Sau đó một nửa rượi vào trên bàn, nhìn đến Phương Ly vẻ mặt kinh bị nói ra. "Không sai, chính là loại này, phàm là người ti tiện giống như ngươi, đều không thể tham gia." Phương Ly lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, "Ngươi tên là gì? Ngồi ở thí luyện điện trước này?" Lưu Lại chấp sự vẻ mặt lười biếng, sau đó khinh thường thấy rồi thấy Phương Ly, trực tiếp liền miệng phẩy một cái khinh bị nói. "Bản đại sư huynh Lưu Thiệu, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, làm sao nhớ tìm địa phương nói rõ lý lẽ đi? Ha ha, ở đâu đều là quy củ này." Nghe đến người trước mắt này, Phương Ly nhìn thật sâu Lưu Thiệu một cái, trên mặt lạnh lùng nói, Đây chính là ngươi nói." Nói xong, Phương Ly liền không ở nói khác, vẻ mặt mặt không biểu tình nên đầu, chuyển thân đi ra ngoài. Mà nhìn thấy thả xuống một câu có cũng được không có cũng được lời nói, liền xoay người đi ra Phương Ly, lưu đại chấp sự vẻ mặt khinh bị. "Hừ hừ, cái gì sắt thần, tại Lưu Thiệu ta trước mặt cái gì cũng không phải." Dứt lời, hắn trực tiếp đứng lên, sau đó hướng về phía bên cạnh toàn bộ hành trình quan sát, cũng không nói gì một vị khác chấp sự đệ tử nói. "Được rồi, bạch thiếu phân phó cho chuyện, ta đã hoàn thành, uy, ở đây liền giao cho các ngươi, ta đi trước ngủ, hôm qua Vu Mộng đại sư muội cùng chiến một đêm, hiện tại chính phạm cuốn đây." Vừa nói, Lưu Thiệu liền vẻ mặt dương dương đắc ý chuyển thân ly khai, mà một bên mấy vị chấp sự đệ tử tất cả đều vẻ mặt giận dữ, giận mà không dám nói gì. Từ khi đây đang chết dính vào Bạch Thiếu cái bắp đùi này sau đó, những ngày qua càng vết lối, làm rất nhiều đáng ghét trí cực chuyện, dẫn đến vô số chấp sự đệ tử đều hết sức nổi nóng, thậm chí là chán ghét. Nhưng dù sao thằng này bảng tượng không được người, cho nên cho dù tâm lý tại oán hận, bọn họ cũng chỉ có thể phá hủy răng hướng bụng nước, chịu đựng. Rất nhanh, Lưu đại chấp sự bỏ chạy không thấy bóng dáng rồi, nhưng mà hắn không rõ, phương ly đây vừa ra, sẽ mang đến cho hắn một cái thiên đại họa. Một cái hắn đời này cũng không dám quên được họa. Quả nhiên, ngay tại lưu Thiệu sau khi đi, một giây kế tiếp, ngoại môn tất truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. A, sát thần ngươi muốn làm gì? Phúng Lưu Thiệu sư huynh chi mệnh, phàm là tu vi không bằng ta, đều không có thể tham gia thánh địa thí luyện. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cũng mang theo phương ly kia vô cùng thanh âm lạnh lùng. Đã xảy ra chuyện gì? Nhanh, đi ra xem một chút. Vừa nghe thanh âm này, thí luyện điện bên trong đệ tử đều liếc nhau một cái, sau đó ngựa không ngừng vó đi ra ngoài. Có thể vừa đến thí luyện đại điện ra, tất cả chấp sự đệ tử đều kinh hãi trước mắt, toàn bộ tất cả đều là ngã xuống đất so với gào thét bi thương không giúp Ngọc Thanh Thánh Địa đệ tử, bọn họ tất cả đều đến trước tham gia Thánh Địa thí luyện đại hội. nhưng mà những đệ tử này, từng cái từng cái liền thí luyện điện đều bị tiến bảo, liền bị một vị vô cùng kinh khủng sát thần ngăn lại, cũng vén té xuống đất. mà cái sát thần này không phải là người khác, chính là Phương Ly. rất nhiều đệ tử liền tình huống còn nhóm làm hiểu được, ngửa mặt nên tiếp chính là một phong một quyền, sau đó bị đánh ngã trên đất, cũng nghe giảng một câu nói, Phùng Lưu Thiệu sư huynh chi mệnh vào giờ phút này phương ly trong tay song ngang ánh vàng rực rỡ song quyền một đầu một đầu màu vàng hám thiên sư tử bỗng dưng mà ra cú tại vô số đến trước tham dự thực tập đệ tử trong đám nổ tung lần lượt hổ to a đừng đánh mặt vô số đệ tử bị đánh chạy trốn chết hoặc là ngã trên mặt đất gào thét bi thường không thôi mà bọn họ nghe thấy làm nhiều một câu nói liền được phụng lưu thiệu sư minh chi mệnh phàm là người tu vi không bằng ta đều không có thể tham gia thánh địa thí luyện nay thời khắc này thí luyện điện trước mấy vị chấp sự đệ tử nhìn là vẻ mặt một bước bởi vì bọn hắn nhìn đến Phương Ly ở trong đám người đại phát thần uy, đánh vô số đệ tử răng vãi đầy đất, mà mỗi lần vỡ ra là thánh địa đệ tử, hắn cũng có để lại một câu nói nói. Phúc Lưu Thiệu sư Minh chi mệnh, phàm là người tu vi không bằng ta, đều không có thể tham gia thánh địa thí luyện. Nhìn một màn trước mắt, mấy vị chấp sự đệ tử từng cái từng cái miệng há thật to, đó là trận mắt hốt mồm. Trong đám người Phương Ly đại sát tứ phương, vô số tông môn đệ tử một cái tiếp tục một cái ngã xuống, cái gì hám thiên sư quyền, hỏa diễm quyền, thiên lôi liệt phong quyền, đại bằng phong vân động, đều bị hắn sử dụng liền. Phương Li dùng rất đơn giản, rất thô bạo phương pháp liền đáp lại cái Lưu Thiệu kia không phải nói không bằng ta đều không thể tham gia tông môn thí luyện sao? Tiền hắn sẽ nhìn một chút, Ngọc Thanh Thánh địa này có bao nhiêu tu vi không bằng hắn. Mà vô số đệ tử cũng xác thực là loại này, bọn họ từng bước từng bước cực kỳ chật vật bị Phương Ly đánh ngã, tất cả đệ tử trong thai cũng nghe được một cái thanh âm. Phục Lưu Thiệu sư huynh chi mệnh, phàm là người tu vi không bằng ta, đều không có thể tham gia thánh địa thí luyện. Chương 34, Phục Lưu Thiệu sư huynh chi mệnh, oanh động toàn bộ Ngọc Thanh Thánh địa. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh Chương 34, Phục Lưu tiểu sư huynh chi mệnh, oanh động toàn bộ Ngọc Thanh Thánh địa. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Rất nhanh, rộng lớn bên ngoài thí luyện điện, vô số đệ tử đều ngã xuống, mà Phương Ly liền đứng ở nơi này không ngừng gào thét bi thương đám đệ tử bên trong, vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng này thời khắc này, hắn cũng không dừng lại, mà là hai chân đạp một cái, hướng về những địa phương khác đi tới. Nếu muốn ồn ào, vậy liền gây cái lớn, Phương Ly muốn mượn cơ hội này dựng đứng uy danh của mình. Mà nhìn thấy trước mắt vị này sát thần rời khỏi, thí luyện điện trước, mấy vị chấp sự đệ tử ngay cả lời đều không nói được. Sau một hồi lâu, bọn họ mới lẫn nhau kinh hoàng nhìn đối phương một cái, đều biết không tốt muốn xấu đại sự. Nhưng mà ngay tại đây lúc này, nhìn, là người thí luyện điện Thí luyện điện. Lúc này, biết rõ Phương Ly sau khi đi, từng nhóm bị làm té xuống đất Thánh địa đệ tử. Lúc này mới đổi bỏ dậy. Khi nhìn thấy thí luyện điện trước mấy vị kia chấp sự đệ tử sau đó, nhất thời đỏ tươi liếc trong mắt, đều như lang như hổ vọt tới. Các, các vị có chuyện nói rõ ràng, có chuyện nói rõ ràng. Không phải chúng ta, Lưu Thiệu, là Lưu Thiệu. Mặt đối với mấy cái từng nhóm muốn ăn thịt người Thánh địa đệ tử, mấy vị chấp sự đệ tử, tại chỗ sợ chân đều mềm luôn, tại chỗ đem Lưu Thiệu vị này đại chấp sự cho đệ cho ra. Cái tu vi gì à, động phủ ở đâu à? thậm chí ngay cả vì sao Phương Ly sẽ tìm bọn họ để gây sự chuyện, nói ra hết. Vừa nghe xong lời này, vô số đám đệ tử phát hàng loạt ra phẫn nộ gầm thét. Lưu Thiệu, ta với ngươi thể không lưỡng lập, lại dám phái sát thần đến đánh chúng ta. Được rồi, lúc này vô số ngã trên mặt đất, bị Phương Ly khoản đầu thánh địa đệ tử, đều đối với cái gọi là Lưu Thiệu người hơn điên. Sát thần này là ai, là bọn họ có thể chọc sao? Đây đang chết Lưu Thiệu rốt cuộc là ai, lại dám phái cái sát thần này đến làm lúc ban đầu thí luyện. Phải biết, đây thánh địa thí luyện đại hội, muốn mỗi 10 năm mới có thể tổ chức một lần, mà bỏ lỡ lần này lại muốn đang đợi 10 năm. Vô số thánh địa đệ tử, mai mới chờ đến lúc tới cơ hội lần này, nhưng cũng bởi vì Phương Ly một câu, Phúc Lưu Thiệu sư huynh chi mệnh, phàm là người tu vi không bằng ta, đều không có thể tham gia thánh địa thí luyện. Liên muốn mất lần này thực tập tư cách, sau đó đang đợi 10 năm, ngươi nói những thánh địa này đệ tử giận không, giận có tức hay không? Không hề nghi ngờ, bọn họ không dám hận Phương Ly, bởi vì đây là vị không có thể dung chuyển tồn tại. Nhưng ngược lại, ngươi Lưu Thiệu là thứ gì? Một cái nục thân cảnh ngũ trọng tồn tại, liền dám để cho sát thần ngăn ở trước mặt bọn họ. Vào giờ phút này, những người này đối với Lưu Thiệu có thể nói ở điên chọn người chuyên chọn trái hồng mấy bót, hơn nữa những này đang bị đánh trong đám người, cũng không thiếu là nhục thân cảnh thập trọng tuột cùng đệ tử tinh anh tồn tại. vẫn là câu nói kia, ngươi lưu thiệu là thứ gì, lại dám kêu sát thần đến đánh bọn họ. nhưng mà liền lúc này công vu, phương ly đã đem sự tình càng nháo nháo càng lớn. bạch hoa cốc. phúc lưu thiệu sư huynh chi mệnh, phàm là người tu vi không bằng ta, đều không có thể tham gia thánh địa thí luyện. đan dục cốc. phúc lưu thiệu sư huynh chi mệnh, phàm là người tu vi không bằng ta, đều không có thể tham gia thánh địa thí luyện. ngự thu gốc, phúc lưu thiệu sư huynh chi mệnh, phàm là người tu vi không bằng ta, đều không có thể tham gia thánh địa thí luyện. Thiên phủ cốc, Phúc lưu thiệu sư minh chi mệnh, Phạm là người tu vi không bằng ta, đều không có thể tham gia thánh địa thí luyện. Được rồi, vào giờ phút này, tại Ngọc Thanh Thánh địa các nơi, tại Phương Ly đại phát thần uy, Phạm là chỉ cần là nhiều người địa phương, kia đều sẽ gặp phải hàn chiếu cố. Sau đó đem nơi đó nên phong nên cốc để còn đánh răng vãi đầy đất, cũng lưu lại một câu cực nó thanh âm lạnh lùng. Phúc lưu thiệu sư minh chi mệnh, Phạm là người tu vi không bằng ta, đều không có thể tham gia thánh địa thí luyện. Mà cùng lúc đó cái này đại sự kinh thiên động địa cũng truyền ra. Ngọc Thanh Thánh địa vốn là cái tiếng người huyên náo địa phương, Phương Li như vậy nháo nháo, bốn phía đệ tử nhớ không biết đều khó khăn vào giờ phút này thánh địa long bộ Hạt d... ngươi nghe đúng rồi sao ngoại môn có một cái đại sư huynh một quyền đánh tới bách hoa cước đi rồi nghe nói nghe nói bây giờ còn đang khiêu chiến huyền thiên phong nghe nói huyền thiên phong tất cả đệ tử bất kể là tinh anh hay là phổ thông đều kể bên bất quá hai quyển đây hai quyển đùa gì thế ngươi biết vương sư huynh sao chính là được huyền thiên trưởng láo khen qua vương sư huynh nghe nói đã là nhục thân cảnh thập trọng đỉnh phong nghe nói liền muốn tiến vào nội môn rồi nhưng ta tận mắt thấy hắn tại kia sắt thần trong tay kệ bên bất quá một quyển một quyển ông trời của ta Đây chính là Vương sư huynh, thiệt hay giả a? Ha ha, còn thiệt hay giả a, vị đại sư Kiêu huynh có thể được, bị người tôn sùng sát thận, đánh bại qua la rằng, cùng mạnh nhất đệ tử thiên khí, ngược lại đây đều đã chuyển toàn bộ thánh địa phí phí dương dương, các ngươi có cần hay không đi xem náo như ta, ngược lại ta lại không tham gia tông môn thí luyện. Ta đi trước. Hạt dự, chờ ta một chút a, đi đi đi. Dẫn ta một cái. Phương Ly khiêu chiến Cửu Phong thập cốc sự tình, đã tại Ngọc Thanh Thánh địa đều chuyển ra, rất nhiều nghe tin đệ tử trước đi quan chiến. Phải biết, một người độc chiến Cửu Phong thập cấp, đây là bao lớn khí phách. Ngọc Thanh Thánh Địa thiết lập đây mấy tỷ tỷ năm, chuyện lớn như vậy có thể nói chưa bao giờ có. Rất nhiều đệ tử nhiệt huyết sôi trào, đều cầm vương ly xem như thần tượng đến sùng bái. Dù sao người đều là tràn đầy huyết tính tồn tại a. Vào giờ phút này, Huyền Thiên Phong, cao vút trong mây Huyền Thiên môn ra, một vị thiếu niên khí đóng bắt vương. Tại trước người hắn, vô số Huyền Thiên Phong đệ tử không dám ra phong. Mà tại thân thể của hắn bốn phía, toàn bộ tất cả đều là ngã trên mặt đất không ngừng gào thét bi thương Huyền Thiên Phong đệ tử, đều từng cái từng cái mặt lộ sợ hãi. Nguyên bản bọn họ là muốn tham gia Thánh Địa thí luyện. Cho nên đến khiêu chiến trước Phương Ly, có thể kết cục liền như trước mắt mọi người loại này, từng cái từng cái đều đều vô cùng thê thảm. Hiện tại cũng gây ra vô số Huyền Thiên Phong ngoại môn đệ tử, đệ tử bình thường, đệ tử tinh anh, thậm chí một ít nội môn đệ tử cũng không dám ra ngoài phòng, không dám tham gia tông môn thí luyện. Bởi vì trước mắt vị thiếu niên này thật sự là quá quá khứ kinh khủng. Mà đứng ở trước mặt những người này, Phương Ly mặt không biểu tình, trong miệng chỉ có một câu nói: Phục Lưu thiệu sư huynh chi mệnh, phàm là người tu vi không bằng ta, đều không có thể tham gia thánh địa thí luyện." Chương 35: Hành hung nội môn. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá thời khắc này những này huyền thiên phong đệ tử đều hận cái gọi là lưu thiệu hận nghiến răng nghiến lợi hận không được chém thành muôn mảnh nhưng mà ngay tại lúc này huyền thiên phong bốn phía làm sao nhiều người lại có một vị đệ tử không nhịn được muốn tiến lên thời điểm đứng tại huyền thiên môn bên ngoài phương ly bỗng nhiên vẻ mặt lạnh lùng nói từng cái từng cái đến quá phiền toái ta cho các ngươi một cái cơ hội cùng lên đi đóng lại liền một câu nói này hiện trường tất cả huyền thiên phong đệ tử tất cả đều sững sờ sau đó trong nháy mắt liền nổi giận thật là cuồng vọng thật thật thật là cuồng vọng sát thần ta vị tu vi ngươi bất phàm có thể ngươi còn nghĩ là liên tiếp chiến thắng chúng ta thật cực kỳ lớn mật, hơi quá đáng, hơi quá đáng, bất quá chư vị sư huynh sư đệ, chúng ta một người gối đầu một mình có ngủ, muốn đột phá cái sắt thần này, tham gia thánh địa thí luyện thật là muôn bản khó khăn. Nếu cái sắt thần này lái xuống cửa biển, vậy bọn ta không bằng. Còn phí lời nói, các sư huynh sư đệ, tiến lên. Đang khi nói chuyện công phu, từng nhóm huyền thiên phong đệ tử ngay cả giống như núi gọi biển kéo tới, mà nhìn thấy một màn như thế phương ly, dù sao không có sợ hãi, ngược lại tốt sinh hưng phấn, bởi vì hắn bên Thái Vang lên liên tiếp thanh âm. Gen, ngài bị công kích, báo thủ chỉ năm trăm. ngài bị công kích. Báo thủ trị 800. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 300. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 700. Nguyên lai like tại Phương Ly công kích người khác thời điểm, vậy đối phương theo lý cũng sẽ làm ra hồi kích, mà lần này đánh, Phương Ly liền thu được số lớn báo thủ trị. Mặc dù bây giờ hướng theo Phương Ly tu vi đi lên, cũng đã không thể giống như kiểu trước đây, càng lớn bậc lấy được mấy vạn báo thủ trị. Nhưng gom ít thành nhiều chuyện từ hắn vẫn là hiểu. Cho nên không khiêu chiến chúng đệ tử Phương Ly lại tâm sinh một kế, đó chính là một bên nháo sự tình một bên lấy được báo thủ mà một người một người lên, lại hắn xem ra thu thập báo thủ trì quá chậm, chẳng toàn bộ đám cùng tiến lên phải tới thông khoái. Về phần cứ như vậy kết quả, rất rõ ràng là cảm nhân người. Được, đến đây đi. Nghe bên tai không ngừng phát sinh một chuỗi dài thanh âm, Phương Ly giờ phút này một trận hưng phấn, hắn đại kêu một tiếng, sau đó liền trực tiếp vọt vào trong đám người bắt đầu đại chiến. Gào! Đệ! Trong khoảnh khắc kim sĩ đại bàng, hoàng kim sư tử, thái cổ thánh thể bạo phát kim quang ảo ánh, vô số tia chớp màu vàng cùng họa diễm tại bốn phía tàn phá. Phương Ly giống như một cái nhân hình bom hạt nhân phổ thông tại vô số huyền huyền đám đệ tử bên trong nổ ra một phiến lại một mảnh đất trống ầm ầm ầm ầm bốn phía vô số nghe tin chạy tới thánh địa đệ tử đều muốn nhìn ngây người thật con mẹ nó liu ba rất nhiều thánh địa đệ tử đều cặp mắt nhìn hưng lực phản phất bọn họ chính là ở trong đám người đại sát tứ phương phương li một dạng đây con mẹ nó thật mạnh a đây chính là cái gọi là sát thần à, các ngươi nhìn người sư huynh kia lại bạo phát thực lực hắn cuối cùng còn ẩn tàng đây bao nhiêu thực lực vô số đệ tử phát ra thắng phục có thể vừa lúc đó từ huyền thiên phong bên trong đột nhiên xuống một đám người trời ạ, đó là Huyền Thiên Phong nội môn người. Huyền Thiên Phong nội môn, bọn họ rốt cuộc không nhịn được muốn đi ra rồi. Nhìn trước mắt đi ra ngoài hơn mười vị, tu vi cao cực kỳ khủng bố chi nhân, bốn phía vô số nghe tin chạy tới thánh địa đệ tử hét lên kinh ngạc. Nguyên Lai, like, Phương Ly làm ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí còn nhất cử ngăn chặn Huyền Thiên Phong cửa chính. Đây đối với Huyền Thiên Phong loại này quái vật khổng lồ lại nói, vậy cũng là sống sờ sờ đánh mặt hành vi. Nguyên bản một người một người lên đó còn dễ nói mà nói, dù sao lúc trước sắt thần cũng khiêu chiến nhiều như vậy đỉnh núi sơn gốc. Nhưng bây giờ Huyền Thiên Phong làm sao nhiều đệ tử một đám một đám bên trên, đều còn không bắt được cái sắt thần này kia thật là mất thể diện ném về tận nhà rồi. Cho nên lúc này thời khắc này, Huyền Thiên Phong hơn 10 vị nội môn đệ tử rốt cuộc ngồi không yên, đồng loạt xuất động nhớ xuống núi đến hoạt động đốt. Dù sao cho dù ngươi là đánh bại rất nhiều phong cốc là sát thần, nhìn thấy nhiều như vậy siêu phàm cảnh nội môn đệ tử, kia cuối cùng cho chút mặt mũi đi. Nhưng mà đáng tiếc là, những này nội môn đệ tử đều nghĩ sai. Vào giờ phút này, khi nhìn thấy những này nội môn đệ tử xuất hiện, Phương Ly không chỉ không có xuất thủ, ngược lại càng thêm hưng phấn. Phục Lưu Thiệu sư huynh chi mệnh, phàm là người tu vi không bằng ta, đều không có thể tham gia thánh địa thí luyện. Hắn quát to một tiếng, Sau đó liền hướng về kia hơn 10 vị siêu phàm cảnh nội môn đệ tử phong tới. "Trời ạ, hắn điên rồi sao? Đây chính là nội môn, đây chính là nội môn, lại dám khiêu chiến siêu phàm cảnh cường giả, hơn nữa nhất cử vẫn là khiêu chiến hơn 10 vị, đây." Ha ha ha, huyền thiên phong nội môn đệ tử đều xuất động, nếu như cái sắt thần này có thể toàn bộ đánh bại, kia thật có thể dương danh lập vạn và... rồi. "Đây, không thể nào đi." Hắn dự, sát thần trong miệng một mực kêu lưu Thiệu là ai a, vị nào nội môn đệ tử? Trong truyền thuyết đệ tử chân truyền sao? Chưa nghe nói qua a. Lưu Thiệu Đệ tử chân truyền bên trong chưa nghe nói qua cái người này à, nhưng ta biết thí luyện điện có một vị gọi Lưu thiệu sư huynh, nhục thân ngũ trọng. Nhục thân cảnh ngũ trọng? Làm sao có thể, một cái nhục thân cảnh ngũ trọng người, sao có thể mời được loại này một vị đại thần? Hát dự, các ngươi không biết đi. Chuyện là như vậy. Bốn phía chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, mà liền lúc này, Phương Ly đã toàn thần quấn quyết lấy chạy gấp ở tại hỏa diễm, như sư như bằng sông về đám tiên nội môn đệ tử. Sát thần, ngươi dám? Đám này siêu phàm cảnh nội môn đệ tử, vốn là nhớ xuống núi muốn khuyên Phương Ly tối lui, có thể nói còn chưa nói ra miệng, cái sát thần này liền một quyền đánh tới đó là hám thiên sư tử màu vàng đại bảng nóng bỏng hỏa diễm bao quanh kia chớp chỉ đỏ gì cũng văng lên thấy một màn này đám này nội môn đệ tử là vừa giận vừa sợ theo bản năng làm ra phản kích mà mặt đối với mấy cái tu vi vừa xa với hắn siêu phàm cảnh cường giả công kích phương ly bên thay vang lên liên tiếp thanh âm Ken, ngài bị công kích báo thủ trị 5.000 nghìn không gen ngài bị công kích báo thủ trị 5.000 nghìn không gen ngài bị công kích báo thủ trị 5.000 không vừa nghe đến bên thay người thanh âm phương ly cặp mắt sáng lên cực kỳ hưng phấn hắn quả nhiên không nhầm càng cường giả công kích hắn đạt được báo thủ trị cũng càng mạnh Vào giờ phút này, lại có năm vạn, mà đang ở hơn 10 đạo siêu phàm cảnh công kích, liền muốn tập trung hắn thời điểm, Phương Ly hai mắt trợn tròn, trong nháy mắt thúc dục giai tự quyết. Trong khoảnh khắc, vạn đạo kim quang lóe ánh thoáng qua, mà đang ở đây miễn lệ kim quang bên trong, một cổ cái thế ma thần một bản khí tức kinh khủng, từ Phương Ly bốn phía bộc phát ra. Chương 36, Hoành động ngọc thanh thánh địa, chọc chọc mọi người giận lưu tiếu. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Vô tận khí tức, mang theo uy áp kinh khủng tràn ngập bốn phía, lúc này Phương Ly đã nhục thân cảnh ngũ trọng, lại sợ hãi ra 28 quả cự tượng giống. Thực lực đã sớm cùng 8 tháng trước hoàn toàn khác nhau cái gì? điều này sao có thể? hơn 10 vị huyền thiên phong nội môn đệ tử tất cả đều sắc mặt kinh hãi, bởi vì bọn hắn tất cả đều từng cái từng cái cảm giác đến, một cổ không thể tán loạn lực lượng khủng bố. sau đó nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, phương ly trực tiếp mang theo bản thân gấp 10 lần khủng bố lực bộc phát, một hám thiên sư quyền trực tiếp đánh kích trên mặt đất. ầm, một cổ tiếng vang đinh thay nhất có khuyết tán ra, toàn bộ rộng lớn huyền thiên môn đều đang kịch liệt run rẩy, ngạc nhiên khắp trời khói bụi. vô số ngoại môn đệ tử, cùng huyền thiên phong đệ tử, tất cả đều liền đứng cũng không vững, mỗi một người đều đến trên mặt đất. sau đó qua sau một hồi lâu kèm theo một trận gió mát, nồng nặc đùi mở mới bị thổi ra, mà một vị thiếu niên mà không biểu tình đứng tại một cái vô cùng lớn trong hố lớn cầu thẩn. Bốn phía tất cả đều là từng cái từng cái ngã quắp xuống đất bên trên, không có có thụ thương, nhưng lại vẻ mặt sợ hãi nhìn trước mắt thiếu niên, hơn 10 vị trưởng kiếm phong bên trong có thể đệ tử. Phùng Lưu Thiệu sư Minh chi mệnh, phàm là người tu vi không bằng ta, đều không có thể tham gia thánh địa thí luyện. Những này ngã quắp xuống đất bên trên, nội môn đệ tử trung đường, Phương Li lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, sau đó lược câu nói tiếp theo liền chạy ra. Về phần hắn muốn đi làm gì, vậy còn muốn phải hỏi tiếp tục đi khiêu chiến cốc tiếp theo phòng, xem Ngọc Thanh Thánh Địa có ai thì không bằng hắn, hoặc là đi thu thập càng nhiều hơn báo thủ trị. Rất nhanh, Phương Ly liền chạy ra, mà nhìn thấy vị sát thần chạy xa, đám nội môn đệ tử này mới dám từng cái từng cái đứng lên, gương mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này, bốn phía vô số chạy tới thánh địa đệ tử, tất cả đều dùng ánh mắt khác thường nhìn đến bọn họ nghị luận ở ĩ. Những này huyền thiên phong nội môn đệ tử, mặt sơ một hồi liền đỏ, một vị trong đó dẫn đầu nội môn đại sư huynh, vẻ mặt hồn hiện nói: "Ai, các ngươi là ai đi chộp cái sát thần này đấy?" Dương, Dương sư huynh, chuyện là như vậy, Bên cạnh, một vị bị Phương Ly đánh sưng mặt sưng mũi Huyền Thiên Phong đệ tử tinh Anh, lắp ba lắp bắp đem chuyện đã xảy ra, toàn bộ đều nói một lần. Đặc biệt là liên quan tới cái lưu triệu kia, càng là thêm dầu thêm mỡ, dù sao liên quan tới cùng Huyền Thiên Phong thể diện không phải, có thể vãn hồi một điểm làm một chút đi. Lưu Triệu. Nghe lời này một cái nội môn dương sư huynh, trong nháy mắt hai mắt đỏ ngầu cắn răng nín lợi, đang nghe sau khi giải thích hắn ngay lập tức sẽ hiểu rõ, chính là cái lưu triệu kia, mới để bọn hắn Huyền Thiên Phong bị đây thay bay vào gió, để cho tất cả Huyền Thiên Phong nội môn đệ tử đều thể diện không dành được. Lúc này, tất cả Huyền Thiên Phong nội môn đệ tử và Huyền Thiên Phong đệ tử, toàn bộ đều từng cái từng cái sắc mặt phẫn hận. Huyền Thiên Phong bên này là hận xuyên thấu qua Lưu Đại Chấp sự rồi, mà vào giờ phút này, Phương Ly thừa dịp giai tự quyết sức chiến đấu gấp 10 lần vẫn còn ở thời điểm, tiếp tục dùng nghiền ép phương thức khiêu chiến Cựu Phong thập tốc, cũng lưu lại một câu. "Phục Lưu thiệu sư huynh chi mệnh, phàm là người tu vi không bằng ta, đều không có thể tham gia thánh địa thí luyện." Từng đạo thanh âm truyền đến, cũng tại trong đám đệ tử truyền vô cùng kỳ diệu, tại Ngọc Thanh thánh địa, Phương Ly đã trở thành thần giống vậy tồn tại. Mà lúc này, một cách tự nhiên cũng kinh động đến chấp pháp đường và các phong các cấp trưởng lão. Nhưng bởi vì Phương Ly là quý đạo khiêu chiến lại không có chân chính đối với Cựu Phong thập cốc đệ tử Thương Cân Đỗ Quốc, cho nên đang tán phục thiên phú người này sau khi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dù sao, một tòa phong một tòa khiêu chiến một người, còn bị đánh bại sự tình, loại này còn muốn các nắm trưởng lão ra mặt, đó thật là đến mất mặt. Bất quá vẫn là câu nói kia, bọn họ đối phương cách hết cách rồi, nhưng đối với vị kia gọi Lưu Thiệu chấp sự đệ tử lại căm ghét. Vào giờ phút này, kèm theo giai tự quyết bùng nổ sức chiến đấu gấp 10 lần, phương ly thật là từ huyền thiên phong bắt đầu, đem Ngọc Thanh Thánh Địa cả Cựu Phong thập cốc đều khiêu chiến vậy. Hảo đều không ngoại lệ, tất cả đều thua ở hắn dưới một quyền dù sao lúc này phương ly quả thực quá kinh khủng đừng quên phối hợp với bắt cực băng vậy coi như là dòng dã tám gấp 10 lần mênh mông lực lượng kinh khủng cái thế lực bộc phát phòng trường ngoại trừ các phong trưởng lão đệ tử chân truyền cũng hoặc là thánh tử ngọc thanh thánh địa e sợ tại không có có đệ tử có thể đối kháng rồi mà đang ở như vậy không ngừng thiêu chiến ngọc thanh thánh địa toàn bộ liền vỡ tổ huyền tiên phong phồn tinh phong minh nguyệt phong trường kiếm phong bạch trúc phong thương vân phong bách luyện phong đệ cửu phong bạch hoa cúc đan dược cúc ngự thú cúc hạo nguyệt cúc thiên phủ cúc vạn hồn cúc trường thanh cúc linh tuyển cúc băng tuyết cúc và phần thiên cúc Toàn bộ tất cả đều náo loạn lên. Chương 37, Đại khoái nhân tâm, hành hung Lưu Triệu. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Chương 37, Hạ lòng hạ dạ, hành hung Lưu Triệu. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Sư tôn, sư tôn, ngài phải làm chủ cho ta à? Đệ tử chuẩn bị 50 năm, dòng giá 50 năm, muốn tại lần này thánh địa trong thực tập rực rỡ hào quang, muốn trùng kích nội môn, lại bị một cái tên là Lưu Triệu người, phái tới sát thần liền đánh cho đến chết ta một hồi, còn nói cái gì phụng Lưu Triệu sư minh chi mệnh, Lưu Triệu đáng chết kia, Đồ Nhi nuốt không trôi khẩu khí này a. Đại sư huynh, ngươi đừng cả ta. Hôm nay ta nếu không đem Tiêu Lưu Thiệu hảo hảo thu thập một đoạn, đời ta đều nói tâm bất ổn. Từng nhóm đệ tử, tại mình phong mình cốc gây không thể tách rời ra, nhưng này cũng còn khá tốt. Huyền Tiên Phong, mười mấy vị nội môn đệ tử, quỳ dưới đất chịu đủ trách phạt, nhưng bọn hắn mỗi một người đều cắn răng nghiến lợi, trong miệng đều kêu một cái tên, đó chính là Lưu Thiệu. Lưu Thiệu, ta ta với ngươi thể không lưỡng lập. Để cho ta bị ta lớn như vậy một bản lục, Lưu Thiệu. Thấy một màn này, Cựu Phong thập cấp các trưởng lão trợn khóc trợn cười, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ, nếu mà không đem tên là Lưu Thiệu đệ tử thu thập một hồi, Vậy còn không đem chọn cái ngọc thanh thánh điệu tất cả phản rồi trời ạ. Kết quả là, tại Vô Số trưởng lão phong chủ cấp chủ ngầm cho phép dưới, từng nhóm đệ tử, hai mắt đỏ ngầu, tựa như ăn thịt người vậy hướng phía thí luyện điện liên xuất phát rồi. Mà liền lúc này, vào giờ phút này, ngủ một ngày lưu đại chấp sự vẻ mặt dương dương đắc ý, tự do tự tại. Từ khi bảng trên bạch thiếu cái này bắp đùi sau đó, sinh hoạt có thể dễ chịu, đó chính là đi cũng gọi người cảm giác nhẹ bỗng. Uy, thế nào, hôm nay không có xảy ra chuyện gì đi. Vừa đến thí luyện điện, Lưu Tiểu liền vẻ mặt hơi hờ hợt mà bên cạnh đang ngồi mấy vị chấp sự đệ tử, đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn đến Lưu Tiểu bất quá bọn hắn cũng không nói chuyện, mà là ngồi chờ xem kịch vui. A, hôm nay ngủ rất thoải mái a. Lưu Thiệu lần nữa ngáp một cái, sau đó lười biếng làm được chỗ ngồi của mình, đánh hai chân, thái độ mười phần phép lối. Cái này nếu là trước kia, Lưu Thiệu là tuyệt đối không dám, nhưng người nào để cho hắn dính vào bạch tiếu bắp đùi đâu. Ngược lại thí luyện điện trưởng láo lại không có đến, việc cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua khỏi phải nói nhiều tự tại. Nhưng vào đúng lúc này lúc này, liền đây kỳ Lưu Thiệu lại sắp buồn ngủ thời khắc. Đồng nhiên bên ngoài thí luyện điện lần lượt từng bóng người bắt đầu hợp lại, lại số người khủng bố từ bốn phương tám hướng bao vây nhìn một cái trường trên vạn người, hơn nữa phía sau số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Ồ kỳ quái, như vậy một màn để cho Lưu Thiệu hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không để ý, bởi vì căn bản liền không liên quan chuyện mình. Nhưng mà này thời khắc này, thân ngồi trên Lưu Thiệu bên cạnh mấy vị chấp sự đệ tử, nơi xem ra ánh mắt cũng càng ngày càng quái dị. Tiếp theo, sau đó, cúc ngay, tất cả đều cúc ngay cho ta. Huyền Thiên Phong làm việc, Vạn Hôn Cúc làm việc, tránh ra, đều tránh ra Trường kiếm Phong làm việc, tất cả đều cho ta tránh. Tương đạo Huyền Náo thanh âm Huyền Náo truyền bảo có Huyền Thiên Phong. Có Phồn tinh phong, có Minh nguyệt phong, có Trường kiếm phong, có Bạch trúc phong, Thương vân phong, Bạch luyệt phong, đệ tửu phong, Bạch hoa cốc, Đan dược cốc, Ngự thú cốc, Hạ nguyệt cốc, Thiên Phủ cốc, Vạn hồn cốc, Trường thành cốc, Linh truyền cốc, Băng tuyết cốc và Phần Thiên cốc. Ngược lại Ngọc Thanh Thánh địa, cửu phong thập cốc đệ tử toàn bộ đều chạy tới, mỗi một người đều nổi giận đùng đùng, giống như muốn ăn thịt người bộ dáng. Đã xảy ra chuyện gì? Bị nhiều như thế thánh địa đệ tử bao vây lại, cái này khiến thí luyện điện lưu đại chấp sự bắt đầu tâm hoang mang lên, mà một bên mấy vị chấp sự đệ tử, ánh mắt nhìn hắn cũng có càng ngày càng quái dị. Rất nhiều chấp sự đệ tử đều đứng lên, sau đó không tự chủ được ở tại Lưu Thiệu kéo dài khoảng cách rất sợ chờ một hồi ngộ thương đến hoặc là bắn mình toàn thân máu uy các ngươi chơi cái gì các ngươi đều cách ta xa như vậy làm cái gì nhìn đến vô số đồng liêu cử động cắt thường lần này Lưu Thiệu thật có chút luống cuống theo bản năng trong tâm không tốt phảng phất chờ có xảy ra chuyện lớn nhưng ngay lúc này lúc này đúng như hàn đoán một giây kế tiếp chỉ nghe thấy bên ngoài thí luận điện một đạo cực độ thanh âm tức giận sư minh là hắn hắn liền Lưu Thiệu là hắn ta nhận thức hắn hắn là Lưu Thiệu nghe lời này một cái mấy chục ngàn rồi đệ tử trong nháy mắt liền sao động, đó là từng cái từng cái dùng gan thịt người một bản ánh mắt của nhìn tới. Ngươi! các ngươi muốn làm gì? ta là người của bạch tiếu, ta là người của bạch tiếu. lưu thiệu kia gặp qua như thế ý thế, nhất thời cũng có chút luống cuống, theo bản năng liền đem mình nhất núi dựa lớn cho hô lên. hahaha, bạch tiếu. nhưng mà nghe lời này một cái, một đám thánh địa đệ tử đều lăm le sắc khí, không có hảo ý, mặt lộ vẻ cười ta đi tới. Ngươi! các ngươi, lưu thiệu không thể trốn đi đâu được. sau đó một giây kế tiếp liền nghe chúng đệ tử trong đám có người hô to vừa lên. Còn đứng ngây ở đó làm gì cho ta đánh cho đến chết bạch thiếu bạch thiếu ta để cho thế béo nào gọi bạch thiếu thí luyện điện quá nhỏ cho ta đẩy ra ngoài đánh vô số cựu phong thập cấp đệ tử chen nhau lên trực tiếp đem lưu thiệu thoái thoát đến đó là đánh cho đến chết a đừng đánh đừng đánh mặt của ta ta là người của bạch thiếu ở trong đám người nguyên bản vinh vào hống hách lưu thiệu phát ra như giết heo gào thét sau đó trong khoảnh khắc liền bị mai một ở đây đám người thượng càng chân hạ càng tay bên trong một bên vô số không biết xảy ra chuyện gì đệ tử nhìn đến một màn này tất cả đều liền cũng không dám thở mạnh nhưng mà không biết vì sao, nhìn đến bình thời vênh váng lên ngang, tất uy tác phúc lưu đại chấp sự bị như vậy đánh. Một đám cho dù không biết là chuyện gì xảy ra đệ tử trong tâm, đều cảm thấy phá lệ sảng khoái. Chương 38, tiến giai nội môn, đến từ đệ cửu trưởng lão mời chào. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Chương 38, tiến giai nội môn, đến từ đệ cửu trưởng lão mời chào. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Phương Ly rất thoải mái liền vượt cấp tiến vào thánh địa nội môn, lại không có một chút bất ngờ. Bởi vì đối với một vị đánh khắp toàn bộ thánh địa sát thần, không có một cái đệ tử tinh anh nội môn đệ tử nguyện ý cho hắn tiến hành khảo hạch. Đập một lần đánh coi thôi đi, ai còn muốn lần thứ hai? Không muốn lại bị Phương Ly đánh liền giường đều không dưới, bọn họ cũng đều còn muốn mặt. Lúc đó Phương Ly thúc giục giai tự quyết, bộc phát ra cái thế ma thần khí tức, thật sự là quá kinh khủng, đã trở thành tất cả mọi người đều khó có thể quên được hiểm Tại lúc không có ai bị vô số đệ tử lưu truyền rộng rãi, trở thành một cái danh chấn ngọc thanh thánh địa không nhỏ truyền thuyết. Còn đối với một cái kết quả như vậy, đám thánh địa trưởng lão cũng là bất đắc dĩ, nhưng ngại vì Phương Ly thiên phú kinh khủng, cho nên bọn họ cũng chỉ đánh rất khoát mở một mắt nhắm một mắt rồi. Nội môn đệ tử thí luyện rất dễ dàng chính là ở tại một tên nội môn đệ tử so chiếu, cũng tại trăm hiệp bên trong bất bại liền tình qua. đây đối với đệ tử khác lại nói là muôn vạn khó khăn, dù sao một cái có uy tín nội môn thủ đoạn, đương nhiên cũng so sánh đệ tử bình thường nhiều, bọn họ cũng không hy vọng nội môn tại nhiều hơn người lấy cấp đoạt bọn họ tài nguyên. nhưng cái này đặt ở đại đa số thánh địa đệ tử trước mặt nơi hiểm yếu, tại phương ly trước mặt, vậy chỉ có thể là ha ha. về phần lúc trước vị kia bị vô số đệ tử hành hung lưu đại chấp sự, bởi vì kết cục quá mức thê thảm, cho nên vẫn là không nói. ngược lại nói tóm lại, vào giờ phút này, phương ly chính trực thí luyện điện bên trong tiến hành nội môn đệ tử đăng ký cũng có thí luyện điện trưởng lão, cũng chính là ban đầu vị kia bất cần đời tóc trắng đệ cửu trưởng lão, tự mình cấp cho thân là nội môn đệ tử linh bài. Ha ha ha, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng tiến vào nội môn, tiểu tử, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là nội môn đệ tử, cẩn cẩn thận ngươi thân là nội môn linh bài, truyền vào linh lực của ngươi tại bên trong tiến hành động giấu, đồ chơi này liền của ngươi, về phần ngươi kế tiếp tiên sơn đạo phủ và thịnh hội thí luyện đệ nhất thân phận tưởng tượng, chờ chút sẽ có chuyên môn chấp sự đệ tử cho ngươi tiếp nhận, mang ngươi tới. Thí luyện điện to lớn hùng vĩ, tóc bạc hoa dâm trưởng lão bất cần đời mười phần thưởng thức nhìn trước mắt Phương Ly, hơn nữa cười ha ha ném qua đến một bên ngọc bài. Lúc này Phương Ly đã không phải ban đầu dáng vẻ như vậy, mà khảo hạch thân mặc trường sam màu xanh, phía sau có thêm một cái mới chữ. Trường sam này cũng không phải bình thường thông thường trường sam, là dùng chân quý thiên tản ti bệnh thành, đông ấm hạ mát, có thể ngăn nước hỏa, gián, côn trùng, chuột, kiến. Là nội môn đệ tử tượng trưng của thân phận, một loại ngoại môn đệ tử, đệ tử bình thường, ngay cả đệ tử tinh anh nghị cũng không dám nghĩ. Tiện tay nhận lấy đệ cửu trưởng lao ném tới ngọc bài, Phương Ly trong mắt trợn lóe lên, có khói ngọc bài này tại truyền linh lực vào tiến hành đóng dấu sau đó. Hắn liền không ở là vị trí thấp nô bộ thân phận, mà là thánh địa cao cao tại thượng, người người kính sợ hâm mộ nội môn đệ tử. Ngọc bài là một khối băng trùng bạch ngọc, lưu quang vận chuyển tràn đầy linh vận, chính diện có khắc nội môn hai chữ, mà mặt trái chính là ngọc thanh, đây là thánh địa danh tự. Theo theo ánh sáng đen chợt lóe, Phương Ly Yên lặng đem khối ngọc bài này thu vào tu di giới bên trong, mà lúc này Đệ Cửu trưởng lão cũng đi tới, đó là hai mắt sáng lên nói: "Tiểu tử chúng ta Đệ Cửu Phong chờ ngươi gia nhập, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, chúng ta Đệ Cửu Phong nhất định sập đổ hết toàn bộ bồi dưỡng ngươi, bảo đảm để ngươi tại trong vòng 10 năm trở thành đệ tử chân truyền." Đệ Cự trưởng lao sắc mặt ngưng trọng hướng về Phương Ly làm ra hứa hẹn, phải biết, thân là một đỉnh trưởng lão chưa bao giờ ban tặng người khác tùy tùy tiện tiện làm ra hứa hẹn. Chính gọi là nói là làm, huống chi là một đỉnh trưởng lão, bất quá bởi vì là trước mắt đây Phương Ly quả thực quá tuấn mắt, lại nói kinh khủng như vậy thiên phú, hắn cũng không có lý do bỏ qua cho. Không thấy sau lưng kia mấy một ít cựu phong thập cốc đám trưởng lão, mỗi một người đều dùng ánh thịt người nhãn quang nhìn tới. Người lão gia hỏa này cũng thật không chỗ nói, dựa vào chức vị chi tiện, sống sờ sờ cấp người a, bọn họ một người một bộ vẻ mặt như thế bên cạnh vô số chấp sự đệ tử mười phần hâm mộ, đây chính là đến từ đệ cựu trưởng lão mời, bọn họ mấy đời cũng phải không đến. Nhưng mà mà nghe lời này, một cái Phương Ly, chính là sắc mặt bình thường, thực là mặt không biểu tình gật đầu nói: "Đa tạ đệ cựu trưởng lão, ta sẽ cân nhắc." Ha ha ha, vậy thì tốt, lão phu chờ ngươi gia nhập chúng ta đệ cựu phong tin tức tốt. Đệ cựu trưởng lão vừa nghe đó là cười ha ha, hắn cũng không nóng nảy, vô vô Phương Ly bả vai, liền chuyển thân ly khai. Chỉ có điều đi qua những cái kia vị cựu phong thập cấp trưởng lão thời điểm, còn sắc mặt đắc ý thấy rồi một cái, phảng phất tại nói lão tử liền tiên hạ thủ vi cùng rồi, các ngươi thích thế nào thế nào hơn mười vị trưởng lão từng cái từng cái mặt đỏ tới mang hai dựng dâu chấn mắt hận không được ngay lập tức sẽ đem trước mắt vị này đáng chết lao đầu cho ăn tươi nuốt sống phương ly sư đệ a không sư minh thí luyện điện chuyện bên này đã an bài xong xuôi ngài trước tiên có thể trở về chờ chút công đức điện bên kia sẽ có chấp sự đệ tử đi vào thông báo ngài an bài cho ngài đạo phụ và thí luyện của so tài hạng nhất tưởng tượng vừa nghe trước mắt tuổi trẻ chấp sự đệ tử phương ly gật đầu một cái vang rụi chắp tay liền chuyển thân ly khai thí luyện điện tiểu tử ta xem thiên phú của ngươi không tệ đến chúng ta huyền thiên phong đi đi đi đi ngươi huyền thiên phong còn ngại mất mặt không đủ Tiểu Ca Ca đến chúng ta bách hoa cùng, chúng ta bách hoa cấp thánh địa nữ đệ tử chúng ta cựu thành nha. Phụt, lão bà, hơn 500 tuổi, còn cứ gọi người ta tiểu ca ca, vị đệ tử này, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, nghĩ đến định vào ta bách luyện phong hữu duyên, thế nào suy tính một chút. Chương 39, đầu cơ kiếm lợi, Bạch thiếu khiếp sợ. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Vừa ra thí luyện điện, cái khác cựu phong thập cốc trưởng lão tự nhiên cũng vây quanh, nữ có nam có, vẫn còn có bé gái bộ dáng trưởng lão, cũng đều làm ra nhiệt tình mới. Bây giờ phương ly đã là đầu cơ kiếm lợi, rất nhiều cựu phong thập cấp trưởng lão đều muốn cướp nhưng mà đối với những ngày mời, Phương Ly thái độ cũng đều chỉ có một. kia ngay tại lúc này cũng không nóng nảy, hắn về sau sẽ đang suy nghĩ. Dù sao về sau thời gian còn dài hơn, hắn cũng không vội mở ra liền dạng này gia nhập thế lực kia. Nghe thấy kết quả như thế, Cựu Phong thập cốc đám trưởng lão cũng không có thất vọng. Dù sao đây đều là nhân chi thường tình, nếu ngươi nắm giữ kinh khủng như vậy thiên phú, ngươi cũng sẽ làm sao chọn? Đám trưởng lão đều là mấy trăm tuổi, thậm chí mấy ngàn tuổi lão du điều, đối với Phương Ly làm ra chỉ lựa chọn như vậy, bọn họ cũng không kỳ quái. Tại lưu lại đủ loại ngoài miệng hứa hẹn sau đó, Cựu Phong thập cốc trưởng lão liền tất cả đều trở về mà bên cạnh vô số vô số đệ tử nhìn thấy mới một màn này, đó cũng là cực kỳ hâm mộ. đối với Phương Ly có thể ở ngắn ngủi trong vòng mấy tháng cuộc thời, cũng chế vô số truyền kỳ, cũng không cầm được cảm thán. sát thần không hố là sát thần, liền nhanh như vậy tiến vào nội môn rồi, còn bị cựu phong thập cấp trưởng lao môn cướp, thậm chí không tiếc làm ra trọng đại hứa hẹn, mà bọn họ còn muốn tân tân khổ khổ hoàn thành thí luyện, từng bước từng bước leo lên, thật người so với người bậc người a. rất hiển nhiên, Phương Ly đã sớm tại vô số thánh địa đệ tử trong lòng, trở thành cao không thể chạm tồn tại. kết quả là, liền rằng này trận này ngọc thanh thánh địa thí luyện phong ba, đã lắng xuống thí luyện tiếp tục tiến hành, vô số đệ tử lăm le sắc khí, lần lượt tham gia. Chuẩn bị tại trong những ngày kế tiếp, cá chép vượt long môn, ngọc thanh thánh địa, lại khôi phục thành phồn hoa của ngày xưa cùng an bình. Nhưng vào đúng lúc này lúc này, Bạch Trúc Phong, nơi nào đó tiên sơn động phủ bên trong, một vị thân mặc áo sáng hẳn ra, chính diện màu lo lắng tại cái này động phủ lối vào đi qua đi lại. Hắn thỉnh thoảng hướng về đóng chặt cửa động phủ nhìn về tương lai, gương mặt bối rối ở tại nóng này, liền thật giống như xảy ra đại sự gì một dạng. Mà hắn thân sau lưng, hiện nhiên in một chữ to, đó chính là Bạch. Động phủ lối vào, nhàn nhạt hào quang tản mắt ra và chuyến gia chợt mạnh mẽ chợt nếu khí thế, tỏ ý có người đang ở bên trong bế quan tu luyện. Bất quá rất nhanh, nhàn nhạt hào quang chậm rãi biến mất, song theo sau phịch một tiếng, đóng chặt cửa động phủ trong nháy mắt mở ra, rất hiển nhiên bên trong người bế quan tu luyện kết thúc. Một vị thân mang bạch y thanh niên anh tuấn đi ra, mười phần suất trần vậy đi ra, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm. Nhìn tới vẫn là ta quá nóng này rồi, vốn là muốn trước tiên trùng kích siêu phàm cảnh lục trọng, sau đó mượn mỗi 10 năm một lần hóa long trì lực lượng, đang vì siêu phàm cảnh đệ thất trọng đặt nền tảng, bất quá hiện tại trùng kích siêu phàm cảnh lục trọng thất bại, rất hiển nhiên ta chuẩn bị còn chưa đủ, xem ra kế hoạch lại biến lần này chỉ có thể mượn hóa long chỉ đến giúp ta đột phá siêu phẩm cảnh lục trọng nguyên lai like lần này liên tục 3 tháng bế quan là vì trùng kích siêu phẩm cảnh lục trọng bất quá nhìn như thất bại mà trước mắt đi ra ngoài vị này tướng mạo xuất trần thanh niên không phải là người khác chính là bạch thiếu thiếu gia vừa thấy thanh niên đi ra bạch quản gia nhanh chóng tiến đến bạch thiếu vẻ mặt cau mày quay đầu lại làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì làm sao vội vã tìm ta bạch thiếu chuyện là như vậy đối mặt bạch thiếu không vui bạch quản gia vội vàng đem lúc trước liên quan tới thánh địa thí luyện phát sinh chuyện hắn biết nghe được sự tình tất cả đều rõ ràng người mới nói một lần cái gì ngươi nói đến là thật mà nghe lời này một cái lúc này bạch thiếu cặp mắt trợn lão đại đó là vẻ mặt khiếp sợ cực kỳ bất khả tư nghị một bên bạch quản gia sắc mặt bối rối lau một cái mồ hôi trên mặt mười phần khẳng định gật đầu thiếu gia chuyện này chính xác trăm phần trăm bên ngoài đã trải qua lưu chuyển sôi sùng sục liền ngay cả chúng ta bạch trúc phong đều bị vị sát thần kia khiêu chiến toàn bộ bạch trúc phong đệ tử đi vào ứng chiến nhưng lại tất cả đều thua trận chuyện này đã tại toàn bộ ngọc thanh thánh địa gây lão đảo lão bột cũng mới vừa biết rõ cho nên mới lập tức chạy tới nguyên lai like là dạng này Vào giờ phút này, Bạch Thiếu đã tử vừa mới trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hắn sắc mặt ngưng trọng đối với một bên Bạch quản gia hỏi: "Trừ ta ra cái khác Bạch trúc phong nội môn đệ tử cũng đi?" Vừa nghe, Bạch quản gia vốn là sững sở, sau đó lắc lắc đầu: "Thiếu gia, đây đến không có, ra ngoài ứng chiến phần lớn là đệ tử tinh anh, đệ tử bình thường và ngoại môn đệ tử, về phần nội môn chư vị đại nhân nhóm, đều đang tu luyện cũng không xuất phủ. Nguyên lai, like, trải qua trước Huyền Thiên Phong sự kiện sau đó, cái khác phong cốc nội môn đệ tử cũng đều đã có kinh nghiệm, bọn họ cũng không nguyện giống như Huyền Thiên Phong nội môn một hạng, bị một quyền làm kẻ xuống đất. Dạng này quá mất mặt." về phần Huyền Thiên Phong cũng bởi vì chuyện này quả thực quá mất mặt, cho nên Huyền Thiên Phong chủ tự mình hạ lệnh nghiêm cấm chuyện này truyền bá ra ngoài. mà những cái vây xem vô số thánh địa đệ tử cũng bởi vì cưỡng bức Huyền Thiên Phong trốn ngồi này vật khổng lồ áp lực, mỗi một người đều ngậm miệng không nói. đây mới tạo thành bạch quản gia tin tức thiếu hụt. mà vừa nghe bạch quản gia lời này, bạch thiếu căng thẳng mặt mới trong nháy mắt buông lỏng. nếu mà vị kia gọi là sát thần, tất cả nội môn đệ tử đều ngược qua một lần. kia hắn bạch thương tuyệt đối chạy cũng không kịp, chớ nói chi là đi chơi chọc. bất quá đang nghe bạch quản gia biết rõ vị kia gọi là sát thần khiêu chiến chẳng qua chỉ là ngọc thanh thánh địa ngoại môn đệ tử đệ tử bình thường và tinh anh đệ tử thời điểm. Bạch thiếu sắc mặt trong nháy mắt liền thanh tĩnh lại, cũng trực tiếp cười lạnh nói: "Hừ, bản thiếu còn tưởng rằng là đại sự gì, nguyên lai chẳng qua chỉ là một ít đệ tử bình thường cùng đệ tử tinh anh bị đánh bại, một ngày không vào siêu phàm liên suốt đợi là con kiến hôi, kia gọi là sắt thần nếu có thể có siêu phàm cảnh nhất trọng tu vi, kia ngược thánh địa đệ tử bình thường cũng là bình thường, bất quá người kia cũng xem như có điểm tâm nhãn, thẳng chọc ngoại môn phổ thông và tinh anh loại đệ tử, không trêu chọc chúng ta nội môn, cũng may lần này ngọc thanh thị hội trên. Đánh ra danh tiếng, rực rỡ hạ quang. Chương 40, Hóa Long Chỉ, Bạch Thương Âm Nhu cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá bạch thương một hồi liền tự cho là đúng đem phương ly tất cả động cơ phân tích rõ ràng mạch lạc cũng cuối cùng vẻ mặt bất mãn quay đầu lại hướng về phía bên cạnh sắc mặt không ngừng hốt hoảng quản gia nói bạch nhân ngươi thân là bản thiếu quản gia liền đây chuyện hư hỏng liền gây ra hốt hoảng như vậy còn thể thống gì bạch thiếu dạy phải bạch thiếu dạy phải vừa nghe giao hấn bạch quản gia hết sức lo sợ nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới điều gì nhanh chóng lại tiếp tục tiến lên phía trước nói bất quá bạch thiếu lão bột nhất tân nhận được tin tức tiêu tặc tử đã phá cách vào nội môn chuyện này người xem vào nội môn Lão quản gia nói để cho Bạch thiếu nhướng mày một cái, bất quá một giây kế tiếp hắn cũng liền nghĩ mình bạch rồi. Có lẽ là bởi vì cái kia đáng giận con kiến hôi, xác thực làm một đợt đại sự. Lấy tí ti tiện dưới thân phận của người, khiêu chiến Thánh địa tất cả đệ tử, còn bị hắn thành công. Tuy rằng nội môn đệ tử cũng không có xuất chiến, nhưng tuổi gần 15 tuổi, liền làm ra như thế đại sự kinh thiên động địa, điều này cũng xác thực có đầy đủ thiên phú ở tại thực lực tiến vào nội môn. Tự nhận là suy nghĩ ra hết thảy bình thường, lúc này liền vẻ mặt cười lạnh nói: "À, tiến vào nội môn thì thế nào, chết tại bản thiếu trong tay nội môn đệ tử vẫn tính thiếu sao?" đối với loại này người tâm cao khí nạo bạch thiếu có rất nhiều loại biện pháp đối phó hắn bạch thiếu nói đúng lắm một bên bạch quản gia cũng mặt lộ cười tà nguyên lai like như loại này hám hại đồng môn chuyện bạch thiếu cũng không ít làm phải biết trong đệ tử nội môn cũng là tràn đầy hục hạch với nhau hắn đã từng liền thông qua mệnh lệnh của thiếu gia dùng đủ loại biện pháp âm thầm giết chết qua không ít tiên tài cùng ở tại bạch thiếu là định người lúc này bạch thương sắc mặt chìm liền lần này trong đầu liền thoáng hiện qua vô số âm lưu quỷ kế tiến vào nội môn tiêu biểu thị nên tư cũng nhất định trở thành lần thánh địa thực tập đệ nhất nếu dạng này tiêu hóa long trì tốt một trăm cũng có một phần của hắn. Còn có động phụ lựa chọn, hừ, tại đây bản thiếu liền có thể an bài một hồi, để cho người này cái gì đều không lấy được, uổng phí hết một lần 10 năm cơ duyên. Nghĩ tới đây, Bạch thiếu trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười âm hiểm, sau đó đôi mắt chợt hiện trên chật loé, xét qua một tia hàn quang. Tiếp theo hắn liền quay người lại, hướng về phía bên cạnh rất cung kính bạch quản gia nói, "Ngươi đi gọi công đức điện triệu chết qua đây, liền nói bản thiếu có chuyện muốn tìm hắn." "Vâng, bạch thiếu." Nghe lời này một cái, bạch quản gia nhanh chóng cung kính gật đầu, xong sau đó xoay người rời đi. Mà nhìn đến quản gia đi ra bóng lưng, bạch thiếu sắc mặt giữ tợn cười một tiếng. Hắc hắc cho dù ngươi dị bẩm thiên phú thì thế nào, bất kể là ai, một khi chọc giận bản thiếu, vậy ta Bạch Thương liền nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết, không thể nghi ngờ ngoại lệ. Nguyên bản tràn đầy tiên linh khí tức động phủ bên trong, lại truyền đến từng trận âm hiểm tiếng cười người khác sợ hãi. Mà cùng lúc đó, kèm theo thời gian từng giờ trôi qua, rời khỏi thí luyện điện Vương Ly, cũng cuối cùng đạt được rồi chấp sự đệ tử thông báo. Hôm nay bầu trời rất xanh, thương khung xanh như mới tắm, thỉnh thoảng đến nhiều chút mây trắng tô điểm. Công nức điện ra người đến người đi, tất cả đều rất nhiều thánh địa đệ tử, bọn họ là đi đón đi nhận chức vụ, hoặc là đến giao nạp nhiệm vụ, hào đổi lấy càng nhiều hơn điểm công đức sau đó ngay tại đây vui hoàng đại khí công đức điện bên trong bốn phía vô số đệ tử đều tò mò thán phục hướng phía một chỗ xem trường bọn họ tại xem trường địa phương đang đứng một vị mặt không biểu tình thiếu niên mà những đệ tử này ánh mắt chính là hướng về vị thiếu niên này trên thân hội tụ mà đi có kính sợ có thán phục càng thậm chí hơn có từng kia sùng bái nguyên nói ta muốn đi hóa long chỉ vào giờ phút này ngay tại đây muôn người chú ý dưới phương ly đôi mắt hơi chấn lõe mà phía trước ngồi ở trên quầy chấp sự đệ tử ấy mà vẻ mặt hâm mộ nói ra đúng vậy à phương ly sư minh mỗi lần thánh địa thí luyện đại hội ba người đứng đầu đều sẽ có một lần bước vào Hóa Long Chỉ cơ hội. Hóa Long Chỉ này có thể được, chính là chúng ta Ngọc Thanh Thánh Địa Tổ mạch Tuần chữa Chi địa ở trong chứa vô số linh vận, luôn luôn trăm tên siêu phàm cảnh nhị trọng trở lên nội môn đệ tử mới có thể bước vào. Hơn nữa mỗi 10 năm một lần, 10 phần chân quý. Nghe lời này một cái, Phương Ly trong đầu nhất thời hiện ra đủ loại tin tức. Đối với Hóa Long Chỉ hắn vẫn biết một chút. Hóa Long Chỉ ở tại Ngọc Thanh Thánh Địa Tổ mạch bên trên, cách mỗi 10 năm liền có một lần suối nước nóng phun trào, lại nhiệt độ nước suối tràn đầy linh vận, ở trong chứa khổng lồ tinh khí. Một khi bước vào Hóa Long Chỉ bên trong tu luyện, liền có thể bớt đi vài năm, thậm chí mấy thập niên tu luyện. Đây là rất nhiều rồi nội môn đệ tử đều ước mong cơ hội tu luyện. Bất quá Hóa Long chỉ tuy tốt, nhưng nguồn suối chỉ có 100 cái, cũng chính là ở trên 10.000 tên trong nội môn đệ tử, chỉ có thể có 100 tên đệ tử bước vào Hóa Long chỉ, lại mỗi 10 năm một lần. Đã như thế, có thể tưởng tượng được Hóa Long chỉ này nước có chân quý giường nào. Phương Ly lúc này đang cảm thấy mình tốc độ tu luyện có chút chậm, hiện tại có Hóa Long chỉ này, vừa vận có thể mượn cơ hội này để thăng tu vi của chính mình và ngưng tụ ra cự tượng hẳn giống. Phương Ly sư huynh, Hóa Long chỉ đem tại 3 ngày sau mở ra, ngược lại thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi, đây là sư huynh động phủ mà bài. Hiện tại ta mang người tới đi. Chương 41, động phủ mới, sát mặt tâm trầm Phương Ly, cần phải hảo hảo đem sự tình quyết tuyệt một chút. Bởi vì Phương Ly là nội môn, cho nên cho dù tuổi tác chỉ có 15 tuổi, trước mắt vị chấp sự đệ tử này cũng nhất định phải gọi sư minh, mà đây cũng là Ngọc Thanh Thánh địa Quý củ. Trước mắt, nghe lời này một cái, Phương Ly mặt không biểu tình gật đầu, sau đó thản nhiên nói một câu, "Đa tạ. Sư minh chúng ta đi sau đó, tại đây mời." Chấp sự đệ tử cười một tiếng, sau đó đi ra trước đài, Phương Ly cũng không do dự, trực tiếp liền đi theo sau song Phương đi ra công đắc điện. Công đức điện bên ngoài người đến người đi, mười phần huyên náo phồn hoa. Khi đi ngang qua từng ngọn kiến trúc to lớn hùng vĩ, sau đó tại chấp sự đệ tử dưới sự hướng dẫn mặt, hai người rất nhanh là đến Ngọc Thanh Thánh Điện nơi nào đó gọi là Tiên Sơn động phủ bên trong. Sau khi nhìn thấy trước mắt chơ chuỗi đỉnh núi, bốn phía cỏ dại xử lý, độc trùng khắp nơi, và trước mặt kia tràn đầy lưới nệ động phủ, Phương Ly nhướng mày một cái. Lúc này, một bên chấp sự đệ tử mới vẻ mặt cười khổ, Phương Sư Minh ngại ngủng, đây là Bạch Thiếu Y tứ, Bạch Thiếu bởi vì cùng chúng ta công đức điện đại sư Minh Triệu chiết tư giao rất tốt, cho nên mới đem ngươi an bài tại đây. Sư đệ ta cũng hết cách rồi, kính xin Phương sư huynh thứ lỗi. Vị chấp sự đệ tử này có biết Phương Ly lợi hại, ban đầu hắn chính là Huyền Tiên Phong, vô số vây xem trong đám đệ tử một vị. Thời điểm đó sự tình có thể ký ức hay còn mới mẻ, mặc dù biết hắn vị kia, bình thường tác uy tác phúc mười phần phách lối triệu chết đại sư huynh đây là đang tìm đường chết. Nhưng bởi vì Huyền Tiên Phong quan hệ, cho nên liên quan tới Phương Ly hành hung nội môn đệ tử chuyện, vị chấp sự đệ tử này chỉ có thể ngậm miệng không nói. Bất quá, đồng thời cũng bởi vì sợ hại trước mắt cái này kinh khủng sát thần giận lấy sang hắn, cho nên vị chấp sự đệ tử này cũng đội vàng đem sự tình toàn bộ nói ra ngoài không dám, có thế nào chút nào dấu dếm, lại là cái bạch tiếu kia. nghe lời này một cái, Phương Ly sắc mặt hơi bị lạnh, cái này bạch tiếu, từ lần trước về sau, liền bắt đầu khắp nơi với hắn đối địch. lần này càng là tại hắn ở động phủ bên trên động tay chân, xem ra là muốn tìm một thời gian hào hào giải quyết một cái chuyện của hắn rồi. Phương Ly trong lòng nghĩ như vậy, trong mắt hơi thoáng qua một tia hàn mang, bất quá ba ngày sau chính là Hóa Long Chỉ, bây giờ còn là chủ yếu lấy Biến Cường làm chủ. về phần động phủ sự tình, cái này có thể đặt ở tại ba ngày sau, mình lần nữa Biến Cường sau đó tại nhất cử giải quyết. nghĩ tới đây Phương Ly mặt không biểu tình, cũng không nói gì liền bước đi theo chấp sự đệ tử, hướng về động phủ bên trong đi tới. Phương Ly sư huynh ngài nhìn một chút, đây là ngài động phủ bên trong, có hài lòng không? Vừa vào động phủ, bên trong không nhiễm một hạt bụi, liền bên trong một tịch dụng cụ đều là mới tinh, đây đến để cho Phương Ly có chút bất ngờ. Bất quá tại vừa nhìn bên cạnh chấp sự đệ tử kia, nơm nớp lo sợ biểu tình, Phương Ly ánh mắt chợt hiện trên chợt lóe, sau đó liền mở miệng hỏi. Động phủ bên trong hết thảy các thứ này, là ngươi làm sao? Chấp sự đệ tử có chút thận trọng cười khổ nói, sư huynh, sư đệ có thể làm được chỉ có những thứ này. Xem ra là bởi vì không muốn bị mình giận cá chém thịt cho nên mới âm thầm chuẩn bị một phen, nhưng mặc kệ như thế, dù sao đây là đối phương có hảo ý. Nghĩ tới đây, Phương Ly gật đầu một cái, đa tạ. Nghe lời này một cái, vị chấp sự đệ tử này lúc này mới thở phào một hơi đến, sau đó liền hướng về Phương Ly giới thiệu động phủ bên trong tình huống. Phương Ly sư Minh, phù cận đây tuy rằng nghèo láng, nhưng thiên địa linh khí cũng còn có thể, ít nhất so sánh sư đệ chờ chua ở tốt hơn nhiều. Đồng thời động phủ bên trong còn có một cái tụ linh trận, sư Minh có thể tại trong tụ linh trận bỏ vào linh thạch, sau đó mau hơn tăng tốc tu luyện. Về phần đóng vu sư Minh nội môn một ít phúc lợi tài nguyên cùng đang ăn chờ chút sẽ có chấp sự khác đệ tử đưa tới. Chấp sự đệ tử đem một ít tình huống đều nói một lần, sau đó lại đưa tới một quyển sách nhỏ. Sư huynh ngài nhìn một chút cái này. Phương Ly nhận lấy sách nhỏ, sau đó mở ra xem, phát hiện phía trên hẳn là một ít ngoại môn đệ tử đệ tử bình thường, thậm chí là đệ tử tinh anh danh tự. Nữ có năng có, lại tuổi tác, tính cách, tu vi, thậm chí sở học sở trường đều ghi lại rõ ràng. Đây là. Nhìn đến sách nhỏ trước mắt, Phương Ly nhíu mày một cái, mà một bên chấp sự đệ tử liền mặt lộ vẻ hơi mỉm cười nói, Phương Ly sư huynh là như vậy giống như sư huynh ngài dạng này cao thân phận nội môn đệ tử một loại sinh hoạt hàng ngày chuyện vụ vật đều sẽ cần hạ nhân chiếu cố mà sách nhỏ này bên trong chính là tự nguyện sung mãn làm hạ nhân thánh địa đệ tử sư huynh chỉ cần mỗi tháng cho bọn hắn thanh toán một ít công đức bọn họ liền sẽ hết lòng vì ngài làm việc nhận lấy tập sách nhỏ phương ly cũng không nói gì chỉ là gật đầu một cái đây giống như là lúc trước hắn sung mãn làm mục tiêu sống ở dạng bất quá những này ca nguyện làm người làm đệ tử muốn khá hơn một chút một là tự do nếu mà có thể tự nguyện lựa chọn tiếp nhận cũng hoặc là không chấp nhận hai là có thể lấy được không rẻ công đức nếu mà nhận được nội môn đệ tử một ít ban thưởng cũng hoặc là chỉ điểm, vậy liền tại không thể tốt hơn. Những nữ đệ tử này phía trên điểm đỏ là ý gì? Phương Ly chỉ đến phía trên một ít bôi có màu đỏ ký hiệu thánh địa nữ đệ tử nói, một bên chấp sự đệ tử cười một tiếng. Ha ha sư huynh, điều này đại biểu các nàng đều là sự nữ. Không lâu lắm, vị chấp sự đệ tử kia đi trở về, mà Phương Ly cũng tiến vào độ sâu tu luyện bên trong, giai tự quyết mở một cái, bốn phía thiên địa linh khí liền điên cuồng hướng về hắn hội tụ. Thời gian như thời gian như bóng cầu qua khe cửa, ngay tại tại đây không ngủ không nghỉ trong tu luyện, thời gian 3 ngày rất nhanh sẽ đi qua. Mà một ngày mới, bước vào Hóa Long trì thời gian đến. Trương 42, mươi ngày vào Hóa Long Chỉ, Bạch Linh Sơn khiếp sợ tóc trắng trưởng lão. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trời một đại sáng lên, Phương Ly ngay tại chấp sự đệ tử thông chi một chút lên đường. Hôm nay ánh nắng rực rỡ, thương khung xanh như mới tắm, thỉnh thoảng thổi tới gió mát xẹt qua xanh ràng giặc đồng cỏ, khiến người ta cảm thấy rất là sảng khoái. Bạch Linh Sơn, cao vút trong mây, hùng vĩ trắng lệ, nó một năm trước từ quý quanh năm tuyết động, tọa lạc ở Ngọc Thanh Thánh Địa cấm địa, là chỗ ngồi này nhân tộc Thánh Địa, linh khí nhất dư thừa địa phương. Một loại Bạch Linh Sơn là không mở ra cho người ngoài, bởi vì bên trong chấn áp Ngọc Thanh Thánh Địa tổ mạch. Bất quá bởi vì hôm nay là 10 năm một lần linh tuyển phu trào, cho nên có 100 tên đệ tử có thể thêm bước vào Bạch Linh Sơn trong linh tuyển tu luyện. Rất nhanh, tại Bạch Linh Sơn chân núi, vị Tiêu cho Phương Ly dẫn đường chấp sự đệ tử liền ngừng lại, cũng quay đầu lại mặt lộ vẻ cung kính nói: "Phương sư huynh, đằng trước chính là Bạch Linh Sơn, sư đệ ta bởi vì không có bước vào Bạch Linh Sơn tư cách, cho nên cũng chỉ có thể dẫn ngươi đến. Bạch Linh Sơn tiên tuyển đây ngay tại cao vút trong mây núi mây chi đỉnh bên trên, lên núi cũng chỉ có một con đường, đi thẳng hướng liền tới, đây là bước vào linh tuyển tư cách linh bài, Bạch Linh Sơn bên trên" ngài đem linh bài giao cho phía trên tọa chấn tổ mạch chấp sự trưởng lao là được rồi. nghe lời này một cái, phương linh ngửa mặt nhìn đến đằng trước cao vút trong mây bách linh núi, trong suốt đôi mắt chợt hiện trên trần lóe, tại nhận lấy ngọc bài sau đó, hướng phía vị chấp sự đệ tử kia nói, đa tạ. sau đó liền hai chân nhảy một cái, thái cổ thánh thể cường đại thể lực bạo phát, trực tiếp xông lên kia cao vút trong mây hùng vĩ linh sơn. bạch linh sơn bên trên, châu đáo dị thảo vô số, đầu cành bên trên cũng co vô số thiên cẩm, tại đây cảnh sát thật rất không tệ. lại càng đi lên, bốn phía thiên địa linh khí càng nồng, đến giữa sơn núi, nơi này linh vận thậm chí đã ngưng tụ thành trạng thái xương mù trắng như tuyết. Không có một vùng mới, đều thấm vào ruột gan. Xem ra đây Bạch Linh Sơn quả thật là Ngọc Thanh Thánh Địa Linh Khí Nhất Dư Thừa Chi Địa. Nếu ta có thể ở này tu luyện, chờ có thể làm ít công to. Đứng tại một cái màu nâu tràn đầy rêu xanh trên đá lớn, Phương Ly nhìn đến bốn phía, kia tràn đầy mây mù tiên rừng phong cảnh, không tự chủ được cảm thán nói. Bất quá hắn cũng không có trì hoãn, tiến hành nhảy một cái, hướng về Vân điên bên trên đỉnh núi, cấp tốc bước đi. Đúng như chấp sự đệ tử kia nói, đây Bạch Linh Sơn lên núi chi đạo chỉ có một đầu, lại càng đi lên thân hình càng nặng nghề, không phải nục thân bắt trọng trở lên cường giả, sợ rằng đến giữa sườn núi đã sức cùng lực kiệt. Vé sau. Phương Ly thậm chí có một loại cảm giác hít thở không thông, bất quá bằng vào hắn Thái Cổ Thánh Thể cường hãn, và trong cơ thể kia nhị thập bát tôn cũng tự hạt giống điên cuồng hấp thu bốn phía thiên địa linh khí dưới. Cuối cùng Phương Ly vẫn là thẳng xuống tới. Cái này chẳng lẽ cũng là một loại đối với thánh địa đệ tử Thiên Lam khảo hạch? Bất quá vì sao ta dọc theo con đường này, một vị nội môn đệ tử cũng không trông thấy, lẽ nào bọn họ đã leo trên núi sao? Mang theo nghi ngờ trong lòng, Phương Ly ngẩng đầu nhìn trước mắt cao vút trong mây bạch linh sơn phong, bất quá hắn cũng không có do dự, nhấc chân liền thần tốc đạp rồi đi lên. Rất nhanh, kèm theo Thái Cổ Thánh Thể khủng bố sức hồi phục, và nhị thập bát tôn cự tượng hẳn giống, điên cuồng hấp thu linh khí bổ sung một chút, Phương Ly cuối cùng tựu đi tới Bạch Linh Sơn trên đỉnh. Ngươi vậy mà không có ngồi thiên cẩm, liền một mình đi bộ lên núi đến. Lúc này, một vị đứng tại Bạch Linh Sơn chi đỉnh, tòa chấn sơn khẩu tóc bạc hòa râm lão giả. Nhìn đến một mình đi bộ leo lên Bạch Linh Sơn Phương Ly, đó là hai cái giản mua con ngươi cũng sắp lợi ra. Tiết Cẩm, trong tay nắm chặt một bài, nghe lời này một cái Phương Ly nhướng mày một cái, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện, nguyên lai like vào lúc này Bạch Linh Sơn trên ngoại trừ hắn ra, rất nhiều nội môn đệ tử đều lên núi. Lại mỗi vị nội môn đệ tử bên cạnh đều có một cái thần tuấn bạch hạng bộ dáng tiên cầm, thậm chí có đang ngồi tiên cầm mà đến, vẻ mặt ung dung hạ xuống bạch linh sơn đỉnh trên. Trời ạ, sát thần vậy mà một mình đi bộ leo lên bạch linh sơn, không hổ là khiêu chiến toàn bộ ngọc thanh thánh địa sát thần. Đây bạch linh sơn đỉnh không phải siêu phàm cảnh đỉnh phong người không thể bên trên, xem ra sát thần này đã đạt tới siêu phàm cảnh đỉnh phong. Cái gì, siêu phàm cảnh đỉnh phong, hắn mới 15 tuổi à? Bực thiên phú này đã là siêu việt đệ tử chân truyền đi. Vào giờ phút này, đã tại chỗ minh đệ vị nội môn đệ tử, toàn sắc mặt giật mình nhìn tới, nghị luận là bị. Rất nhiều người tại ban đầu Phương Ly khiêu chiến cửu Phong thập cốc, bạo phát cái thế ma thần hơi thở thời điểm, liền hoảng sợ suy đoán tu vi của hắn. Bây giờ thấy Phương Ly đi bộ đạp lên Bạch Linh Sơn, đều đã xác nhận, vị thiếu niên này rất thần đã đạt đến siêu phạm cảnh đỉnh phong. Liên tính không đạt được, cũng tuyệt đối nắm giữ siêu phạm cảnh đỉnh phong thực lực cấp bậc. Ha ha ha, hảo hảo hảo, vậy mà vứt bỏ tiên hạt thay đi bộ, một mình leo núi mà đến, không tệ không tệ, ta Ngọc Thanh Thánh địa có ngươi dạng thiên chi tiêu tử này, lão phu rất cảm thấy vui mừng a. Lúc này lão giả tóc trắng cười ha ha, vướt dĩa mép mặt đỏ lử lử, thời khắc này, ngay cả hắn cho rằng Phương Ly vứt bỏ tiên hạt đi bộ lên núi, là vì ma luyện tới mình. Nhìn trước mắt một màn, Phương Ly mặt không biểu tình cũng không nói gì, chỉ là trong tay nắm chặt một bài, một mình về phía trước đi tới. Hắn đương nhiên biết rõ, đây nhất định là có người từ bên trong cho hắn dưới chướng ngại, bởi vì từ nơi này động phủ của mình đến đây dưới Bạch Linh Sơn. Dọc theo đường đi, vị chấp sự đệ tử kia đều không có nói qua một câu tiên hạ thay đi bộ sự tình, chỉ nói muốn một thân một mình đi bộ lên núi. Đây rất rõ ràng, liền muốn để cho hắn dừng bước ở giữa lưng núi bên trên, sau đó bỏ qua thời cơ, vô pháp hưởng thụ được Hóa Long Chỉ này phong phú đãi ngộ. Thậm chí không chịu đổi, bỏ mạng tại đây Bạch Linh tiến lên. Chương 43, sắc mặt phát lạnh Phương Ly, bạch thiếu, cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Nghĩ đến tất cả, Phương Ly sắc mặt biến âm trầm xuống, mà Bách Linh núi bên trên, vô số nội môn đệ tử, thấy một màn này, đều không tự chủ được tiếng lòng hắn ý. Tuy rằng bọn họ không biết sát thần đây là thế nào, nhưng những này đã lên núi tới nội môn đệ tử, ôm lấy có thể không chọc liền không chọc thái độ. Mặt lộ vẻ kính sợ tối lui, cho trước mắt cái này tuổi còn trẻ, liền đã vào trên sát thần danh hiệu khủng bố thiếu niên, nhường ra một lối đi. Chậm rãi đi tới một khối vách núi bên cạnh, Phương Ly liền dựa lưng vào vách núi ngừng lại, mà liền lúc này trên bầu trời lại là truyền đến mấy tiếng hạc minh triệu chết sự tình đều làm xong yên tâm đi bạch thiếu ta cố ý để cho chấp sự đệ tử không mang theo tiên hạc đi vào cũng bày mưu đặt kế phải để cho người kia đi bộ lên núi đây ước chừng 3 canh giờ đi qua lấy bạch linh sơn kinh khủng kia cấm chế nhớ con kiến hôi đáng thương kia đã giữa sườn núi này tiến thối không được không lâu sau liền sẽ giống như mệnh chết đi được đi mà đến lúc đó ta tại đem chấp sự đệ tử kia giết mang đến bạch vô âm tín không có chứng cứ ha ha ha vậy thì tốt tại bạch linh sơn cấm chế vô cùng kinh khủng ngay cả bản thiếu trợ đều không cách nào thông qua nghĩ đến không lâu sau nữa con kiến hôi đáng thương kia liền sẽ chết không thể tại chết rồi triệu chết chuyện này ngươi làm không tệ chờ lần này hóa long chỉ sự tỉnh sau khi kết thúc thiếu gia ta nhất định sẽ không bạc đại ngươi đấy. lấy hahaha đại tạ bạch thiếu tiên hạc bên trên kèm theo hai tiếng âm hiểm lời nói bạch thiếu cùng trợ thủ của hắn triệu chết đều lộ ra mười phần nụ cười tại ác liên ở chung quanh hắn còn có năm sáu con tiên hạc đây đều là bạch thương ở tại triệu chết trợ thủ lần này đến trước chính là vì góp phần hóa long chỉ thành quả bởi vì bọn hắn phát minh một loại trận pháp có thể đại phúc độ hút lấy tiên tuyển bên trong linh lực làm được so sánh ngày trước tu luyện làm ít công to hiệu dụng rất nhanh, kèm theo trăm bạch hạc vừa đầu hàng, bọn họ đi tới bạch linh sơn đỉnh núi bên trên, nhưng vừa nhìn thấy trong đám người dựa lưng vào vách núi, sắc mặt phát lạnh phương ly. nhất thời bạch thiếu ở tại triệu chiết còn có mấy vị kia đồng bọn đều biến sắc. ngươi không phải nói hắn là đi bộ lên núi sao? làm sao tốc độ so với chúng ta còn nhanh hơn? bạch thiếu đây, bạch thương sắc mặt biến thành màu đen, triệu chiết ấy mà vẻ mặt ngơ ngác, nhưng bởi vì bốn phía đều là nội môn đệ tử, dâu bạc thánh địa trưởng lão cũng tỏa chấn ở đây, cho nên bọn họ sắc mặt thoáng biến hóa một hồi liền khôi phục bình thường, mới vừa kia đoạn đối thoại cũng bất quá là bí thuật truyền âm. Nhưng mà liền ngắn ngủi này một hồi, trong nháy mắt liền bị nắm giữ thái cổ thánh thể, giác quan thứ 6 vô cùng bén nhạy phương Ly nơi bắt được. Nhìn về phía trước xa xa mấy vị này, với hắn không quen biết người xa lạ, Phương Ly khẽ to mày, khi dưới có tia sự chú ý. Nhưng ngay lúc này lúc này, đột nhiên một giọng nói truyền qua, lập tức Phương Ly mắt lộ hạc quang, sắc mặt ngưng tụ. "Ha ha ha, đây không phải là bài thiếu, à, ta còn tưởng rằng ngươi đang làm siêu phàm cảnh lục trọng đột phá, không định đến kia, làm sao bây giờ còn là siêu phàm cảnh lục trọng? Xem ra ngươi đột phá thất bại a." Nói chuyện là một vị thanh niên mặc áo lam nhìn trước mắt bạch thương mặt lộ vẻ trầm trọng rất rõ ràng hai người là cực kỳ không hợp nhau hừ dương giao chuyện của bản thiếu ngươi bất can thiệp vào nguyên bản tâm lý rất khó chịu bạch thiếu bởi vì nghe thấy trước mắt thanh niên quần áo xanh trầm trọng hiện tại thay đổi càng không được tự nhiên bất quá bạch thiếu cũng coi là một có thể chịu người hắn cũng biết hiện tại cái gì nên làm cái gì không nên làm lạnh lùng liếc nhìn đằng trước màu trầm trọng dương giao một cái mang theo vài người quay đầu bước đi rồi sỉ thật không có ý nghĩa vị kia gọi dương giao thanh niên vẻ mặt vô vị sau đó liền trở lại mình xã giao trong đám một bên trò chuyện một bên cười lên ha ha Nguyên Lai hắn liền bạch tiếu. Mà này thời khắc này, nhìn đến kia không ngừng đi xa mấy người bóng lưng, Phương Ly ánh mắt chật lóe, hơi sẹt qua một tia hàn mang, xem ra chính là người này đang không ngừng cho ta dưới trộn. Phương Ly sắc mặt hơi bị lạnh, tâm lý đã có ý nghĩ quyết định, nhưng mà vào giờ phút này, Bạch Thương bên này cũng đang lúc không có ai thảo luận Phương Ly chuyện. "Bạch Tiếu, ta phát thệ, ta tuyệt đối là ra lệnh vị chấp sự đệ tử kia, để cho người này đi bộ lên núi." "Được rồi, đừng nói lời vô dụng nữa." Đối mặt triệu chiết giải thích, Bạch Thương trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó âm thầm mật ngữ truyền âm nói: Tuy rằng một lần này mưu kế thất bại, nhưng ta kế tiếp còn lưu lại thủ đoạn." Bạch Thiếu Âm trầm nhìn cách đó không xa, dựa lưng vào vách núi mặt không biểu tình phương ly một cái, sau đó hướng về phía hắn chúng quanh đây người như vậy nói. "Bạch Linh Sơn tiên truyền mặc dù ngay cả tiếp tổ mạch, nhưng 100 khẩu tiên truyền, mỗi 10 khẩu đều là thông nhau, mà lần này người kia nơi ngâm linh quyển, vừa vặn ở tại chúng ta là thông nhau, nếu như thế đến lúc đó, chúng ta trong bóng tối bày xuống trận pháp, thiết vào tiên truyền bên trong linh quyển, để cho kia con mặc dù có tư cách hưởng thụ tiên truyền, nhưng nhưng cái gì đều hốt không thu được." Dứt lời, Bạch Thương ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Triệu Triết, mà Triệu Triết lập tức cũng hiểu ý, lập tức vô bộ ngực mật ngữ truyền âm nói: "Yên tâm đi Bạch thiếu, linh bài trong tay người kia là để cho chấp sự đệ tử tự mình dẫn đi, lại mỗi một khối linh bài đều có người trong cuộc linh vận ấn ký, tuyệt đối không thể trao đổi, cũng không làm giả được." Chương 44: Vào hóa Long Trì. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Nghe lời này một cái, sắc mặt tâm trầm Bạch thiếu lúc này mới gật đầu một cái. "Được, đã như vậy, kia các ngươi theo Bạch thiếu, tất cả theo kế hoạch hành động." Có lúc chính là dạng này, người đi không thiếu trêu chọc người khác. Nhưng người khác lại đến treo chọc người, lại nghĩ đủ phương cách nghĩ muốn đưa người vào chỗ chết. Rất rõ ràng, Bạch Thương chính là người như vậy. Cao vút trong mây bạch linh sơn, bốn phía phong cảnh mười phần mỹ lệ, giống như là đứng tại đám mây chi đỉnh trên một dạng. Tại đây linh khí dư thừa, chỉ là chỉ dựa vào hô hấp, tiểu đối với tu hành giả mà nói vô cùng hữu ích. Đùng, đùng, đùng, đùng. Nhưng mà ngay tại lúc này, tựa như tiên cảnh bức họa vậy trên ngọn núi, từng trận trầm bổng tiếng chuông vang lên. Thấy một màn này, vị kia tóc trắng trưởng lão trực tiếp dùng âm thanh vang dội hét lớn một tiếng. Thời gian đã đến, mở ra cấm chế Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy thật lớn bạch linh sơn phong bên trên, từng đạo phủ văn huyền ảo xuất hiện, từng luồng từng luồng nguồn linh lực khổng lồ tràn ngập bốn phía. Tiếp theo, ngay tại đây chủ phong trên vách núi đá, ẩn ẩn xuất hiện chẳng nhịp, ước chừng một trăm cái hang. Lại mỗi cái hang bên trên đều có một chữ số chữ, hang ra bạch quang bọc quanh, không nhìn ra bên trong là cái gì. Cầm lấy các ngươi ngọc trong tay bài, đi tới mỗi người tương ứng động phủ, động phủ chính là hóa long chỉ, vào trong cua là được. Còn muốn lần này thời gian chỉ có bảy ngày, bảy ngày sau đó các ngươi cũng sẽ bị tự động chuyển tung ra, còn có động phủ ra có cường đại ngăn chặn thủ hộ chỉ có cầm trong tay tương ứng linh bài mới đã bước vào nếu như linh bài mấy vị không đúng cũng hoặc là linh bài làm giả đều không thể vào bên trong lại cơ hội chỉ có một lần một khi chọn sai linh bài liền sẽ phát thái nhớ lấy nhớ lấy xem ở kia trên vách núi kia một trăm cái liều lĩnh bạch quang hang xuất hiện lão giả tóc trắng làm sau cùng chỉ thị mà đang khi hắn ra lệnh một tiếng một trăm vị kia nội môn đệ tử đã sớm không nhẫn lại được hướng về mỗi người tương ứng động phủ phong tới mã số của ta bài là mười sao nhìn rồi ngọc trong tay bài một cái phương ly đôi mắt lóe lóe sau đó liền mặt không biểu tình tung người nhảy một cái Tổ về thời khắc đó có 13 tự hào động phủ bay đi, đang nhìn đến Phương Ly khi làm ra hành động, cùng tiến vào bọn họ nói mong đợi động phủ sau đó. Chấm nửa nhị bạch thiếu mấy người, đều mỗi người nhìn liếc nhau một cái, sắc mặt âm tạc cười, sau đó liền hướng về bọn họ tương ứng hang đi tới. Mà trong tay bọn họ ngọc bài dãy số phía trên, theo thứ tự là 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20. Vừa vận chính là 11 đến 20 tổ này trong động quật liên bài số, bọn họ muốn tại đây tiên tuyển bên trong tạo thành một loại trận pháp đặc biệt, đến chưa các nước suối có thể tất cả linh năng, để cho Phương Ly cái gì đều hút không thu được. Cuốn phí hết một lần này kỳ ngộ. Về phần còn dư lại số 17 số 18 hai vị, chính là lần này Thánh địa thí luyện đại hội tên thứ hai ở tại hạ Ba. Chính gọi là chọn trái hồng muốn nhặt mên bóp, mà bọn họ cũng đang hảo lần này, Bạch thiếu đám người hy sinh đối tượng. Bộ dáng vừa đến, đã không đắc tội khác nội môn đệ tử, lại có thể hoàn mỹ quyết tuyệt phương ly, và tước đoạt còn lại hai vị thậm chí ngay cả nội môn đều không phải đệ tử cơ duyên. Có thể nói nhất cử tam đắc. Bạch Thương suy tính rất tốt, có thể làm là đem tất cả đều đã nghĩ đến, nhưng hắn có một chút không có cân nhắc đến, đó chính là hắn nơi tính toán đối tượng là nắm giữ so với bọn hắn trận pháp đóng lại, đều còn muốn kinh khủng hơn hấp thu lực thái cổ thánh thể Phương Ly. Rất nhanh, kèm theo bạch quang chật loé, Phương Ly xuất hiện ở trong hang động bộ phận. Đây là một cái rộng hơn hai thứ hang động, có thể một con đường đi tới cùng, thông qua hẹp dài hang đá hành lang, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây chính là trong tin đồn, mỗi 10 năm mới phun trào một lần, tràn đầy linh vận. Ở tại tổ mạch bên trên Hóa Long trì, ngay tại Phương Ly trước mắt, là một khẩu ước trường rộng 5, 6 mét hình tròn áo đá, trên mặt nước liều lĩnh hơi nước, cũng thỉnh thoảng có bọt khí toát ra. Phương Ly tiến đến hai bước túi đầu vừa nhìn, Hắn phát hiện đây nước suối mười phần trong suốt, nhưng liếc nhìn lại sâu không thấy đáy. Bên trong nham bích cũng như thủy tinh óng ánh trong suốt, lại từ mặt tao bên trên, đập vào mặt hơi nước, dĩ nhiên là nồng nặc trí cực linh khí. Xem ra Hóa Long trì này quả nhiên tràn ngập linh vận, thật không hổ là tọa lạc ở Ngọc Thanh Thánh địa Tổ mạch bên trên linh truyền, việc này không nên chậm trễ, thời gian chỉ có 3 ngày, ta phải muốn trong 3 ngày qua, cực lực đề thăng tu vi của chính mình và ngưng tụ cự tượng hạt giống. Dứt lời, Phương Ly hai mắt chợt lóe, liền trực tiếp tung người nhảy vào Hóa Long trì bên trong. Hướng theo dòng một tiếng, vô số bọt khí trào ra. Vừa vào tiên tuyển, Phương Ly trước mắt trong suốt một phiến, bốn phía nhất thời một loại đặc biệt ấm áp bọc quanh mình. Hóa Long trì nước suối, không nóng chỉ có chừng 40 độ, khiến người vừa tới cực kỳ thoải mái. Lại có nhiều linh vận như thế. Nhưng khi bước vào tiên tuyển bên trong, Phương Ly mới kinh hỉ phát hiện, đây tròn ao nước cũng không phải nước, mà là thiên địa linh khí, dịch thái thiên địa linh khí. Lúc này, Phương Ly không do dự, trực tiếp vận chuyển tu vi pháp lực và thái cổ thánh thể, 28 cái cự tượng hạt giống, bắt đầu điên cuồng hấp thu, đây tròn ao đã hóa lỏng thiên địa linh khí. Trong khoảnh khắc, nguyên bản bình tĩnh hóa long trì bắt đầu xuất hiện một cái nhanh chóng xoay tròn vòng xoáy, bên trong ao kia mênh mông linh vật dị Bắt đầu từ bốn phương tám hướng, điên cuồng hướng về phương Ly Thái cổ thánh thể và tới. Mà đang ở đây tiên truyền bên trong, phương Ly khí tức không ngừng biến tượng, biến cường. Chương 45, điên cuồng tu luyện, gấp 10 lần giai tự quyết bạo phát, vẻ mặt ng ngấc bất triếu, ta linh vực đi đâu rồi? Cùng lúc đó, bên kia, số 15 động phủ tiên truyền bên trong, cảm tụ được cái này khiến lợi vô cùng ấm áp nước suối, Hóa Long chỉ bên trong mặt thiếu, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Hừ hừ, có đây tụ linh trận, ta liền có thể số lớn hấp thu trong ao tổ mạch linh khí, về phần cái kia con kiến hôi đang thường, và hai người khác, ngạn ngủng, cơ duyên của các ngươi là của ta rút lời, Bạch Thiếu một cái mạnh mẽ ghim vào tiên truyền bên trong, sau đó chạy tụ linh trận pháp, từng luồng từng luồng lực hút từ quanh người hắn hình thành, sau đó bắt đầu năm kéo bốn phía Hóa Long chỉ bên trong tổ mạch linh khí. Cũng trong lúc đó, 11, 12, 14, 16, 19, 20, dãy số trong độc vật, một đám người cũng đồng loạt mở ra tụ linh trận, bọn họ muốn cạo chia dòng giá 10 khẩu tiên truyền nước, để cho mặt khác 3 người, một luồng linh khí đều không thừa. Rất nhanh, dòng giá 7 khẩu truyền, bảy tọa tụ linh trận vận chuyển, bọn họ bảy người này Hóa Long chỉ bên trên, cũng xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy biểu thị bọn họ cũng đang điên cuồng hấp thu hóa long chỉ này bên trong linh lực rầm rầm rầm vậy mà lúc này lúc này so sánh với khác bảy khẩu linh tuyển vòng xoáy phương li nơi này vòng xoáy lại càng kinh khủng hơn nguyên bản bình tĩnh hóa long chỉ hiện tại thay đổi nội phần chạy xiết nó trung gian vòng xoáy càng là không ngừng đang quyết đại bên trong hồn nhiên không chịu nổi cái này tựa như giống như là tại đáy ao mở ra một chỗ sơ hở chạy xiết linh tuyển điên cuồng hướng về trong ao lưu động phương li khí tức cũng đang không gián đoạn biến cường mà đang ở dạng tu luyện này sau nửa canh giờ hướng theo ẩm một tiếng tiên nguyên bản là xoay tròn xiết Quân nhiên không chịu nổi Hóa Long chỉ nước, trong nháy mắt hướng về trung tâm vọt tới tốc độ lại tăng thêm gấp mấy lần. Đúng vậy không sai, ngay tại ngắn ngủi này một khắc, Phương Ly lại làm ra đột phá, đạt tới nhục thân cảnh lục trọng. Trong cơ thể linh khí hào thao bất giác, ở bên ngoài tiếp cận với số lượng cao linh vận dịch dùng chung bên trong, đây hào hùng kình khí lại bắt đầu giống như đến dưới một cái bình nhập khẩu phong tới. Thời gian từng giây từng phút lại qua, ngay tại ngắn ngủi một lúc lâu sau, Phương Ly tu vi đã đạt tới nhục thân cảnh lục trọng trung kỳ, lại tại giống như nhục thân cảnh lục trọng đỉnh phong anh dũng dung sức. Không nghĩ đến Hóa Long chỉ bên trong linh lực làm sao dễ dàng hấp thu, căn bản nhất định phải luyện hóa Liền ngắn ngủi này một giờ tu luyện, liền đổi ta ở bên ngoài ước chừng 7 tháng. Thời khắc này Phương Ly Nội tâm vô cùng kinh hỉ. Phải nói đột phá nhục thân cảnh giới nhất trọng, liền muốn hoa ước chừng thời gian 6 tháng, đây không có chút nào phóng đại kỳ đảm, thậm chí đây là mượn thái cổ thánh thể khủng bố hấp thu lực. Phải biết, ban đầu La Giang, bế quan tu luyện dòng dã 5 năm, rồi mới từ nhục thân tứ trọng đột phá nhục thân ngũ trọng. Về phần một vị khác, đã từng ngoại môn đệ tử cường giả Tiên khí, kia càng không cần phải nói, dòng dã 10 năm đều làm thân thể này cảnh tất trọng tích lũy. Cũng chỉ tại một vài năm, đi ra ngoài lịch luyện thời điểm mới làm ra nhục thân cảnh bắt trọng đột phá. Nghĩ tới đây, Phương Ly lại nhanh chóng bình tĩnh lại tiếp tục điên cuồng hấp thu tu luyện. Hắn bây giờ đã nhập thân cảnh lục trọng, kia thái cổ thánh thể so với trước kia nhập thân ngũ trọng hấp thu lực, lại tăng thêm gấp mấy lần. Đừng quên 11 đến số 20 Hóa Long chỉ là thông nhau, thời khắc này, cho dù là tại bảy tòa tụ linh trận điên cuồng vận chuyển. Bạch Thiếu, Triệu Triết và còn lại bảy khẩu Hóa Long chỉ bên trong linh vận dịch cũng đang không ngừng giống như Phương Ly bên này gần lại khép. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong lúc nhất thời, còn chưa cảm giác được mà tôi. Nhưng mà này thời khắc này, đám chìm trong Hóa Long chỉ phần đáy Phương Ly, còn gắt bỏ đến hấp thu không đã nguyện, phịt một tiếng. Hắn trong nháy mắt đem kết chi rắc gấp 10 lần lực bộ phát mở ra. Đây thái cổ thánh thể vốn là rất khủng bố, cái này ở nhân với gấp 10 lần, như vậy sẽ như thế nào? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ nghe thấy ầm. Một tiếng, Hóa Long chỉ bên trong nước linh truyền trong nháy mắt liền nổ tung. Vô số linh vận dịch bắt đầu như chạy băng băng ra biển một bản, cấp tốc hướng về phương Ly toàn thân nơi vọt tới. Phương Ly đã trở thành cái này Hóa Long chỉ, vòng xoáy khủng bố trung tâm, lại to lớn lực hấp dẫn vẫn còn ở trước tiên bốn phía truyền lại truyền bá. Bất chi bất giác, khắp chín thanh Hóa Long chỉ linh vận dịch cũng bị đến điên cuồng hấp dẫn đến. Tất cả mọi người Hóa Long chỉ đều liền giống bị dưới đáy hoàn toàn đánh thủng một dạng, tại vừa xoay tròn bên trong điên cuồng đi xuống hàng. Kỳ quái, vì sao ta hấp thu tổ mạch linh khí càng ngày càng ít? Nay thời khắc này, số 12 động phủ Hóa Long Chỉ, Bạch Thiếu Chính đang mượn trận pháp lực lượng, không ngừng hấp thu trong ao linh vận dịch. Nhưng mà ngay từ đầu, hắn còn hấp thu cực kỳ sung sướng, dù sao khi tụ linh trận khởi động sau đó, bốn phía Hóa Long Chỉ bên trong linh khí mức độ đậm đặc cũng xác thực để tăng gấp mấy lần. Nhưng lúc này, không biết vì sao, Bạch Thiếu phát hiện mình nơi có thể hấp thu truyền bên trong linh lực càng ngày càng ít, đến cuối cùng thậm chí căn bản là hút không thu được. Đã xảy ra chuyện gì? thân nằm ở trong tu luyện bạch thiếu, bất đắc dĩ từ trong tu luyện lui ra, sau đó mở mắt, nhưng khi hắn con mắt vừa mở ra trong nháy mắt liền mộng bứt rồi. Bởi vì lúc này lúc này, trung quanh hắn linh vận dịch chính đang cấp tốc nông thôn hàng, bất chi bất giác, nguyên bản sâu không thấy đáy hóa long chỉ, trong nháy mắt liền thiếu mất một nửa. đây là làm sao? nhìn đến một màn trước mắt, bạch thương khiếp sợ không gì sánh nổi, bất quá hắn nào biết, mình linh vận dịch đang hướng một cái phương hướng hội tụ mà đi. ma chỗ đó chính là phương ly châu ở số mười ba độ chương bốn mươi lần khủng bố hấp thu lực. cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá, linh vận dịch của ta. Đã xảy ra chuyện gì? Linh vận dịch của ta tại cấp tốc hạ xuống. Thời điểm này, không chỉ là Bạch Thiếu bên này, ngay cả khát tám tòa Hóa Long Chỉ linh vận dịch cũng đang điên cuồng không thích đáng hướng về phương Ly bên này hội tụ. Mà phương Ly bản thân liền bẩm vào Thái Cổ Thánh thể và mở ra chữ dai, điên cuồng hấp thu những thiên địa linh khí này dịch. Trong cơ thể hắn cũng đang điên cuồng ngưng tụ cự tượng hạt giống. 29 khỏa cự tượng hạt giống, 30 khỏa cự tượng hạt giống, 31 khỏa cự tượng hạt giống, 32 quả cự tượng hạt giống, 33 quả cự tượng hạt giống, 34 quả cự tượng hạt giống, 35 quả cự tượng hạt giống. 36 khỏa cự tượng hạt giống, 37 khỏa cự tượng hạt giống, 38 khỏa cự tượng hạt giống, 39 khỏa cự tượng hạt giống, 40 khỏa. Hơn nữa mỗi ngưng tụ một khỏa cự tượng hạt giống, hấp thu của hắn lực liền tăng thêm gấp đôi. Thời khắc này 40 nhân với 10, đó chính là ước chừng 400 lần. Phải biết Thái Cổ Thánh Thể khủng bố hấp thu lực vốn chính là người bình thường gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần, mà giờ khắc này tại Nguyên hữu nặn ra bên trên, lại đang nhân với cái 400 lần là cái khái niệm gì? Đây đã là một cái không thể đo lường khủng bố khái niệm. Lúc này lấy số 13 động phủ hóa Long Chỉ làm trung tâm. Điên cuồng xoay tròn bên trong ao vòng xoáy bên trong đã xuất hiện một cái giống như cá voi nuốt thủy bản khủng bố hấp nhât, mà đây chính là Phương Ly may mắn hình thành một cái hất động bốn phía tia sáng và mẹo, hiện tại không chỉ là những cái tia tiên tuyến nước tại đây hoảng sợ thôn phệ lực dưới, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng không chạy khỏi. Kết quả là một màn kinh người xuất hiện, dòng dã mười khẩu linh nước dưới, vậy mà toàn ở hướng về Phương Ly phương hướng cấp tốc hội tụ, một cái xuyên qua mười cái cửa động vòng xoáy to lớn đang hình thành, vậy phần kia bảy tòa buồn cười tụ linh phát trận lại làm sao ở tại Phương Ly kinh khủng này vòng xoáy sờ đuôi đối kháng, cho nên bạch thiếu bọn họ chỉ có thể từng cái từng cái hoảng sợ trơ mắt nhìn, mình trong ao nước càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Mà cùng lúc đó, số 13 động phủ bên này, Phương Ly quanh thân khí tức cũng đang không ngừng biến cường. Tuy rằng thái cổ thánh thể tiến giai, mang đến khủng bố tiêu hao lực là người bình thường mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần, nhưng không ngăn được vào giờ phút này số lượng nhiều a. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay tại Phương Ly mở ra giai tự quyết mấy chục phút sau đó, lại là phịch một tiếng, khí tức của hắn, khí thế và bốn phía hấp thu lực lần nữa tăng thêm gấp mấy lần. Nhục thân cảnh tất trảo, Vào giờ phút này, Phương Linh Nội Tâm là cực kỳ hưng phấn, bởi vì tại ngắn ngủi mấy chục phút, tu vi của chính mình không chỉ lại tăng trưởng thêm một cấp, hơn nữa trong cơ thể đã ngưng tụ ra 60 khỏa cự tượng hạt giống. 60 khỏa cự tượng hạt giống là khái niệm gì? Đây liền có nghĩa là hấp thu của hắn lực đã tăng thêm đến 60 lần, tại nhân với cái giai tự quyết gấp 10 lần. Đó chính là dòng giá 600 lần. Cái này cũng chưa tính giúp đỡ hắn tu vi cảnh giới, toàn thể tăng lên cơ sở hấp thu lực. Tước chừng 600 lần khủng bố hấp thu số lượng a, tại cộng thêm bốn phía liên tục không ngừng, nồng nặc chí cực linh khí dịch, ngươi nơi vào giờ phút này Phương Linh có bao nhiêu hưng phấn? Ngươi nói vào giờ phút này, hắn tăng lên tốc độ thật là nhanh. Phải biết, hắn lúc trước chính là dòng giá tu luyện 3 tháng, dựa vào giai tự quyết khủng bố, lúc này mới có thể nhất cử đột phá tam trọng, cũng nương tụ ra 8 khỏa cự tượng hạt giống a. Nhưng mà, ngay tại vào thời khắc này, bước vào Hóa Long chỉ bên trong ngắn ngủi không ngừng trong vòng nửa canh giờ, hắn liền đã đã đột phá nhục thân cảnh tất trọng, lại nương tụ ra 60 khỏa cự tượng hạt giống. Tốc độ này, đã xem như đột phá phía chân trời rồi. Nhưng liền dạng này, phương ly còn chưa đầy đủ, hắn còn muốn càng thêm mất trí hấp thu trong ao mênh ngông linh lực. Bởi vì thái cổ thánh thể cần thiết tiêu hao linh khí tiến giai là khác đệ tử tầm thường mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần, nhưng giống như vậy, có thể trực tiếp ngâm mình ở thể lòng trong linh tuyển cơ hội, vậy sau này có thể không thấy được có. Chính gọi là qua thôn này liền không có tiệm này, cho nên Vương Ly sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào để cho mình biến cường cơ hội, mà hắn hiện tại cũng chỉ có một mục đích, đó chính là hút, điên cuồng hấp thu hóa long chỉ này bên trong mênh mông thể lòng linh lực, mà kèm theo Phương Ly Phương Ly điên cuồng hấp thu. Vào giờ phút này, khắc chín thanh hóa long chỉ 9 người có thể nói gấp thổ huyết. Rốt cuộc đây là thế nào? Vào lúc này Bạch Thiếu sắc mặt dữ tợn hai mắt đỏ ngầu, bởi vì hắn trơ mắt nhìn. Thuộc về mình linh vận dịch đang không ngừng giảm bớt. Rất nhanh, hắn hoảng sợ phát hiện, hóa long trì này bên trong nguyên bản cực kỳ sung doanh tiên nước suối, lúc này đã nhanh sắp thấy đấy rồi. Thường xuyên không thấy hóa long trì hiện lộ ra, dưới đấy linh tuyển là một huề sạp bóng loáng nham thạch, mà khối nham thạch này một góc nào đó có 3 cái ước chừng 3 xích nguồn suối. Mà đây 3 cái nguồn suối chính là Bạch Linh Sơn bên dưới tổ mạch, mỗi lần phun mạnh ra lượng lớn tinh khiết linh khí nước suối địa phương. Vậy mà lúc này lúc này, đây vốn nên nên tuân trào lượng lớn linh vận dịch 3 cái nguồn suối, không chỉ không có đang tuân ra linh tuyển. Ngược lại đang điên cuồng chảy ngược đến. Đây bạch thiếu hóa long chỉ bên trong nguyên bản là không nhiều linh tuyển. Nhìn đến đây trước mắt, phản phất không giống như là nguồn suối, ngược lại giống như ba cái hắc động hình thêu sâu không thấy đáy. Bạch thiếu rồi nhất thời liền cú lên, trong mắt đều đỏ. Chương 47, chính gọi là thiên lý tuần hoàn bảo ứng sắc đáng a. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Chương 47, chính gọi là thiên lý tuần hoàn bảo ứng sắc đáng a. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Bạch thương vẫn nộ điên cùng giống to, hắn vốn là muốn dựa vào hóa long chỉ men ngông linh lực, đến lấy trùng kích siêu phàm cảnh đệ lục trọng nhưng hôm nay đừng nói siêu phàm cảnh đại lục trọng rồi, đó chính là có thể hấp thu đến một chút xíu này cũng xem như xa xỉ. Hắn điên cuồng đem tụ linh pháp trận uy lực tăng lên tới lớn nhất, nhưng căn bản vô dụng cuối cùng chỉ có thể chơ mắt nhìn. Mình hóa long chỉ bên trong linh vận dịch xuyên thấu qua ba cái kia nguồn suối, cấp tốc bị hút đi. Nhìn đến cuối cùng vừa vận chỉ còn lại kia không có qua mắt cả chân, lại vẫn còn ở cấp tốc chạy ngược tổ mạch linh vận dịch. Bạch thiếu lần này là thật gấp nổi điên rồi, bởi vì hắn vì thu được lần này có thể đi vào hóa long chỉ cơ hội đã hao tốn không ít tâm huyết cùng tâm cơ, càng là vận dụng khiến người kinh khủng công đức đến đả thông mạng giao thiệp đây mới thật không dễ dàng thu được đến một cơ hội này nhưng bây giờ trúc lam múc nước tôi công dã chẳng à, trước mắt ước chừng 10 năm qua tâm huyết liền muốn trôi theo dòng nước tại cộng thêm hắn hiện tại cực cần nước linh truyền đến giúp mình đột phá phàm thai cảnh lục trọng cuối cùng tâm tính mất hết đã cấp bách đến mức tận cùng bạch thiếu không để ý đến thân phận hướng về ba cái kia nguồn suối nào tới cũng khản cả giọng gào khóc nói linh vận dịch của ta linh vận dịch của ta bạch thương điên cuồng lấy tay muốn chặn lại kia không ngừng lưu thất linh truyền ba cái tiên nguồn suối nhưng đều không làm nên chuyện gì cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn đến minh hóa long chỉ bên trong nước linh truyền xuyên thấu qua mình cặp kia đáng thương hai tay của chạy một chút cũng không dư thừa không bạch thiếu sắc mặt điên cuồng giống to hai mắt đỏ ngầu vì lần này hóa long chỉ bỏ ra quả thực quá nhiều lần sau 10 năm sau hóa long chỉ mình lại căn bản không có đủ giỡn. Khổng lỗ như thế đả kích đã để cho hắn lọt vào cực độ tan vỡ nhưng mà không chỉ là bạch thiếu các sáu khẩu hóa long chỉ bên trong nội môn đệ tử cũng đều giống nhau mỗi một người đều cực tận ở tại tan vỡ linh tuyển của ta là thế nào linh tuyển của ta đây là thế nào không có không có linh vận dịch của ta hết rồi linh vận dịch của ta à vì lần này có thể tới hóa long chỉ Ta chính là tiêu hao hết trên thân tất cả tâm huyết, nhất cùng nhị bạch, liền vì dựa vào hóa long chỉ này, đến nhất cử đột phá hóa long, hiện tại mất giáo, mất giáo. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Bạch Thiếu. Bạch Thiếu. Sáu khẩu hóa long chỉ bên trong nội môn đệ tử cũng đều gấp thổ huyết, sau đó trơ mắt nhìn mình linh vận dịch di chuyển. Bọn họ đều vì lần này có thể tiến hóa long chỉ bỏ ra không ít đại giới, có không tiếc táng ra bại sản, nhưng trước mắt kết quả lại là làm người tuyệt vọng. Nói đến buồn cười, Bạch Thiếu, Triệu Triết và còn lại năm tên nội môn đệ tử, phí hết tâm tư tới đây hóa long chỉ, thậm chí vì cấp làm đột phá Còn cấp đoạt Phương Ly cùng với các hai vị đệ tử tinh anh cơ duyên, chính gọi là thiên lý tuần hoàn báo ứng sắc đang à, hiện tại được rồi, bọn họ tân tân khổ khổ lấy đi lấy đi cơ duyên, vào giờ phút này toàn bộ thành tựu Phương Ly. Lúc này rất may mắn Bạch thiếu triệu chết bọn họ không rõ, bất quá chờ bọn họ sau khi biết, sẽ có hay không có đập đầu tự tử một cái kích động. Mà này thời khắc này, số 13 động phủ hóa long chỉ bên trong, Phương Ly quanh thân khí tức còn đang không ngừng gia tăng. Hãy theo đến các chín cái hóa long chỉ nước linh tuyển tràn vào, tu vi của hắn càng ngày càng mạnh, trong cơ thể cũng đã ngưng tụ ra 80 quả cự tượng hạt giống. 80 quả cự tượng hạt giống. Đây thì tương đương với gấp 80 lần linh khí hấp thu lực, tại cộng thêm giai tự quyết gia tăng 10 lần, đây chính là dòng ra gấp 800 lần. Sau đó tại gấp 800 lần điên cuồng tu luyện hấp thu tốc độ bên trong, bất chi bất giác lại qua rồi nửa giờ, hướng theo anh một tiếng vang thật lớn. Phương Ly Tu Vi đang làm đột phá, vào giờ phút này, đã nhục thân cảnh bắt trọng. Phải biết, Thái cổ thánh thể tiêu hao linh khí mười phân chia to lớn, nhìn đến đồng giai người gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần, mà mỗi đột phá nhất trọng, cần thiên địa linh khí, chính là trên nhất trọng gấp 10 lần. Đang đột phá nhất trọng lại là tại gấp 10 lần trên căn bản, tại nhân với gấp 10 lần, cứ thế mãi nó khủng bố linh khí tiêu hao trình độ có thể tưởng tượng được. cho nên bây giờ nguyên bản chỉ dùng vài chục phút, đã đột phá đến nhục thân cảnh thất trọng phương ly. một khắc này đột phá đến nhục thân cảnh bắt trọng lại tốn dòng dã nửa giờ. bởi vì mà hắn cần thiên địa linh khí quả thực quá to lớn quá to lớn rồi. may mà lúc này có 10 khẩu hóa long trì, đang cho hắn liên tục không ngừng cung cấp tràn đầy linh vận linh tuyển. không thì muốn muốn tu luyện đến nhục thân cảnh bắt trọng, tiêu được hao tốn đến không biết năm tháng nào. đừng quên trong lúc hắn còn ngừng tụ ra ước chừng năm mươi cự tượng hàn giống. này thời khắc này. Bất chi bất giác có vài chục lần phút đi qua, kèm theo gấp 800 lần linh vận dịch hấp thu và luyện hóa cường độ dưới. Phương Ly trong cơ thể nhục thân cảnh bắt trọng linh lực đã mười phần rồi rảo, hắn bắt đầu hướng về nhục thân cảnh cửu trọng đến tới. Nhưng ngay tại Phương Ly đã chuẩn bị trùng kích đột thân cảnh cửu trọng thời điểm, giai tự quyết công hiệu đống nhiên đến, trong nháy mắt gấp 800 lần hấp thu lực lại lần nữa trở lại vốn có gấp 80 lần. Vì thế Phương Ly có chút bất đắc dĩ. Xem ra, ta hiện tại nếu muốn trùng kích đột thân cảnh cửu trọng còn quá sớm, không có cách nào hiện ngưng tụ cự tượng hạt giống đi, đến lúc một ngày sau, lại mở ra giai tự quyết nhất cử phá tan nhục thân cảnh cửu trọng. Chương 48 gấp 1600 lần khủng bố hấp thu lực. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Thái cổ thánh thể bình cảnh là rất kiên cố, không dễ dàng như vậy phá. Toàn bộ Phương Ly quyết định trước tiên không hao tốn thời gian trùng kích tu vi, mà là không ngừng ngưng tụ cự tượng hạt giống để thăng thực lực của mình. Sau đó tại sau một ngày, giai tự quyết ngồi xuống xong sau đó, tại nhất cử phá tan nhục thân cảnh cửu trọng, dạng này có thể rất đại trình độ giảm bất lãng phí thời gian. Dù sao đây 7 ngày ngâm hóa long trì thời gian quả thực hắn quý báu, Phương Ly hắn nhất thiết phải mỗi 1 phút mỗi 1 giây, thậm chí là mỗi một chút nào đều dùng tới. Rất nhanh, hắn lại nơi đang không ngừng ngưng tụ cự tượng hạt giống bên trong. 81 khỏa cự tượng hạt giống, 82 khỏa, 83 khỏa, 84 khỏa, 85 khỏa, 86 khỏa. Rất nhanh, kèm theo Phương Ly liên tục 2 ngày 2 đêm tu luyện, trong cơ thể đã ngưng tụ ra hơn 160 khỏa cự tượng hạt giống, mà bản thân hắn hấp thu luyện hóa lực đã đạt đến kinh khủng 160 lần. Về phần trước mắt hắn kia vốn là sâu không thấy đáy hóa long trì, lúc này cũng đã thấy đáy, phải biết đây chính là ước chừng 10 khẩu hóa long trì linh vận dịch số lượng. Có thể tưởng tượng được Phương Ly 2 ngày này linh vận dịch mức tiêu hao khủng bố đến mức nào. Nhìn trước mắt, đây đã không đến 2 mét nước linh tuyển. Phương Ly nhíu mày một cái, bất quá hắn vừa nhìn thấy ao, ba cái còn không ngừng bước lên, cái này bọt khí đen ngòm nguồn suối, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Hóa Long chỉ này nước linh truyền, là thông qua đây ba nguồn suối, tiếp nối giới Bạch Linh Sơn, Ngọc Thanh Thánh địa tổ mạch mà đến, vậy ta kích động giai tự quyết gia tăng 10 lần, lấy gấp 1600 lần hấp thu lực, phải chăng có thể thông qua đây ba cái nguồn suối, trực tiếp hấp thu Ngọc Thanh tổ mạch kia mênh mông linh lực. Ngọc Thanh Thánh địa tổ mạch mênh mông vô tận vô biên, Phương Ly tự tin chính là mình hấp thu 1 triệu năm đều hấp thu không xong, hơn nữa hắn chỉ vừa vận hấp thu năm ngày. Căn bản sẽ không đối với tổ mạch này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay tới đây, Phương Ly liền quyết định chú ý, sau đó không do dự đi tới kia ba cái linh tuyển nơi, hướng về phía phía trên trực tiếp liền thúc dục giai tự quyết, sau đó tại nhân với trong cơ thể mình 160 khỏa cự tượng giống, lấy gấp 1600 lần kinh khủng hấp thu lực, đến thông qua đây ba cái nguồn suối, đến trực tiếp hút lấy tổ mạch chi lực. Quả nhiên, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liền thấy từng luồng từng luồng tân linh vận dịch từ kia ba cái nguồn suối phun mạnh ra đến. Quả nhiên khả thi. Phương Ly thấy một màn này, đại cảm thấy hưng phấn, hắn lập tức liền bắt đầu một bên hút lấy tổ mạch chi lực, sau đó một bên thu nạp linh truyền tu luyện. Vậy mà lúc này lúc này giữa lúc Phương Ly hết sức hưng phấn, không ngừng hướng về ba cái nguồn suối rút ra tổ mạch chi lực thời điểm. Không biết vì sao, còn lại bách linh đỉnh núi bên trên, còn lại 90 khẩu hóa long chỉ bên trong linh tuyển, đồng loạt ít đi một đoạn. Hãy theo đến Phương Ly không ngừng thu nạp ở tại thôn phệ, thu nạp ở tại thôn phệ, đây còn lại 90 khẩu hóa long chỉ bên trong linh vận dịch cũng đi theo cũng có thể thiếu. Ngay sau đó, liền có không ít đệ tử phát hiện các thường. Ta đi tình huống gì? Ta đang tại đột phá quan đầu, làm sao hóa long chỉ bên trong linh vận dịch càng ngày càng ít? Ta hụt không thu được linh vận rồi. Hóa long chỉ bên trong linh vận dịch đang chạy ngược, đây đờ đừm xảy ra chuyện gì? Con mẹ nó, tình huống gì, lúc này mới ngày thứ 3 a. Vô số bên trong động phủ nội môn đệ tử đều phát hiện, mình Hóa Long chỉ bên trong các thường. Mỗi một người đều kinh hãi đến biến sắc, kêu la om sòm. Phải biết, bọn họ vì đây mỗi 10 năm một lần Hóa Long chỉ tu luyện, có thể phí chính là táng ra bại sản, hiện tại ngắn ngủi không đến 3 ngày trở về lưu truyền. Vốn đều không trở về, đây nhất định đâu phải. Ta cái gì đều hút không thu được. Trưởng lão, trưởng lão, Dương trưởng lão, ai đi ra xem một chút ta? Vô số đệ tử kinh hoàng thất thố điên cuồng la hét, muốn hấp dẫn ngoại môn chủ đóng trưởng lão sự chú ý. Nhưng ngoài động ngăn chặn là cách âm, bọn họ phát ra thanh âm, ngoại môn chú đóng trưởng lão căn bản là không nghe được. Hơn nữa bởi vì vừa ra động phủ, liên đại biểu chìa khóa ngọc bài liền sẽ phá thoái, cho nên những này nội môn đệ tử cũng không dám loạn ra ngoài. Kết quả là, đây còn dư lại 90 vị nội môn đệ tử, chỉ có thể một bên dậm chân, một bên dương mắt nhìn đến minh hóa long chỉ bên trong linh vận dịch càng ngày càng ít. Sau đó làm gấp. Mà vào giờ phút này, số 13 động phủ hóa long chỉ bên trong, kèm theo phương ly không ngừng hấp thu linh vận dịch, hán linh lực trong cơ thể đã tích lũy đạo đỉnh phong cực hạn. Cuối cùng. Khi linh lực áp lực đến nhất cực hạn kia thời khắc này, Phương Ly trong cơ thể cảnh giới bình cảnh nhầm, đống chốc bị giải khai, bốn phía nước linh tuyển hoa vang khắp nơi, sau đó lại nhanh chóng hợp lại. Nay thời khắc này, hắn rốt cuộc lại lần nữa đột phá tu vi, đã đạt đến nhục thân cảnh tiểu trọng. Hướng theo Phương Ly tu vi lần nữa để thăng, hắn lại trong nháy mắt ngưng tụ ra 10 khỏa cự tượng hạt giống, kinh khủng hấp thu lực tại một lần để thăng. Trường Lão, Trường Lão a, bản thiếu vì lần này Hóa Long trì tu luyện, thao tún dòng dã năm vạn điểm công đức, trên dưới không biết đốt lót bao nhiêu người, hiện tại mới không đến ba ngày liền chạy ngược. Bản thiếu kháng nghị, bản thiếu kháng nghị. Linh vận dịch. Linh vận dịch của ta, A, thấy đấy, sắp thấy đấy rồi. Đây là cờ mờ dở trò quỷ gì, lão tử 800 năm cũng chưa từng thấy đây đường tử chuyện a. Kèm theo Phương Ly đột phá, bốn phía 90 khẩu Hóa Long Chỉ bên trong Linh Vận Dịch lại đang đồng loạt giảm xuống một đại đốt, có thậm chí cũng sắp thấy đấy. Vô số đệ tử thấy một màn này kia đều gấp dậm chân, thậm chí có đều khóc lóc. Nhưng mà mặc kệ những này nội môn đệ tử tại gọi thế nào, bởi vì ngoài động phủ ngăn chặn cách, cho nên không có một tia tác dụng. Hơn nữa bọn họ không rõ, chỉ cần Phương Ly không ngừng hút lấy tổ mạch, vậy bọn họ nơi này Linh Vận Dịch liền sẽ càng ngày càng ít. Đây là một cái rất đạo lý đơn giản. Đó chính là phương ly nơi này ép mạnh để thăng, khắc hóa long chỉ linh vận dịch liền sẽ hướng về hắn áp sát. Ngay từ đầu là 11 đến số 20, sau đó tiếp theo kèm theo gấp 1600 lần hấp thu lực khủng bố, phạm vi này liền khuyết tán đến toàn bộ khắc 99 tòa hóa long chỉ rồi. Mà hướng theo Ngọc Thanh Thánh địa tổ mạch loại này đặc biệt hiển hiện ra hiện, lập tức liền kinh động Bạch Linh Sơn sâu bên trong, bế quan tu luyện Ngọc Thanh Thánh chủ. Cảm nhận được đây một cổ khí tức không tầm thường, tu vi thông thiên Ngọc Thanh Thánh chủ, ngay lập tức sẽ nhận thấy được là phương ly đây số 13 động phủ vấn đề xuất hiện. Ha <cười> ha, vậy mà có chuyện như vậy, thú vị, quả thật thú vị. Nhưng mà vị này cao cao tại thượng, lại tu vi sâu không lường được Ngọc Thanh Thánh chủ, tại biết rõ chuyện này tất cả sau đó, nhưng không có chút nào nổi giận. Ngược lại ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm, trên mặt xuất trần còn lộ ra vẻ mỉm cười cùng thú vị. Chương 49, tiểu tử thú vị, đến từ Ngọc Thanh Thánh chủ lưu ý. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Thấy rõ rồi tất cả, Ngọc Thanh Thánh chủ trong mắt lóe lên một vị nghiền ngẫm, thoáng đối phương cách sinh ra một tia hứng thú. Mà phải nói hắn đối với Phương Ly hành vi không có chút nào tức giận sao? Ừ đúng, không có chút nào tức giận, ngược lại vô cùng cao hứng. Bởi vì tại một mảnh ngói bên trong, hắn cuối cùng phát hiện một khối vàng rồi đây giống như là tại miếng ngói như thế nào đi nữa đều là miếng ngói nhưng vàng nhưng lại là một chuyện khác thử hỏi 100 miếng ngói bằng một khối vàng chân quý sao đây là một cái rất đơn giản vấn đề kẻ đần độn đều sẽ trả lời bởi vì phương ly tư chất tu vi tuổi tác thiên phú đây đã so sánh những cái được gọi là nội môn đệ tử tốt hơn rất nhiều dù sao huyền huyền thế giới cường giả vi tôn nhưng có thể trở thành cường giả chân chính vậy có mấy người ngoại môn thế giới mười phần tàn khốc thế thảm tương lai thông tiên chi lộ cũng nhấp chân gián an phần lớn tư chất bình thường người cũng hoặc là đã từng trói lọi nhất thời người phần lớn trở thành bụi bậm của lịch sử. Cho nên, cái này khiến Ngọc Thanh Thánh chủ mười phần nguyện ý, dùng kia còn lại 99 người tài nguyên, toàn bộ nghiêng về tại trên người một người. Vẫn là câu nói kia, một khối vàng, vĩnh viễn so sánh 100 miếng ngói phải tới chân quý. Mà Phương Ly nói không chừng chính là khối kia vàng. Đương nhiên, nếu như còn lại 99 trong đệ tử nội môn mặt, ai muốn bản lãnh cũng có thể làm như vậy, hắn cũng nhất định tuyệt đối không ngăn cản. Dù sao dạng này đánh vỡ Trần quý thiên tài, quả thực đặc biệt hiếm thấy. Nhưng muốn không có bản lãnh này, vậy liền bị gạo khóc, bởi vì dạng này, hắn vị này cao cao tại thượng thánh chủ, cũng tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể dẫn dắt Ngọc Thanh Thánh Địa, ngoại môn dẫn dắt nhân tộc, ở nơi này vô cùng mênh mông nhược nhục cường thực huyền hoàng thế giới hướng đi chân chính huy hoàng, đại thời đại liền tới đến, thú vị thiếu niên, ngươi là có hay không sẽ là tương lai, điều này nặng lừng lánh sao kim tinh một trong đầu. Ngọc Thanh Thánh chủ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, kia thâm thúy trong con ngươi thoáng qua một vẻ ánh sáng. Hôm nay phát hiện để cho hắn rất là vui vẻ, nghe là ta đối với số 13 động phủ Phương Ly, có từng kia lưu ý. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, tại đây còn dư lại trong vòng 4 ngày, vị thiếu niên này có lẽ sẽ trưởng thành đến một cái dạng gì trình độ. Liệu sẽ có trở thành, trong mắt hắn gọi là vàng. Nghĩ tới đây Ngọc Thanh Thánh Chủ mặt lộ vẻ vẻ mong đợi, chậm rãi nhắm lại rồi cất mắt, sau đó lại tiếp tục lọt vào kia hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ trong tu luyện. Kia nơi tản ra từng kia khí tức, cũng có thể làm cho từng vị cường giả chạy tới kinh hãi. Đây là một vị chân chính đại năng, danh chấn trung thổ thần châu cường giả, tu vi của hắn đến trình độ nào, đó chính là rất nhiều. Ngọc Thanh Thánh điệu cao tuổi trưởng lão cũng không biết. Dựa cho quỷ gì a? Ai ra ngoài cho ngoại môn trưởng lão hồi báo một chút đa? Muốn đi ra ngoài ngươi ra ngoài, ngược lại ta không đi ra. Lúc này, Hóa Long chỉ bên trong từng nhóm nội môn đệ tử vẫn còn ở cung trống rông như không trong ao trời mẹ. Từng cái từng cái muốn nhiều lo lắng, có nhiều lo lắng, nhưng rất đáng tiếc, thanh âm của bọn họ căn bản là không truyền ra đi. Hơn nữa cũng không có người nguyện ý vào lúc này dẫn đầu làm hy sinh, đi ra động phủ báo cáo. Cho nên trừ phương Ly bên ngoài 99 vị nội môn đệ tử, mỗi một người đều chỉ có thể làm hao tổn, một bên gấp thổ huyết, một bên lại khóc không ra nước mắt. Cùng lúc đó bên kia, số 13 động phủ bên trong. Hóa Long chỉ phun trào linh dịch tốc độ 10 phần dị thường, lại càng ngày càng nhanh chóng, càng ngày càng lượng lớn. Rộng lớn linh chỉ vào giờ phút này liền tựa như vui mừng mở ra một dạng, hình thành một cái kịch liệt xoay tròn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong có một cái ngay cả ánh sáng cũng không chạy khỏi, thâm thúy vô cùng hấp động, mà Phương Ly liền từng tại trong đó. Hắn hiện tại đã ngưng tụ ra 200 khỏa cự tượng hạt giống, tại nhân với cái dai tự quyết gấp 10 lần, đó chính là dòng ra 2000 lần. Vô cùng khí tức kinh khủng tại hắn thái cổ thánh thể bốn phía ngưng tụ, thậm chí ngay cả không khí đều nặng nề rất nhiều. Phương Ly nhắm chặt hai mắt, nhưng tâm mạch của hắn cũng cô cùng mạnh mẽ, phù phù, phù phù, phản phất mặt đất khiêu động mạch mờ dạng. Mỗi vang vọng một hồi, không khí bốn phía liền ngưng trọng mấy phần. Sau đó, ngay tại không khí bốn phía, ngưng trọng không thể tại ngưng trọng thời điểm Phương Ly thái cổ thánh thể trên thân khí tức, mạnh mẽ không thể tại mạnh mẽ thời điểm. A. Ngay một khắc này, Phương Ly bất thình lình mở mắt, sau đó quát to một tiếng, chỉ thấy một cổ cực đại linh lực từ trên người hắn bạo phát, cũng hướng về bốn phương tám hướng tàn đi. Ẩm. Hướng theo bên một tiếng nổ, nguyên bản xoay tròn cấp tốc hóa long chỉ linh vận dịch tầm ầm nổ tung, sau đó hóa thành hóa thành, số 12 động phủ bên trong khắp trời, hiện lên hình quang, dịch tấu trong suốt linh vũ. Nếu mà trước mắt một màn, bị các 99 tòa động phủ bên trong nội môn đệ tử thấy được, nhất định sẽ bị giống như tức chết. Phải biết bọn họ hiện tại liền hấp thu một giọt linh vận dịch đều là xa xỉ đều là vọng tưởng. Có thể số 13 Hóa Long trì bên này, kèm theo linh vận dịch không ngừng lượng lớn phun ra, phản phất căn bản là chưa dùng hết, thậm chí còn bắt đầu rơi xuống liên tục không ngừng linh dịch mưa. Đây là bực nào tiện sát người khác. Chương 50, Tiến giai, nhục thân cảnh thập trọng đại viên mãn, 300 khỏa cự tượng hẳn giống. Cầu theo dõi hoa tươi phỉ hệ. Bất quá đương nhiên, nếu mà bọn họ phải biết, những này linh vận dịch chính là đến từ bọn họ. Nó ước chừng 99 vị nội môn đệ tử cơ duyên, tất cả đều quy phương ly toàn bộ. Tần có lẽ mấy cái này nội môn đệ tử sẽ có muốn chết kích động. Phương Ly nhìn đến vô số hóng ánh trong suốt, hiện lên huỳnh quang linh vận dịch, phảng phất mưa rơi rơi xuống, hắn đương nhiên sẽ không làm to lớn như vậy lãng phí. Trực tiếp triển khai hai tay, tiếp theo vận chuyển tu vi, trong khoảnh khắc lượng lớn tứ tán linh vận dịch lại đang này hợp lại, sau đó toàn bộ toàn bộ dung nhập vào hắn thái cổ thánh thể bên trong. Nguyên bản chống không thái cổ thánh thể, bởi vì những này linh vận hội tụ, lại lần nữa tràn đầy linh lực này. Vào giờ phút này, hắn đã đột phá màu ra cảnh tự trọng, nhưng Vương Ly cũng không có lãng xuống, mà là vận chuyển trong cơ thể kia giống như chạy băng băng ra biển, than vãn bất giác linh năng linh lực. Như dời núi lấp biển như sóng to gió lớn. Cấp tốc hướng phía dưới một cái đánh răn chắc vô cùng bình cảnh cửa khẩu, cũng chính là nhục thân cảnh thập trọng phong tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liền thấy phương ly bốn phía đã hình thành một cái, lấy linh vận dịch làm chủ, xoay tròn cấp tốc vòng xoáy khủng bố. Đây là thế nào? Thân thể của ta bị hút tại nguồn suối bên trong không thể động đậy. Đầu của ta, đầu của ta. Ngay tại vào thời khắc này, kèm theo phương ly khủng bố tu vi bạo phát, xoay tròn kia 99 miệng nguồn suối, không ở chỉ hút linh vận dịch, thậm chí cũng bắt đầu hút người. Phạm La Thân ở Hỏa Long trì bên trong nội môn đệ tử, tất cả đều cảm thụ từ kia ba cái nguồn suối nơi, truyền đến một cổ to lớn lực đạo. Một ít cách nguồn suối giao xa đệ từ may mà, nhưng một ít áp sát quá gần, cũng hoặc là dứt khoát chính là cầm đầu thám nguồn suối, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Toàn bộ toàn ở vào thời khắc này bị thua thiệt nhiều, đặc biệt là số 12 phòng bị thiếu, bởi vì trực tiếp liền nằm út sấp ở phía trên, đó là ngay cả không thể động đậy được rồi, hơn nữa nhất dù sao phải. Hắn gái kiếp như run vậy mệnh này con, trực tiếp liền bị hút tới nguồn suối bên trong, bạt đô không rút ra được. Kia thật là cảm giác như bay. Mà liên vào thời khắc này Phương Ly, hắn nhục thân cảnh kỷ trọng xu thế, đã ngưng tụ đến mức tận cùng trong cơ thể chảy băng băng ra biển vậy chảy xiết linh lực tại bên bị gân mạch bên trong cấp tốc xuyên qua phản phất giống như điên cọ rửa kia đã yếu ớt không chịu nổi tràn đầy vết nước cảnh giới vết tường lấy thái cổ thánh thể hình thành ngoan cố bình cảnh vậy mà tại đây tựa như biển rộng một bản nguyên mông linh áp ăn mòn ở dưới có vẻ là như vậy yếu ớt không chịu nổi sau đó nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh ngay tại một phần ngàn giây trong chớp mắt ấy lại là toàn thân ẩm bốn phía nước suối một lần nữa nổ tung sau đó hóa thành đầy trời linh vũ phương ly tại hóa long chỉ bên trong mở mắt vào giờ phút này hắn tràn đầy vui sướng ở tại kích động nhục thân cảnh trọng Đúng vậy không sai, ngay tại đây giai tự quyết, 200 vị cự tượng, 2000 lần khủng bố hấp thu lực tu luyện một chút, ngắn ngắn không đến một canh giờ, hắn liền đột phá đến thập trọng. Lục thân cảnh thập trọng đỉnh phong đại viên mãn. Mà một khi đạt đến cảnh giới này, thiên địa sẽ tới một lần linh lực phản hồi, cảm nhận được bốn phía linh tuyển dịch ở một lần ký hội tụ. Phương Ly không do dự, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, đến ngưng tụ mình tiếng vang lớn hạt giống. Bốn phía đầy trời linh vũ còn chưa rơi xuống, ngay tại đây 2000 lần khủng bố lực hỗn dưới, không ngừng hướng về Phương Ly hội tụ. Phương Ly trong cơ thể cự tượng tế bào cũng đang thành phiến thành phiến được tá sáng. 210 khoa, 220 khoa. 230 khỏa, 240 khỏa, 250 khỏa, 260 khỏa, 270 khỏa, 280 khỏa, 290 khỏa, 300 khỏa. Trong cơ thể chạy xiết linh lực lưu truyền toàn thân, Phương Ly cảm giác mình vô cùng tương đại, hắn sát mặt hưng phấn tự đủ. Không nghĩ đến, lúc này mới cũng chỉ có 3 ngày, ta liền vào bậc đến nhục thân cảnh thập trọng, cảnh giới đại viên mãn, chuyện này thực sự quá giỏi. Dứt lời, hắn hai con mắt sáng lên, trong tâm đột nhiên có một cái không thiết thực ý nghĩ, đó chính là mượn cơ hội này, trùng kích siêu phàm cảnh. Phải biết, siêu phàm cảnh lại vì tiên phàm lượng cách cảnh, một ngày không vào siêu phàm, kia suốt đời chính là con kiến hôi. Siêu phàm cảnh đối với rất nhiều thánh địa đệ tử lại nói, kia cũng là xa không thể chạm, cao không thể chạm tồn tại. Chính là Ngọc Thanh Thánh địa nội môn một ít giống như Bạch Tiếu lão bài cường giả, hơn 300 năm tu vi cũng bất quá mới siêu phàm cảnh ngũ trọng. Ròng rã 300 năm lúc này mới cảnh giới đến siêu phàm cảnh ngũ trọng, có thể tưởng tượng được, đây muốn tiến giai đến siêu phàm cảnh có bao nhiêu đáng sợ. Hơn nữa một khi bước vào siêu phàm, liền có thể nắm giữ giống như thần nhận thức, cảm giác, truyền âm mật ngữ, cách không đả thương người, đây mới loại năng lực cả thủ. Một khi thành công cảnh giới, kia nguyên bản nhục thân cảnh cường giả đem hoàn toàn không phải là đối thủ. Một cái vừa mới bước vào siêu phàm căn cơ bất ổn người, liền có thể quần chiến 100 vị, thậm chí 1 ngàn vị nhục thân cảnh thập trọng đại viên mãn cường giả. Đây liền là tuyệt đối cường đại, biến hóa long trời lỡ đất. Chương 51, ngươi muội muội muội muội muội muội. cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Bất quá đương nhiên, tại trong số những người này ngoại trừ Phương Ly, bởi vì là hắn nắm giữ thái cổ thánh thể, cự tượng hắn giống, và giai tự quyết loại này loại bút, có thể khiêu chiến vượt cấp tồn tại. Nhưng bất kể như thế nào, vẫn là câu nói kia, một ngày không vào siêu phàm kia cho dù là con kiến hôi, đây đã trở thành huyền huyền thế giới một câu ngắn ngữ. Hơn nữa Phương Ly còn biết, nếu mà hắn không thừa dịp thời cơ này đến trùng kích, kia chờ sau này lại nói, hắn hắt phải hoa mấy tháng thậm chí mấy năm qua trùng kích siêu phẩm. Bởi vì thái cổ thánh thể nơi tiến giai siêu phẩm cảnh cần năng lượng tiên địa, quả thực đã quá lớn rồi, lớn như hắn đều có chút sợ hãi. Nghĩ tới đây, Phương Ly lần nữa nhắm mắt lại, bất quá lúc này giai tự quyết hiệu quả cuối cùng kết thúc, hắn chỉ có thể trước tiên lấy 300 vị tự tự lượng lực, gấp 300 lần hấp thu tỉ số. Đến không ngừng tích góp mình tiến giai siêu phẩm cảnh, cần thực lực. Vào giờ phút này, kèm theo phương ly giai tự quyết mất đi tác dụng, cắt 90 khẩu hóa long chỉ, cũng đều lần lượt lần nữa phun ra linh tuyển. thấy một màn này 90 vị nội môn đệ tử, kia thật là vui quá nên khóc. linh tuyển, linh tuyển lại phun ra ngoài. quá tốt, tuy rằng ngừng chạy rồi một giờ, nhưng bất kể như thế nào, ta vừa có thể tu luyện. con mẹ nó, lão tử đầu rốt cuộc rút ra, vừa mới vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? vì sao linh tuyển sẽ chạy ngược, còn có cổ lực hút kinh khủng kia, hãy bất kể, tu luyện quan trọng hơn. lúc này những đệ tử này cũng không có nhàn rỗi, từng cái từng cái tới gần ba cái nguồn suối nơi, điên cuồng hấp thu. Đây đến từ không dễ linh tuyển dịch. Bất quá đây 99 khẩu lại lần nữa phun ra linh tuyển hóa long chỉ, lại có 11 đến số 20, cũng chính là Bạch thiếu kia mấy hấp vô pháp phun ra linh tuyển. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hướng theo phương Ly tu vi không ngừng tăng lên, và cự tượng mầm móng không ngừng gia tăng. Hắn lúc này gấp ba luyện hóa tốc độ, đã không thua gì với nhục thân cảnh ngũ trọng, mở ra giai tự quyết thời điểm, thậm chí còn vượt ra khỏi rất nhiều. Cho nên lúc này, cấp độ 99 khẩu hóa long chỉ bên trong linh truyền có thể có chút không đủ, nhưng cấp độ bọn họ đây 10 khẩu cũng rất là thật đơn giản. Đây sẽ cũng trong lúc đó số 12 động phủ bên trong bạch thiếu, vẻ mặt chất vật, mắt đầy tơ máu, tóc hai bù xù, vô cùng thê thảm, không đủ hắn chính là cái kia, ngược lại là có thể rút ra. Ngay tại cái này không cắt điên cuồng trong tu luyện, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Kèm theo ánh năng sáng sớm, lại là một ngày mới, thân ở Hóa Long chỉ bên trong Phương Ly, một lần nữa phát động khởi giai tự quyết. Ầm. Một tiếng, gấp 4000 lần nghe rộn cả người khủng bố tốc độ tu luyện toàn diện bạo phát, bởi vì hắn vào giờ phút này đã ngưng tụ ra 400 khóa cự tượng hạt giống. Bốn phía vô tận linh vận dịch bắt đầu điên cuồng hướng quanh người hắn hội tụ. Mà cũng trong lúc đó Tại đây to lớn lại kinh khủng sức lôi kéo dưới, còn lại 99 khẩu Hóa Long chỉ lại nhanh chóng bị ảnh hưởng. FML lại tới. Có cần hay không dạng này à, ta thật vất vả liền muốn đi vào sông cấp thời khắc sống còn nữa rồi à. Hắn đang đợi một canh giờ, xem có thể hay không chạy ngược đi. Năm nay Hóa Long chỉ thật con mẹ nó cổ quái. Bởi vì hai ngày trước vết xe đổ, cho nên rất nhiều Hóa Long chỉ bên trong nội môn đệ tử đều có chuẩn bị tâm tư, cho nên cũng không có như vậy bối rối. Cho dù là trong tâm vô cùng nhằn chán, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi Hóa Long chỉ bên trong linh vận dịch tự chủ chạy ngược. Bất quá ngay vào lúc này, những này nội môn đệ tử ngạc nhiên phát hiện, lần này Hóa Long chỉ bên trong nước linh tuyển, so với trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đảo mắt thời gian, đây tràn đầy một ao nước linh tuyển liền đã khô cạn tới đáy, hơn nữa từ kia ba cái đen ngòm nguồn suối bên trong, còn truyền đến kinh khủng vù vù âm thanh. Cho dù là cách thật xa, những đệ tử này cũng có thể cảm giác được vậy từ nguồn suối nơi, nơi lan ra khủng bố lực hấp dẫn. Ngươi muội muội muội muội muội muội. Nhưng mà, những này nội môn đệ tử là trước chuyện có chuẩn bị, nhưng chúng ta đáng thương quá thiếu, nhưng bởi vì ôm lấy như vậy một chút xíu hy vọng, Một mực nằm ở đó ba cái trống rỗng nguồn suối bên trên, một mực hy vọng chúng nó có thể đang phun trào ra linh tuyền. Lúc này, kèm theo Phương Ly giai tự quyết toàn diện bạo phát, số 12 đệ phụ, hai ngày trước tàn khốc lại đang một lần diễn ra, hơn nữa lần này lại so với lần trước tăng lên hơn 1 ngàn lần. Cảm giác thật giống như bay. Rất nhanh, ngay tại đây trong tu luyện điên cuồng, bất chi bất giác lại là 3 ngày mà qua, khi tân sáng sớm bao phủ mặt đất, kèm theo từng tiếng tiếng trùng du dương. Lần này liên tục 7 ngày hóa long trì tu luyện cuối cùng kết thúc. Tất cả đệ tử toàn bộ nộp lên linh bài, sau đó ngồi lên tiên hạc theo thứ tự xuống núi. Hôm nay trời xanh mây trắng, thương cung xanh như mới tắm tại tựa như, như tiên cảnh bạch linh sơn phong bên trên kèm theo từng đạo bạch quang từng vị bước vào hóa long chỉ tu luyện nội môn đệ tử động phủ cấm chỉ bị truyền tống đi ra a rốt cuộc đi ra ha ha ha ta đột phá đến siêu phàm cảnh tứ trọng rồi tôn sư đệ xem ngươi thần thái sáng láng bộ dáng rất rõ ràng lần này hóa long chỉ tu luyện thu hoạch rất tốt ta ha ha thường sư huynh đâu có đâu có xem ngươi khí tức hùng hậu rất rõ ràng cũng cách đột phá không xa vào lúc này thiên vụ mờ ảo bạch linh sơn bên trên từng vị đi ra ngoài nội môn đệ tử bắt đầu riêng mình chào hỏi lại đều thu hoạch rất tốt bởi vì tuy rằng nửa đường có hai lần tiên nước linh tuyển chạy ngược, thế nhưng cũng chỉ có gần một giờ mà thôi, cho nên ảnh hưởng hiệu quả có lẽ có, nhưng kỳ thật không lớn. nhưng mà ngay tại những này trong nội môn đệ tử, có như vậy mấy vị lại bộ dáng không thật là tốt. không sai, mấy vị này chính là bạch thiếu triệu chết, và đám đồng bạn của bọn hắn đều từng cái từng cái mặt mày xám xịt, tóc thay bù sù, quần áo rách nát, mắt đầy tơ máu, gương mặt chật vật. chương năm mươi hai cả thế gian đều chú ý, đến từ trưởng Lao khiếp sợ, thiên kiếp cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. ôi cha uy, đây không phải là bạch thiếu của chúng ta sao? thế nào? nhìn bạch đại thiếu gia, vẻ mặt đỏ bừng, nhất định là huyết mạch hương thịnh hiện ra, làm sao đột phá đến nhục thân cảnh lục trọng. Lúc này, bạch thiếu chính là kẻ tử thủ, dương giao đoàn người đi tới, nhìn trước mắt bạch tường, đó là gương mặt âm dương quái khí mà nói, hắn đương nhiên cũng biết, bạch thiếu khẳng định cũng bị thua thiệt, hơn nữa còn bị thua thiệt không nhỏ. Dù sao tại lúc tu luyện, bởi vì linh tuệ dịch lần đầu tiên chạy ngược, làm dương giao vẻ mặt động bức cầm đầu đi thám kia ba cái chống chân nguồn suối, nhưng ngay khi khi đó, phương ly đột nhiên tiến ra đến nhục thân cảnh trụ trọng, cho nên dương giao cũng trực tiếp ăn người cơm giảm nhiều, cả khuôn mặt trực tiếp liền bị hút ở đó nguồn suối bên trên, dòng dã một canh giờ mới rút ra, làm Dương Giao tại cũng không dám cầm đầu, đi thám kia ba cái đen ngòm nguồn suối rồi, cho nên lúc này nhìn đến Bạch Thiếu một hồi người, tóc hai bù ruột, quần áo rách nát, mắt đầy tơ máu bộ dạng, Dương Giao kết luận, bọn họ cũng nhất định là gặp giống nhau gặp phải. Lúc này mới đến vẻ mặt âm Dương quái khí chế dêu, hừ, mà nhìn trước mắt, đến trước chế dêu Dương Giao, Bạch Thương lạnh rên một tiếng, mắt lộ hàn mang, hắn đương nhiên sẽ không nói mình, như thế nào trong bảy ngày này kêu cha gọi mẹ, cầu tổ tông làm nãi nãi, hy vọng kia ba cái nguồn suối đang phun ra linh tuyển, thậm chí còn thể nghiệm ba lần cảm giác như bay. Nhưng nhìn trước mắt Dương giao trung khí mười phần bộ dạng, rất rõ ràng nơi này có cổ quái. Lẽ nào trừ nhẹ chúng ta đây 11 đến số 20 Hóa Long trì bên ngoài, nó dư Hóa Long Out đều không từng xuất hiện, linh dịch đừng chạy, thậm chí là chạy ngược hiện tượng. Nhìn đến đây trước mắt, rất nhiều nội môn đệ tử đều tinh thần mười phần, thần thái sáng láng bộ dáng, Bạch Tiếu lúc này liền hơi nghi hoặc một chút. Nhưng vừa lúc đó, đứng tại bọn họ và chúng nội môn đệ tử trước mặt vị tiên tóc trắng trưởng lão, vỗ vỗ rảnh tay, sau đó hướng về phía tất cả các đệ tử nói: "Được rồi, việc này không nên chậm trễ, đều đem trong tay các ngươi linh bài giao ra, sau đó ngồi tiên hạ xuống núi." Bạch Linh Sơn là ta ngọc thành thánh địa cấm địa, mà định ra đều không thể đợi lâu. Dứt lời, chỉ thấy vị kia tóc trắng trưởng lao vung tay lên, lúc này vô số cái đệ tử ngọc trong tay bài, liền hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía bay đi. "Ồ, oh, kỳ quái, đây số 13 động phủ ngọc bài đi đâu rồi?" Nhưng ngay khi nhẹ một chút ngọc bài thời điểm, tóc trắng trưởng lão đột nhiên phát hiện, đây số 13 động phủ ngọc bài, cũng chính là phương ly có khối ngọc kia bài chính là không thấy. Ngay sau đó vô số nội môn đệ tử sự chú ý cũng hội tụ tới. "Số 13 động phủ ngọc bài, kia không sát thần khối kia sao? Tên sát thần kia, hắn còn chưa bị động phủ ngăn chặn truy tới." Bạch Linh Sơn bên trên, hơn 90 mươi vị nội môn đệ tử đều không tự chủ được đưa mắt hướng về còn đang lấp lánh bạch quang số 13 động phủ nhìn lại. Bạch thiếu triệu chết và người khác cũng không ngoại lệ. Nhưng vào đúng lúc này lúc này, đột nhiên bầu trời phương xa nhẹ nhàng vọt tới một phiến màu đen đám mây, trong khoảnh khắc toàn bộ Ngọc Thanh Thánh Địa mây đen che trời, lôi tiếng nổ lớn. ầm ầm, đây trời xét đánh, nguyên bản lóe sáng thương khung, tấu thì liền tối xuống, giống như muốn sắp cuộc kế tiếp bao táp một dạng. ở đâu ra mây đen? Ngọc Thanh Thánh Địa có trận pháp bảo hộ, một năm bốn mùa như mùa xuân, làm sao gian khổ lời sâm? Bạch Linh Sơn bên trên, 99 vị nội môn đệ tử, toàn bộ đều nhìn trên đỉnh đầu, đây mây đen che trời, sấm chớp rền vang thương cùng, tất cả đều vẻ mặt nghi hoặc. Sau đó, nói chuyện câu phù, trực tiếp một đạo sét đánh, thẳng bổ vào phương Ly Trô ở số 13 động phủ bên trên. Một tiếng ầm vang tiếng vang lớn, tái nhật tia trước bị ngoài động phủ cấm chế văng ra, nhưng một giây kế tiếp, lại đưa tới càng nhiều hơn tia chớp. Từng đạo tia chớp không ngừng đánh vào đây, số 13 ngoài động phủ ngăn chặn bên trên, lại càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng dày đặc. Ngay sau đó, rất nhiều nội môn đệ tử mặt mũi trắng bệch. Đây rốt cuộc là chuyện gì? vì sao tia chớp kia liền cùng mắt dài một dạng liền dựa theo kia sắt thần chọ ở số 13 ba độ phủ bổ thật khủng bố bầu trời mây đen giăng đầy sấm chớp rền vang mười phần kinh hãi nhưng mắt thấy từng đạo tia chớp liên tục không ngừng quanh kích đến pha tia cách chọ ở số 13 ba độ phủ cái này khiến rất nhiều cửa đệ tử cũng không biết đây là chuyện gì Hừ, đánh chết càng tốt hơn dạng này bản thiếu cũng có thể ít một chút phiền não nhìn đến kia trước mắt tia chớp bạch thiếu mắt lộ hàn mang trên mặt như thế từng tia cười lạnh bản thân đã vô duyên vô cớ suy sụp một lúc lâu nếu mà lúc này còn kiến hơi đáng thương tia bị cái thiên lôi này giống như đánh chết cho đến hợp để cho trong lòng của hắn còn dễ chịu hơn một chút. Vậy mà lúc này lúc này, Bạch Thiếu là nghĩ nhiều rồi, bởi vì tiếp theo, trước mắt vị kia tóc bạc hoa dâm trưởng lão mà nói, trong nháy mắt liền để cho hắn muôn phần khiếp sợ. Quả nhiên, một giây kế tiếp, liền thấy vị kia tóc trắng xóa, tu vi cao thâm kiến thức rộng lão giả, thật giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dàn môi trong mắt cũng sắp lời ra, sau đó hướng phía Phương Ly Trò ở số 13 động phủ kinh hô. Đây là thiên kiếp, là thiên kiếp. Cái thiên kiếp gì? Điều này sao có thể? Chương 53, khoáng cổ thước kim yêu nghiệt, Phương Ly độ thiên kiếp. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá liên một câu nói này, tại chỗ tất cả nội môn đệ tử đều kinh hãi, mỗi một người đều sắc mặt kinh hãi nhìn đến số 13 ba đạo phụ. Bởi vì ai cũng biết, chỉ có đạt đến thần thông rốt cuộc mới có thể trời dáng lôi kiếp, vượt qua tiền đồ thần nhiên, không qua được, vậy liền sinh tử đạo tiêu. Nhưng mà tại vô biên bắt ngát huyền huyễn thế giới, loại như vậy có mấy vị độc nhất vô nhị, khoáng cổ thức kim thiên chi tiêu tử ở tại yêu nghiệt, bởi vì thiên phú quá mức khủng bố ưu tú, dẫn đến ngay cả trời cũng ngén tỵ. Cho nên tại chưa đạt đến thần thông cảnh kỳ hạ, liền thật sớm hạ xuống thiên kiếp, muốn phai mở sạch cái này tương lai nghịch thiên nhân vật khủng bố. Lẽ nào trước mắt cái này, ở tại số 13 động phủ bên trong sát thần, chính là trong truyền thuyết loại kia, độc nhất vô nhị, lừng lây xưa nay, ngay cả trời cũng nghi tị, muốn tiêu diệt kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Không thể nào. Cái này không thể nào. Hắn làm sao có thể chiêu tới thiên kiếp, cái này không thể nào. Vào giờ phút này, Bạch Thiếu Tâm đã loạn rồi, hắn hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt điên cuồng la hét. Mình ở trong 7 ngày này phí hết tâm huyết, nhưng thốn công chưa tiến vào, dẫn đến chúc lam múc nước, tôi công giá chẳng, nhưng đối diện vị kia, hắn đã từng vô cùng không thấy rõ con kiến hôi. Vậy mà tại trong 7 ngày này đột phá, trà đòn đến thiên đố thiên kiếp. Ngươi để cho đây cao ngạo bạch thiếu làm sao có thể tiếp nhận? Ngươi để cho hắn làm sao tiếp nhận? Không, đây là thiên tiếp, đây đúng là thiên tiếp. Ngày xưa thánh tử đang độ siêu phàm bắt trọng thời điểm, liền sớm trải qua thiên tiếp. Lão phu may mắn quan sát, hơn nữa một lần này thiên tiếp, so sánh ngày xưa thánh tử còn muốn cùng kịch liệt kinh khủng hơn. Cao ngạo bạch thiếu điên cuồng lắc đầu không tin, nhưng mà bên cạnh tóc trắng trưởng lao thán phục lời nói, lại lần nữa đã kích hắn hỏa kia, đã tan cảnh lòng tự tin. Ta trời ạ, vậy mà so sánh thánh tử còn lợi hại hơn. Lẽ nào sát thần thiên phú đã là siêu việt thánh tử vậy tồn tại? Này làm người kinh hãi. Tóc trắng trưởng lão mà nói, để cho vô số ở đây đệ tử đều khiếp sợ không thôi, mà liền lúc này, lão giả trong nháy mắt kịp phản ứng, nhanh quay đầu, hướng phía một loại nội môn đệ tử mở miệng nói: "Nhanh, toàn bộ nhanh lui về sau, đây là thiên kiếp, tất cả mọi người tại thiên kiếp bên trong đều sẽ trở thành thiên lôi mục tiêu." Dứt lời tóc trắng trưởng lão tay vung lên, trong khoảnh khắc hơn 90 vị nội môn đệ tử, tính cả vị kia đã tâm tính đại loạn bạch thiếu, cùng nhau tuấn di ra ngoài. Trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Linh Sơn, thiên kiếp bao trùm ngoài mấy cây số. Đây là đại năng hoàn vị, đại năng cảnh thần thông. Không nghĩ đến thân là đại năng dương trưởng lão vậy mà như vậy bối rối. Xem ra kia sát thần chính đang làm một kiện, chân chính độc nhất vô nhị sự tình. Thoát khỏi thiên kiếp nơi nơi phạm vi bạo phủ ra, toàn bộ nội môn đệ tử đang tán phục tóc trắng trưởng lão cường đại với, cũng đang sắc mặt khiếp sợ nhìn đến kia không ngừng bị thiên lôi đánh số 13 đạo phủ. Vậy mà bị thiên kiếp. Ha ha, vị đệ tử này nơi đem đến cho ta kinh hỉ cũng thật nhiều a. Vào giờ phút này, ở tại Bạch Linh Sơn trung ương Ngọc Thanh Thánh chủ cũng chú ý đến thiên kiếp này, hắn mặt mỉm cười nhìn đến hết thảy các thứ này, thâm thúy trong con ngươi thoáng qua một đạo vô cùng sáng chói thần quang. Bất quá ta cấm chế này có thể không chịu nổi ngươi đây kịch liệt như vậy sẽ đánh, tiểu tử, đây là của mình khai ra thiên giới. Vẫn là bản thân ngươi đi trải qua đi." Ngọc Thanh Thánh chủ sắc mặt khẽ mỉm cười, cười nói, chỉ thấy hắn khoảng bắn ra, nguyên bản tại số 13 động phủ bên trong Phương Ly, liền bị tuấn gian truyện tống đến động phủ ra. Thời khắc này, Phương Ly nhắm chặt hai mắt, phản phất không biết tiên kiếp đến, hắn lúc này chỉ cảm giác mình bản thân đang tràn ngập không có gì sánh kịp lực lượng. Thái cổ thánh thể bên trong, ước chừng hơn 500 vị cự tượng đang gào thét, hắn kinh khủng hấp thu lực, tại giai tự quyết gấp 10 lần ra chỉ dưới, vậy mà tới khiến người hoảng sợ 5000 lần. Ngay sau đó liền thấy Phương Ly bị Ngọc Thanh Thánh chủ truyền chung chi rồi thương khủng, sau đó ngay tại đây nghe rộn cả người khủng bố hấp thu lực dưới bốn phía đã xương trắng hóa thiên địa linh khí bắt đầu điên cuồng hướng về hắn hội tụ trên bầu trời đã hình thành một cái thật lớn linh khí vòng xoáy ngay cả mây đen kia răng đầy thương khung đều đi theo xoay tròn nhìn là cái gì là sát thần là sát thần sát thần đi ra lúc này bạch linh sơn chi đỉnh tất cả nội môn đệ tử nhìn đến kia đột nhiên xuất hiện ở bầu trời phương ly đều không cầm được la hét sau đó ngay tại kia một đôi khiếp sợ không có gì sánh kịp trong ánh mắt bọn họ nhìn tận mắt toàn bộ thương khung đều bị vị sát thần kia năm kéo xoay tròn vặn vẹo đi đến tiếp theo ầm ầm bầu trời lôi tiếng nổ lớn Phản phất trời xanh bị cực kỳ khiêu khích, và đạo sét đánh như giống như mạng nhện thoáng hiện tại thương khung, sau đó bốn phương tám hướng hướng phương Ly mãnh liệt oanh kích mà đi. Trời ơi, đây chính là thiên kiếp, quá kinh khủng. Từng nhóm nội môn đệ tử, bị một màn trước mắt, khiếp sợ tột đỉnh, mà một bên mà thiếu, đây là sắc mặt dữ tận ở trong lòng hô to. Thiên lôi, chết hắn. Trước mắt, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hàng tỷ lôi đỉnh trong khoảnh khắc liền oanh kích đến phương Ly trên thân, xong kế tiếp tới một màn, lại lần nữa để cho Bạch Linh Sơn trên tất cả mọi người tại chô khiếp sợ la hét. Trời ạ, sát thần vậy mà đang hấp thu thiên lôi. Điều này sao có thể? Chương 54, Thiên lôi đón thể, Tiên giai siêu phàm. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá, đúng vậy không sai. Ngay tại những ngày nội môn đệ tử, ở tại vị kia tóc trắng xóa trưởng lão trong mắt, vào giờ phút này trên bầu trời nhắm chặt hai mắt Phương Ly, chính đang kia vạn lôi đánh xuống, trực tiếp hút lấy đến lôi đỉnh chi lực. Trước mắt cứ nhìn, ở đó hàng tỷ bên trong lôi đỉnh Phương Ly không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại giống như là đang tắm tia chớp bên trong, thoạt nhìn mười phần ổn tụ. Sau đó, ngay tại đây hàng tỷ lôi đỉnh đánh xuống, Phương Ly khí tức càng ngày càng mạnh, hắn thái cổ thánh thể, cũng ở đây thiên lôi niệm dưới không ngừng thay đổi cường hãn. Bạch Linh Sơn lên những này nội môn đệ tử, đã là khiếp sợ đến vô di phục ra. Mà Bạch Linh Sơn nội bộ Ngọc Thanh Thánh chủ, cũng đang mắt nhìn không chấp một màn này, hai mắt chỉ để trước đó chưa từng có hạ quang. Tiếp theo, ngay tại đây hàng tỷ lôi đình trong bầu trời, phương ly đã trở thành mênh mông vòng xoáy trung tâm. Tại 5000 lần kinh khủng lực hấp dẫn dưới, bốn phía xương trắng chuyển thiên địa linh khí, điên cuồng hướng chung quanh hắn nơi hội tụ. Lại tại đây kinh trời chi lôi không ngừng đánh xuống, phương ly khí tức càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng lớn mạnh. Trong cơ thể chạy xiết mênh mông linh lực như chạy băng băng ra biển, không ngừng cọ rửa vậy cuối cùng bình cảnh vất tưởng đến cuối cùng, thân nằm ở độ sâu tu luyện, mà đối ngoại giới thật là tự biết phương ly, cuối cùng không nhịn được, không tự chủ được phát ra một tiếng, tương tự với phát tiết thét dài gầm thét. A, trong khoảnh khắc, phương ly bốn phía, một cổ thật lớn sóng xung kích bạo phát, bốn phía đám mây đều bị tình khí này nơi đánh sơ sát, sau đó lại điên cuồng hướng phía bên này hợp lại. Ngay sau đó, bạch linh sơn bên trên, từng nhóm nội môn đệ tử, hai mắt khiếp sợ đến tột đỉnh nhìn đến, đây tựa như diệt thế giống vậy trên bầu trời. Sau đó, liền đang cảm thụ đến phương ly tán phát khí tức sau đó, lập tức có một vị nội môn đệ tử, sắc mặt không thể tưởng tượng nổi hồ lớn. Trời ạ! Siêu phàm cảnh nhất trọng, sát thần này mới vừa tiến giai đến siêu phàm cảnh nhất trọng. Cái gì? Siêu phàm cảnh? Điều này sao có thể? Rất nhiều nội môn đệ tử tất cả đều gương mặt bất khả tư nghị, bọn họ không nghĩ đến, đây đánh liền thánh địa vô địch thủ, nghiền ép hết thảy sát thần, thậm chí ngay cả siêu phàm cảnh đều không phải. Khó trách trời muốn hạ xuống lôi kiếp, liền kinh khủng này tiên phú và tư chất, ngay cả trời cũng ghen tị à. Ha ha, nhặt được bảo, chúng ta Ngọc Thanh Thánh Địa nhặt được bảo. Lúc này vị kia tóc trắng trưởng lão cùng là Sở Diêm Mặc, không ngừng cười ha ha. Nhưng ngay tại vô số nội môn đệ tử Khiếp sợ và kính sợ bên trong, vào giờ phút này Bạch Thiếu chính là mặt trầm như nước. Hắn vẻ mặt âm trầm nhìn đến thương khung, trong mắt vẽ khiến người khiếp người hàn mang. Người này con kiến hôi lại có kinh khủng như vậy thiên phú, bất quá may mà, nên từ cũng mới siêu phàm cảnh nhất trọng, xem ra bản thiếu được nghĩ biện pháp sớm một chút đem người này ngoại trừ, không thì chờ trưởng thành, kia có thể gặp phiền thoái. Không sai, thân là tinh anh nội môn đệ tử, lại còn không biết phương ly chân thực chiến lược Bạch Thiếu, vào giờ phút này đã động cực kỳ sắc cơ bởi vì trước mắt Phương Ly Thiên Phú quả thực quá kinh khủng, mà Bạch Thương tuyệt đối sẽ không để cho dạng này một vị nắm giữ yêu nghiệt như vậy. Thiên Phú tiềm ẩn đối thủ trưởng thành. Vậy mà lúc này lúc này, trong bầu trời, kèm theo Phương Ly trải qua lượng lớn lôi kiếp, tiến dài đến siêu phàm cảnh nhất trọng tu vi, cũng càng ngày càng vững chắc. Mà đang ở vào thời khắc này, trên bầu trời kia giăng đầy mây đen, này thời khắc này phảng phất cũng suy yếu rất nhiều. Dù sao Phương Ly tại bốn phía xung quanh thiên địa linh khí đồng thời cũng đang điên cùng nắm kéo đỉnh đầu bầu trời kết vân, không hề đứt đoạn dung nhập vào thái cổ thánh thể bên trong. Hiện tại Phương Ly thân thể thật giống như trải qua vô số thiết trụ y gõ thép giòn một dạng ban đầu đều hiện lên ánh ánh hào quang, hướng về phía đây không có gì sánh kịp lực lượng. Sau đó ngay tại cuối cùng thời điểm, trên bầu trời vạn lôi bắt đầu ngưng kết, hóa thành ba đạo to lớn kia chớp, hướng về phương ly thẳng anh mà đến, làm sao cùng phản phất. Cuối cùng nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay tại kia ba đạo kinh thiên xét đánh liền muốn bắn trúng phương ly thời điểm, trên bầu trời phương ly đột nhiên mở ra hai mắt của mình. Đây là nhìn trước mắt, gào thét mà đến dữ tận chạy gấp, phương ly không do dự, trực tiếp theo bản năng hướng lên trời đánh ra hắn một quyền. Trong khoảnh khắc, một đầu toàn thân sáng chói hoàng kim sư tử đầu đột nhiên xuất hiện, sau đó mở ra miệng lớn dính máu gầm thét hướng về kia trực kích mà đến ba đạo kia chớp đánh tới, màu vàng hám thiên sư tử ở tại ba đạo rộng lớn chạy gấp lẫn nhau đụng vào nhau, sau đó một tiếng nổ phát ra cự tượng, một đạo trùng kích cực lớn sóng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, liên liên trên bầu trời kiếp vân đều tại lúc này toàn bộ nổ tung. Tiếp theo ngay tại cuối cùng này phản công sau đó trên bầu trời kia đã ảm đạm vô quan kiếp vân rốt cuộc mất đi toàn bộ lực lượng chậm rãi tăng dần ra. Kiếp vân tàn ra, kia màu xanh da trời thương khung cũng từng bước hiện lộ ra, từng đạo sáng chói kim lụa bộc ra. Cái này ở bạch linh sơn trên những nội môn đệ tử kia thòn nhìn giống như sau cơn mưa trời lại sáng sau đó rực rỡ ánh sáng ban mai. Trương năm mươi lăm là ai ước hiếp rồi ta ngọc thanh thánh địa một đời khoáng cổ thức kim yêu nghiệt đệ tử tóc trắng trưởng lã. Ta rốt cuộc trở thành siêu phàm cảnh rồi. vào giờ phút này Phương Ly vô cùng kích động mang trên mặt vẻ hưng phấn trong con ngươi lóe lấp lánh thần quang. tuy rằng hắn còn rất nghi hoặc mình nguyên bản tại số 13 động phủ hóa long chỉ bên trong tu luyện nhưng làm sao chỉ chớp mắt liền trong nháy mắt đến ngoài động phủ đến. nhưng mặc kệ như thế có thể tăng cấp đến siêu phàm cảnh nhất trọng đây tóm lại là tốt lần này hóa long chỉ hành trình ít nhất giúp hắn tiết kiệm năm năm thời gian tu luyện. nhìn trước mắt vạn chúng hải vân kia vô cùng thâm thúy thương khung. Phương Ly hít sâu một hơi, xong sau đó xoay người bay trở về Bạch Vân Sơn trên đỉnh ngọn núi. Ha ha ha, hảo hảo hảo, lão phu có thể may mắn nhìn đến một màn. Nghĩ không lâu sau, ta Ngọc Thanh Thánh địa lại sắp xuất hiện một tên tuyệt thế thiên tiêu, hậu sinh khả quý, hậu sinh khả quý A. Lúc này, tóc trắng trưởng lão lấy sớm liền mang theo từng nhóm nội môn đệ tử, tại đã ở Bạch Linh Sơn trên chờ đợi, nhìn thấy Phương Ly trở về, đó là không cầm được sở tròn dâu trắng như tuyết cười ha ha. Hùng vĩ trắng lệ Bạch Linh Sơn bên trên, hơn chín vị nội môn đệ tử, tất cả đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn đến Phương Ly. Hồi tưởng lại lúc trước Phương Ly độ muôn vạn xét đánh, lấy Thiên lôi rèn luyện thể chất một màn, tất cả mọi người đều trong tâm đều không cầm được thắng phục, rốt cuộc là sát hận, Thiên Phú này thật là bọn họ nơi không thể so được a. Nhưng mà những này vị trong hàng đệ tử, có một vị lại sắc mặt tăm u, trong mắt ẩn hám không có gì sánh kịp sắc ý, mà hắn chính là Bạch Thiếu. Tuổi còn trẻ là có thể đạt đến siêu phẩm cảnh, còn vượt qua cả thế gian hiếm thấy siêu phẩm cảnh thiên kiếp. Lúc này Phương Ly biểu hiện ra tu vị ở tại Thiên Phú, đã để cho Bạch Thương cực kỳ kiến kỹ. Bất quá để cho Bạch Thiếu nơi may mắn chuyện, trước mắt Phương Li cũng mới siêu phẩm cảnh nhất trọng, tới siêu phẩm cảnh giống như nhục thân cảnh phàm thai cảnh như vậy vượt cấp chiến đấu cái vốn tiệu không khả năng phát sinh bởi vì siêu phàm cảnh mỗi một trọng trên lệnh cảnh giới cùng nhục thân cảnh là hoàn toàn không cách nào sánh được phải biết cảnh giới càng đi lên kia nơi trinh lệnh trinh lệnh thì sẽ càng đến càng to lớn vì vậy mà cho dù nhục thân cảnh dưới tình huống có lẽ có thể làm được vượt cấp chiến đấu nhưng đến siêu phàm cảnh liền là căn bản không thể nào mà đến lúc đó hắn bạch thiếu chỉ cần phái ra tùy tùy tiện tiện bỏ ra ngoài mấy cái siêu phàm cảnh nhị trọng tam trọng người liền có thể còn ăn hiếp trước mắt một cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa đa tạ trưởng lão khen ngợi vào giờ phút này. Phương Ly hướng phía tóc trắng trưởng lao đúng mực gật đầu một cái, lão giả nhìn thật sâu thiếu niên trước mắt này một cái, đó là vẻ mặt vui mừng. Sau đó vô vô Phương Ly bà bay, vẻ mặt cảm khái nói: "Hàn Dực, hai tử, ngươi nắm giữ xuất chúng như thế thiên phú, tin tưởng không lâu sau liền có thể tiến giai thành đệ tử chân truyền, thậm chí là thánh tử, nếu thật đến lúc đó, đừng quên hảo hảo tu luyện, sau đó hậu sinh khả úy, cho chúng ta Ngọc Thanh Thánh địa, vì nhân tộc chúng ta mang theo cả thế gian vô thượng uy hoàng." Liên một câu nói này, Tại chỗ hơn 90 vị nội môn đệ tử sắc mặt liền trong nháy mắt kinh hãi, mà trong các đệ tử bị thiếu, đó là sắc mặt càng thêm ma mu, trong mắt sát ý càng tăng lên. Phải biết đệ tử chân truyền, tiết nhưng chân chính là nhân tộc thánh địa để ân vậy tồn tại, là bọn họ nơi ước mong tồn tại. Mà thánh tử càng khủng khiếp, đại biểu ngay ngắn một cái tọa thánh mà, toàn tâm toàn ý dốc vào tâm huyết tồn tại. Là vô số trong hàng đệ tử, kiệt xuất nhất trí cao vô thượng nhân vật, địa vị cao, đại biểu không có gì sánh kịp chắc tuyệt ở tại Vinh tự. Mà trước mắt hộ pháp trưởng lão, vậy mà nói Phương Ly nắm giữ đạt đến đệ tử chân truyền, thậm chí là thậm chí trình độ có thể tưởng tượng được trước mắt ở đây hơn 90 vị nội môn đệ tử, trên mặt có bao nhiêu kinh hãi cùng khiếp sợ. Không được, hắn phải chết. Hắn phải chết. Vào giờ phút này, Bạch Thiếu tại nội tâm vô cùng phẫn nộ gầm thét, cực kỳ hâm mộ phát cuồng. Được rồi, 7 ngày Hóa Long chỉ tu luyện đã kết thúc, các ngươi lại ngồi tiên học đi xuống núi đi. Rất nhanh, nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, tóc trắng trưởng lão lúc này vung tay lên, liền tuyên bố lần này Bạch Linh Sơn Hóa Long chỉ chuyến đi kết thúc, lúc này vô số nội môn đệ tử, từng bước từng bước ngồi lên mình thuộc tiên học. Chuẩn bị kết bè kết đội, vừa nói vừa cởi bay xuống Bạch Linh Sơn. Nhưng chuyện tất cả thật giống như sắp lúc kết thúc, đột nhiên trong đám người, một hồi cực nó thanh âm lạnh lùng truyền ra. Chờ một chút. Liên một câu nói này, tóc trắng trưởng lão hơi sừng sờ, bốn phía tất cả nội môn đệ tử cũng đều ngừng lại, bọn họ quay đầu lại hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Mà cái này lạnh lùng thanh âm ngọn nguồn, không phải là người khác, chính là vào giờ phút này vẻ mặt mặt không biểu tình Phương Ly. Hắn muốn làm gì? Trong đám người bạch thiếu, hơi nghi hoặc một chút nhíu mày một cái, nhưng không biết vì sao hắn thời khắc này nội tâm, bỗng nhiên có một tia dự cảm bất tường. Sau đó, trước mắt, liền thấy Phương Ly vẻ mặt mặt không biểu tình hướng về phía tóc trắng trưởng lão dùng từ sự lạnh lùng chính là lời nói chắp tay nói vị tiên đối này vãn đối có một kiện là muốn nói nhìn đến phương ly lão giả tóc trắng cũng không có nổi nóng mà là sở dĩ mép mặt mỉm cười nhẹ giọng nói ha ha có chuyện gì cứ nói đừng ngại thiên hạ sư phò yêu thích vị này tóc trắng trưởng lão cũng như nhau thời khắc này đối mặt nắm giữ chắc tuyệt như vậy thiên phú phương ly hắn biểu hiện mười phần hòa ái. nhưng mà vừa nghe lời kế tiếp trong đám người mặt thiếu trong nháy mắt mặt liền biến sắc mà phương ly nói không có gì khác hơn đúng là hắn bảy ngày trước gặp phải cũng chính là công đốc điện cũng không chuẩn bị thiên hành, và công đốc điện đệ tử nói cho hắn biết, nhất định phải tự mình leo lên Bạch Linh sân truyện, còn có mình ở công đốc điện, được phân phối động phủ truyện, toàn bộ đều nhất nhất nói một lần. Nguyên lai like những ngày qua mỗi một truyện, Phương Ly vẫn nhớ, vẫn luôn để trong lòng. Mà bây giờ, bởi vì vì thiên phú của mình, để cho trước mắt vị này địa vị canh gác tổ mạch, địa vị cao quý, lại tu vi sâu không lường được hộ pháp trưởng lão coi trọng. Cho nên bây giờ, mượn cơ hội này, hắn cũng có thể vừa vặn nói ra. Quả nhiên, một giây kế tiếp tốc trắng trưởng lão đó là sắc mặt đại biến, cái gì lại có chuyện này? Vào giờ phút này, Tác bạc hoa dâm hộ pháp trưởng lão đó là cực kỳ phẫn nộ. Phải biết, bạch linh sơn trên cấm chế vô số, đặc biệt là đạp núi chi đạo, bước đi liên tục khó khăn, mỗi đi lên liền áp lực tăng lên gấp bội. Thậm chí cao thời điểm đã đạt đến siêu phàm cảnh thập trọng cường giả đều không tiếp thụ nổi trình độ. Lấy một cái nục thân cảnh thập trọng tu vi người đi leo bạch linh sơn, đây không thể nghi ngờ là đi chịu chết hành vi. Hơn nữa còn có động vụ. Trước mắt vị thiếu niên này thiên phú chắc tuyệt, lại bị phân phối đến một cái khó như vậy động vụ, đây làm sao có thể nói bên trong không có mờ ám? Lẽ nào lại như vậy? Thật lẽ nào lại như vậy? Trong khoảnh khắc một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng từ giận dữ hộ pháp trưởng lão toàn thân buộc phát ra một khắc này thật là phong vân biến sắc phản vật liền trời xanh đều không chịu nổi vị lão giả này linh áp ngay sau đó bạch linh sơn bên trên vô số nội môn đệ tử sắc mặt tái nhợt trực tiếp bị đây cổ mênh mông linh áp đệ quỷ dưới đất không thể động đậy vô số đệ tử trong mắt tràn đầy kinh hãi băng vào khí thế là có thể áp chính bọn họ tâm sinh tuyệt vọng trước mắt vị này hộ pháp trưởng lão rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố cao thâm tu vi vào giờ phút này đứng hộ pháp trưởng lão thân trước phương ly cũng chịu đựng đến nơi này một cổ cực kỳ uy áp Bất quá hắn cũng không có giống như cái khác nội môn đệ tử một cái quỷ gối, mà là kiên cường, thân thể đứng nghiêm tại chỗ. Chương 56, bồi thường ở tại trách phạt, bị tức hục máu triệu chết, Phương Ly cười lạnh. Thấy một màn này, tóc trắng trưởng lão nhanh chóng thu hồi mình bởi vì phẫn nộ, mà không cẩn thận bộc phát ra khí thế. Bất quá đồng thời nhìn trước mắt vị này vẻ mặt mặt không biểu tình, đứng tại hắn Uy áp kinh khủng dưới không nhúc nhích thiếu niên, đây càng để cho tóc trắng trưởng lão trong tâm cực kỳ khiếp sợ. Lấy một cái siêu phàm cảnh nhất trọng tu vi thân thể, vậy mà có thể tiếp nhận Hán Uy áp, đây là ngay cả năm đó thánh tử đều không làm được thời sự tình a. Nghĩ tới đây, Hộ pháp trưởng lão nhìn đến Phương ly ánh mắt của cũng càng nóng bỏng lên. Thiên phú như vậy kinh khủng cỡ nào, bực nào yêu nghiệt. đương nhiên chính vì vậy cũng để cho vị này tóc trắng trưởng lão càng thêm phẫn nộ. Phải biết trước mắt dạng này một vị lấy siêu phàm cảnh thực lực liền có thể dẫn phát tiên đấu chi kiếp tiên chi tiêu tử, đừng nói là tại bọn họ Ngọc Thanh Thánh Địa, đó chính là tại Mê ngông vô tận vô biên thần châu trung thổ cũng là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn năm mới ra một cái thiên tài tuyệt thế à? Một khi trưởng thành, vậy tuyệt đối sẽ cho Ngọc Thanh Thánh Địa mang theo cả thế gian vô thượng vi hoàng. Chỉ có như vậy một vị mấy trăm vạn năm, thậm chí là mấy ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện một vị có một không hai yêu nghiệt, vậy mà bị bậc này hãm hại. Ngươi cái này khiến toàn tâm toàn ý là thánh địa suy nghĩ tóc trắng trưởng lão làm sao có thể không giận, làm sao có thể không giận. Bất quá trước mắt còn cần thiết phải nhanh chóng vãn hồi vị thiếu niên này tâm mới là, không thể để cho hắn đối với ngọc thanh thánh địa hà tâm. Nghĩ tới đây, hộ pháp trưởng lão lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn về phía trong nội môn đệ tử, đã sắc mặt có chút tái nhợt hai chân run rẩy triệu chết, hét lớn. Triệu chiết, ngươi ra ngoài cho lão phu. Dương, Dương trưởng lão, trước mắt vị trưởng lão đây chính là thủ hộ ngọc thanh thánh địa tổ mạch mấy trăm vạn mấy ngàn vạn năm hộ pháp trưởng lao tu vi mấy vị cao thâm, thậm chí ngay cả hiện nay thánh chủ đều muốn cung cung kính kính cho nên công đức điện đại sư Vinh triệu chiết không thể không đi ra cũng không dám không ra được triệu chiết vị thiếu niên này chuyện hắn nói chính là thật nhìn đến sắc mặt trắng bệnh run run rầy rầy đi tới cùng tới trước công đức điện đại sư mình tóc trắng trưởng lao trực tiếp lạnh lẽo khuôn mặt dò hỏi đây đây triệu chiết trên mặt tái nhợt mười phần vinh hoang nói chuyện cũng áp úng vào giờ phút này nội tâm của hắn tuy rằng vô cùng trột dạ ở tại sợ hãi nhưng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này là hắn thô lỗ Mà Phương Ly đứng ở một bên, nhìn đến vị này một vị công đức điện đại đệ tử Triệu Chiết, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Lúc trước người này cùng kia gọi là Bạch Thiếu là cùng đi, còn vừa nói vừa cười, mà nhìn thấy hắn thời điểm, cũng tất cả đều sắc mặt hơi đổi. Cho nên Phương Ly kiên quyết không tin, chuyện này cùng trước mắt người này không có một chút xíu quan hệ. Triệu Chiết, ngươi thân là công đức điện đại sư mình, đồng môn sư đệ bị bách hại chuyện ngươi có biết? Thời khắc này, hộ pháp trưởng lão kia sâm nghiêm thanh âm lại đang một lần văng rội, cái này khiến Triệu Chiết sắc mặt lại lần nữa trắng nhợt. Bất quá chính gọi là ngồi coi trọng cũng cao, tại công đức điện đại sư Minh vị trí lăn lộn làm sao lâu? Triệu chết cũng vẫn tính có điểm người có bản lĩnh, hắn quyết tâm trực tiếp quay đầu lại, hướng phía Phương Ly cúi người cũng lớn tiếng nói: Phương Ly sư đệ, chuyện này là sư huynh quản sự không nghiêm, đợi sư huynh trở về, nhất định công bình tra rõ chuyện này cho sư đệ một câu trả lời. Chính gọi là giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật, cho nên Triệu chết không lớn bằng thoải mái thừa nhận, sau đó lựa chọn thí tốt bảo đảm xe. Đến lúc đó để cho vị chấp sự đệ tử kia mất tích, mang đến không có chứng cứ, dạng này làm sao cha cũng không tra được trên đầu của hắn. Thưa, đã như vậy, lão phu kia là được mệnh ngươi trở về điều tra kỹ chuyện này, bất quá bởi vì ngươi nhất thời sơ sót. Suýt chút nữa hại ta Ngọc Thanh Thánh địa một thiên tài tuyệt thế đệ tử, bỏ mạng ở tại Bạch Linh Sơn, chuyện này tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phạt ngươi ba năm đồng lộc công đức, ở tại cho Phương Ly sư đệ với tư cách bồi thường, cũng bị đứng nguyên 300 côn, ngươi có thể tiếp nhận." Trưởng lão mà nói, để cho xung quanh vô số nội môn đệ tử một trận kinh hãi vu thương bạch, càng làm cho trước mặt Triệu chết suýt chút nữa ngất đi. "Mẹ của ta a, 300 côn a, đây là giống như muốn đánh chết hắn a." Nhưng mà ngay tại Triệu chết suýt hỏng mất thời điểm, bên tai của hắn bỗng nhiên lại vang lên trưởng lão mật ngữ truyền âm. Đại khái có ý tứ là phạt bổng lộc là thật, nhưng kệ bên 300 côn là giả. Dù sao Ngọc Thanh Thánh Điệu nhất thiết phải cho Phương Ly một câu trả lời. Thảo Trấn An Dạng này một vị yêu nghiệt tuyệt thế đệ tử tâm. Nghe lời này một cái, tiếp cận với hỏng mất triệu chết lúc này mới thở phào xuống. Bất quá một giây kế tiếp hắn song quyền nắm chặt, vẻ mặt nhức nhối kiêm đau lòng. Bởi vì ba năm này công đức, không phải là cái số lượng nhỏ, điều này đại biểu hắn sau này ba năm đều làm không, lại không lấy được một phần một chút nào tu hành tài nguyên. Nghĩ tới đây, triệu chết nội tâm đã đối phương cách, khởi vô cùng sự phẫn nộ cùng oán hận sao? Nhưng người ở dưới mái hiên không túi đầu không được, cuối cùng hắn chỉ có thể mặt ngoài cung kính, hướng phía tóc trắng trưởng lao gần đầu nói, là trưởng lão. Đệ tử lĩnh mệnh tiếp thụ trừng phạt, lại trở về nhất định hết sức điều tra kỹ. Hừm, như thế rất tốt. Thấy một màn này, tóc trắng trưởng lão hài lòng gật đầu, mà nhìn một màn trước mắt, Phương Ly đôi mắt chợt lóe lên, liền mặt không chút thay đổi nói: "Dám hỏi trưởng lão, Triệu Thiết sư huynh bị phạt thời kỳ là một ngày này, đệ tử còn chưa bao giờ xem qua có vị đệ tử kia chịu qua 300 vị vào trách, cho nên muốn đi quan sát." Đáp lại, liền Phương Ly một câu nói này, trước mắt hộ pháp trưởng lão hơi sừng sờ, mà Bạch Thiếu Hảo hữu trí giao Triệu Thiết, vậy càng là suýt chút nữa không có một khẩu lao huyết bắn ra ngoài. Này, "Vậy cũng tốt." Tóc trắng trưởng lao rất hiển nhiên cũng không nghĩ đến Phương Ly lại nói lời nói này, nhưng không có biện pháp hắn, vì không để cho trước mắt đây Thiên Tài tuyệt thế đau lòng, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng gật đầu. Con gái mẹ nó ảm ảm ảm ảm, mà vào giờ phút này, vị Tiêu Triệu chết đã trong lòng đem Phương Ly thăm hỏi sức khỏe gấp mấy trăm lần, nhưng nhìn thấy một màn Phương Ly lại trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Chương năm mươi quả nhiên huyền huyễn thế giới, chỉ có cường giả mới có thể thu được địa vị và tôn nghiêm. Phương Ly đương nhiên biết rõ chuyện này chủ yếu, trừ vậy cái kia gọi là Bạch Tiếu gia, định cũng ở trước mắt Triệu Triết ký thác không quan hệ bất quá tại cái gì cũng không rõ ràng dưới tình huống những này nói ra cũng ngưỡng công trước mắt cho dù là hộ pháp trưởng lão cũng không lại bởi vì hắn một từ lời nói đi tự tiện trị tội mặt tên trong tinh anh cửa đệ mà đang đến lúc thánh địa bắt đầu điều tra thời điểm có lẽ ban đầu mang theo dưới bạch linh sơn tên chấp sự kia đệ tử đã không biết tung tích thí tốt bảo đảm xe chuyện như vậy phương ly đương nhiên có thể liên tưởng đến cho nên vào giờ phút này phương ly tuyệt sẽ không để cho trước mắt vị này triệu chết tốt hơn dòng giã 300 trăm côn trượng trách đây đủ để cho trước mắt người này sống không bằng chết cộng thêm một vị công đức công đức Điện đại sư Minh, nội môn đệ tử tinh anh, dòng giá 3 năm bổng lộc công đức, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đủ có thể khiến Phương Ly một lần nữa thần tốc để thăng tu vi rồi. Mà đây, còn vừa vặn chỉ là Phương Ly, hướng về trước mắt hai người này thu một ít tiểu lợi ích, về sau chỉ có thể còn có càng nhiều, càng nhiều. Rất nhanh, kèm theo Bạch Linh Sơn hóa long chỉ 7 ngày tu luyện chính thức kết thúc, từng nhóm nội môn đệ tử cũng chỉ ngồi cỡi tiên hạc xuống núi. Vô số tiên hạc xẹt qua hư không, đây cũng tính là một đạo sinh đẹp phong cảnh tuyến. Trên bầu trời Phương Ly tự nhiên cũng được chia một con tiên hạ, mà lại còn là từ Hộ Pháp trưởng Lão tự mình dưới sự hộ tống. Tại chúng đệ tử ánh mắt kính sợ bên trong, trở lại dưới Bạch Linh Sơn. Vào giờ phút này, Công Đức Điện chấp sự Đại sư Vinh Triệu chiết bị người mạnh mẽ đạp xuống đất không thể động đậy. Hắn ngẩng đầu lên, dùng ăn thịt người nhá quang, nhìn đến một bên Phương Ly, cắn răng nghiến lợi nói: Phương sư đệ, người ta đồng môn một đợt, có thể hay không lần này bỏ qua cho ta? Nghe lời này một cái, Công Đức Điện bên trong Phương Li mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện, thật giống như lúc trước hắn nói qua, lần này qua đây, không vì cái gì khác chỉ vì quan sát. Ngươi thấy một màn này chấp sự đại sư minh triệu chiết phẫn nộ nghị muốn muốn bỏ dậy bởi vì hắn tại phương ly giữa hai lông mày bên trong thấy được một tia chảo phúng song mà ngay một khắc này nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh một bên một vị phụ trách giám đốc chấp pháp phong đệ tử vẻ mặt mặt không biểu tình hô to thời gian đã đến hành hình trong khoảnh khắc một bên hai vị chi pháp đệ tử vung lên rộng lớn thủy hỏa côn gậy công sai liền mạnh mẽ gõ xuống triệu chiết mông một lần nọ bừng cũng phát ra ngoài tiếng kêu thảm thiết như gheo bị làm thịt sau đó bước trưởng sau sáu phút ba trượng trách hình hình qua đi triệu chiết nằm trên đất có hả giận chưa đi để ký ngẩng đầu lên, dùng cực kỳ âm ngoan sắc mặt gắt gao nhìn trước mắt Phương Ly. Nhưng vào giờ phút này, Phương Ly đã sớm không ở Công Đức Điện bên trong, mà là đang một vị nắm chấp sự đệ tử dưới sự hướng dẫn đi tới động phủ mới. Đúng vậy không sai, khi biết Phương Ly nơi trải qua hãm hại sau đó, Công Đức Điện lập tức lại cho hắn thay một tòa động phủ mới. Lúc này một khắc, Ngọc Thanh Thánh Địa Đông Bộ một nơi sân cốc, nhìn trước mắt tràn đầy đào hoa luôn nở, chim hót hoa nở động phủ. Và bốn phía kia tất ban đầu nồng nặc không giới gấp mấy lần thiên địa linh khí. Phương Ly không thể không cảm thán, huyền huyễn thế giới quả song cường giả vi tôn chỉ cần có được thực lực cường đại cùng thiên phú mới có thể thu được đầy đủ tôn kính cùng tôn trọng phương ly sư minh ngài đối với cái này động phủ thế nào có hài lòng không nếu mà không hài lòng chúng ta vậy còn có vài chỗ đều có thể cho ngài đổi tràn đầy hoa đảo tiên linh động phủ trước công đức điện đệ tử không lưng quỷ gối nhìn đến bên cạnh kia so với hắn nhỏ quá nhiều tuổi thiếu niên mười phần cung kính dò hỏi mà vừa nghe bên cạnh chấp sự đệ tử phương ly nhìn thật sâu đây là bốn phía chim hót hoa nở động phủ một cái trong tâm than thở một chút cái này động phủ bốn phía đậm đà thiên địa linh khí sau đó quay đầu lại song vị chấp sự đệ tử kia nói tiếng cảm ơn Đa tạ, vị sư huynh này. A, không cần khách khí, không cần khách khí, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Vừa nhìn thấy trước mắt cái này cực kỳ kinh khủng sát thần vậy mà đang cùng hắn nói tạ, sợ chấp sự đệ tử, đó là nhanh chóng mặt hốt hoảng khoát khoắt tay, phảng phất tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Phương Linh sư huynh, đây là tòa động phủ này bên trong ngọc bài, ngài nắm giữ khối ngọc bài này, tại truyền linh lực vào sau đó, liền chính là cái này động phủ chủ nhân, trong động phủ phần lớn cơ bản giống nhau, bên trong dụng cụ cũng đều đầy đủ mọi thứ, đương nhiên, sư huynh ngài nếu có bất mãn ý, chỉ cần thông báo một tiếng chúng ta công đức điện đệ tử là được, cái kia Phương sư huynh Sư đệ ta còn có việc, nếu mà ngài nếu không có chuyện gì khác mà nói, sư đệ ta đi về trước, sư huynh gặp lại, gặp lại. Dứt lời vị chấp sự đệ tử kia, tại đưa cho Phương Ly một khối ngọc bài sau đó, liền như bay ly khai. Nhìn đến vị đệ tử kia chạy còn nhanh hơn thỏ thân ảnh của, cái này khiến Phương Ly hơi nghi hoặc một chút, hắn có kinh khủng như vậy sao? Rất hiển nhiên, thời khắc này Phương Ly còn chưa tự biết mình. Hắn cũng không biết, tại hắn kia sát thần uy danh, kế thí luyện điện truyền ra sau đó, lần này lại sâu sắc đóng dấu ở công đức điện đệ tử trong đầu bên trên, một khắc đều không thể quên. Những này chấp sự đệ tử nhóm nhớ rõ, ngay mới vừa rồi, Vị này Phương Ly sư huynh dám sát dưới. Bọn họ kia nguyên bản tác uy tác phúc, vèn vào nên ngang, ai cũng không dám trêu chọc đại sư huynh Triệu chết, lại công đức điện giống như bị 300 côn trượng trách. Kia Như giết heo thanh âm bất giác bên hai, một mực vang vọng tại hắn cùng với các công đức điện chấp sự đệ tử trong hai, làm cho người kinh hãi. Liền ngay hôm đó, Ngọc Thanh Thánh địa vô số đệ tử, lại một lần nữa lãnh hội được rồi sát thần khủng bố. Mà liên vào giờ phút này, nơi nào đó tràn đầy tiên khí linh vận động phủ bên trong, truyền đến từng tiếng thấu triệt cánh cửa lỏng, hỗn loạn kêu gào. Phương Ly, Phương Ly. Chương 58, Thánh vương truyền thừa, vĩnh hằng chi quyền. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Nay thời khắc này, nằm ở trên giường bạch ngọc Triệu Triết, không ngừng phát ra cuồng loạn dữ tợn gầm thét. Sau đó liền lúc này, tại cái này động phủ ra, đi tới một vị người mặc đồ trắng, lại sắc mặt âm u người trẻ tuổi. Hắn không phải là người khác, chính là Bạch Thiếu. Bạch Thiếu. Vừa nhìn thấy Bạch Thiếu đến, Tiêu Triệu Triết liền lập tức dùng ánh mắt giết người nhìn tới, cũng hét lớn, giết hắn, giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Thời khắc này, Bạch Thiếu chậm rãi đi tới, nhìn đến nằm sấp ở trên giường Triệu Triết hít sâu một hơi nói: "Yên tâm đi huynh đệ, người kia hoạch bánh đắp không được bao lâu, hắn lúc trước giết ta chừng mấy vị tùy tùng." Những này tùy tùng đều là Ngọc Thanh Thánh Địa, Cựu Phong Thập Cốc đệ tử Tinh Anh, đây đã cho chúng ta rất tốt đối với hắn lý do xuất thủ, mà lần này, cho dù vô pháp giết hắn, cũng nhất định có thể phế hắn, để cho biết rõ biết rõ, đắc tội chúng ta nội môn đệ tử khủng bố. Nghe lời này một cái Triệu chết hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, hắn gật đầu nhìn trước mặt Bạch Thiếu, cắn răng nghiến lợi nói, giúp ta giết hắn, không được thì phế hắn. Ờ. Nhìn trước mắt Triệu Chiết, Bạch Thiếu lại lần nữa gật đầu, lần này hắn sở dĩ qua đây, chính là không hy vọng Triệu Chiết đem hắn cũng ghi ở trên. Dù sao một vị công đức điện nội môn chấp sự đại sư hình. Kỹ năng số lượng vẫn rất lớn, hắn còn không muốn đắc tội. Về phần triệu chiết giữ tận gầm thét phế phương ly, đây không cần thiết hắn nói, bạch thương tự nhiên sẽ xuất thủ. Hơn nữa lần này hắn đã chuẩn bị xong hoàn toàn chuẩn bị. Thiên sát máu giết độc là huyền huyền thế giới thần châu trung thổ, một loại cực kỳ thưa thất hiếm thấy kỳ độc. Loại này kỳ độc một khi gặp máu vào cơ thể, tuy nói sẽ không đả thương cùng tính mạng, nhưng lại sẽ từ từ mai phục xuống, cũng một chút xíu phá hư cơ thể hạn chế bởi thiên phú. Có thể để cho một cái thiên tài tuyệt thế trong vòng nửa năm trở thành một vô pháp đang tu luyện phế vật, hơn nữa tuyệt đối kiểm không tra được. Mà một đến lúc đó, khẳng định sống không bằng chết. Bạch thiếu nghĩ rất tốt, hắn lần này chính là muốn đứng tại bị Phương Ly đánh chết Tiêm mấy chục tên đệ tử tinh anh bên kia, phái người đi hảo hảo giáo hấn giáo hấn hắn một chuyện, sau đó đem loại này kỳ độc đánh vào trong cơ thể hắn. Ta hảo tâm hảo ý mời chào ngươi, ngươi không cảm kích coi tôi đi, còn đem người ta phái đi đều đánh chết. Tiêu lấy cái cơ này, xuất động người đi tìm phiền toái, nghĩ đến chính là chấp pháp phong người đều sẽ không nói cái gì đi. Về phần Ngọc Thanh Thánh Địa cao tầng, bởi vì hắn đây là đánh thỉnh cầu cách nói, giao hấn một chút khẩu hiệu đi, cũng không phải đánh đánh giết giết, toàn bộ cũng sẽ không quản. Rất hiển nhiên, lần này Bạch thiếu suy tính mười phần chú đáo. Lại kế sách không thể bảo là không sắc bén, hắn muốn từng bước từng bước phá hủy Phương Ly, muốn tại không thấy máu lây dao dưới tình huống, để cho Phương Ly sống không bằng chết. Mà cũng trong lúc đó, ở tại tân động phủ bên trong Phương Ly, nhìn đến động phủ bên trong tất cả, hắn đều hết sức hài lòng. Tuy nói mỗi một tòa động phủ mới bắt đầu dụng cụ đều cơ bản giống nhau, nhưng tại đây hoàn cảnh xung quanh, cùng thiên địa linh khí, so với hắn nguyên lai like một tòa kia động phủ hảo quá nhiều thật tốt hơn nhiều. Hơn nữa động phủ bên trong dụng cụ là có thể tăng thêm cùng thay đổi, Phương Ly chuẩn bị chờ triệu chết kia 3 năm độc độc công đức vào tài khoản sau đó, hắn liền đổi một tòa đẳng cấp cao hơn tụ linh trận hảo càng thêm hấp thu bốn phía thiên địa linh khí lấy ra tăng tu vi của mình bất quá này thời khắc này phương ly trước tiên không vội những này cũng không gấp tu luyện mà là trước tiên chuẩn bị tiến hành xong thành kiến hạng nhất chuyện hết sức trọng yếu hắn nhắm chặt hai mắt toàn thân tỏa ra màu vàng huyễn lệ quang mang mười phần rực rỡ tại đây u tinh trong đạo phủ giống như dâng lên nhất luân kim dương một bản là như vậy chói mắt chói mắt sau đó ngay tại phương ly bản thân khí tức nhắc tới đến tột cùng nhất thời điểm hắn đột nhiên mở mắt ra sau đó bất thình lình đánh về phía trước một quyền ầm trong phút chốc kim quang chợt hiện một đạo thật lớn màu vàng quyền mang đống dương mà ra Sau đó trong nháy mắt va chạm ở phía trước cửa động phủ bên trên, đem bền chắc bạch ngọc cửa phủ bắn cho cái chia 5 x 7. Tính mịch động phủ phảng phất không chịu nhận ở đây một cổ to lớn lực đạo, bắt đầu toàn bộ đung đưa. Nhưng mà, kia thật lớn màu vàng quyền mang cũng không dừng lại, mà là trực tiếp đánh ra động phủ ra, ở bên ngoài phát sinh một hồi kinh trời nổ lớn. Xong rồi, thấy một màn này, Phương Ly trong con ngươi thoáng qua một đạo nắng bỏng, hắn thật nhanh rời khỏi mình bộ đoàn, sau đó hướng động phủ chi đi ra ngoài. Mà vừa đến ngoài động phủ, một màn trước mắt trong nháy mắt sẽ để cho Phương Ly kinh hãi. Trước mắt, một cái chiều dâng sóng dậy 100m mở lớn hồ sâu. Sơn cốc đối diện trên vách núi, càng là trực tiếp đánh ra một cái động lớn. Vô số trang trị, như giống như mạng nhện kinh khủng vết nước, lấy lỗ lớn bốn phía lan tràng ra, dài dắt hơn nửa có thể vách núi, mười phần làm cho người kinh hãi. Sững sờ nhìn trước mắt một màn này, Phương Ly Vi ha hốc mồm, quả thực để cho người khiếp sợ. Hắn dùng tay sờ soạn đến trên vách núi những này dầm rạp trang trị vết nước, sau đó sắc mặt có chút giật mình tự đủ. Đây chính là vô thượng chúa tể truyền thừa, vĩnh hằng chi quyền. Điều này cũng quá kinh khủng đi, ta phỏng chừng ngoại trừ bát tử băng, cái gì hám thiên sư quyền, đại băng phong vân động căn bản là không có cách so sánh, vĩnh hằng chi quyền. Đúng vậy không sai, ngay tại trước tiên một khắc trước, Phương Ly sử dụng chính là chúa tể vô song truyền thừa vĩnh hằng chi quyền. Chương 59, hảo sự thành song, thần cấp rút thưởng, hoàn mỹ thế giới, chân phượng bất tử bảo thuật. Nguyên lai tại Phương Ly tiến giai siêu phàm cảnh, cũng thành quả sau khi vượt qua thiên kiếp, trong cơ thể hắn cự tượng hạt giống bị thành phiến thành phiến thắp sáng. Đến cuối cùng ước chừng đốt sáng lên 200 khỏa. Cộng thêm khi trước 300 khỏa cự tượng hạt giống, đó chính là dòng giá 500 khỏa cự tượng hạt giống. Mà đang ở đốt sáng lên 500 khóa cự tượng hạt giống sau đó, Phương Ly liền đã giác tỉnh vô thượng chúa tể hạng nhất chi cao truyền thừa, đó chính là vĩnh hằng thánh quyền. Vĩnh Hằng Thánh Quyền, Thánh Vương Thế Giới, vô thượng chúa tể cao nhất quyết tâm một tròng, một quyền đi xuống, trạng thái đỉnh phong giới nhưng đánh phá thế giới, đánh vỡ chư thiên. Tùy tùy tiện tiện một quyền, là có thể để cho vô số tinh hệ và ngân hà phai mở. Cũng chính là bởi vì dạng này. Đối với trí cao chúa tể nơi truyền thừa xuống vô thượng biệt kỹ, uy lực cùng trình độ kinh khủng, vậy dĩ nhiên là thiên lôi lệ phong, hám thiên sư quyền, hỏa diễm quyền, những này huyền huyễn thế giới bên trong vũ khí cấp cao chúa không cách nào so sánh. Về phân bát cực băng, là Vương Ly cân nhắc đến, có thể để cho mình phát huy nó cao đến gấp 8 lần lực bộc phát, cho nên mới có thể bẻ Vĩnh Hằng chi quyền hiện tại ta đã thừa kế cũng học xong thánh vương vĩnh hằng chi quyền, sức chiến đấu thật to để thăng. Tiếp theo tại kích hoạt 1.500 khỏa cự tượng hạn giống, ta liền có thể kích hoạt tự do chi dự. Nhìn đến mình to lớn to lớn để kim quang nằm đấm, phương ly trong mắt lóe hư phấn, Bất quá hắn quay đầu nhìn một mảnh kia tàn hại, phá toái đầy đất động phủ ngọc môn một cái, trên mặt lộ ra cười khổ. Xem ra lần sau thi triển chúa tệ tuyệt học, ta đi tìm một cái bao la khu vực, bằng không động tĩnh quá lớn, đem tự thân động phủ phá hủy cũng không tốt. Đặt trên mặt đất vỡ nát khối ngọc, phương ly trở lại động phủ của mình bên trong. Sếp bằng ở màu xanh trên bộ đoàn, nhìn trước mắt sáng chói ánh nắng từ lối vào chiếu vào, tựa như một đạo thẳng màu vàng tơ lụa. Bên trong vô số hiện lên quang cho bụi viên, mười phần mỹ lệ. Phương Ly chìm rồi một hồi, sau đó hít sâu một hơi, hướng phía động phủ bên trong hư không, ở trong lòng gào một tiếng. Hệ thống, mở ra rút thưởng giao diện. Vâng, chủ nhân. Rất nhanh, động phủ bên trong trống rỗng trong hư không, vang lên chỉ có thể để cho một mình hắn nghe được âm thanh hệ thống. Sau đó nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay tại Phương Li trước mặt, một cái to lớn vòng tròn đột nhiên xuất hiện ở trên hư không. Vòng tròn chính giữa là một cây thon dài kim đồng hồ, bốn phía bóng loáng như gương, không có chút nào phù văn, Phương Ly biết rõ đây là bởi vì hắn còn trong lựa chọn, rút thưởng đẳng cấp mới sẽ như vậy. Một khi hắn lựa chọn rút thưởng đẳng cấp, vòng tròn bốn phía liền sẽ xuất hiện tương ứng phẩm cấp phù văn, mỗi một khỏa phù văn liền đại biểu một cái tưởng tượng. Lại có 170 vạn, xem ra ta vừa có thể một lần nữa thần cấp rút thưởng rồi. Nhìn đến vòng tròn phía dưới biểu hiện 170 vạn báo thủ trị, Phương Ly trong mắt lóe lên một hồi nóng bỏng. Mà đây, chính là hắn lúc trước đánh khắp toàn độ Ngọc Thanh Thánh địa, Cửu Phong thập cấp tất cả đệ tử đạt được báo thủ chỉ. Tuy rằng bởi vì chính mình mở ra giai tự quyết thập phần cường đại, dẫn đến những đệ tử kia đối với công kích của hắn chỉ có mấy trăm điểm, thậm chí vài chục điểm, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Chính gọi là gom ít thành nhiều, Ngọc Thanh Thánh địa này cựu phong thập cấp nhất luôn xuống, cũng để cho Phương Ly Thu tập được dòng giá 170 vạn báo thủ trị hơn. Dạng này cũng chỉ có nghĩa là, hắn vừa có thể một lần nữa thần cấp rút thượng. Lúc trước bởi vì tình huống quá bận rộn, thời gian quá gấp tập hợp, tại Hóa Long chỉ lại càng không thể lãng phí, cho nên vẫn không có giúp thượng. Mà hôm nay Phương Ly nếu đã giác tỉnh vô thượng chúa tể truyền thừa, vĩnh hằng chi quyền Kia đến không bằng một lần nữa thần cấp rút thưởng lại cho tự mình tới một làn sóng tăng cường, ngược lại hảo sự thành song sao. Nghĩ tới đây, Phương Ly thuận tiện tức tại không có do dự, bay thẳng đến hư không ở trong lòng hô to một tiếng. Hệ thống, thần cấp rút thưởng. Vâng, xác nhận mệnh lệnh của chủ nhân. Trong tâm mở ra thần cấp rút thưởng. Rất nhanh, hệ thống kia thanh âm giống như máy móc liền hồi phục lại. Sau đó trên hư không khối kia to lớn la bàn một phía, liền dần hiện ra vô số chẳng chỉ tức vạn đạo phù văn. Mỗi một người đều hảo quang rực rỡ, như ngôi sao lấp lẻ. Sau đó vòng tròn trung gian dài mạnh kim đồng hồ liền nhanh chóng xoay tròn. Phương Ly nhìn đến kia không ngừng xoay tròn ngân châm, không khỏi hô hấp liền bắt đầu dồn dập, nhịp tim tại tăng tốc, mỗi một lần rút thưởng, đối phương cách lại nói đều là một lần không có gì sánh kịp kích thích. Ngay tại hắn tiếng hít thở kia càng ngày càng dồn dập, dưới, Phương Ly trong suốt đồng tử nơi cái bóng ngược kim đồng hồ, chậm rãi giảm chậm lại, cũng cuối cùng ngã dừng lại ở một cái vô cùng lóe sáng phủ văn bên trên. Tiếp theo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, kia bên thay vang lên hệ thống, kia máy móc một bản chút nào không có cảm tình thanh âm. Chúc mừng chủ nhân, rút thưởng thành công, thu được hoàn mỹ thế giới, thần cấp thập hùng chi thuật, phượng hoàng bảo thuật. Cái gì, phượng hoàng bảo thuật? liên một câu nói này, phương ly hô hấp liền kịch liệt rồn rập, lại cặp mắt đều tóe ra cực độ nóng bỏng. thập hung chi thuật phương ly biết rõ, kia có thể hoàn mỹ thế giới bên trong, mười loại nhất chi cao vô thượng nhất bảo thuật, mà trong đó, phượng hoàng bảo thuật đặc biệt chân quý. bởi vì một khi luyện thành phượng hoàng bảo thuật đạt đến đỉnh phong, kia liền tương đương với bất tử bất diệt, nó cho dù là phai mở ở tại hư không, chỉ cần bản thân còn có một giọt máu, một cái tế bào, một quả hạt từ nhỏ, đều ở đây trong nháy mắt xuống lại, cũng đạt đến tới đỉnh phong. hơn nữa có được phượng hoàng bảo thuật sau đó, tự thân sức hồi phục cũng nhiễm nhiên đạt đến một cái trình độ biến thái một ít vết thương nhỏ hám hại trong khoảnh khắc liền sẽ khôi phục, về phần trọng thương, kia cũng bất quá là thời gian mấy hơi thở. Nói chân hoàng bất tử thân, Bách Nhật thập hoàng nghiệt bản thuật, Phượng Hót thanh âm, Phi hoàng trảo, Thiên vượng chi lực các loại, cũng là từng mục một, một rất giỏi thần thuật tuyệt học. Nhìn trước mắt hệ thống giao diện nơi nổi lên chân phượng bảo thuật, vào giờ phút này Phương Ly Tích cực hưng phấn, hai mắt sáng lên, hắn kích động không nói tự đủ. Ta vốn là thái cổ thánh thể, vô kiên bất rồi, hiện tại lại tăng thêm phượng hoàng bảo thuật, kia đã trở thành một biến thái tồn tại, hơn nữa ta thần tượng trấn mục kinh, cũng có thể ở tại chân phượng bảo thuật tập hợp hình thành tám mức 4.000 vạn vị phượng hoàng bất tử tự thần lại trước từ thiên khí kia lấy được thiên ma giải thể đại pháp tác dụng phụ cùng cố kỵ cũng ở đây chân phượng bất tử thuật khủng bố khôi phục lại giải trừ chương 60, bất tử cự tượng thần tượng chấn ngục kinh ở tại chân phượng bảo thuật kết hợp kinh khủng thiên vượng chi hệ thống cho ta chuyển vào chân phượng bất tử thuật không do dự phương ly là được gọi hệ thống cho hắn chuyển vào phượng hoàng bảo thuật Vâng chủ nhân kèm theo hệ thống đáp ứng chỉ thấy một khỏa lói sáng đến đỏ ánh sáng màu đỏ ấn ký xuất hiện ở phương ly cái chán một cỗ hơi thở nóng bỏng truyền vào mà đến hắn chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng sao động không chịu nổi Phản phất sạch người nước sôi nóng hổi một bản khó chịu. Nhưng Phương Ly biết rõ, đây là Phượng Hoàng Bảo Thuật tại cải tạo thân thể của hắn, đem thái cổ thánh thể bên trong mỗi một lần huyết dịch đều chuyển hóa thành bất tử chân phượng máu. Một khi chuyển hóa thành công, kia thân thể của hắn khôi phục độ đem sẽ cực kỳ tăng cường, tăng lên tới một cái khủng bố trí cực độ cao. Vết thương thoáng qua rồi biến mất, lại bất tử bất diệt. Không lâu lắm, hướng theo trong cơ thể càng ngày càng nóng gián, Phương Ly chỉ cảm giác mình thân ở liệt hỏa thiêu đốt bên trong, thân thể của hắn mỗi một chỗ huyết dịch đều thay đổi phản phất so sánh dung nham còn phải tới nóng bỏng. Đồng thời, tại đây nóng bỏng trong quá trình phương ly khí tức cũng trở nên càng ngày càng mạnh, lại trong cơ thể hắn 500 vị cự tượng cũng đang chân phượng bảo thuật dưới ảnh hưởng, cải tạo thành bất tử cự tượng. Cứ như vậy, bọn họ vừa có được cự tượng chi lực, lại có chân phượng bất tử tái sinh chi lực, có thể nói biến thái cực kỳ. Khi thần tượng chấn mục kình, cùng chân phượng bất tử bảo thuật sau khi kết hợp, hắn về sau nơi tháp sáng mỗi một vị cự tượng hạt giống, cũng đều sẽ biến thành bất tử cự tượng hạt giống, bất tử long tượng hạt giống, bất tử nguyên như hạt giống, và sau cùng bất tử thần tượng hạt giống. Thần tượng chấn mục kình vô vượng hoàng bảo thuật, đều là thánh vương thế giới và hoàn mỹ thế giới, nhất chí cao vô thượng nhất địa pháp, một khi hai người kết hợp Tiên nơi đản sinh ra công pháp nhất định độc nhất vô nhị, vừa xa từ trước. Cố nén toàn thân sao động không chịu nổi nóng bỏng, Phương Ly tự nhủ, trên mặt cũng hiện lên không có gì sánh kịp hư phấn. Đau cũng vui vẻ người, nói phỏng trưng ngay tại lúc này đi. Rất nhanh, Phương Ly cảm giác loại thống khổ này cháy liền dần dần biến mất, nhưng loại này nóng gian biến mất thời điểm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân một hồi thoải mái. Loại cảm giác này liền muốn giặt sạch một cái tắm nước nóng một bản, là như vậy thoải mái, ấm áp. Xem ra. Hệ thống cho ta truyền vào chân phượng bất tử thuật, chỉ tiến cấp tới ta trước mặt tu vi trạng thái, mà muốn triển khai vung phượng hoàng bảo thuật chân chính bất tử bất diệt năng lực, cần ta càng thêm để cao tu vi mới có thể khống chế. Nhìn xung quanh mình thon dài mà tráng kiện cánh tay, Phương Ly tự lẩm bẩm, hắn biết giỏi chân phượng bất tử thuật là cùng tượng thần chấn ngục kinh mở dạng, mười phần rất giỏi bảo thuật. Muốn một hồi đạt đến tới đỉnh phong là không có khả năng, kia hắn liền trực tiếp thành tiên thành thánh rồi. Điều này cần Phương Ly không ngừng tự mình tu luyện, để thăng tu vi của chính mình, mới có thể từ bên trong khai thác ra không có gì sánh kịp lực lượng, dẫn đến vừa tới đạt đến tới đỉnh phong, cảm thụ được trong cơ thể dồi dào. Phương Ly hít sâu một hơi, lấy tu vi hắn bây giờ, nơi có thể sử dụng chỉ có Phượng Hoàng Bảo Thuật bên trong Thiên Phượng chi lực. Giống như Chân Hoàng Bất Tử thân, bách Nhật Thập Hoàng Niết Bàn Thuật, Phượng Hốt Thiên Âm, Phi Hoàng Trảo, những này chân phượng bảo thuật bên trong tuyệt học, hắn vẫn là hơi thiếu nhiều chút hỏa hậu, vô pháp sử dụng. Bất quá Phương Ly biết rõ, chỉ cần hắn không ngừng tăng lên đến tu vi của chính mình, kia những vấn đề này dĩ nhiên là giải quyết dễ dàng. Không rõ, ta bây giờ sức hồi phục đạt tới một cái loại trình độ gì? Phương Ly tự lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó giữa ngón tay ánh sáng đen chợt lóe, ngẫu nhiên một cái lóe sáng dao gam xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là lúc trước đánh chết bạch thiếu những cái kia phái tới thủ hạ nơi đó lại. Tuy rằng tại huyền huyễn thế giới không được coi cái gì tốt binh khí, nhưng dù sao cũng là ngọc thanh thánh mà đệ tử tinh anh sở hữu. Suy mau đoạt phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, vượt mọi trông gai năng lực vẫn phải có. Nhìn thấy đây Phương Ly không do dự, trực tiếp huy động dao găm, hướng về cánh tay của mình chém tới. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, vào giờ phút này mình sức khôi phục có thể mạnh bao nhiêu? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liền thấy hiện lên hàn quang dao găm, hung hãn chém vào Phương Ly trên cánh tay của. Loạn soạng. Một hồi thanh thúy tựa như kim loại bản tiếng ba chạm, tiếp theo một đạo một đạo bạch quang từ phương Ly trước mặt bay qua. Phương Ly có chút sửng sờ nhìn một màn trước mắt này, bởi vì chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, hắn phát hiện cánh tay vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại sắc bén kia dao găm bị sụp đổ mất một cái tiểu giác. Xem ra đây thái cổ thánh thể lực phòng ngự quá biến thái rồi, giống vậy bình thường vũ khí, căn bản là không có cách tạo thành có một tổn thương chút nào. Phương Ly ánh mắt của chợt lóe lên, sau đó lúc này lại lần nữa uy động dao găm, hướng về cánh tay của mình chém tới, bất quá lần này hắn dùng tới linh lực. Sắc bén truy lưỡi dao bị một hồi ánh sáng màu vàng bao vây, quả nhiên Tiếp theo trong nháy mắt, Phương Ly trên cánh tay của liền bị rạch ra một cái lỗ, máu tươi đỏ thắm chảy xuống. Nhưng mà liền đây vết dịch đỏ thắm bên trong, kia đến thon dài vết thương thoáng qua rồi biến mất, nó tốc độ khôi phục thậm chí ngay cả một giây cũng chưa tới. Vậy mà sức khôi phục kinh khủng như vậy, nhìn đến trên cánh tay mình một màn, lần này Phương Ly thật sự có nhiều chút khiếp sợ đến. Không hề nghi ngờ, có được sức khôi phục kinh khủng như vậy, tại cộng thêm nguyên bản là bền chắc không thể gãy thái cổ thánh thể, hắn lại một lần nữa thật to tăng cường. Sau đó tiếp theo, Phương Ly lại sử dụng một hồi Thiên Vượng Chi lực, trong khoảnh khắc, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm tràn ngập toàn thân. Đây là chân phượng chi hỏa, đại biểu bất tử bất diệt, ở tại niết bàn trọng sinh. Phương Ly người khoác màu đỏ ngọn lửa áo khoác, hắn phát hiện trực tiếp nhất định cũng không cảm giác đến nóng bỏng. Ngược lại thực lực, tốc độ, sức hồi phục, lực bộc phát tại đều toàn thể đề thăng, cũng năng lượng cao nhất gia tăng đến 3 gấp khoảng trình độ. Lại không có bất kỳ thời hạn cùng tác dụng phụ, chỉ có điều tự thân linh khí tiêu hao sẽ cấp tốc tăng nhanh, nhưng mà thái cổ thánh thể và 500 vị cự tượng khủng bố ra chỉ dưới. Tiêu hao như thế, lại giống như là không có. Thấy một màn này Phương Ly vừa mừng vừa sợ. Xem ra Thiên Phượng chi lực, đây là một loại có thể kích động tự thân chân phượng tiềm năng, đặt đến tăng cường thực lực một loại trí cường bảo thuật, cùng giai tự quyết, ở tại Thiên Ma giải thể đại pháp, có hiệu quả như nhau, tuy rằng so sánh với tăng lên 10 lần giai tự quyết, là có một chút chưa tới, nhưng quý ở có thể toàn bộ hành trình mở ra, lại ta thái cổ thánh thể và 500 vị bất tử tự tượng khủng bố trả lợi lực, hoàn toàn cùng trên tiêu hao. Chương 61, nguy cơ bắt đầu, bản thiếu phải để cho ngươi sống không bằng chết. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Bất quá Thiên Phượng chi lực tuy mạnh, nhưng không được hoàn mỹ chính là không thể giai tự quyết một dạng, ra chỉ tại trong tu luyện chỉ có thể chờ đợi đồng ý với Thiên Ma giải thể đại pháp, dùng để bình thường chiến đấu. Cái này khiến Vương Ly thoáng cảm giác có chút đáng tiếc. Không thì Thiên Phượng chi lực gấp 3, cộng thêm giai tự quyết gấp 10 lần, đó chính là dòng giá 30 lần, tại nhân với hắn kia 500 vị bất tử cự tượng, mang đến gấp 500 lần tốc độ tu luyện. Vậy coi như là dòng dã 1 vạn 5000 lần. Suy nghĩ một chút đều làm người cảm thấy khủng bố. Hạt, dự. quên đi, nghĩ quá nhiều có thương tâm tính, hiện tại có Chân Phượng bảo thuật, cùng Thiên Phượng chi lực tiểu lấy cùng vậy là đủ rồi, về phần thực lực đề thằng, ta có hệ thống ở đây, còn sợ sẽ chấm sao. Hết tất rồi. Tuy rằng tâm lý thoáng cảm thấy đáng tiếc, nhưng Phương Ly cũng chỉ có thể dạng này thoáng đến an nuôi mình. Lòng tham không đáy sạn nuốt voi, có lẽ nói đây chính là đi. Làm xong hết thệ các thứ này, Phương Ly liền theo tay vung lên, rút lui hết hư không bên trong kia không ngừng lóe thần quang hư không vòng tròn. Tuy rằng hắn còn có 70 vạn báo thủ trị, có thể làm 3 lần cao cấp rút thưởng và 70 lần phổ thông rút thưởng. Nhưng theo xả rồi nhiều như vậy này thường, Phương Ly phát hiện, thần cấp rút thưởng thường thường là tốt nhất, hơn nữa còn là với hắn mà nói hữu dụng nhất đấy. Tuy rằng cao cấp rút thưởng cũng rút ra bắt cử bằng, cùng âm dương huyền lòng đàn, hai loại thứ tốt, nhưng đánh bại thành phần quá cao liên lấy âm dương huyền long đan lại nói đi vạn nhất ban đầu phương ly vận khí không tốt không có phát huy ra huyền long đan phá sau rồi lập hiệu quả thì hắn ban đầu liền chắc chắn phải chết rồi mà phổ thông rút thưởng phương ly tất trực tiếp liền không cân nhắc bởi vì báo thủ trị tiêu hao trên lệnh thực sự quá lớn tiền nào đồ nấy đạo lý hắn vẫn là hiểu vạn nhất rút ra một cái ca kh hát khiêu vũ thiên phú hắn dùng tới làm gì tại huyền huyền thế giới ca kh hát khiêu vũ sao rất nhanh phức tạp một ngày kết thúc như vậy ngoại môn mặt trời chiều ngã về tây dư huy của mặt trời lặn soi ở nơi này tràn đầy hoa đào trong sơn cốc đem vách núi cùng từng cây cây đào đều kéo ra từng đầu cái bóng thật dài màu vào quỹ rơi ánh sáng tự động phủ lối vào chiếu vào, mười phần mãn ý ở tại mỹ lệ. Lúc này, Phương Ly lại lâm vào độ sâu trong tu luyện, hắn biết do thời gian quý báu sẽ không bỏ qua một phân một hào để cho mình biến cường cơ hội. Mà cùng lúc đó bên kia, nơi nào đó nở đầy màu trắng hoa anh đào tiên sơn động phủ bên trong, Bạch Thiếu gương mặt ác độc cùng ông ta. Hắn hướng về phía đứng một bên hơn mười vị, vừa mới đi ra ngoài bao năm qua trở lại thánh địa nội môn đệ tử nói: "Lần này gọi các ngươi trở về không yêu cầu gì khác, chỉ vì ngày mai cho cái gọi là Phương Ly tiểu tử một chút dao huấn, cho tiện dùng trong tay các ngươi binh khí." Tại trên người hắn nhẹ nhàng rạch ra một vết thương về phần tại sao đây không hy vọng bản thiếu nói gì nhiều đi bạch thiếu trên mặt lộ ra mười phần nụ cười nguy hiểm mà đứng ở trước mặt hắn hơn 10 vị nội môn đệ tử tất cả đều ánh mắt trợn hiện trên trần lõe về phần tại sao vậy rất đơn giản bởi vì trong tay bọn họ binh khí đều là huy qua độc dược mà đồ này chính là ban đầu bạch thiếu nơi chân tảng thiên sát máu giết độc Bản thiếu đã thả ra tiếng gió ngày mai sẽ để các ngươi cho bản thiếu những cái kia bị giết chết thủ hạ lấy thỉnh cầu cách nói danh nghĩa đi qua đến lúc đó các ngươi đang tài xế hạ thủ chờ sau khi chuyện thành công tự nhiên sẽ giống như trước đây không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi nghe lời này một cái trước mặt đây hơn 10 vị nội môn đệ tử đó là một cái cái vẻ mặt cười ác độc hung thần ác sát ha ha ha bạch thiếu yên tâm chuyện này chúng ta nhất định làm xong h h h nghe nói kia tân tiến nội môn đệ tử thật giống như mới 15 tuổi liền siêu phàm cảnh nhất trọng đi thật là cái đáng sợ thiên tài bất quá gia gia ta thích nhất hủy diệt thiên tài Hừ, một cái siêu phàm cảnh nhất trọng con kiến hôi lại dám treo trọng bạch thiếu thật sống chấn án bạch thiếu yên tâm tiểu đệ ngày mai nhất định hảo hảo giáo huấn một chút hắn cho hắn biết biết đắc tội bạch thiếu hậu quả mấy cái này nội môn đệ tử mỗi một người đều vẻ mặt cười ác độc ở tại tàn nhẫn, nhưng bọn hắn từng cái từng cái hàng năm ở bên ngoài lực lượng, cho nên không biết lúc đó Vương Ly khủng bố, còn tưởng rằng chỉ là chỉ là một cái vừa mới sống qua thiên kiếp siêu phàm cảnh nhất trọng con kiến hôi. Tuy rằng trải qua thiên kiếp chuyện này, rất khiến những này trở về nội môn đệ tử khiếp sợ, bất quá đó cũng chỉ là khiếp sợ mà thôi. Vẫn là câu nói kia, tại những này thường xuyên đi ra ngoài bao năm qua đệ tử trong mắt siêu phàm cảnh trở lên cảnh dưới, mỗi một trọng đều là không thể vượt qua, mà đối với siêu phàm cảnh nhị tam trọng chính bọn họ lại nói là một cái siêu phàm cảnh nhất trọng con kiến hôi, vậy còn không cùng tựa như chơi. Một điểm này Bạch Thiếu cũng như nhau. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, các ngươi đều tự trở về chuẩn bị đi. Nhìn trước mắt những này sắc mặt tàn nhẫn, nóng lòng muốn thử, xoa tay thủ hạ. Bạch Thiếu lộ ra vẻ mặt cười ác độc, sau đó hắn tay vung lên, chia rẽ những này nội môn đệ tử. Tối nay tinh quang rực rỡ, nguyên bản rực rỡ một ngày thiên dương, vào giờ phút này đã ở dãy núi chi đỉnh lộ ra một cái hơi đỏ lên sừng nhỏ. Trên bầu trời minh nguyệt lạ như vậy lóe sáng, hiện lên huỳnh quang, huy sái dưới màu trắng như tuyết ngân huy tắm mặt đất. Mà đang ở một đêm này, rất nhiều rất nhiều người đều trong bóng tối dục dịch, chuẩn bị ngày mai sắp sắp phát sinh đại sự. Thử, lần này, Bạch thiếu nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Động phủ trước cửa, nhìn đến những cái kia đi xa thủ hạ bóng lưng và bầu trời kia nhất luân trắng tinh trắng sáng, Bạch thiếu trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Chương 62, Ngọc Thanh Thánh Địa, lại một trận đại sự kinh thiên động địa. Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Rất nhanh, đây an tưởng một đêm cứ như thế trôi qua, sau đó khi một ngày mới rốt cuộc đến, sáng sớm màn sáng một tung vùng đất thời điểm. Một kiện đại sự kinh thiên động địa tại Ngọc Thanh Thánh phát ra rồi. Cái gì? Bạch thiếu lại muốn đi tìm sát thần phiền toái? đúng vậy à, nghe nói bạch thiếu lúc trước nhớ muốn mời chào qua sát thần, nhưng kết quả phái đi thủ hạ, một cái đều chưa có trở về, đều bị sát thần giết chết. Hơn nữa những người này mỗi một người đều là chúng ta thánh địa đệ tử tinh anh. đây, sát thần này liền hơi quá đáng, không đồng ý liền cự tuyệt nha, làm sao giết người? Hạt đúng vậy à, bất quá lấy sát thần kia khiêu chiến cả một cái thánh địa, tất cả đệ tử tinh chết, có lẽ thật đúng là làm được. Hạt các ngươi còn nhớ ra làm sao? người của bạch thiếu đã lên đường, hiện tại đang hướng về sát thần trôi ở sơn cốc lướt đi, các ngươi có đi hay không? ngược lại ta đi trước. đi đi đi, ai nói không đi à? vì chờ ta một chút ta dẫn ta một cái chuyện như vậy tại Ngọc Thanh Thánh Địa trong đám đệ tử truyền đâu đâu cũng có lại trong nháy mắt ngay tại tất cả cửu phong thập cốc trong hàng đệ tử đã tạo thành hành động to lớn không hề nghi ngờ Phương Ly danh tiếng đã tại Ngọc Thanh Thánh Địa chúng đệ tử trong miệng truyền ra lấy siêu phàm cảnh nhất trọng độ tiên tiếp lại bị Bạch Linh Sơn Hộ Pháp trưởng lao trắng trận khen ngợi công đức điện nội môn đại sư Vinh Triệu chết càng bởi vì hãm hại Phương Li chuyện giống như bị ba trăm côn trừng trách tại cộng thêm lúc trước kia thuận số của thời bạo sát La Giang chiến thắng thiên khí khiêu chiến toàn bộ cùng ngẩng tận thế Thánh Điểu tất cả đệ tử chờ một chút đây đổi mới hoàn toàn hàn đệ tử khác tuyệt đối không có khả năng làm cũng không dám làm đủ loại hành động vĩ đại cái này khiến ngọc thanh thánh địa vô số đệ tử đều buông xuống trong tay lên chuyện đều vẻ mặt hưng phấn hướng phía phương ly chồ ở chỗ kia sơn cốc chạy đi muốn đi xem tiếp theo cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì mà cùng lúc đó phương ly bên này trải qua cả đêm tu luyện ta chân phượng bất tử thuật rốt cuộc cùng thần tượng chấn ngục tịnh hoàn mỹ dung hợp khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ cửa động phủ chiếu theo bắn lúc tiến vào đắm chìm trong ánh vàng rực rỡ trong ánh nắng phương ly chậm rãi mở mắt trước mắt là một phiến ánh nắng vàng ngoài động phủ là như như tiên cảnh chim hót hoa nở tươi đẹp đào hoa nở đầy đầy khắp núi đồi. Trầm Dái đứng lên, Phương Ly thật to dỗi lưng một cái, nhưng vừa lúc đó, sắc mặt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Bởi vì đang ở trước mắt, động phủ của hắn ra, từ phương xa nơi sơn cốc đang đi tới hơn 10 vị hung thần ác sát, sắc mặt phách lối chi nhân. Lại đây mấy chục người tu vi không có một không tầm thường, đều tại siêu phàm cảnh nhị tam trọng bộ dạng, tất cả đều còn cao hơn hắn. Phương Ly tại Ngọc Thanh Thánh địa này trong nội môn đệ tử, cũng không có quen nhau người, tại cộng thêm một cái kia cái sắc mặt phách lối bộ dạng, rất rõ ràng lai giả bất tiện. Phương Ly lẳng lặng nhìn một hồi, sau đó mặt không biểu tình, trầm Dái xoay người hướng phía ngoài động phủ đi tới tòa động phủ này hắn còn thất thích cũng không muốn làm hư. mà lúc này bạch tiếu phái tới những nội môn đệ tử kia đã đi tới phương ly ở tòa sơn cốc kia. một cái trong đó mặt chữ quốc tu vi cao siêu chi nhân tại chỗ sắc mặt lộ ra một hồi cười ác độc. hắc hắc chuyện lần này chính là quá dễ dàng rồi. bất quá chỉ là một vị siêu phẩm cảnh nhất trọng nội môn đệ tử lại muốn ra đụng đến bọn ta nhiều người như vậy cũng không biết bạch tiếu là nghĩ như thế nào. một bên một vị nội môn đệ tử ấy mà vẻ mặt chăm trọng nói đúng vậy, nghe nói tại ngọc thanh thánh địa những đệ tử khác trả lại cho hắn đặt tên là sát thần nhưng theo ta thấy không gì hơn cái này. Ha ha ha, mới quật khởi thiên tài, mà ta thích nhất đùa bỡn thiên tài. Vào lúc này, đoàn người vừa nói vừa cười, nhìn về phía trước từ lập phủ, tất cả đều trên mặt lộ ra một hồi cười tàn nhẫn. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, phía trước động phủ bên trong, Phương Ly cũng đi ra, song sau đó xoay người, mặt không biểu tình nhìn về phía trước, kia không ngừng hướng về đi tới bên này, sắc mặt suần suột dục động hơn 10 vị nội môn đệ tử. Ha ha ha, không nghĩ đến ra ra ta còn chưa có đi gọi, người này liền mình đi ra. Ha ha ha, hắn đây là chịu chết đến. Vừa nhìn thấy phía trước một vị tuổi còn trẻ Thần Tuấn bất phàm thiếu niên đang từ động phủ bên trong đi ra, lập tức có không ít đến trước tìm phiền toái nội môn đệ tử trên mặt lộ ra trầm biếng. Nhưng vào lúc này, chính giữa một tên sắc mặt có chút lạnh tiêu ngạo nội môn đệ tử, nhìn bọn họ một cái, sau đó lên tiếng nhắc nhở: "Được rồi, đều không cần nói, đừng quên kế hoạch của chúng ta, đi lên trước tiên đánh một hồi ba hoa, đem sự tình chắc chắn, sau đó tại mở cạn." Ngay sau đó nghe lời này, một đám nội môn đệ tử trên mặt nói đùa, cũng đều thu vào. Sau đó trong lòng mang theo cười lạnh, thẳng hướng về phía trước vị kia mặt không biểu tình thiếu niên đi tới. Rất nhanh, những này nội môn đệ tử tiểu đi tới Phương Ly trước mặt, mà trong đó vị kia sắc mặt lãnh ngạo nội môn thanh niên, lúc này tiến đến chắp tay nói: "Xin chào, xin hỏi vị sư đệ này, ngươi có phải là Phương Ly?" Chính gọi là lễ trước binh sau, nếu bọn họ là qua đây diễn trò, vậy sẽ phải đem trình diễn đủ đến để ngừa rơi xuống nước điểm. Mà nghe lời này một cái, Phương Ly mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện. Vị sư đệ này, cái này khiến trước mặt vị này tính cách lãnh ngạo thanh niên nhíu mày một cái, mà đúng lúc này sau khi, bên cạnh một vị thân hình cao lớn, quốc tử mặt, tính khí sôi động nội môn đệ tử, trực tiếp mắt hổ trừng một cái. Hắn về phía Phương Ly nói ngay vào điểm chính: "Uy tiểu tử, gia gia hỏi ngươi, ban đầu Bạch thiếu phái tới những người đó, ngươi vì sao phải đem giết chết? Chương 63, Thiên Phượng chi lực bạo phát, các ngươi đều muốn chết phải không?" Cầu theo dõi hoa tươi phiếu đánh giá. Trước mắt nội môn đệ tử, Lưng Hồn vai gấu, hung thần đắc sát, nó toàn thân đều tràn ngập một cổ siêu phàm cảnh cấp hai khí tức kinh khủng, tựa như một đầu hình người man thú. Đặc biệt là này một đôi mắt hổ, bên trong hiện lên hung quang, nhìn qua dường như muốn ăn thịt người phổ thông, một ít người nhát gan đệ tử, thấy một màn này, đều sẽ không nhịn được hoảng sợ tê liệt ra xuống. Nhưng mà trước mắt phương ly mà không biểu tình, không chút hoang mang, chỉ là nhìn lên trước mặt đây hơn 10 vị nội môn đệ tử, sau đó dùng từ sự lạnh nhạt ngựa khí nói, các ngươi là người bạch thiếu phái tới. nghe lời này một cái, trước mắt tất cả mọi người sắc mặt một hồi cười lạnh, tiếp theo chính giữa vị kia sắc mặt lãnh ngạo thanh niên, ánh mắt chợt hiện trên trận lóe, sau đó lên trước nghĩa chính ngôn từ nói, vị sư đệ này, lúc trước kia hơn 10 vị bạch thiếu phái tới sư đệ, chỉ bất quá là vì biểu đạt bạch thiếu sở đối ngươi mời, đây là có lòng tốt, ngươi không muốn tự tuyệt là được, tại sao vô duyên vô cớ đánh giết bọn hắn? nói một lời này, bên cạnh một vị nội môn đệ tử cũng sắc mặt công vấn đạo đúng vậy, mọi người đều là thánh địa đệ tử, nhưng ngươi vô cớ đem giết chết, chuyện này thực sự không ai có thể nhịn. Chúng ta đều là đồng môn, hẳn tương thân tương ái, nhưng ngươi lại tùy ý như vậy giết, quá đáng, hơi quá đáng. vào lúc này, trước mắt đây mấy chục tên nội môn đệ tử, lúc này bắt đầu thay nhau hiện tại Phương Ly phá hoành, càng nói càng quá đáng, càng nói càng tức người, trùm mũ một đỉnh lấn át một đỉnh, uồn uồn kéo đến, dường như muốn đem người chết chìm. Phương Ly mặt không biểu tình nhìn đến những người này, trong mắt lóe lên một tia sắc bén hàn mang. mà liền lúc này, đào hoa bên ngoài sơ cốt, từng nhóm thánh địa đệ tử cũng nghe tin hội tụ tới. Đều xem đến phương Ly chịu khổ phá hoành một màn này, đều sắc mặt kinh hãi. Trời ạ, bọn họ tới thật. Lại dám tìm sát thần phiền toái, đám người này thật đúng là thật là to gan, bất quá lần này là sát thần đối lý, nghĩ đến hẳn sẽ khiêm tốn một chút đi. Không thấy, đừng quên đây chính là sát thần. Vào giờ phút này, nhìn đến bốn phía chúng đệ tử càng ngày càng nhiều, trong nội môn đệ tử giữa tên kia sắc mặt lẫm ngạo thanh niên, nhìn thời giờ cũng đến không sai biệt lắm, liền tiến đến chắp tay, nghĩa chính luôn từ nói: "Vị sư đệ này, liên quan tới ngươi giết chết kia hơn 10 vị đệ tử tinh anh chuyện, mong rằng ngươi cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, cho Bạch thiếu một câu trả lời hợp lý." Thời khắc này, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ nghe tin chạy tới đệ tử, tất cả đều liền cũng không dám thở mạnh. Vị sư đệ này, người nói chuyện a? Mà vị kia sắc mặt lãnh ngạo thanh niên, lại đối mặt với Phương Ly tiến đến hai bước, đó là càng hùng hổ dọa người, vênh váo hung hăng. Người thanh niên kia trước mặt, Phương Ly sắc mặt càng ngày càng âm u, trong mắt hàn ý càng thâm. Hắn đang nghe những lời này sau đó, liền càng ngày càng xác định, những người trước mắt này chính là đến gây chuyện. Mà lúc trước bị hắn giết chết những thủ hạ kia đệ tử, ở trong mắt bọn hắn, chẳng qua chỉ là lần này tới gây sự mượn cớ mà thôi. Nghĩ tới đây, Phương Ly nhìn đến những người trước mắt này, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, cùng sử dụng cực sự lạnh lùng chính là lời nói nói. Các ngươi đều muốn chết phải không? Liên một câu nói này, lập tức trước mặt toàn bộ trước đến gây chuyện nội môn đệ tử đều nổi giận. Cái gì? Thật là to gan! Một cái vừa mới tiến cấp nội môn siêu phàm một trọng đệ tử, lại dám dạng này cho ta chờ các sư huynh nói chuyện. Hôm nay ta nhất định phải hào hào giáo huấn một chút, để cho ngươi biết rõ biết rõ tu đi. Dứt lời, trước mặt tất cả nội môn đệ tử liền tất cả đều sát mặt giữ thận vội tới. Trong đó vị kia sát mặt cao ngạo thanh niên càng là nhìn đến Phương Ly sát mặt cười lạnh nói. Hừ, vị sư đệ này. Sư huynh chúng ta là đến nói phải trái, nhưng ngươi nếu không theo chúng ta giảng đạo lý, vậy cũng đừng trách chúng ta đắc tội. Chư vị sư đệ bên trên, cho hắn biết biết rõ ràng trẻ tôn ti đang nói chuyện. Lúc này tốc độ ánh sáng, tất cả tới trước nội môn đệ tử đều bùng nổ ra siêu phàm cảnh nhất trọng trở lên thực lực, sau đó mặt lộ vẻ cười ác độc hướng về phương Ly Phong tới. Một bên vô số thánh địa đệ tử, một đám trận mắt hốt hoồm, những người này là không phải nốc, lại dám chủ động đi hướng về sát thần tìm phiền toái. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 300. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 200. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 500 bên hai âm thanh không ngừng vang lên hệ thống thanh âm, điều này đại biểu những người trước mắt này đã đối với hắn làm ra công kích. nay vào giờ phút này, phương ly sắc mặt vô cùng âm u, trong mắt càng là tràn đầy sát ý này. vẫn là câu nói kia, hắn không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. những người trước mắt này một ít lại, chớ lần ba khiêu chiến phương ly điểm mấu chốt, đây đã để cho hắn phương ly đến mức tận cùng. ha ha ha, thiếp chiêu đi. lúc này, trước mặt vị kia vóc dáng to lớn, sắc mặt ngang ngược mặt chữ quốc vọt tới, cũng cười ác độc vung ra quả đấm của mình, trong khoảnh khắc. Một cái thật lớn đầu sư tử bỗng dưng mà ra, hàm chứa không có gì sánh kịp khủng bố lực bộc phát, mà đây chính là lúc trước, Thiên khí và Phương Ly nơi sử dụng qua hám thiên sư quyển. Nhưng mà ngay tại vào thời khắc này, đối mặt kia không có một chút nương tay, hướng thẳng đến hắn đánh tới hám thiên đầu sư tử, Phương Ly rốt cuộc có phản ứng. Hừ. Hắn lạnh rên một tiếng, sau đó một cổ khí tức thật lớn trong nháy mắt bạo phát. Trong khoảnh khắc ngay tại những này sắc mặt phách lối nội môn đệ tử trước mặt, một cổ tựa như cấp 18 như gió bao trùm kích quá lớn sóng, hướng về bọn họ nhào tới trước mặt. Chương 64, thân khoác màu đỏ hỏa diễm, toàn thân kia chớp màu vàng thiếu niên Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Cái gì? Làm sao? Đây là xảy ra bất ngờ trùng kích quá lớn xong khiến cái này nội môn đệ tử sắc mặt kinh sợ, trong nháy mắt, tất cả mọi người thế công liền đều bị thổi tan. Điều này sao có thể? Hơn 10 vị nội môn đệ tử, tất cả đều vẻ mặt mộng ngực xem ở trước mắt một màn, trong lúc nhất thời tình huống tới quá nhanh, bọn họ nhất thời vô pháp kịp phản ứng. Các ngươi nói muốn giao huấn thật là ta. Sau đó ngay tại đây lạnh lùng trong giọng nói, trước mắt vị thiếu niên này bốn phía, tiết lộ bùng nổ ra một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng, trong khoảnh khắc một cái rộng lớn vượng hoàng hư ảnh Đột nhiên xuất hiện đang lúc mọi người mặt người trước. Triển khai hai cánh, ngựa mặt lên trời thét dài ra đình thai nhức góc phương hót, to lớn nóng bỏng gió bao hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được một cổ, vô cùng to lớn, vô cùng khủng bố, không thể tán loạn đích thực khí tức. Tiếp theo, kim quang ở tại xích quang sẽ lẫn, kèm theo kinh khủng kia phượng hót cùng chi đỏ gì cùng văng lên, ngay tại phượng hoàng trong hư ảnh, phương ly toàn thân quấn quanh đây tia chớp màu vàng chậm rãi đi tới. Hơn nữa nhìn trước mắt, đây hơn 10 vị vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nội đệ tử, tại một lần vẻ mặt cực sự lạnh lùng nói: Vừa mới là ai nói muốn giáo huấn ta? ngay một khắc này, hiện trường tất cả đều yên lặng. đây, làm sao? khả năng, hiện trường, vào giờ phút này, nhìn trước mắt như màu vàng thần vượng, toàn thân cuốn quanh đây đỏ ngầu hỏa diễm cùng tia chớp màu vàng thiếu niên, hơn 10 vị nội môn đệ tử gương mặt bất khả tư nghị. bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, một vị siêu phàm cảnh nhất trọng thiếu niên, vậy mà có thể bùng nổ ra kinh khủng như vậy khí tức. loại này khí tức kinh khủng, để bọn hắn tâm sinh tuyệt vọng ở tại sợ hãi, căn bản là không có cách dâng lên ý niệm phản kháng. mà liên khí thế kia, đừng nói bọn họ, đó chính là siêu phàm cảnh thất bát trọng trí cường giả, cũng tuyệt đối vô pháp tàn mắt ra. Vì đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Không rõ. Trước mắt đây mới tấn cấp nội môn đệ tử, không phải mới siêu phẩm cảnh nhất trọng sao? Tình huống gì, dở trò quý gì? Lúc này, một đám trước đến gây chuyện nội môn đệ tử bắt đầu có chút lung cuống, bọn họ không ngừng lùi về sau cũng lẫn nhau chất vấn nhưng đối phương. Vẫn là câu nói kia, hiện trường biến hóa tới quá nhanh, dạng này một trường hợp, bọn họ ai cũng không tiếp thụ nổi. Mà bốn phía kia vô số nghe tin chạy tới thánh địa các đệ tử, nhìn một màn trước mắt, chính là sắc mặt một cái so sánh một cái kinh dị nói. Xảy ra chuyện gì? Vì sao mấy cái này nội môn đệ tử mỗi một người đều biểu hiện như vậy? Lẽ nào bọn họ không biết sát thần thực lực, liền trước đến gây chuyện đi? Không thể nào, sát thần sự tình người nào không biết, người nào không hiểu, đây chính là ban đầu khiêu chiến Ngọc Thanh Thánh Địa, đánh toàn bộ nội môn đệ tử cũng không dám ra ngoài phong suất cốc tồn tại. Chờ đã, những thứ này là thường sư minh, vứt bỏ sư minh, la sư minh, bảo sư minh, bắc thành sư minh, những này không đều là thường xuyên đi ra ngoài tại ra bao năm qua chúng nội môn sư minh sao? Lẽ nào bọn họ thật không biết sát thần khủng bố? Hừm, xem ra thật không rõ, cho nên mới dám đến trước, nhưng bất kể như thế nào xem ra những này nội môn sư minh kết cục muốn tàn phế, bất quá sát thần thực lực thật giống như có trở nên mạnh mẽ. đúng vậy a, cường đại đến ta cũng không dám nhìn thẳng, thật khủng bố a. không hề nghi ngờ, bên cạnh một đám đệ tử, tất cả đều chuyển đến trước mắt những này nội môn đệ tử trong thay. đó là từng cái từng cái kinh hại đến biến sắc, bị tức hộc máu. con gái mẹ nó, sát thần này mạnh như vậy sao? bạch thiếu vì sao không nói cho chúng ta biết? bạch thiếu, bạch thiếu, huy huy, vị sư đệ này, trước mắt vị sư đệ này, người hãy nghe ta nói, hiểu lầm, những này đều hiểu lầm. lúc này hơn mười vị nội môn đệ tử đó là không cắt la hét đây bạch thiếu danh tự gương mặt bi phẫn không hiểu sau đó nhìn trước mắt như thần phượng hàng lâm bị màu đỏ thăng hỏa diễm bọc quanh toàn thân quấn quanh đây tia chớp màu vàng mặt không biểu tình thần tuấn thiếu niên không có một không sắc mặt hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau trong miệng hô to hiểu lầm hiểu lầm nhưng mà vào giờ phút này phương ly như thế nào lại bỏ qua cho bọn họ hắn cường đại liền gọi là là hiểu lầm kia hắn nhỏ yếu đâu há chẳng phải là mặc cho những người này khi dễ nghĩ tới đây phương ly mặt không biểu tình mắt lộ hàn mang sau đó trong khoảnh khắc chân phượng dương cánh thái cổ thánh thể lùi về sau đạp một cái. Tại to lớn bạo phát người dưới, giải thích mặt đất nhanh chóng xuất hiện một cái hố to. Một đạo bị màu đỏ hỏa diễm bao vây màu vàng lưu tinh, thẳng hướng phía những này nội môn đệ tử phong tới. Mà đây, đây là Phương Ly. Nay thời khắc này, bốn phía đệ tử liền thấy trước mắt một cái màu vàng sáng chói chân vượng, mở rộng cực đại hoa lệ cánh, kèm theo chi đỏ dị cùng văng lên, trong khoảnh khắc hàng tỷ chạy gấp thoáng qua, trước mắt chỉ thấy kim quang một phiến. Sau đó, liền thấy tại đây chân phượng nảy múa, kim điện tàn phá bừa bãi động phụ trước cửa, hơn mười vị tu vi cao siêu, lại lúc đến sau khi vẻ mặt tàn nhẫn lãnh ngạo nội môn đệ tử, tất cả đều bị Phương Ly một quyền đánh ngã sau đó phát ra từng tiếng kêu tham thiết chương 65, nên đem sự tình đều quyết tuyệt rồi trực tiếp giết giống như bạch thiếu đạo Phủ. a phúc hắn thật sự là siêu phàm cảnh nhất trọng sao làm sao sẽ mạnh như vậy huynh đệ đừng đánh mặt bỏ qua cho ta đi bỏ qua cho ta đi ta cũng không dám nữa bạch thiếu ngươi lựa gạt cho ta nhóm ta với ngươi thể không lưỡng lập lúc này a kèm theo từng tiếng kêu tham thiết trước mắt những này vì nguyên bản bình vào hớn hắc nội môn đệ tử đều bị phương ly đánh nằm trên đất hất chính phủ mà bốn phía vô số thánh địa các đệ tử cũng tất cả đều tâm sinh cảm thán Sắt thần thật càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng có thể khiến người ta cảm giác đến sợ hãi. Rất nhanh, những này nội môn đệ tử đều bị Phương Ly đánh có hạ giận chưa đi đến khí, lại mỗi một người đều bị phế đi tu vì nằm trên đất giống như cá chết một dạng không thể động đậy. Đời này xem như phế. Nhìn trước mắt, những này không ngừng gào thét bi thương nội môn đệ tử, Phương Ly đôi mắt lấp lóe, cái này Bạch Thiếu không ngừng đang cho hắn tìm tuyệt thoại, lại lần lượt nhớ đưa hắn vào chỗ chết, thật có thể nhẫn lại nhưng không thể nhẫn đủ. Hiện tại với vạn, dứt khoát hôm nay liền đem chuyện này cho trực tiếp quyết tuyệt liền như vậy nghĩ tới đây phương ly không do dự, trực tiếp đem bên cạnh một vị bị hắn đánh cho thành đầu heo nội môn đệ tử, một cái cẩn cổ tóm lấy đến, trên mặt màu thâm hàn mà hỏi, nói, các ngươi cái bạch thiếu kia ở đâu? nghe lời này một cái, cảm nhận được khí tức tử vong, vị kia tu vi bị phế nội môn đệ tử, sắc mặt kinh hoàng hốt hoảng nhanh chóng lớn tiếng nói, ta nói, ta nói, tại ngọc thanh thánh địa phía đông bạch ánh núi. phương ly tay nâng đến vị kia đầu heo vậy nội môn đệ tử, mặt không biểu tình lạnh lạnh mở miệng, đi, trực tiếp chở ta đi qua. sau đó tung người một cái, bay thẳng đến người kia ngón tay phương hướng phóng tới. Vẫn là câu nói kia, hắn không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Nếu cái bạch thiếu kia không ngừng đang cho hắn tìm phiền toái, kia hắn ngay bây giờ đi qua, đem cái phiền toái này ngọn nguồn trực tiếp giải quyết xong được rồi. Mà lúc này, nhìn đến vị sát thần kia giơ một vị bị đánh một nửa tàn nội môn đệ tử, thằng liền hướng một chỗ chạy đi, bốn phía đệ tử một đám mở mắt. Sát thần đây là phải dẫn hắn đi đâu đi? Không biết ta, nhìn cái hướng kia, thật giống như bạch thiếu Bạch Anh núi. Cái gì? Bạch Anh núi? Lẽ nào sát thần muốn trực tiếp đi tìm bạch thiếu phiền toái, đi chúng ta đi nhanh. Huy chờ ta một chút ta. Rất nhanh, liền lại đệ tử đoán được phương lý hướng đi. Kết quả là từng nhóm thánh địa đệ tử đều chậm rãi tràn đầy bợ theo. Mà vào giờ phút này, Phương Ly tay nâng đến một địa vị vị cao quý nội môn đệ tử, tại Ngọc Thanh Thánh địa chạy tới chạy lui, điều này thật sự quá thu hút sự chú ý của người khác. Hắn, đây không phải là sát thần sao? Xảy ra chuyện gì? Hắn muốn đi làm gì? Làm sao giơ nội môn vũ thành sư ư? A, à, vị sư đệ này người không biết. Vừa mới Bạch thiếu phái người đi sát thần chỗ đó tìm cớ, kết quả bị bại lộ sát thần trực tiếp một hồi đánh nó no đòn, phế bỏ tu vi, hiện tại sát thần muốn trực tiếp giết tới Bạch anh đi rồi. Cái gì đang giả? Còn thiệt hay giả? Hắn không nói xem náo nhiệt quan trọng hơn ta đi trước uy chờ ta một chút a ta, ta cũng đi a liên dạng này quả cầu tuyết hiệu ứng đi theo phương ly sau lưng thánh địa đệ tử càng ngày càng nhiều trong đó thậm chí không thiếu có một chút thân phận địa vị cùng bạch thiếu một dạng cao quý nội môn đệ tử tinh anh ha ha ha bạch thiếu gia hỏa kia thật là ngốc đến nhà, cho ai không tốt đi chọc sát thần hay không được ta đi đuổi nhanh đi qua nhìn một chút chàng hảo hí này đừng bỏ lỡ nội môn đệ tử tinh anh dương giao đang nghe tin tức này sau đó đó là cười ha ha gương mặt thoải mái hắn không dám trì hoãn nhanh chóng hướng phía bạch thiếu ở bạch anh núi chạy đi mà cùng lúc đó Chuyện lớn như vậy, tự nhiên cũng đưa tới Ngọc Thanh Thánh Địa chấp pháp phong chú ý của lực. Diệp Sư Minh, Diệp Sư Minh, việc lớn không tốt rồi. Vào giờ phút này, chấp pháp phong đại sư huynh Diệp Tu đang tọa chấn chấp pháp điện toàn tâm toàn ý tu luyện, nhưng mà liền chọn cái thời điểm, một vị chấp pháp phong đệ tử mặt hốt hoảng chạy vào. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn đến như vậy hốt hoảng chấp pháp đệ tử, đang tu luyện Diệp Tu lập tức mở mắt, sau đó làm ra hỏi thăm. Diệp sư huynh, chuyện là như vậy. Lúc này, vị kia chấp pháp đệ tử vội vàng đem ngoại môn thánh địa chuyện xảy ra đều nói một lần. Lại có loại sự tình này Chấp pháp phong đại sư hình vẻ mặt kinh dị, liên quan tới sát thần tường truyền hắn nghe nói qua, lại không thấy qua. Nhưng bây giờ ngọc thanh thánh địa phát sinh chuyện lớn như vậy, có hơn mấy chục vị địa vị cao quý nội môn đệ tử lần lượt bị phế. Lúc trước phương ly làm tất cả, bởi vì không có nguy hại đến ngọc thanh thánh địa, cho nên hắn một mực không để ý. Nhưng bây giờ mặc kệ không được, bởi vì vị kia gọi là sát thần đã giết chết hơn mấy chục vị tu vi thâm hậu, địa vị cao quý nội môn đệ tử, đây nghiễm nhiên tổn thương đến rồi ngọc thanh thánh địa căn bản. Đi, vị sát thần kia ở đâu? Không thể đang để cho hắn tại ngọc thanh thánh địa làm sàng làm bại rồi. Ngay sau đó. Vị yêu chấp pháp phong đại sư minh diệp tu là được đứng lên, sau đó tay nắm một bên trường kiếm liền hướng chấp pháp điện đi ra ngoài. Vâng, đại sư minh. Sau lưng, vị yêu chấp pháp đệ tử cũng theo sát ở phía sau. Chuyện này hắn không thể không nói, cũng không thể không nói, bởi vì sát thần hành động đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngọc thanh thánh địa vôn có trật tự. Như thế nào đi nữa đi xuống, bọn họ bảo vệ trật tự chấp pháp phong liền không nể mặt rồi. Trước mắt nhìn đến đây tràn đầy bạch anh tuấn tú linh sơn, phương li một tay giơ bị đánh thành đầu heo nội môn đệ tử, một đường xông thẳng về trước, lại không người dám ngăn trở đi tới nơi này. Trong suốt đôi mắt chợt hiện trên trận lóe. Phương Ly không do dự, trực tiếp liền ném xuống trên tay đệ tử, liền hướng lên trước mắt, đây tràn đầy bạch anh linh sơn tuấn tú xuống tới. Nay một hồi, bạch thiếu chính đang vẻ mặt đắc ý ngồi trong đọp phủ, chờ đợi hắn mấy cái phái đi người, trở về mang cho hắn tin tức tốt. Nhưng mà từ đấy thì thời khắc này, một giây kế tiếp, hắn tia tiên cố hoa lệ bạch ngọc cửa đọp phủ bị ẩm, một tiếng cho cự lực đánh vỡ, chân quý bạch ngọc toái phiến chia năm sảy bảy, một cổ to lớn đuổi mở tràn ngập bạch thiếu đọp phủ. Xảy ra chuyện gì? đã xảy ra chuyện gì? Chương sáu bạo phát đi, sáng chói kim mang, vĩnh hằng chi quyền. Xảy ra bất ngờ một màn. Động phủ bên trong Bạch Thiếu kinh hại đến biến sắc, vừa giận vừa sợ. Sau đó, ngay tại đây đầy trời khói bụi bên trong, một vị khoác màu đỏ ngọn lửa thân ảnh, toàn thân cuốn vòng quanh kia trước màu vàng, tạ chi đỏ gì cùng vang lên dưới đi ra vào đến. "Là ngươi?" Mà thấy rõ phía trước một màn, Bạch Thiếu thời đó sắc mặt liền âm trầm xuống, bởi vì lúc này lúc này, ra hiện ở trước mặt hắn không nói đến người khác, chính là Phương Ly. Làm sao rất bất ngờ sao? Nay thời khắc này, Phương Ly mặt không biểu tình đi thẳng vào, hắn hiện tại tâm rất quái dị, tuy rằng trước mắt Bạch Thiếu, nhiều lần đối với hắn, muốn tính mạng hắn. Nhưng đối mặt như vậy mặt trực tiếp đối thoại, có vẻ như thực sự lần đầu tiên. Làm sao ngươi tới? Nhìn trước mắt Phương Ly, lúc này Bạch thiếu sắc mặt âm u, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Không sai, bây giờ Bạch thiếu tương đối nghi hoặc, theo lý thuyết trước mắt vị thiếu niên này, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bởi vì hắn chính là ước chừng phái ra hơn mấy chục vị đồng môn đi qua, lại mỗi một vị nội môn đệ tử tu vi đều phải so với trước mắt vị này đáng ghét thiếu niên nơi cao nhiều lắm. Mà lúc này, đối mặt Bạch thiếu câu hỏi, Phương Ly mặt không biểu tình không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn trước mắt vị này, cho tới nay nhằm vào người của hắn cùng sử dụng cực kỳ bình thản thanh âm nói, "Ta làm sao đến ngươi đừng quản, ngươi chỉ cần biết, ta là tới giết ngươi." Nhưng mà, nghe lời này một cái, trước mặt Bạch Thiếu, lại vẻ mặt khinh miệt ha ha cười nói, "Ha ha ha, ngươi nói cái gì? Bản thiếu không có nghe lầm chớ, ngươi tới giết bản thiếu. Ngươi mới siêu phàm cảnh nhất trọng đi, mà ta đã siêu phàm cảnh ngũ trọng đỉnh phong, vào giờ phút này, bản thiếu muốn nhìn một chút, ngươi làm sao phải lấy siêu phàm cảnh nhất trọng tu vi tới giết ta?" Ngưng cười, Bạch Thiếu sắc mặt buồn nành, sau đó thẳng cầm lên bên cạnh trường kiếm, hướng lên trước mặt Phương Ly Phong tới. Hắn phải thừa dịp người trước mắt này không chú ý dưới nhất kiếm chém dựng đầu của hắn, hào vĩnh tuyệt hầu hoạn Nhưng vào giờ phút này, nhìn lên trước mặt Bạch Thiếu, cầm trong tay rét lạnh trường kiếm, xông thẳng mà đến, Phương Ly sắc mặt thoáng qua một tia chảo phúng sau đó thẳng tắp hướng phía trước đánh ra một quyền. Trong khoảnh khắc, một đạo thật lớn màu vàng quyền mang đột nhiên xuất hiện, mang theo không có gì sánh kịp to lớn khí tức kinh khủng, bất thình lình đánh về phía trước. Mà đây, chính là vô thượng chúa tể tuyệt học trí cao, vĩnh hằng chi quyền. Cái gì? Cảm nhận được trước mắt, kia không có gì sánh kịp lực lượng khủng bố, như kinh đạo kinh hãi năm một bản dâng chào mà đến, Bạch Thiếu biến sắc. Sau đó một giây kế tiếp, Hắn liền thấy tại đây màu vàng sáng chói quyền mang bên trong, nhìn thấy mình nguyên bản chém sắt như chém bùn, vô cùng sắc bén linh khí trung phẩm bảo kiếm, vậy mà trong nháy mắt toàn bộ bể ra. Tiếp theo một cổ như bài sơn đạo hải lực đạo to lớn, dễ như trở bàn tay một bản trực kích tại lồng ngực hắn. Bạch thiếu sắc mặt kinh hãi la hét, sau đó tại đây mênh mông lực đạo dưới, khống chế không nổi thân hình của mình, tại màu vàng quyền mang oanh kích bên trong, thẳng về phía sau bay đi. Ngươi làm sao sẽ? Phụp. Kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, và toàn bộ động phủ vách tường bị lực đạo to lớn đánh vỡ, phá toé, chia năm xẻ bảy thành âm ti tiện bạch thiếu, bị phương ly một vĩnh hằng chi quyền, thẳng đánh ra động phủ ra, xem trọng như nhau nặng ngã xuống tại xanh biết trên bãi cỏ, cũng ở dây tiếp theo, liền đập ra một cái hố sâu to lớn. ầm ầm ầm ầm, lúc này vô số thánh địa đệ tử đều chạy tới, nhìn một màn trước mắt này màn, đều chứng mắt miệng. trước mắt đây nguyên bản tu vi siêu phàm cảnh ngũ trọng, lại không thể tưởng tượng nổi bạch thiếu lại bị siêu phàm cảnh nhất trọng sát thần một quyền đánh ra động phủ ra. đặc biệt là kia vỡ nát vách núi, và bị đập ra hơn mười em hố sâu thật lớn, cũng để cho vô số thánh địa đệ tử đều đuổi đến không có gì sánh kịp cực kỳ sợ hãi. không thể nào cái này không thể nào vào giờ phút này cực kỳ chất vật bị thương thật nặng bạch thiếu, từ sâu đậm hố đất bên trong gian nan bỏ ra đó là gương mặt không thể tin mà lúc này ngay tại đen nhánh kia trong đạo phủ một vị thân khoác màu đỏ hỏa diễm toàn thân tràn ngập kia trước màu vàng thần tuấn thiếu niên mặt không biểu tình đi ra nhìn trước mắt vị này thân khoác màu đỏ hỏa diễm thần tuấn vô cùng thiếu niên hiện trường tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh theo bản năng nín thở không dám nói chuyện vị thiếu niên này mỗi đi một bước đều tựa như giống như là dẫm đạp lên tại chúng nhân trong lòng bên trên khiến người sợ hãi khiến người kính sợ mà vào thời khắc này sắc mặt phát điên tóc hai bù sụ, vẻ mặt không thể tin, teo to bạch tiếu, nhìn đến mặt không biểu tình hướng hắn đi tới thiếu niên, tâm hiện lên sợ hãi, sinh ra hàn ý trong lòng, không ngừng lui về phía sau, trên mặt màu kinh hoàng hét lớn, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên tới, không nên tới. Ta chính là ngọc thanh thánh địa nội môn đệ tử tinh anh, địa vị cao quý, ngươi nếu giết ta, ngọc thanh thánh địa sẽ không bỏ qua ngươi, chấp pháp phòng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch thiếu không ngừng lùi về sau la hét, nhưng bị vĩnh hằng chi quyền bị thương nặng hắn, rất rõ ràng chạy không được bao xa, thậm chí ngay cả chọn cái rộng hơn mười thước hố to đều trèo không đi ra. vào giờ phút này. Nhìn đến kia vẻ mặt mặt không biểu tình, hướng phía Bạch Thiếu không ngừng tiêu sái đi phương ly, bốn phía vô số đến trước xem náo nhiệt Thánh địa đệ tử, một khắc này cũng từng bước kinh hãi. Sát thần đây là muốn làm gì? Hắn không phải là thật muốn giết Bạch Thiếu đi. Chương 67, giết Bạch Thiếu. Câu đặt cầu từ đặt. Giết Bạch Thiếu, trời ạ, điều này sao có thể? Phải biết Bạch Thiếu chính là nội môn đệ tử tinh anh, địa vị cao quý, một khi giết chết, chấp pháp phong sẽ không ngồi nhìn bất kể, Ngọc Thanh Thánh địa cũng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bất kể. Ông trời của ta, ai đi ngăn cản một hồi Sát thần, Bạch Thiếu cái chết, sẽ phải phát sinh đại sự. Ha ha, muốn đi ngươi đi. Ta không dám đi. Vào lúc này, ngay cả luôn luôn vênh váo ngênh ngang, mười phần kiêu ngạo Dương giao cũng sắc mặt kinh hoàng, hắn tuy rằng cùng Bạch Thiếu không hợp nhau, nhưng hết không dám làm mặt nhiều người như vậy, ban ngày ban mặt giết Bạch Thiếu, bởi vì đây chính là phạm thánh địa chi cùng lắm vì a. Hiện tại, tất cả mọi người đều mười phần khiếp sợ, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh, sắc mặt hoảng sợ nhìn đến một màn này. Sau đó, ngay tại kia ngọn lửa màu đỏ thẳm bên trong, toàn thân quấn quanh kia chớp màu vàng thiếu niên, đã mặt không biểu tình đi tới Bạch Thiếu trước mặt. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, ngươi muốn giết ta thánh địa sẽ không bỏ qua ngươi, chấp pháp phòng sẽ không bỏ qua ngươi. Mà bạch thiếu tất sắc mặt kinh hoàng lui về phía sau, thẳng đến phía sau là bến chắc vách núi không thể lui được nữa. Tiếp theo, ngay tại bạch thiếu kia cực độ kinh hoàng trong con người, trước mắt vị này thân khoác hỏa diễm kia chớp màu vàng thần tuấn thiếu niên, mà không biểu tình vươn tay ra, cũng trực tiếp bóp cổ của hắn. A, bạch thiếu sắc mặt kinh hoàng, không hề đứt đoạn vùng vẫy đạp chân sau, hắn cảm nhận được nghẹt thở, đây khí tức tử vong. Bốn phía an tĩnh ngay cả hô hấp âm thanh cũng không có, vào giờ phút này tất cả mọi người đều kinh hãi nín thở. Hiện trường ngoại trừ bạch thiếu vùng vẫy cùng tiêu thảm thiết, không có sau đó thanh âm. Không, ngươi không thể giết ta. Không thể giết ta. E, bạch thương liệu mạng vùng vẫy, nhưng mà trước mắt vị này tuyệt cường trước mặt thiếu niên, hắn căn bản là vô lực phản kháng. Vào giờ phút này bạch thiếu tâm sinh tuyệt vọng, nhưng mà ngay tại lúc này, dừng tay. Cao vút trong mây trên bầu trời, đột nhiên có một hồi thanh âm rội vàng truyền đến, tất cả mọi người truy tầm thanh âm nhìn đến, chỉ thấy tại cao gậy đỉnh núi bên trên xuất hiện một vị người đeo trọng kiếm, mà gáo nâu uy nghiêm thanh niên, mà hắn không phải là người khác, chính là vẻ mặt lo lắng nghe tin chạy tới, chấp pháp phong đại sư mình diệp tu. Nay thời khắc này, diệp tu đứng tại đỉnh núi bên trên. Nhìn đến kia gọi là Sắt Thần đang muốn bóp chết Bạch Thiếu, coi là thật vừa giận vừa sợ. Trực tiếp phẫn nộ cao giọng hô lớn: "Ngươi lại dám đánh tổn thương nội môn đệ tử, mau thả hắn ra." Nhìn trước mắt Chấp Pháp Phong đại sư hình đến, Bạch Thiếu ánh mắt lại trong nháy mắt tràn đầy hy vọng, hắn hướng về phía Phương Ly hô lớn: "Có nghe hay không? Mau buông ta ra, nếu mà ngươi giết ta, Chấp Pháp Phong là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, Ngọc Thanh Thánh Địa đem tại không có ngươi đất đặt chân." Vào lúc này, Bạch Anh Sơn bên trên, bên cạnh vô số thánh địa lễ tử, nhìn thấy Chấp Pháp Phong người đến, cũng cuối cùng mới thở dài một hơi. Hiện tại Chấp Pháp Phong người đến, thậm chí đại sư huynh Diệp Tu cũng tới nghĩ đến tại Chấp Pháp Phong Uy Nghiêm dưới, kia sắt thần dù sao cũng nên thu nhặt một chút đi. Nhưng mà rất đáng tiếc, vào giờ phút này, những thánh địa này đệ tử lại nghĩ lầm rồi, chỉ thấy nhìn lên trước mặt không ngừng ầm ĩ Bạch Thiếu, phương ly trong mắt Hàn Quang lóe lên, không chỉ không có bung ra hắn thiết thủ, ngược lại càng ngày càng tăng thêm lực đạo của hắn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Một cổ cực sự mãnh liệt nghẹn thở cảm giác truyền đến, Bạch Thiếu sắc mặt vô cùng sợ hãi, lẽ nào trước mắt người này, thực có can đạm phạm thiên hạ chi cùng lắm vị. Dương tay, thấy một màn này, đây Chấp Pháp Phong đại sư huynh, mặt này mầu tức giận tiến lên. Ông trời của ta, à, hắn thật muốn giết Bạch thiếu. Có đại sự sắp xảy ra, có đại sự sắp xảy ra. Khe sát thần, hắn thật khả năng chuyện gì đều làm được. Mà một màn này, cũng để cho hiện trường vô số thánh địa đệ tử, tất cả đều vẻ mặt bất khả tư nghị cùng vô cùng sợ hãi. Không, ngươi có thể giết ta, không thể giết ta. Nhanh, buông hắn ra. Tiếp theo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay tại Bạch thiếu kinh hoàng vùng dưới dưới, ngay tại chấp pháp phong đại sư Minh Diệp Tu tức giận giống to dưới, trước mắt vị này thần tuấn thiếu niên, mặt không biểu tình tay phải trực tiếp dùng sức giang giác. Sau đó kèm theo một tiếng cổ bị bóp bạo thanh âm, bạch thiếu vùng vẫy ngừng lại, mà hiện trận cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. vẫn là câu nói kia, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta tất phạm nhân, có thù tất báo, đó là phương ly quy tắc thương cố. hơn nữa thả hổ về rừng đạo lý phương ly vẫn hiểu, cho nên vào giờ phút này, cho dù là chấp pháp phong người đến, phương ly vẫn là giết bạch thiếu. hiện trường an tĩnh phảng phất liền một cây châm sạch trên mặt đất đều có thể nghe ra, tất cả mọi người đều mở to ánh mắt, vẻ mặt cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nhìn đến một màn này. sát thần thật đuổi giết bạch thiếu, lại theo phù một tiếng. Bạch Thương kia chết không nhắm mắt, vẻ mặt hoảng sợ, thi thể bị Phương Ly trực tiếp ném tới trên mặt đất. Mà lúc này, Chấp Pháp Phong Đại sư Vinh Diệp Tu mới lưng thương đến chậm, nhìn trên mặt đất đã chết không thể tại chết mạo thiếu, đó là Song Quyền nắm chặt, gương mặt tức giận. Ngươi lại dám thật giết hắn. Chương 68, Chấp Pháp đệ tử vây công, kinh trời đại hung chiến. Nhanh, bắt hắn lại. Chấp Pháp Phong Đại sư Vinh Diệp Tu cơ hội dùng hết cuồng loạn gầm hết, bởi vì trước mắt tên này nội môn đệ tử quả thực quá càng hằn tại dưới con mắt của hắn đều còn dám giết người, đây đã đem Ngọc Thanh Thánh địa vài ước năm đến chỉ định trật tự dẫm đạp lên ở tại lòng bát chân cũng là hướng bọn hắn chấp pháp phong, đây thánh địa chợt tự thủ hộ giả vô tình vũ nhục ở tại giẫm đạp lên. Vâng. Vâng. Ngay sau đó vô số chấp pháp phong đệ tử xông ra ngoài, tất cả đều hướng Phương Ly. Ông trời của ta, sát thần giết Bạch Thiếu, hắn thật giết Bạch Thiếu rồi. Lại dám tại chấp pháp phong đại sư huynh diệp tu trước mặt, làm ra loại sự tình này, sát thần thật đúng là cái gì cũng làm đi ra. Đây chính là không sợ trời không sợ đất, vô pháp vô thiên sát thần, quả thực quá kinh khủng. Bốn phía vô số thánh địa đệ tử vây xem nhóm, đều nhìn đến một màn này trợn mắt hốt hồn, sắc mặt hoảng sợ mặt cũng không dám thở mạnh. Nhưng bất kể như thế nào, Bọn họ biết rõ một chuyện, đó chính là sát thần phạm tội rồi, phạm thiên đại chuyện. Hừ. Mà vào giờ phút này, nhìn đến kia từng nhóm lao thẳng tới mà đến sát mặt hung hãn chấp pháp đệ tử, Phương Ly lạnh rên một tiếng trực tiếp mở ra Thiên Phượng chi lực. Trong khoảnh khắc, màu đỏ thấm hỏa diễm đem quanh người hắn bao vây, phối hợp Thiên Lôi Liệt Phong quyền vạn đạo chạy gấp, nhìn qua giống như là từ trên trời giáng xuống thần nhân mở dạng. Một cái to lớn chân phượng hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, triển khai rộng lớn hai cánh, phát ra rễ nghe tiêu lên. Cơn bão lại hơi thở nóng bỏng hướng về bốn phương tám hướng quét tán, kia một đạo một đạo to lớn ngọn lửa màu đỏ thắm, xông thẳng trời cao. Mọi người nhanh lên, đem cái này thánh địa tập tử bắt lấy. Nhưng mà lúc này sau khi hướng theo chấp pháp phong đại sư huynh hô to, tất cả chấp pháp đệ tử cái sau nối tiếp cái trước, cùng lúc đó, Diệp Tu cũng gỡ xuống sau lưng trong kiếm, hai mắt đỏ thâm hướng về phương Ly Phong tới. Vô số chấp pháp đệ tử trong phút chốc liền đem Vương Ly làm thành một cái tròn, lại toàn thân đều bùng nổ ra siêu phàm cảnh nhất trọng bên trên tuyệt cường thực lực. Chấp pháp phong nguyên bản chính là Ngọc Thanh thánh địa mạnh nhất một đỉnh, tất cả đệ tử, cho dù là nhất bình thường nhất, đều là thánh địa đệ tử tinh anh. Bởi vì bọn hắn cần thực lực tiền mạnh, đến bảo vệ Ngọc Thanh thánh địa đệ tử. Lúc này vô số võ khí Hướng Bốn phương tám hướng hướng về phương Ly đánh tới, từ không trung mắt nhìn xuống, vậy liền giống như rậm rạp chẳng chít màu sắc khác nhau rực rỡ lưu tinh. Mà vô số lưu tinh đích chính trung ương, không người khác, chính là phương Ly. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 1000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 800. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 1500. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 200. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 3000. Bên tai thân, hệ thống thanh âm không ngừng vang dội, đây ngay sau đó đến bốn phía chấp pháp đệ tử công kích có bao nhiêu dãy đặc khủng bố đến mức nào. Chấp pháp phong lại làm sao? Cầm dưới ta sao? Nhưng mà đối mặt từ bốn phương tám hướng, chấp pháp phong đệ tử dặm dặm chẳng trị đệ tử, Phương Ly lạnh rên một tiếng, trực tiếp bạo phát toàn thân thực lực sau đó cùng bốn phía từng nhóm xông lên người hỗn chiến với nhau. Một trận chiến này thật là đánh nhật nguyệt vô quang, trời đất tối sầm. Tại chằng chịt vô số chấp pháp đệ tử trong đám, Phương Ly do dự cái thế ma thần một loại đại sát tứ phương, hàng tỷ chạy gấp cuồng khởi, chỉ đỏ gì cùng vang lên. Ngọn lửa màu đỏ thắm trực toan bầu trời. Kia viễn lệ phượng hoàng cùng rực rỡ màu vàng triển khai hai cánh, mỗi một lần phách động rộng lướn cánh, đều sẽ đem vô số chấp pháp đệ tử bị đánh lên trời. Mọi người đừng sợ, nhất định phải đem trước mắt tên tặc này con bắt, vì bảo vệ Ngọc Thanh Thánh địa trật tự. Chấp pháp phong đại sư Huynh Diệp tu liều mạng giống to, sau đó tay hắn nắm giữ đen sấm trọng kiếm, sắc mặt hung hãn ngậy một cái hướng lên bầu trời. Trong bầu trời, một đạo tựa như khai thiên lức địa ngàn mét cự kiếm màu đen, thẳng hướng phía phương ly chém xuống. Thiên tuyển hủy thiên kiếm. Một khắc này, Diệp Tu toàn thân thực lực trong nháy mắt bạo phát, rốt cuộc kinh người đạt tới siêu phàm cảnh tất trọng, lại vô cùng hùng hậu. Thực lực không biết so với lúc trước bạch thiếu mạnh mẽ to được bao nhiêu. Ma Thiên Truyền Hủy Thiên Kiếm càng lá chấp pháp phong đại sư huynh tuyệt học mạnh nhất, không biết chém xuống thánh địa bao nhiêu làm loạn chi nhân, duy trì Ngọc Thanh thánh địa gần trăm năm an bình. Nhưng mà vào giờ phút này, đối mặt kia trảm thẳng mà đến hám thiên cự kiếm, Phương Ly không sợ hãi chút nào, càng là cặp mắt lấp lóe tràn đầy chiến ý. Dạng này đối phó ta sao? Định, ngài bị công kích, báo thủ trị 50000. Hệ thống thanh âm ở bên tai thân vang dội, lúc này hắn mâu đủ toàn lực, thẳng hướng phía thương khung cự kiếm đánh ra một quyền. Một khắc này, thái cổ thánh thể bên trong 500 vị bất tử cự tượng đồng loạt bạo phát, lại phối hợp thiên phượng chi lực Trong khoảnh khắc, một đạo thật lớn quyền mang nối liền trời đất, dường như muốn đem trời xanh đều đánh thùng một dạng. Nhất Luân Kim Dương tại Bạch Anh Sơn đỉnh phong bên trên, đột nhiên xuất hiện, hóa thành một chỉ thật lớn màu vàng cự quyền, ngang nhiên đụng lên rồi, khai thiên đích địa kình thiên cự kiếm.